Chương 174, gặp lại quân âm, chương 174, gặp lại quân âm. Bởi vì tự thân tu vi tương đối người tới trên lệnh không chỉ một cấp độ, cho nên tại không có tận mắt nhìn đến người tới thời điểm, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thần niệm cảm ứng, Lưu Hồng còn không cách nào xác định thân phận của đối phương. Thế nhưng, từ nhìn thấy đi theo Lưu Khôi đi vào tiền sảnh lão hòa thượng một khắc kia trở đi, hắn liền biết chính mình phía trước suy đoán không có sai. Người đến quả nhiên chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhận ra đối phương về sau, Lưu Hồng nhịn không được gầm thầm lắc đầu. Ma đàn, con hàng này thật đúng là âm hồn bất tàn a. Đuổi đến như thế gấp, thật rất có ý tứ sao? Hắn ở trong lòng không ngừng mài nổ nước bọt nói, "Nhắc tới, Lưu Hồng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Đại khái hơn một tháng phía trước, Tân Ôn Kiều tại Chu Tức Đại Nhai bên trên ném túi cầu chọn rể thời điểm, hắn cùng đối phương liền đã từng có gặp mặt một lần. Bất quá khi đó Lưu Hồng biểu hiện cực kỳ cẩn thận, tăng thêm có hệ thống ở một bên hỗ trợ che đậy thiên cơ, cho nên không có bộc lộ ra chính mình kim tiên cảnh tu vi. Hắn thấy, đối phương kỳ thật cũng phát giác một chút không ổn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đối phương đều không có áp dụng bất luận cái gì có tính nhắm vào hành động, đoán chừng cũng là không có quá mức để ý. Ai có thể nghĩ Thời gian mới đi qua hơn một tháng, bọn họ lại lần nữa gặp mặt. Chỉ là lần này, rất nhiều thứ đều không dối gạt được. Đây không phải là hắn có muốn hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Quan thế âm bổ tất cũng tốt, tây phương giáo bên trong mặt khác tên trọc cũng được, cứ việc mỗi một người đều không quá lấy thích. Thế nhưng thực lực lại bảy tại nơi đó. Những người này không có một cái là kẻ ngu. Sự tình phát triển đến một bước này, muốn lại như quá khứ như thế, giấu diếm đối phương ở phía dưới cảo đồng cảo tây, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên nói, không che giấu nổi liền không dối gạt được. Đại gia thương lượng trực tiếp chia đều một lần bại cũng tốt, làm như vậy ít nhất có thể làm cho đối phương biết chính mình vượt vạn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, gặp mặt cũng là có một mặt tốt. Lưu Hồng nhìn vấn đề vô cùng thấu triệt, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hôm nay cùng quan thế âm bổ tát gặp mặt là không cách nào tránh khỏi, cũng chính bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm này, hắn mới sẽ không để ý lưu khôi ở một bên ngăn cản, khăng khăng muốn cùng đối phương gặp mặt một lần. Bất quá lần này có một số việc hắn cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Quan thế âm bổ tát chân mới vừa vặn bước vào tiền sảnh cửa lớn, hắn liền bung ra tinh thần lực của mình đối với đối phương từ trên xuống dưới tạ tạ hữu hữu dọ xét một phen nếu như không phải đối phương tu vi quá mức cường hãn làm không tốt còn muốn tăng thêm trong trong ngoài ngoài cha xét bất quá rất đáng tiếc đối phương thần niệm cản trở hắn cái này mưu đồ đối với cái này hắn cũng là cảm giác có chút tiếc nuối nhưng coi như là dạng này có một chuyện hắn vẫn là xác định ra đó chính là đối phương tu vi sắp thực đạt tới đỉnh phong đại la tiêu chuẩn dạng này một cái tồn tại hiện nhiên không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại giữa song phương tranh lệch thực sự là quá lớn hoàn toàn không trong vòng kế cho nên vẫn là thành thật một chút sớm một chút quang minh chính mình thân phận à nghĩ đến đây, Lưu Hồng đưa tay tại trên bùi tóc của mình nhẹ nhàng một viện. Sau một khắc, trong tay của hắn liền nhiều ra một cái màu vàng lông thú. Cái đồ chơi này là Lưu Hồng tiện nghi sư phụ địa hoàng thần nông thị lấy trưởng nhị kim quang tiên giữa mi tầm cái kia mút bản bệnh lông thú làm tài liệu luyện chế ra đến đặc thủ tín vật. Nên tín vật trừ nắm giữ không ít kỳ diệu công năng, còn ẩn chứa có một tia địa hoàng thần nông thị thân niệm, dùng để chứng minh chính mình thân phận, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Lưu Hồng quan sát quan thế âm bù tát thời điểm, quan thế âm bù tát cũng tại quan sát đến hắn, bởi vì không có tận lực cần tàng, cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái quan thế âm bổ tát liền thấy rõ lưu hồng tu vi, Chậc chậc, quả nhiên là kim thiên cảnh, mà còn chân thật cốt linh nhiều nhất chỉ có 20 tuổi, không phải cái nào lao gia hỏa biến nào đi ra doạ người. đây thật là. trước đây không lâu, quan thế âm bổ tát vừa vặn tiếp xúc qua lưu hồng đại ngũ hành phân thân, thông qua một chút dấu vết để lại, nàng liền đã suy đoán ra lưu hồng bản tôn đại khái tu vi. nhưng là bây giờ, tận mắt nhìn thấy đối phương không hề che giấu thả ra chính mình khí tức, đồng thời còn nhận ra đối phương chân thực cốt linh về sau, nàng còn kinh ngạc một chút. luận vui vặn, luận lịch duyệt, quan thế âm bổ tát không nói là đúng đầu. Thế nhưng tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, ít nhất cũng coi là nhất lưu tồn tại. Nhưng mà, Kim Tiên một cấp tồn tại, nàng gặp qua không biết có bao nhiêu, thế nhưng 20 tuổi Kim Tiên, nàng vẫn thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này để nàng đang giật mình đồng thời, bao nhiêu có như vậy một chút đố kỵ. Lúc trước bản tôn giả bước vào Kim Tiên cảnh thời điểm mấy tuổi? 7000 tuổi, hoặc là 8000 tuổi. Ai? Thật sự là đi qua quá lâu thời gian, đều có chút nhớ không rõ ai. Bên kia, hộ vệ thủ Lĩnh Lưu Khôi làm việc còn tính là gọn gàng, đem quan thể âm bổ tát dẫn đường tiền sảnh về sau, con hàng này đầu tiên là hướng về phía Lưu Hồng có chút thiên lệ. Sau đó liền quay người rời đi tiền sảnh. Đi ra lúc, thuận tay còn mang lên tiền sảnh cửa lớn. Mà tại lúc này, Lưu Hồng Cương dùng tốt thần niệm tra xét Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi. Hồng Hoang thế giới bên trong, hành động như vậy rất không lễ phép, thường thường sẽ bị coi là là một loại cố ý chọc hấn, cho nên tại phát giác Lưu Hồng tiểu động tác về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát lông mày lập tức liền dựng đứng lên. Vị đạo hữu này, hành vi của ngươi có thể là có hơi quá, chẳng lẽ sư môn của ngươi không có dạy qua ngươi, làm lại như vậy rất không có lễ phép sao? đang lúc nói chuyện, nàng trực tiếp thả ra chính mình thân niệm, đồng thời vận lên tinh thần lực phương diện thần thông, muốn cho đối phương một cái khắc sâu dạy dỗ. đương nhiên, hiện tại nàng còn không tính toán trực tiếp hạ sát thủ. Lưu Hồng thân phận quan hệ đến Tây Du kế hoạch lớn, tại không có đem sự tình triệt để làm rõ ràng phía trước, giết chết đối phương hiển nhiên không phải một cái sáng suốt lựa chọn, cứ việc nàng kỳ thật thật rất muốn làm như vậy. Lưu Hồng không phải người ngu, nhìn thấy quan thề âm Bồ Tát làm ra phản ứng, hắn lập tức thu hồi chính mình thân niệm, sau đó kích hoạt lên trên thân tà long pháp bảo. làm xong những này cần thiết dự phòng biện pháp về sau, hắn hướng về phía đối phương bật cười một tiếng, không lễ phép. Ha ha, ta nói quan âm, ngươi chủ động tới đến phủ của ta, nhìn thấy ta về sau, thế mà không lộ ra hình dáng của mình, hành động như vậy xem như là lè phép sao? Hán phản bác. Trư 175, trăm bài, Lão tử cũng là có bối cảnh người. Trư 175, trăm bài, Lão tử cũng là có bối cảnh người. Vừa mới gặp mặt, quan thế âm bùa tắt liền cho Lưu Hồng một hạ ma uy, nắm Lưu Hồng dùng thần niệm tra xét nàng sự tình không thả, trách mắng Lưu Hồng như vậy làm việc quá mức vô lễ. Nôn từ ở giữa, thậm chí còn mang lên Lưu Hồng sư môn. Ngược lại là rất có một chút hùng hổ dọa người hương vị. Bất quá nói tới nói lui quan thế âm Bồ Tát cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp động thủ, tại phòng ngự lại lưu hồng thần niệm tra xét về sau, nàng không có lựa chọn lập tức phát động phản kích, mà là đứng tại chỗ, dù bận vận lung dung chờ lấy lưu hồng giải thích. nhắc tới tây phương giáo người làm việc, tự có một bộ đặc biệt xáo lộ. rất nhiều thời điểm, bọn họ nhìn bề ngoài khách khách khí khí, một bộ da vẻ đạo mạo, trách trời thương dân bộ dáng, há miệng nậm miệng đều là tế thế cứu người. nhưng trên thực tế, phàm là có chỗ cần, trong giáo cho tới chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị này thánh nhân, cho tới bình thường phạm cảnh tu giả, hạ thủ lại một cái so một cái đen. Sớm tại Hồng Hoang sơ kỳ, Hồng Quân Thánh Nhân tại Bích Tiêu cùng khai đàn giảng đạo thời điểm, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai cái này không muốn mặt ra hỏa, liền lấy một đống loạn thất bát tao lý do, vừa dỗ vừa lừa chiếm Yêu sư Côn Bằng cùng Hồng Hoang người Hiền lành Hồng Vân thượng nhân chỗ ngồi. Kết quả cuối cùng chính là, Yêu sư Côn Bằng bởi vậy mất đi thành thánh cơ hội, mà Hồng Hoang bên trong nội danh người Hiền lành Hồng Vân, càng là bởi vậy đem mạng nhỏ đều ném đi, rơi xuống cả người từ đạo tiêu hạ chẳng. Đánh cái kia về sau, Tây Phương Nhị Thánh cùng với Đồ Tử Đồ Tôn, một câu vật này hoặc là nào đó cùng giáo ta hữu duyên lời nói, lại hại Hồng Hoang thế giới bên trong không biết bao nhiêu sinh linh. Tiệt giáo cũng tốt. Xiển giáo cũng được, thậm chí là thiên cung hoặc là nhân giáo đệ tử, chỉ cần nói đến Tây Phương giáo, gần như từng cái toàn bộ đều hận đến hàm răng ngứa. Thật có thể nói, thiên hạ chúng sinh, khổ Tây Phương giáo từ lâu. Nam Hải quan Thề Âm Bồ Tát vốn là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong từ hàng đạo nhân, từ phong thần đại chiến kết thúc về sau mới thay đổi địa vị, ném đến Tây Phương giáo muôn hạ. Hiện nay, đạo nhân biến thành Bồ Tát phương thức làm việc cũng phát sinh chuyển biến, thay đổi đến bắt đầu thích múa mép khua môi. Thật sự là học tốt không dễ dàng, học cái xấu lại rất đơn giản. Lời này còn nói trở về, quan Thề Âm Bồ Tát sở dĩ không có vừa lên đến liền bị Lưu Hồng động thủ nhiều ít vẫn là có như vậy một chút nguyên nhân đầu tiên tại quan thế âm bổ tát bảy kế tây du kịch bản bên trong lưu hồng bản thân chính là một cái tương đối nhân vật mấu chốt mấu chốt trình độ thậm chí muốn vượt qua người bình thường tưởng tượng đọc qua tiểu thuyết tây du ký người đều biết cái gọi là tây du chỉ đơn giản chính là đường tăng đường tam tạng kinh lịch 9981 khó khăn một cái quá trình tại cái này 81 không chịu nổi bên trong có dòng giã 77 khó là phát sinh ở đường tăng đường tam tạng tiến về tây thiên thủ kinh đường xá bên trên mà còn lại cái kia bốn khó thì phát sinh ở thỉnh kinh phía trước cái này bốn chịu nổi bên trong lấy lưu hồng làm nhân vật chính hoặc là trọng yếu vai phụ, liền chiếm cứ tâm tịch, trong đó trọng yếu trình độ có thể thấy được chút ít. Bởi vậy, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn thật là không có khả năng đối lưu hồng như thế nào đi nữa. Thứ nhì, tại xác định lưu hồng tu vi cảnh giới cùng chân thật cốt linh về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát không có gì bất ngờ xảy ra đối nó sinh ra một chút cố kỵ. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt, một cái chỉ là kim tiên cảnh tu giả, vẫn còn không tính là cái gì khó lường nhân vật. Nói sâu kiến có lẽ có ích qua, nhưng tối đa cũng liền so sâu kiến cao hơn một cái cấp độ. Nhưng mà, làm một cái kim tiên cảnh tu giả, Chân thật tuổi tác chỉ có chỉ là 20 tuổi thời điểm, cái kia lại một tình huống khác. Bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát chính là định phong đại La Kim Tiên. Khoảng cách chuẩn thánh tiến một bước xa. Có thể là tu vi như vậy, lại cũng không là một lần là xong. Cùng tuyệt đại đa số đại năng đồng dạng, ban đầu thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là nói từ hàng đạo nhân, cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông phàm cảnh sinh linh. Trải qua dài dằng dặc tu luyện, trả giá vô số đại giới về sau, mới một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi tới hôm nay tình trạng này. Kim Tiên cảnh. Tốt a, cái này xác thực không có gì lớn. Năm đó nàng cũng đã từng là Kim Tiên cảnh. Nhưng vấn đề là, nàng trở thành kim tiên cảnh thời điểm lớn bao nhiêu? 8000 tuổi? 9000 tuổi? Vẫn là tình huống cụ thể quan thế âm Bồ Tát đã có chút nhớ không rõ. Dù sao so 20 tuổi cái này niên kỷ phải lớn nhiều, mà còn cái này nhiều nhiều không phải mấy lần mười mấy, mấy lần, mà là dòng dã mấy trăm lần. Làm một cái người từng trải, quan thế âm Bồ Tát trong lòng vô cùng rõ ràng, có khả năng tại 20 tuổi thời điểm bước vào kim tiên cảnh, cái này không chỉ cần phải nắm giữ tuyệt thế thiên phú, hơn nữa còn cần vô số tài nguyên tu luyện đến đời mạnh. Cái trước tạm thời không đề cập tới, cái sau liền vô cùng ý vị sâu xa. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lưu Hồng phía sau có một cái phi thường cường đại vô cùng chỗ dựa, mà cái này mới là nàng hiện tại chân chính cố kỵ độ vận. Quan Thế Âm Bồ Tát rất có tâm nhãn, nàng không có đối Lưu Hồng thần niệm tra xét phát động phản kích, mà là tại trong lời nói mặt, nho nhỏ kích đối phương một cái, đồng thời tận lực hạ thấp một cái sư môn của đối phương. Tại hiện đại, loại này cách làm có một cái chuyên môn danh tử, chính là cái gọi là lời nói. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì từ Lưu Hồng bên này thu hoạch tin tức, hiểu rõ Lưu Hồng phía sau sư môn tình huống. Tiếp xuống, Đế Tôn cùng nên lấy cái dạng gì thái độ đến đối mặt Lưu Hồng? Không hề quyết định ở Lưu Hồng bản thân, mà là muốn nhìn sư môn của hắn đến cùng lợi hại hay không. Nếu như nói Lưu Hồng sư môn rất yếu gà, cái kia không có lời nào có thể nói nhiều. Một cái chữ làm chính là. Tất nhiên đã rơi vào tay Du bố cục. Đàng hoàng nghe lời còn thì thôi, dám ra cái gì yêu thiêu thân, một cái chỉ là kìm tiên cộng thêm nhược kê sư môn, vẫn thật là không có tư cách kia. Nếu như nói Lưu Hồng sư môn phi thường cường đại, ách tốt à, nếu thật là như vậy, như vậy ngươi hiểu, tất cả mọi người là người văn minh, không cần thiết đều đánh tiêu giết, mọi việc tất cả mọi người có thể ngồi xuống đến thật tốt thương lượng nếu là thương lượng không thông, em nghĩ tây phương giáo là một ít tiểu nhân nội bộ, cái kia cũng không phải là không thể nói nha. trên cơ bản, trở lên những này, không sai biệt lắm chính là quan thế âm Bồ tát lúc này ý tưởng chân thật cùng tính toán. mà tại bên kia, lưu hồng cũng không phải cái gì đồ đần. với bắt đầu thời điểm, hắn còn có chút mây người, chỉ là sau một lát, hắn liền hiểu quan thế âm Bồ tát ý tứ, cũng đoán được đối phương tính toán. bất quá đối với lưu hồng mà nói, cái này hiển nhiên không phải chuyện gì xấu. nói một câu nói thật, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý đối phương loại này thăm dò từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ỉ vào phía sau có địa hoàng thần nông thị cùng với hỏa vân động phương này thế lực chống đỡ, hắn ngược lại vô cùng vui lòng thấy cảnh này. trên thực tế, nếu như quan thê âm bổ tát vừa lên đến liền đối hắn kêu đánh kêu giết, vậy hắn mới là thật cảm giác đau đầu đâu. dù sao hắn tu vi hiện tại cùng chiến lực, muốn chính diện cứng rắn một cái uy tín lâu năm đỉnh phong đại la kim tiên, cái này căn bản là chuyện không thể nào. đối với điều này, trong lòng của hắn vẫn là có một chút bất số. bất quá tại đối mặt một vị uy tín lâu năm đỉnh phong đại la kim tiên lúc biểu hiện quá mức tỉnh táo cùng lý trí cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên nói như vậy, là vì nếu như ngươi làm như vậy, đối phương không những sẽ không cảm thấy ngươi người này làm người đáng tin cậy, ngược lại sẽ còn càng thêm cảnh giác, hoặc là nói, thay đổi đến càng thêm coi trọng ngươi. Bây giờ Lưu Hồng Cơ sở vẫn là quá yếu, cho nên đối với hắn tới nói, bị chính mình tiềm ẩn đối thủ cùng địch nhân coi trọng, cái này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tại quan thế âm bổ tắt luôn từ bên trong đề cập sư môn của hắn lúc, hắn không chút do dự đem đối phương lại chọc trở về, mà còn dùng mượn cớ cùng đối phương đồng dạng, cũng đều là tại cẩm lễ phép hai chữ nói sự tình, từ mặt ngoài đến xem Lý do như vậy bao nhiêu coi như nói còn nghe được, chỉ là có chừng có mực đạo lý hắn vẫn hiểu. Tục nữ nói, hàng quá hóa dở. không quản làm chuyện gì, cũng không thể quá mức. Lấy tình huống hiện tại làm ví dụ, nếu như Lưu Hồng bắt lấy một điểm liền không buông tha lời nói, quan thế âm bổ tát làm không tốt thật sẽ cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Đạo lý này Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, cho nên tại đơn giản chọc đối phương vài câu về sau, hắn đưa tay phải ra lật tay lại, đem địa hoàng thần nông thị luyện chế cái kiếm màu vàng long thú biểu hiện ra cho đối phương. Quan Âm, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả mọi người là người trưởng thành mà còn đều là cái gì đồ đần, ngươi ý đồ đến ta đều rõ ràng, ngươi ý tứ ta cũng minh bạch. Một bên nói, hắn một bên vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đồng thời đem rót vào lòng bàn tay màu vàng lông thú nội bộ. Sau một khắc, màu vàng lông thú bên trên tuôn ra một đoàn kim quang. Một cỗ mênh mông hùng vĩ khí tức, từ kim quang bên trong chậm rãi lan tràn ra, chính tông còn kèm theo một tia vô cùng đặc biệt công đức lực lượng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, tiếp tục nói, tất nhiên tất cả mọi người là người trưởng thành, vậy chúng ta liền không nói đúng sai cùng đạo lý, chỉ nói lợi ích cùng thực lực, ngươi không phải liền là muốn sợ bản công tử ngọn nguồn sao? Không cần phiền toái như vậy, bạn công tử chủ động cho người xem tốt. Sự tình phát triển đến một bước này, Lưu Hồng Y tứ liền tương đối rõ ràng. Cứ việc không có nói rõ, thế nhưng hắn lời nói bên ngoài chi ý không sai biệt lắm chính là ngả bài, Lão Tử cũng là có bối cảnh người ý tứ. Đối với cái này hắn không có một tơ một hào che giấu, hoặc là nói cũng không có biện pháp che giấu. Bởi vì nếu như hắn không làm như vậy lời nói, như vậy kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ so làm như thế kết quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Quan Thế Âm bùa tát nghe lưu hồng lời nói này về sau, cho dù lấy quan thê âm bổ tác dạng này lịch duyệt cùng tính tình cũng nhịn không được cảm giác không còn gì để nói, nói nhảm ngươi cũng không muốn nói nhiều. Ma đản, vừa rồi chọc bản tôn giả thời điểm, ngươi nói nhảm cũng không có ít nhẽ hay. Hiện tại lời nên nói đều đã nói xong, thế mà lại tới một câu như vậy, cái này mẹ nó không phải được tiện nghi lại ra vậy sao? Còn có cái này người trưởng thành xem như là mấy cái ý tứ a. Ách, tốt ta, cứ việc từ trước đến nay đều không có nghe người ta nhắc qua từ ngữ này, thế nhưng ý tứ trong đó ngược lại là không khó lý giải. Bất quá ngươi cầm ngươi chính mình cùng bản tôn giả so sánh. Đây cũng là mấy cái ý tứ a. Nghĩ ngươi chỉ là một cái 20 tuổi tiểu thí hải, cùng bạn Tôn giả loại này đã sống mấy vạn tuổi uy tín lâu năm tiên cảnh cường giả ở giữa, căn bản là không có một tơ một hào khả năng so sánh có tốt hay không. Có lẽ là bởi vì thói quen mà thôi. Tại cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện thời điểm, Lưu Hồng bất tri bất giác dùng tới một chút kiếp trước phương thức nói chuyện, thậm chí còn tung ra mấy cái mới lạ từ ngữ. Thế cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát sửng sốt một chút, mới suy nghĩ minh bạch hắn ý tứ. Cái phản ứng về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong lòng hung hăng oán thầm vài câu. Bất quá oán thầm xong về sau, Quan thề âm Bồ Tát cũng không có tại vấn đề này mặt làm nhiều xoắn xuýt mà là chính mình tất cả lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở lưu hồng trong tay cái kiêu màu vàng lông thú phía trên. Từ phát ra khí tức bên trong, quan thề âm Bồ Tát cảm nhận được một cố lực lượng quen thuộc, đồng thời rất nhanh liền xác định cố lực lượng này người sở hữu. Địa hoàng thần nông thị Đây là Đây là địa hoàng thần nông thị luyện chế tín vật. Ân, hẳn là không sai, khó trách ra. Hồng hoang thế giới bên trong, cái gọi là tín vật có nhiều loại hình thức. Tất cả tín vật bên trong, giống bây giờ Lưu Hồng lấy ra loại này, ẩn trước có người luyện chế bản nhân khí tức cùng thần niệm tín vật, là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là khó nhất không mô phòng theo. Bất quá luyện chế loại này tín vật cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản. Đầu tiên, người luyện chế tu vi nhất định phải đạt tới hoặc là vượt qua đại La Kim tiên tiêu chuẩn, bởi vì chỉ có dạng này người luyện chế mới có thể chịu được tách rời thần niệm tạo thành hậu quả. Thứ nhì, luyện chế loại này tín vật đối nguyên liệu yêu cầu tương đối cao, dạng này nguyên liệu bình thường đều bị dùng cho luyện chế hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, đặt ở hiện tại, trên cơ bản đều thuộc về chỉ có thể ngộp mà không thể cầu cái kia một loại cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cùng loại tín vật không hề phổ biến. Bình thường mà nói, chỉ có những cái kia từ siêu cấp thế lực bên trong đi ra chân truyền đệ tử, tại có thể nắm giữ như vậy đẳng cấp tín vật. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có hoài nghi lưu hồng trong tay cầm chính là hàng giả. Cái đồ chơi này rất khó bắt trước. Mà còn, Hồng Hoang thế giới bên trong cho dù có người có khả năng làm đến điểm này, cũng không có khả năng bước lên đắc tội địa hoàng thần nông thị nguy hiểm, đi sơn trại đối phương tín vật. Bởi vì có loại này năng lực người, trên cơ bản đều biết rõ địa hoàng thần nông thị tại Hồng Hoang bên trong phân lượng, đắc tội cái này một vị, không hề so đắc tội thánh nhân thật nhiều tuổi cái này căn bản là tìm đường chết hành động, mà còn làm vẫn là một cái lớn chết. nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, quan thế âm Bồ tát sắc mặt lập tức thay đổi đến khó coi. nàng là thật không nghĩ tới, lưu hồng thế mà lại cùng địa hoàng thần nông thị có quan hệ. xem ra, con hàng này tỷ lệ lớn bên trên hẳn là địa hoàng thần nông thị đệ tử. Đầu đen rau má, cái này cũng quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được đi. thốt ra, cảm thán sự tình trước tiên có thể thả một chút. tại quan thế âm Bồ tát xem ra, hiện nay chuyện quan trọng nhất vẫn là phải trước giải quyết trước mắt cái này lớn phiền phức. sở dĩ nói như vậy, là vì làm lưu hồng từ một người bình thường lưu hồng biến thành địa hoàng thần nông thị đệ tử lưu hồng, sự tình liền thật là lớn hơn rồi. Tây Du một chuyện, quan hệ đến có thể hay không vượt qua lần thứ 5 vô lượng lượng kiếp, đồng thời dính đến Phật, nói ở giữa đại đạo tranh. Vì chuyện này, Tây Phương Nhị Thánh từ lần thứ 4 vô lượng lượng kiếp, chính là phong thần đại chiến về sau, cũng đã bắt đầu nưu đồ cùng bố cục, tiêu phí hai thánh vô số tâm huyết. Bởi vì tự thân bị Hồng Quân lão tổ cấm túc tại Bích Tiêu cung bên trong duyên cớ. Chức trách lớn như thế, Tây Phương Nhị Thánh chỉ có thể sắp sửa giao cho mình môn nhân đệ tử. Hiện nay, như Lai Phật tổ là Tây Du một chuyện tổng đạo diễn, quan thì âm bổ tát thì là Tây Du ký vốn chủ sáng nhân viên cộng thêm tổng chủ tịch vì có khả năng hoàn thành Tây Phương Nhị Thánh bản giao nhiệm vụ, đồng thời từ trong lấy ra chỗ tốt. Hai vị này tại Phong Thần đại chiến về sau mới ném vào đến Tây Phương giáo trận doanh đại năng, có thể nói là phí hết sức tâm cơ, động hết đầu óc. Trong đó vất vả, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Như Lai Phật tổ tình huống bên kia có lẽ còn tốt một chút, thế nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân gánh liền nặng nhiều, vì thế nàng là cẩn trọng, không dám có một tơ một hào sơ suất cùng sai lầm. Ai có thể nghĩ, hiện tại Tây Du đại mạc mới vừa vận kéo ra, liền ra dạng này một cái chỗ sơ suất, đây quả thực là ai. Lần này thật là phiền phức lớn rồi, nếu không Nếu không dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này lưu hồng cái. Nhiều lần cân nhắc về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ lệ khí. Cùng lúc đó, nàng nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt bên trong, cũng lóe lên một vẻ không giỏi chi sắc, nhìn nàng, cái bộ dáng này là tính toán không đi đường đường. Ma Đạn, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ nói? Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng đầu tiên là có chút sừng sốt một chút, chợt sợ hãi mà kinh hãi. Chương 176, Quan Thế Âm Bồ Tát tham nghiệm chương 176, Quan Thế Âm Bồ Tát tham niệm. Không quản từ góc độ nào đi nhìn, Lưu Hồng đều có thể coi là tâm tư mãnh người xem như một tên người xuyên việt, làm người hai đời hắn không những chỉ số ở quy tại tuyến, mà còn ép cờ cũng tương đối nai sở. bởi vậy, tại phát giác quan thế âm bù tát ánh mắt bên trong, toát ra đến cố kia ác ý về sau, vẹn vẹn chỉ là trong máy mắt, hắn liền đoán được tính toán của đối phương. ma đản, cái này lão nương môn là tính toán không tuân theo quy củ a. ý thức được điểm này về sau, lưu hồng phản ứng cũng tương đối cấp tốc. trước đó, hắn liền đã mở ra tà lòng pháp bảo, hiện tại gặp một lần tình huống không đúng, hắn lập tức lấy ra chính mình tất cả chuẩn bị ở sau. trong chớp mắt, từng đạo bảo quang ở trên người hắn sáng lên. Có khả năng cùng Tà Long Pháp Bảo phối hợp sử dụng Tà Long yêu đái, rơi vào hắn tay trái bên trên, tứ hải bình bị từ từ phủ bên trong kêu gọi ra, Lăng Không treo ở hắn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở giữa, Bạch cốt thủ chỉ hiện lên ở hắn bên phải trên bờ, tản ra nhàn nhạt Phật quang. Cuối cùng, bị nhân hoàng hiên viên thị chữa trị 50% toại nhân chủ ý, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện ở lòng bàn tay phải. Cùng những Hậu Thiên Linh Bảo hoặc là Tiên Thiên Linh Bảo so sánh, cái này Hậu Thiên Công Đức Pháp Bảo từ đầu tới đuôi đều là bụi bẩn, nhìn qua hình như không thể nào thu hút. Thế nhưng truy nhọn lộ ra nhàn nhạt công đức thổ tính, lại có vẻ đặc biệt là tụ nếu như chỉ là bình thường yêu quái cùng thần tiên phật đà, có lẽ còn không cách nào cảm giác được điểm này, có thể quan thế âm bù Tát bản thân vừa vận liền tương đối bất phàm. trừ cái đó ra, tại lịch duyệt cùng phương diện kinh nghiệm cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái, liền nhìn ra thoại nhân chủ y bất phàm. A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn, tiểu gia hỏa này có chuyện như vậy, đây là tại chuẩn bị chiến đấu đâu, vẫn là tại khoe của a. hắn làm sao có nhiều như vậy pháp bảo? nhìn cả người trên dưới đều bảo bên trong bảo khí lưu hồng, quan thế âm bù tất thật là im lặng, bởi vì trước mắt trường hợp này thực sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng, một cái phổ thông có một ít bối cảnh kim tiên cảnh cường giả trên tay có một kiện hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo còn tính là tương đối bình thường. bất quá liền xem như dạng này cũng rất đáng giá những người khác ghê tỵ. bởi vì hiện nay dù sao không thể so ngày xưa. nhưng phải là có danh tiếng kêu được đi ra trải qua pháp bảo, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, trên cơ bản đều tập trung vào số ít mấy cái siêu cấp thế lực hoặc là đại năng trong tay. phía sau vào người muốn thu hoạch được một hai trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. mà cái này cũng đưa đến rất nhiều không cùng chân kim tiên cảnh tu giả, thậm chí là thái ất kim tiên cảnh tu giả cuối cùng không thể không lấy tự thân pháp lực cùng thần hồn đến thai nén một chút bình thường đỉnh cấp pháp khí thời gian lâu dài những này được thai nén đi ra pháp khí tại người nắm giữ trong tay bao nhiêu có khả năng phát huy ra một chút cấp thấp hậu thiên linh bảo cấp vi năng dạng này pháp khí lại có một những sưng chính là cái gọi là bản bệnh pháp bảo có thể là bất kể nói thế nào đỉnh cấp pháp khí trung quy chỉ là đỉnh cấp pháp khí cho dù bị trở thành bản bệnh pháp bảo cùng chân chính pháp bảo vẫn là không có cái gì có thể so tính mà còn loại này cách làm thay hại cũng là rõ ràng một tên tu giả lấy tự thân pháp lực cùng thần hồn thay nén pháp khí cứ việc cũng có thể tăng lên pháp khí vi năng, làm cho tiếp cận với pháp bảo. thế nhưng đối tu giả bản thân mà nói, rất có thể lại bởi vậy đụng phải nhất định ảnh hưởng cùng tổn hại. trong đó thường thấy nhất chính là kéo chậm tu giả tu luyện. nếu như vận khí không tốt, loại này cách làm làm không tốt sẽ còn đối tu giả thần hồn sinh ra nhất định ảnh hưởng. đối với những cái kia tận sức tại trường sinh cùng cái gọi là đại tự tại tu giả mà nói, cái này hiển nhiên là một loại được không bù mất hành động. lưu hồng nắm giữ pháp bảo, cái này cũng không có để quan thế âm bù tất cảm giác quá mức ngoài ý muốn. dù sao lưu hồng là địa hoàng thần nông thị đệ tử hơn nữa còn là một cái thu được đặc thù tín vật đệ tử bị địa hoàng thần nông thị ban cho một hai kiện pháp bảo bản thân cái này chính là một kiện vô cùng bình thường sự tình nếu biết rõ đây chính là địa hoàng thần nông thị a từ hỏa vân động bên trong đi ra chân truyền trong tay có cái một hai kiện pháp bảo là rất bình thường tiếp lấy phát cái kia mới để cho người cảm giác kỳ quái đâu mà còn trước đây không lâu lưu hồng vì phòng ngừa phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn liền kích hoạt lên mặc trên người kiện kia tả long pháp bảo lúc ấy quan thế âm bồ tát liền nhìn ra tả long pháp bảo đẳng cấp đối với cái này quan thế âm bồ tát kỳ thật liền đã rất giật mình dù sao cái này tà long pháp bảo đẳng cấp đã đạt đến trung phẩm tiên thiên linh bảo cái này so bình thường hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo phải mạnh hơn hiện tại xem ra nàng lúc đó giật mình thật là ăn sớm nhìn xem hiện tại lưu hoàng a 1, 2, 5, ma đản lại là 5 kiện pháp bảo trong đó kém nhất là một kiện hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo bạch cốt thủ trì hơn nữa nhìn bộ dáng hình như cũng không phải rất đơn giản bộ dáng còn lại cái kia mấy món một kiện là cấp thấp tiên thiên linh bảo tà long yêu đái một kiện là trung giai tiên thiên linh bảo tà long yêu đái một kiện là cao giai tiên thiên linh bảo tứ hải bình tồi tệ nhất là Sau cùng cái kia một kiện, lại là hậu tiên công đức pháp bảo, cái này. Cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Nếu biết rõ, tất cả công đức pháp bảo chung vào một chỗ, không quản là tiên tiên vẫn là hậu tiên, cũng không quản là cái nào đẳng cấp, tổng cộng mới bất quá 10 cái ra mặt một điểm mà thôi. Cái đồ chơi này, trên cơ bản đều tập trung ở thánh nhân trong tay. Duy nhất một kiện chảy ra, còn là bởi vì Tây Du một chuyện, bị cố ý bị giao đến con nào đó hậu tử trong tay. Nhưng là bây giờ, thế mà lại có một kiện liền xuất hiện ở trước mắt của nàng, cái này. Cái này liền có điểm qua phân a. Lại nói, Lưu Hồng tiểu tử này chẳng lẽ là địa hoàng thần nông thị con tư sinh không hiểu quan thế âm bù tất trong đầu hiện ra dạng này một ý nghĩ chỉ là làm ý nghĩ này biến mất về sau trong mắt nàng ác ý lại thay đổi đến càng thêm hơn giết chết hắn giết chết trước mắt cái này nhỏ kim tiên sau đó những này pháp bảo liền có thể thay chủ nếu như địa hoàng thần nông thị vì thế tìm tới cửa nếu không được liền đem sự tình giao cho tây phương giáo tốt bản tôn giả là tây phương giáo làm nhiều chuyện như vậy cũng nên có chút bồi thường đối cứ làm như vậy nhất định muốn như thế đều nhất định phải làm như vậy dựa theo tây phương giáo giáo nghĩa phật môn bên trong có ba độc gọi là tham Si mê, cái này ba độc không phá, thì trung thân thành không được phật. Hiện tại xem ra, loại này thuyết pháp bất quá chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát đã thu được Bồ Tát quả vị, nhưng coi như là dạng này, tại đối mặt Lưu Hồng lấy ra những này pháp bảo lúc, nàng vẫn là không có tránh thoát một cái tham chữ. Bởi vậy có thể thấy được, cái gì ba độc không phá, trung thân thành không được phật những này bất quá đều là dọa người nói xong. Ngươi nếu là tin tưởng, vậy liền thật thua. Đậu phụng, làm sao cái ý tứ a đây là, cái này lão nương môn thế nào liền thay đổi đến như thế phân khởi nha? Không phải là điên cùng đi? bên kia vừa vặn làm tốt chiến đấu chuẩn bị lưu hồng gặp một lần quan thê âm bổ Tát lúc này phản ứng lập tức bị dọa kêu to một tiếng cùng lúc đó lo âu trong lòng hắn cũng càng thêm hơn hắn thấy hôm nay một trận chiến này rất có thể là không cách nào tránh khỏi giữa song phương thực lực em thực sự là quá mức cách xa nếu như chính diện cùng đối phương cứng rắn hắn không có khả năng có chút phần thắng kể từ đó cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác nghĩ đến đây hắn nhịn không được nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái hướng kia chính là đại đường vương triều hoàng đế lý thế dân hoàng cung vị trí vì kế hoạch hôm nay đành phải gửi hy vọng ở nhân tộc khí vận áp chế Chương 177, có câu chuyện xưa, gọi là nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, chương 177, có câu chuyện xưa, gọi là nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Làm Lưu Hồng ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó lúc, cách hắn không xa quan thế âm bộ tắt thân hình một cơn chấn động, trong nháy mắt liền khôi phục chân thân của mình. Ngay sau đó, nàng hai tay chấp lại, nhàn nhạt niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Âm thanh rơi xuống, một đoàn nu hòa viên quang từ sau đầu của nàng dâng lên. Trong thoáng chốc, xung quanh vang lên từng trận Phật âm. Nguyên bản diện tích liền không nhỏ tiền sảnh, lúc này đã bị ngũ sắc Phật quang chiếu đầy, cho người cảm giác liền tựa như hóa thành một mảnh hơi co lại Phật quốc. Phật quan cũng tốt, Phật âm cũng được, toàn bộ đều lấy quan thế âm bồ tát làm trung tâm. Nàng lúc này ngược lại là thật có mấy phần bảo tướng trang nghiêm hương vị. Không tốt, cái này lao nương môn muốn xuất thủ. Xem như một tên nắm giữ thái ớt kim tiên chiến lược kim tiên cảnh tu giả, Lưu Hồng phản ứng cũng không tính chậm, có thể là coi hắn ý thức được tình huống không ổn thời điểm. Không gian xung quanh đã bị một loại nào đó lực lượng vô danh cầm cố lại. Rất hiển nhiên, từ khôi phục chân thân một khắc kia trở đi, quan thế âm bồ tát liền thi triển ra một loại nào đó thần thông, tất cả đều là trong lúc vô tình hoàn thành. Phải thừa nhận. Cùng loại với Quan Thế Âm Bồ Tát loại này uy tín lâu năm đỉnh phong đại la kim Tiên, thủ đoạn đối địch đích thật là tương đối bất phàm. Cho tới giờ khắc này, Quan Thế Âm Bồ Tát đều vô dụng ra pháp bảo. Thế nhưng nàng thi triển ra thần thông, lại giống như nước ấm nấu hết xanh đồng dạng, không hiện sơn không lộ thủy, đem một ngày trăm mét phạm vi toàn bộ đều đưa vào tầm kiểm soát của mình bên trong. Lưu Hồng trên thân tổng cộng có 5 kiện pháp bảo, lại toàn bộ đều ở vào kích hoạt trạng thái. Bất quá giờ phút này, trừ chôi này nhìn qua lộ ra thường thường không có gì lạ tội nhân chủ ý bên ngoài, mà khắc bốn cái pháp bảo phát ra bảo quang, tất cả đều bị Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông chế trụ. Nhắc tới Vô luận là Hậu Thiên Linh Bảo hoặc là Tiên Thiên Linh Bảo, kỳ thật đều không nên như thế yếu. Đáng tiếc là, giữa song phương thực lực kém quá mức cách xa, thế cho nên tại đối mặt đối phương thời điểm, Lưu Hồng căn bản là không phát huy ra pháp bảo uy năng. Đối với Lưu Hồng mà nói, trước mắt gặp phải lần này nguy cơ, so trước đó tại Tử Mẫu Hà sông gặp phải tình huống càng thêm nghiêm trọng. Tử Mẫu Hà dãy sông Kim Tự Tháp bên trong, hắn đối đầu đối thủ là Kim Cô Tiên Mã Thoại. Đó là một cái không kém chút nào quan thế âm bổ tất tồn tại. Vô luận là tu vi hay là chiến lực, cả hai đều ở vào cùng một trình độ online nhưng lúc ấy kim cô tiên mã tuệ trạng thái cũng không tốt một thân kinh tiên động địa bản lĩnh cùng thần thông nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một hai phần mười nhưng là bây giờ quan thế âm bổ tát trạng thái lại tốt không thể tốt hơn cái này liền thật rất muốn mạng rơi vào đường cùng hắn đành phải kiểm kê hệ thống trong chương mục điểm tích lũy đồng thời đem những này điểm tích lũy quyền sử dụng lâm thời giao cho hệ thống đến chủ đạo tiếp xuống hệ thống sẽ làm sao chi phối những này điểm tích lũy hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng dù sao yêu cầu của hắn cũng chỉ có một cái đó chính là trước hết nghĩ biện pháp sống sót sau đó lại chạy đi đến mức nói báo thủ sự tình tốt à? chỉ cần có thể thật tốt sống, sau này báo thù cơ hội có rất nhiều, hiện tại hoàn toàn không có phải đi nghĩ những thứ này có không có đồ vận. Nhưng mà để Lưu Hồng cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là tại đem hắn ngăn chặn về sau, quan thế âm Bồ tát cũng không có lập tức động thủ với hắn. Trâm mắt một hồi, quan thế âm Bồ tát từ ngọc tịnh bình bên trong rút ra một cái cành liếu, nhìn xem cành liếu trong tay bên trên trồi non, nàng đung nhiên mở miệng nói: Tây du một chuyện, quan hệ đến giữa thiên địa lần thứ năm vô lượng lượng kiếp, nếu như tất cả thuận lợi, ta Tây phương giáo càng có thể mượn từ việc này phân đến nhân tộc khí vận, thu hoạch vô lượng chi công đức. Tây Phương nhị thánh đem cái này trách nhiệm giao phó với ta, bản tôn giả đàn tâm tích lũ bố cục nhu đổ, không dám có chút lời biếng, vốn cho rằng tất cả đều là tại khống chế bên trong, không ngờ. Không ngờ, cuối cùng vẫn là xuất hiện ngươi biến số này. Bất quá đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất có biến số kỳ thật cũng là bình thường, chỉ cần xóa đi biến số, tất cả liền có thể một lần nữa trở lại quỹ đạo đi lên. Sau khi nói đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát lần đầu nhìn chằm chằm Lưu Hồng con mắt nhìn một hồi về sau, ngữ khí của nàng hơi đổi, sau đó hỏi ngược lại, "Tiểu Dạ Hỏa, ngươi nói, ta mới vừa nói những này, đến cùng là đối vẫn là không đúng?" Trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?" Lưu Hồng. Nghe thấy lời ấy, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị Lưu Hồng lúc ấy liền sửng sốt. Hắn thực sự là một chút nghĩ mãi mà không rõ, sự tình đều đến loại này trình độ, Quan Thế Âm Bồ Tát vì cái gì còn muốn nói nói nhảm nhiều như vậy? Này nương môn nhi là lắm lời sao? Vẫn là nói, từ từ hàng đạo nhân biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát, từ nam biến thành nữ về sau, con hàng này tâm thái liền bắt đầu thay đổi đến không bình thường. Lại nói, cái này chặt chém liền chặt chém, nói nhiều như thế có không có làm gì. Động thủ phía trước, thế mà còn hỏi tham ý kiến của mình. Đây là lão có vấn đề a? Nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia một mặt ra vẻ đạo mạo bộ dạng, lưu hồng trong lòng oán thầm quy tâm bên trong oán thầm, lại không có buông lòng đối với đối phương cảnh giác. Mượn cơ hội này, hắn một bên điều chỉnh chính mình khí tức, một bên vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thuận tiện còn đem khí thế tăng lên tới cao nhất. Thấy tình cảnh này, Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn không được nhíu mày. Tiểu tử này, phản ứng có chút không đúng à, chẳng lẽ hắn không biết, cái mạng nhỏ của mình đã mạng sống như treo trên sợi tóc sao? Vừa rồi những lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Quan Thế Âm Bồ Tát mục đích, là vì nhu cầu trên khí thế áp đạo lưu hồng, khiến cho ở trong lòng phương diện lộ ra sơ hở sau đó lại nghĩ biện pháp một kích chế địch. sở dĩ muốn làm như thế là vì luận đến người tu vi hoặc là người chiến lược, nàng đích xác muốn cao hơn đối phương rất nhiều. thế nhưng đối phương có cái kia năm kiện pháp bảo, đối nàng đồng dạng tồn tại nhất định nguy hiểm. nhất là kiện kia hậu thiên công đức pháp bảo tọa nhân chủ ý, liền nàng đều có chút nhìn không dẫu. không sai, cho tới bây giờ, quan thế âm Bồ tát đã nhận ra lưu hồng trong tay thanh kia phá cái rủi vui vặn, biết nó chính là trong truyền thuyết tọa nhân chủ ý. bất quá nói lên món pháp bảo này, nàng thì thật cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. phía trước đều là chỉ nghe tên không thấy hình cùng những pháp bảo khác khác biệt, tại toàn bộ hồng hoàng thế giới bên trong, chân chính bị đưa về đến công đức pháp bảo phạm chủ pháp bảo, tuyệt đối số lượng cũng không nhiều. Tính đến tiên tiên đệ nhất công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, còn có tiên tiên đệ nhất công đức linh bảo lượng thiên tịch, tất cả công đức pháp bảo chung vào một chỗ. Tổng số cũng mới bất quá 11 kiện mà thôi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, loại này pháp bảo đã không thể hoàn toàn dùng tiên tiên, hậu thiên, trí bảo, linh bảo, còn có đẳng cấp loại hình tiêu chuẩn đi cần nhắc. Trên cơ bản, mỗi một kiện công đức pháp bảo đều có đặc biệt duy năng. Nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, Như vậy dù chỉ là một kiện hậu thiên công đức linh bảo loại công đức pháp bảo, đều có thể phát huy ra không thua gì tiên tiên trí bảo uy lực. Lần này quan thế âm bồ tát sở dĩ sẽ không để ý lưu hồng bối cảnh cùng thân phận, khăng khăng muốn đối lưu hồng xuất thủ, cũng là bởi vì đối cái này công đức pháp bảo lên tham nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối nó có cơ nào để ý? Vì thế nàng thậm chí tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, còn tốn tâm tư chơi một chút lòng dạ hệ hỏi, muốn để lưu hồng tâm linh xuất hiện sơ hở. Chẳng qua hiện nay xem ra kế hoạch này hiệu quả hiển nhiên cũng không khá lắm. Lưu hồng không những không có để ý nàng những lời vừa rồi ngược lại còn đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất, tính cả trong tay thoại nhân chủ y truy nhọn cũng bắt đầu tản ra một tia hỏa hệ quy tắc khí tức. Đây là, đây là tính toán muốn cùng nàng liệu mạng a. A di đà Phật, vô lượng thiên tôn, hiện tại tiểu gia hỏa đều khó trị như vậy sao? Vẫn là nói, chân chính thiên kiêu đều là như thế một cái tính xấu. Ý thức được điểm này về sau, quan thế âm bù đắp nhịn không được âm thầm giao động lắc đầu. Nhắc tới, chính nàng kỳ thật chính là thiên kiêu một loại nhân vật, bằng không mà nói, lúc trước thu đồ đi tinh anh lộ tuyến diệt giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn cũng không có khả năng đem nàng thu làm chân truyền đệ tử. Có thể là cái này thiên tiêu cùng thiên tiêu ở giữa cũng là có khác biệt. Tích cực một chút, nàng bất quá là bình thường thiên kiêu cấp nhân vật, điểm này, từ nàng tiến giai kim tiên cảnh lúc đã mấy ngàn tuổi liền có thể nhìn ra một hai. Lưu Hồng năm nay mới 20 tuổi, tu vi liền đã đạt tới kim tiên cảnh tiêu chuẩn, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, chiến lực đoán chừng đều khó khăn lắm có khả năng cùng thái ớt kim tiên cùng so sánh. Thiên phú như vậy đã vượt ra khỏi thiên tiêu phạm chủ, đạt tới yêu nghiệt tình trạng. Kể từ đó, sẽ có hiện tại loại này phản ứng có vẻ như cũng liền thì chẳng có gì lạ, tất nhiên là dạng này, như vậy cái gì nói nhảm đều đừng nói, trực tiếp động thủ đi vừa nghĩ đến đây, quan thế âm bồ tát liền không do dự nữa. sắc mặt của nàng có chút trầm xuống, chậm vận chuyển pháp lực, đem rót vào ở trong tay khói liêu chi điệu bên trên. sau một khắc, một đoàn màu xanh biết hào quang từ dương liêu chi đầu lên cao lên, bị nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu màu xanh biết quan tiên. chỉ là nàng chưa kịp xuất thủ, bên kia lưu hồng lại đột nhiên mở miệng. ta nói quan âm, nghe ngươi mới vừa nói nhiều như thế, có một chút ta cảm giác rất kỳ quái, giống như ngươi đại năng, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua một câu chuyện xưa sao? hắn nhìn xem quan thế âm bù tát, một mặt tỏ mờ hỏi. nghe đến lưu hồng nói như vậy. Quan Thề Âm bổ tác động tác trong tay có chút dừng lại, "Chuyện xưa?" "Cái gì chuyện xưa?" "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đây là ý gì?" Có lẽ là cảm thấy chính mình đã không chế quyền chủ động, Quan Thề Âm bổ tất thế mà dừng tay lại bên trong động tác, sau đó hỏi tới một câu. Lưu Hồng cười cười, trả lời, "Ta nói câu cách ngôn kia, chính là không thường xuyên nói, cái gọi là nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, ta nói quan âm, ngươi thật sự coi chính mình đã ăn chắc ta sao?" Tục Nữ nói, "Thua người không thua trận." Cứ việc cảm thấy chính mình rất khó ở sau đó chiến đấu bên trong thủ thắng, thế nhưng Lưu Hồng vẫn là nắm chặt cơ hội, hung hăng giễu cợt đối phương một câu, "Ngươi Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Quan thề Âm Bồ Tát không phải người ngu, nghe thấy lời ấy, lập tức hiểu lưu hồng ý tứ. Vì vậy nàng không chần chờ nữa, nháy mắt đem pháp lực nâng đến cao nhất, sau đó thẳng tắp vung ra đến trong tay đạo kiếm màu xanh biết quan thiên. Ma đản, thật muốn liều mạng, thiên mệnh của ta điểm ai. Gặp một lần cảnh này, lưu hồng nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đối hệ thống phát ra mệnh lệnh. Ai có thể nghĩ, vào thời điểm mấu chốt này, dị biến lại sinh. Chương 178, chỉ là đi qua, chương 178, chỉ là đi qua. Tây phương giáo người có một cái điểm giống nhau từ mặt ngoài nhìn, bọn gia hỏa này vô luận là chiều cao đẹp xấu, từng cái tất cả đều là một bộ trách trời thương dân, ra vẻ đạo mạo bộ dạng. chỉ khi nào độc thủ, cái này hạ thủ nhưng là một cái so một cái đen, mà còn căn bản là không nói cái gì quy củ cùng sáo lộ, trên cơ bản đều là làm sao thích hợp liền làm sao tới. đối với điểm này, tây phương giáo người tự có một bộ giải thích. Dũng bọn hắn đến nói, phật môn đệ tử cai tham, dưới sân, cai si mê, cho nên bình thường sẽ không cùng người độc thủ. nếu như có một ngày bọn họ sử dụng vũ lực, cái kia cũng không phải tranh đấu, mà là hàng yêu trừ ma. tất nhiên đều đã hàng yêu trừ ma tự nhiên cũng liền không cần nói cái gì quý cũ. dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ mãi mãi đều là chính nghĩa một phương. dạng này lý do thoái thác chỉ có thể lừa gạt một cái phàm phu tục tử, hồng hoang bên trong không có cái nào không phải là tây phương giáo tu giả, sẽ tin tưởng dạng này ngốc lời nói. có thể để người cảm giác có chút dở khóc dở cười là tây phương giáo người chính mình ngược lại là tin tưởng, cái này liền để người rất im lặng. từ xuất thân đi lên nói, nam hải quan thế âm bồ tát cũng không phải là phật môn dòng chính, mà là từ hiển giáo đi ăn máng khác đến tây phương giáo, thuộc về giữa đường xuất ra cái kia một loại. nhưng vấn đề là có câu tục ngữ gọi là học cái xấu dễ dàng học tốt khó. Con hàng này tiến vào tây phương giáo về sau, rất nhanh liền nhiễm phải những cái kia tên trọng bọn họ thật xấu, thế cho nên làm việc đều thay đổi đến có chút không giảng cứu. Cũng tỷ như nói hiện tại, thân là một cái đỉnh phong đại la kim tiên, tại đối mặt một cái tu vi chỉ có kim tiên cấp tu giả lúc, con hàng này động thủ thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh. rất dài quê mùa một vệt ánh sáng rồi, bá một cái liền đến, không những tốc độ kinh người, mà còn liền thời cơ đều nắm chắc cũng vô cùng thích hợp. cái này nếu là đổi thành người bình thường, làm không tốt tại chỗ liền quỳ, căn bản không cần lại thêm một roi chỉ là như thế một cái liền xong việc. Vạn hạnh chính là, Lưu Hồng cũng không phải là người bình thường. Người này kinh nghiệm chiến đấu không tính phong phú, thế nhưng phản ứng lại vô cùng cấp tốc, lại thêm đã sớm để phòng đối phương chiêu này, cho nên không đợi đầu kia tử Dương Liễu Chi huyện hóa ra đến Quang Tiên cận thân, liền trước thời hạn làm ra phản ứng. Hệ thống, Lão Tử trong chương mục 15 vạn ngày bệnh điểm ngươi tùy ý xử lý, hôm nay có thể hay không tránh thoát một kích này, liền nhìn hệ thống ngươi ra sức không tác dụng. Đang lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn pháp lực một phân thành hai, một trong số đó bị rót vào tứ hải bình bên trong, vậy còn dư lại cái kia một phần thì là bị rót vào ở trong tay cái kia màu vàng lông thú bên trên. Tứ Hải Bình là tiên tiên linh bảo đẳng cấp pháp bảo, hơn nữa còn là cao phẩm. Tại Lưu Hồng có 5 kiện pháp bảo bên trong, thuộc về gần với hậu thiên công đức linh bảo tọa nhân chủ ý tồn tại, uy năng tuyệt đối không thể khinh thường. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này công, phòng, không một thể, không có cái gì rõ ràng được điểm, cho nên ngày bình thường bị Lưu Hồng sử dụng đến nhiều nhất. Hiện tại kích hoạt Tứ Hải Bình, tự nhiên là vì chống cự quan thế âm bộ tất công kích. Cứ việc vô cùng tiến nghiệm chính mình hệ thống, có thể là tại đối mặt một tên đỉnh phong đại la kim tiết lúc, Lưu Hồng cũng không dám chậm trễ chút nào. Trừ kích phát tứ hải bình hắn còn kích hoạt lên kim loại lông thú tín vật bên trên cầu cứu công năng cái này công năng chỉ có thể sử dụng một lần nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy nguyên lai like có câu chuyện xưa gọi là thế sự khó liệu lưu hồng phản ứng là không chậm có thể là kết quả liền để hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn nghe hắn lời nói về sau hệ thống thế mà hiếm thấy không có chấp hành mệnh lệnh của hắn trừ cái đó ra từ màu vàng lông thú tín vật phát ra tín hiệu cầu cứu cũng bị lực lượng nào đó cho cái nhiễu cái này cũng liền mang ý nghĩa trừ thiên thiên linh bảo tứ hải bình bị kích phát mấy đạo phòng thủ cấm chế bên ngoài Lưu Hồng trên tay mặt khác hai cái con bài chưa lật, thế mà không có một cái phát huy tác dụng. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng tại chỗ liền trợn tròn mắt. Tê Dại, đây là muốn anh em mệnh a? Chẳng lẽ nói, anh em cái này hơn 100 cân, hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi phải không? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại lần nữa vận chuyển pháp lực, đem Tà Long pháp bảo, Tà Long yêu đấy, Bạch cốt thủ trạng cái này ba món pháp bảo từng cái kích hoạt. Cùng lúc đó, sau cùng chuẩn bị ở sau hậu thiên linh cái này làm cái này bảo tọa nhân chú y, cũng bị điều chỉnh đến tùy thời có thể kích phát trạng thái. Bất quá lần này tình huống cùng ngày trước có chút khác biệt đi qua thời điểm hắn sử dụng tuệ nhân chủ y chủ yếu là vì công kích công đức pháp bảo có một cái lớn vô cùng đặc điểm đó chính là giết người không dính nhân quả kể từ đó cái đồ chơi này cũng đã thành ở nhà lưu hành cướp bóc cần thiết hàng cao cấp mà lần này lưu hồng cũng không có định dùng tuệ nhân chủ y đến công kích quan thế âm bồ tát hắn chân thực mục đích nhưng thật ra là muốn tự bạo món pháp bảo này sở dĩ sẽ làm tính toán như vậy chủ yếu là bởi vì hắn thấy nếu như tiếp xuống hết thảy tất cả đều không có thay đổi lời nói như vậy hôm nay cũng chỉ có thể dùng hy sinh tuệ nhân chủ y phương thức đến vì chính mình tranh thủ cái này một chút hy vọng sống cứ việc rất đáng tiếc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Pháp Bảo không có, về sau có thể dùng Thiên mệnh điểm đến hệ thống Thương Thành hồi đoái, mạng nhỏ không có, vậy liền thật tất cả đều là hưu. Đầu đen rau má, Nam Hải quan thế âm bù tát lại là dùng roi, loại này sự tình nói ra ai mà tin a? Một bên làm chuẩn bị, hắn một bên nhỏ giọng thầm thị. Bất quá lời này còn nói trở về, cứ việc làm nhiều như vậy chuẩn bị, thế nhưng hắn đối với kế tiếp tình huống vĩnh viễn không coi trọng, cho nên làm đầu kia từ cây liễu cảnh huyện hóa ra đến Quang Thiên càng ngày càng gần thời điểm. Trên mặt của hắn cũng bắt đầu thay đổi đến ngương trọng lên. Nhưng mà. Quan Thế Âm Bồ Tát công kích cuối cùng vẫn là không có rơi vào Lưu Hồng trên thân. Đây không phải là bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát Lâm Thời thu tay lại, cũng không phải bởi vì Lưu Hồng Tứ Hải Bình phát huy bao lớn tác dụng, mà là hiện trường lại có ngoại ý muốn phát sinh. Đầu kia Quang Tiên đứt gãy, tại do hơi khó khăn lắm liền muốn rơi vào Lưu Hồng trên thân lúc, Lưu Hồng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở giữa không gian một cơn chấn động, chợt xuất hiện một đạo không gian kẽ nứt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, như vậy Quang Thiên còn không đến mức đứt gãy, hoặc là nói liền xem như đứt gãy cũng rất dễ dàng khôi phục, bởi vì đầu này Quang Thiên bản thân liền không phải là hưu hình tứ thể, có thể là. Là một cái nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn cổ quái tồn tại, chậm rãi từ không gian kẽ nước bên trong đi ra lúc, đứt gãy quang tiên lại tự động tiêu tán tại trong không khí, mà còn không còn có khôi phục. Sự tình phát sinh có chút quá mức đột nhiên, thế cho nên lưu hồng cũng tốt, quan thế âm Bồ tát cũng được, đều vô ý thức ngốc một cái. Đậu phộng, cái này ai vậy đây là? Lưu hồng cũng không nhận ra đối phương, cho nên không có bưng lòng cảnh giác. Hán thấy, cái này đột nhiên xuất hiện tại nhà mình trước phủ đệ trong sảnh tồn tại, nguy hiểm trình độ không có chút nào so quan thế âm bổ tát tới thấp, nhất là đối phương bộ này cổ quái hình dạng, xem xét liền không phải là nhân loại. Điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra một chút không quá tốt liên tưởng. Bất quá cảnh giác về cảnh giác, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì kịch liệt phản ứng, càng không có chủ động hướng đối phương phát động ti công. Hắn cũng không phải cái gì đồ đần. Hiện nay, một cái quan thế âm bổ tát liền đã đủ để hắn nhức đầu, tình huống hiện tại tôn sùng không rõ ràng, chủ động gây thù hằn việc ngốc như vậy, tuyệt đối không phải trí giả cách làm. Cùng lưu hồng tỉnh táo lạnh nhạt tư thái vừa vặn ngược lại. Quan thế âm bổ tát tại thấy rõ đối phương hình dạng về sau, trên mặt biểu lộ dõng nhiên lại biến, nguyên bản khí thế bén nhọn cũng nháy mắt yếu mấy phần. Ngài, ngài hoàng đại nhân, ngài Ngài sao lại tới đây? Cái này." Nàng nhìn đối phương, lắp bắp hỏi. Người đến không phải người khác, chính là Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng bên trong nhân hoàng phục hy. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, tất cả tu giả căn cứ tu vi cùng chiến lực, còn có sở thuộc thế lực cùng bối cảnh khác biệt, đại khái hiện ra một loại chính kim tự tháp hình dáng, cầu thang địa vị kết cấu. Kim tự tháp đỉnh cao nhất, tự nhiên là đã dung hợp Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ. Hướng xuống một tầng, chính là Thiên Hạ hôm nay lục đại thánh nhân. Tiếp xuống, thì là chuẩn thánh một loại nhân vật cùng sinh linh. Cái này ba đẳng cấp tồn tại bình thường đều bị coi là là hổng hoang bên trong đẳng cấp thứ nhất, địa vị có thể nói là vô cùng tôn quý, người bình thường căn bản liền thấy bọn họ một cái cơ hội đều không có. Tại cái đầu Tây Phương giáo phía trước, Quan Thế Âm Bồ Tát chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền đệ tử, Xiển giáo 12 lớn Kim Tiên một trong. Thánh nhân môn hạ, địa vị tự nhiên là tôn sùng vô cùng. Bất quá đối với đẳng cấp thứ nhất tu giả mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát cái này đỉnh phong đại la kim tiên, vẫn thật là có chút không quá đủ nhìn. Nói là sâu kiến có lẽ có ít qua, nhưng tốt cũng không khá hơn chút nào, nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một cái tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Dạng này tồn tại, được xưng đại năng quả thực chính là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Đối với những chuyện này, Quan Thế Âm Bồ Tát chính mình cũng là lòng biết rõ, cho nên tại nhận ra thân phận của người đến về sau, nàng lập tức liền thu liễm chính mình khí tức. Vào giờ phút này, Quan Thế Âm Bồ Tát cả người nhìn qua, liền cùng một cái vô hại bé ngoan giống như, chỉ là trên mặt lại hiện đầy vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá lời này còn nói trở về. Vạn sự như ý Bồ Tát sẽ có hiện tại loại này phản ứng, kỳ thật cũng không có khiến người ta cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao lúc này nhân hoàng hiên viên liền đứng trước mặt của hắn. Lao ra từ này, cũng không phải cái gì dễ cùng mà hàng. Cứ việc chỉ là chuẩn thánh tu vi, nhưng vô luận là tu vi chiến lược, hoặc là thân phận địa vị, đều đã vô hạn tiếp cận thánh nhân tiêu chuẩn. Mà còn, Nhân Hoàng Hiên Viên thị còn có cái muội muội, cũng chính là nữ hoa nương nương. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn cô muội muội này đồng dạng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. So với Nhân Hoàng Hiên Viên, nữ hoa nương nương cũng sớm đã bước vào đến thánh nhân hàng ngũ bên trong, trở thành giữa thiên địa bảy đại thánh nhân, bao gồm Hồng Quân lao tổ, bên trong duy nhất một cái nữ thánh nhân. Đối mặt dạng này một cái tồn tại, quan thế âm bổ tát đương nhiên muốn chứa nhỏ. Chỉ là vừa nghĩ tới Lưu Hồng thân phận, cùng với Lưu Hồng cùng địa hoàng thần nông thị quan hệ trong đó, Quan Thề Âm bổ Tát cảm giác chính mình tâm đều nhanh lạnh. Nhìn đi, vừa rồi nàng còn ỷ vào chính mình tu vi lấy lớn hiếp nhỏ, tính toán muốn tiêu diệt Thiên Hoàng Phục Hy sư Điệt Lưu Hồng, đồng thời cướp đoạt đối phương Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo. Hiện nay, Lưu Hồng nhà đại nhân đến, mà còn đến thời gian còn vô cùng không khéo, chính đội kịp nàng đối Lưu Hồng xuất thủ, chuyện như vậy thật sự là cỡ nào mẹ nó a? Cái gì? Đến người là Thiên Hoàng Phục Hy. Bên kia, nghe đến Quan Thề Âm bổ Tát đối người đến xưng hô về sau, Lưu Hồng đầu tiên là hơi mẩn ra, chợt hai con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hẳn là không sai, người đến nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn. Như vậy hình tượng cũng không phải chỉ là trong truyền thuyết Thiên Hoàng Phục Hy đại nhân sao? Đánh địa Hoàng Thần nông thị bên kia luận, hắn đến quản Thiên Hoàng Phục Hy kêu sư bá. Đây chính là chân chính người một nhà. Lần này tốt, tất cả vấn đề cùng phiền phức toàn bộ đều giải quyết, có Thiên Hoàng Phục Hy tại, chỉ là một cái đỉnh phong đại la kim tiên cấp quan thê âm Bồ Tát tính là cái gì à? Nếu như nguyện ý, Thiên Hoàng Phục Hy tiện tay một bàn tay, liền có thể đập chết mấy cái quan âm, thậm chí đều không cần thi triển thần thông. Không được, dạng này kim đại thối, nhất định phải ôm một cái. Bằng không mà nói, vậy liền thật là khờ ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến vô cùng định loạn. hắn gấp đi mấy bước đi tới đối phương trước người, thân thể không xuống ôm lấy đối phương bắt đuổi. sư bá, không đối, là đại bá, đại bá ngài có thể rốt cuộc đã đến, tiểu chất ta một người ở bên ngoài lẻ loi liêu quạng, liền cái chỗ rửa cũng không có, ngài nếu là chậm thêm đến một hồi lời nói, nhưng là không gặp được tiểu chất ta. Thất nhiên muốn diễn kịch, vậy thì phải diễn cái nguyên bộ. Phương diện này Lưu Hồng có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, cả người nhìn qua đáng thương một nhóm. Ngươi không biết. Còn tưởng rằng hắn nhận bao lớn ủy cốt đầu, người hoàng phục Hy. Đối mặt Lưu Hồng đột nhiên đến chiêu này, người hoàng phục Hy đẩy mặt im lặng, bất quá đối với cái này hắn ngược lại là không nói thêm gì. Châm mặc chỉ chốc lát về sau, hắn quay đầu nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát, lạnh nhạt nói, "Ngươi hỏi ta sao lại tới đây?" "Ha ha, ta chỉ là đi qua mà thôi, đối, chính là đi qua." Chương 179, sự tình hôm nay không thể cứ tính như vậy, chương 179, sự tình hôm nay không thể cứ tính như vậy. Từ toàn bộ Hồng Hoang thế giới lịch sử đến xem, Đỉnh Phong đại la kim tiên địa vị, kỳ thật bao nhiêu là có như vậy một chút xấu hổ hồng hoang bên trong tu giả có phàm cảnh cùng tiên cảnh phân chia chính chính là mấy cực hạn cứ thế mà suy ra phàm tiên nhị cảnh tu giả lại có thể bị chia nhỏ là chín cái đẳng cấp phàm cảnh tu giả tạm thời không đề cập tới tiên cảnh tu giả cái gọi là cửu đẳng chỉ theo thứ tự là ngạch thật huyền kim thái ất đại la chuẩn thánh còn có thánh nhân dựa theo dạng này tiêu chuẩn đại la kim tiên xem như là tiên cảnh tu giả bên trong thượng tam cảnh có ý tứ chính là từ kim tiên cảnh bắt đầu thái ất cảnh cùng đại la cảnh hai cái này đến tiếp sau đẳng cấp cũng đều bị mang lên kim tiên hai chữ trên thực tế Vẹn vẹn liền tu vi mà nói, ba cái này ở giữa, sát thực không tồn tại trên bản chất khác biệt. Bọn họ ở giữa khác biệt duy nhất địa phương là đối quy tắc, hoặc là nói là đại đạo lĩnh ngộ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một tên bình thường đại la kim tiên cảnh tu giả, là tuyệt đối không có tư cách bị gọi là đại năng. Nếu như cứng rắn muốn làm như vậy, chứ phi chính là một chuyện cười mà thôi. Nhưng mà, Đỉnh Phong đại la kim tiên tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Cùng bình thường đại la kim tiên so sánh, Đỉnh Phong đại la kim tiên khoảng cách hoàn chỉnh lĩnh ngộ nào đó nói thiên đạo quy tắc, vẹn vẹn chỉ là kém một bước cuối cùng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói Bọn họ kỳ thật chính là chuẩn thánh hạt giống, cái gọi là tiên đạo quy tắc. Bản thân chính là một loại huyền lại huyền đồ vật, thuộc về chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời loại nào. Bởi vì đại đạo quy tắc quá mức tối nghĩa khó hiểu. Một tên đỉnh phong đại la kim tiên khi nào mới có thể vượt qua bước cuối cùng này? Trên cơ bản không có người có khả năng nói được rõ ràng. Nếu như cứng rắn muốn cho ra một đáp án, như vậy thời gian này khả năng là vào ngày mai, khả năng là một năm về sau, cũng có thể là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm về sau. Đương nhiên, liền tính cả một đời đều không làm được đến mức này, cũng không phải là không thể được cho nên nói loại này sự tình trừ muốn nhìn bản nhân ngộ tính, mấu chốt còn phải xem mặt. Bất quá lời này còn nói trở về, liền tính cái nào đó đỉnh phong đại la kim tiên mặt đen đến có thể so với phi thủ, thế cho nên trung thân vô vọng tiến giai chuẩn thánh, cá thể chiến lực cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Cả hai một khi đối đầu một khi đối đầu, nói lấy một địch trăm có lẽ có ít qua, thế nhưng lấy một địch mười, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Điểm này không thể nghi ngờ, cân nhắc đến đỉnh phong đại la kim tiên tính mặt thủ, rất nhanh liền có người đối nó mang theo đại năng hai chữ, mà còn theo thời gian trôi qua. Dạng này thuyết pháp cũng dần dần được đến Hồng Hoang thế giới bên trong các đại thế lực tán thành. Bất quá chuẩn thánh hoặc là thánh nhân cái này một cấp tồn tại, nhưng xưa nay không có thừa nhận qua điểm này. Đối với những cảnh giới này, tên bên trong chứa thánh cái này chứa tồn tại đến nói, chỉ có chính bọn họ mới xứng đáng đại năng hai chữ, đến mức nói đỉnh Phong Đại La Kim Tiên. Ha <cười> ha, <cười> đường quản là bình thường Đại La Kim Tiên vẫn là đỉnh Phong đường Đại La Kim Tiên, không còn đều là Đại La Kim Tiên sao? Muốn bị người coi là đại năng, vẫn là chờ bước vào chuẩn thánh cảnh lại a. Cho nên nói, Định Phong Đại La Kim Tiên tại Hồng Hoang bên trong vị trí hết sức sở hữu cùng bình thường đại la kim tiên so sánh, bọn họ muốn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là cùng chuẩn thánh so sánh, bọn họ lại yếu đến một nhóm. kể từ đó, cho dù có người tôn sưng bọn họ là đại năng, bọn họ cũng không dám tùy tiện xác nhận. dù sao tu luyện đến cảnh giới này tồn tại, nhiều ít vẫn là muốn một điểm bích liên. nhưng mà trên thế giới sự tình cũng không phải là mãi mãi đều đã hình thành thì không thay đổi. tại kinh lịch long hán đại kiếp, vũ yêu chi chiến, phong thần chi chiến cái này ba lần vô lượng lượng kiếp về sau, số lớn chuẩn thánh cảnh đại năng, bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong mà lại ở đại gia trên đỉnh đầu 6 vị thánh nhân, cũng bởi vì tại phong thần đại chiến bên trong phạm vào sai lầm nghiêm trọng, bị đã vừa vặn thiên đạo hồng quân lão tổ, cấm tốc tại tam thập tam tầng thiên ngoại thiên bích tiêu cung bên trong. Theo thời gian trôi qua, một đám đỉnh phong đại la kim tiên chậm rãi phát hiện, chính mình tại hồng hoang thời gian bên trong, thế mà tìm không được cái gì đối thủ. Không thể không nói, cái này đích xác là một kiện vô cùng khôi hài sự tình. Sự tình phát triển đến trình độ này, cái gọi là đỉnh phong đại la kim tiên có đủ hay không tư cách bị gọi là đại năng vấn đề, có vẻ như cũng liền không còn là vấn đề gì. Hiện nay, bọn họ nghi không làm đại năng cũng không được bởi vì trừ có hạn mấy tôn chuẩn thánh cảnh, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong là thuộc bọn họ tu vi cao nhất, chiến lược tối cường. Kết quả là, vấn đề mới liền xuất hiện. Đó chính là, bọn họ không làm đại năng, ai làm? Thần tiên phật đà cũng tốt, yêu ma quỷ quái đồng dạng, địa vị phát sinh biến hóa, tâm tính tự nhiên cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Bây giờ đỉnh phong đại la kim tiên làm việc, liền lại không như quá khứ như thế cẩn thận chặt chẽ. Trên cơ bản, chỉ cần không đi treo chọc có hạn mấy cái không thể treo chọc tồn tại, bọn họ tại hồng hoàng thế giới bên trong hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Bất quá vẫn là câu nói kia. Đỉnh phong đại la kim tiên dù sao chỉ là đỉnh phong đại la kim tiên. Tại chuẩn thánh trước mặt, bọn họ vẫn như cũ chỉ là so bình thường sâu kiến mạnh như thế ném một cái ném tồn tại, cho nên tại nhận ra Thiên Hoàng Phục Hy thân phận về sau, Quan thề Âm Bồ Tát lập tức trung thực phải cùng cái chim cút giống như, chỉ là trung thực về trung thực. Tại nghe xong Thiên Hoàng Phục Hy giải thích chính mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này lời nói về sau, Quan thề Âm Bồ Tát mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm uấn thầm. Đi qua nơi đây, Ma Đản, cái này mẹ nó vẫn là tiếng người sao? Hồng Hoang thế giới quay xao lớn. Ngươi không có chuyện gì ra hỏa vân cung lắc lư một vòng, liền xuất hiện ở bản tôn giả trước mặt. Hơn nữa còn chính đổi kịp bản tôn giả muốn đối ngươi sư điệt hạ thủ. Ngươi nói ngươi chỉ là đi qua nơi đây, loại lời này chính ngươi tin sao? Lao ra hòn hẻm này lương tâm thực sự là quá xấu. Hoán thầm xong đối phương về sau, quan thế âm bù tát đem phía trước phát sinh sự tình tại trong đầu lại vớt một lần, chợt sắc mặt hơi đổi một chút. Sở dĩ sẽ như thế, là vì nàng chợt phát hiện chính mình hôm nay làm sự tình đích thật là có hơi quá. Dựa theo lẽ thường, phía trước nàng là tuyệt đối không nên đối lưu hồng xuất thủ. Bất kể nói thế nào, Lưu Hồng đều là địa hoàng thần nông thị chân truyền đệ tử, mà còn tu luyện thiên phú tốt đến bạo tạc, quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Dạng này một cái đệ tử, đừng nói là địa hoàng thần nông thị bản nhân, cho dù là thiên hoàng phục hy, nhân hoàng hiên vi thị cũng không thể đối nó làm như không thấy. Mấu chốt nhất là, hỏa vân động tam thánh hoàng bên trong lão đại thiên hoàng phục hy, trừ một thân tu vi thâm bất khả chắc bên ngoài, còn nắm giữ một cái người người nhìn đều sẽ đau đầu năng lực, chính là quái toán cùng tôi diễn. Bàn về quái toán thua diễn chi đạo. Phục Hy có lẽ cũng không phải là hùng hoang thế giới bên trong tối cường, thế nhưng nếu quả thật có một cái tương quan xếp hạng hoặc là nói là bảng danh sách lời nói, như vậy không quản ngươi sắp xếp như thế nào, Phục Hy đều khẳng định có thể ngồi vững vàng vị trí trước năm. Xếp tại Phục Hy phía trước, trừ thánh nhân bên ngoài, còn lại cũng vẫn là thế nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Phục Hy tại quái toán thôi diễn phương diện năng lực có cỡ nào đáng sợ. Dạng này một cái tồn tại, đương nhiên không giải thích được xuất hiện ở một cái thời khắc mấu chốt cùng mấu chốt vị trí, nhắc tới chỉ là một loại trùng hợp lời nói, đoán chừng đổi thành bất luận kẻ nào đến cũng sẽ không tin tưởng. Kể từ đó Sự tình cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là, phục hi thông qua quái toán thuật tính toán, phát giác Lưu Hồng gặp nạn, cho nên mới sẽ vội vã chạy tới nơi đây. Ân, hẳn là dạng này. Nhắc tới, loại này sự tình kỳ thật cũng rất bình thường, nếu như Lưu Hồng là đệ tử của nàng, nàng khẳng định cũng sẽ đối nó phân biệt đối xử, sau đó chính là các loại chiếu cố. Dù sao, một cái 20 tuổi kim tiên cảnh tu giả, dạng này thiên phú tu luyện đã không thể lấy thiên kiêu để hình dung, mà là một cái chính cống yêu nghiệt. Trong hoang thế giới bên trong, bất kỳ bên nào thế lực đối với nội bộ nắm giữ thiên phú đệ tử, đều sẽ vô cùng coi trọng. Bởi vì thế lực bên trong cái gọi là đại năng chỉ là đại biểu cho thế lực quá khứ và hiện tại, mà nắm giữ cường Hãn Thiên Phú đời sau đệ tử lại đại biểu cho thế lực sau này. Đối với một phương thế lực mà nói, hai cái này cũng không có cái gì nhẹ cái gì nặng phân chia, cho nên ai. Bản tôn giả nếu là cũng có thiên phú như vậy, lúc trước Phong Thần đại chiến kết thúc về sau, đoán chừng liền sẽ không bị sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bỏ đi. Không hiểu, quan thế âm bổ tát trong lòng đống nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, trong lòng của nàng lại là một trận hâm mộ đấu kỵ hận. Nói lên chuyện này, bên trong kỳ thật bao hàm mặt khác một đoạn công án. Phong Thần đại chiến lúc Tiệt giáo một đám đệ tử chết thì chết tản tản trốn thì trốn bên trên phong thần bảng bên trên phong thần bảng thì chính là cái đầu Tây Phương Giáo tốt một cái đệ nhất thiên hạ đại giáo trong thời gian ngắn liền sụp đổ trở thành hồng hoang bên trong một đoạn lịch sử cùng Tiệt giáo so sánh những người phương thế lực cũng không khá hơn chút nào Xiền giáo cũng tốt Nhân giáo cũng được còn có những cái kia gầm nước sinh trưởng hóa da lông bị giáp yêu tộc từng cái tất cả đều là nguyên khí đại tường trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục duy nhất người thắng đoán chừng cũng chỉ có Tây Phương Giáo bởi vì phong thần đại chiến nguyên nhân Tây Phương Giáo triệt để ổn định tại Tây Hạng U Châu cơ bản bản phạm vi thế lực càng là làm lớn ra không chỉ một lần. Trừ cái đó ra, Tây Phương giáo còn để đạo gia thiếu ân tình a, thế cho nên Tây Du lượng kiếp tiến đến thời điểm, chiếm cứ rất lớn tiên cơ. Phong thần đại chiến bên trong, các đại thế lực tổn thất trừ có đệ tử môn nhân, còn bao gồm tự thân mệnh số cùng số mệnh. Đối với Đại La Kim Tiên phía dưới tu giả mà nói, những này kỳ thật cũng không tính cái gì, sở dĩ nói như vậy, là vì tu giả bình thường, để ý càng nhiều thường thường chỉ là cái gọi là tài nguyên tu luyện. Có thể là đối với Đại La Kim Tiên đến nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Một tên đỉnh phong Đại La Kim Tiên, muốn đột phá đến chuẩn thành cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ cùng khống chế 3000 đại đạo bên trong ít nhất một đạo thiên đạo quy tắc. Phía trên đã nói, thiên đạo quy tắc bản thân chính là rất hư vô mở mịt đồ vật, làm sao lĩnh ngộ cùng khống chế, căn bản là không, có cái gì quy luật mà theo. Đồng thời, người từng trải cũng cho không tại cái gì tốt ý kiến, bởi vì ngày đến quy tắc lĩnh ngộ cũng liền lĩnh ngộ, khống chế cũng liền khống chế. Đồ vật thích hợp ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, sẽ lại không thích hợp những người khác. Cho nên mới sẽ có muốn bước vào chuẩn thánh cảnh, chứ cần mộ tính, còn cần xem mặt dạng này không phải trò cười trò cười thuyết pháp. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Đối với việc này mà đồng dạng là có đường tắt có thể đi, mà cái này cái gọi là đường tắt, gom kỳ thật liền sáu cái chữ, chính là công đức, mệnh số, khí vận. Chỉ cần nắm giữ những vật này, lĩnh ngộ cùng khống chế thiên đạo quy tắc tốc độ liền sẽ mau hơn rất nhiều lần, mà còn tỷ lệ thành công cũng sẽ đại đại để cao. Làm sao? Tại phong thần đại chiến bên trong, xỉa giáo thu được không ít công đức, lại mất đi quá nhiều mệnh số cùng số mệnh. Kể từ đó, muốn đem thập nhị kim tiên toàn bộ đều bồi dưỡng đến chuẩn thánh, trên cơ bản cũng liền biến thành chuyện không thể nào. Đối với cái này, xỉa giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn trong lòng là rất có một điểm bức số. Kết quả là. Phong thần đại chiến vừa mới kết thúc, nguyên thủy thiên tôn liền đem thập nhị kim tiên bên trong mấy cái thiên phú độ trên lệnh đệ tử nhận đến bên cạnh, hung hăng ám hiệu một phen. Ách, thưa ta, nói ám thị kỳ thật đã có chút không quá thích hợp. Tại vấn đề này mặt, nguyên thủy thiên tôn thái độ vô cùng kiên quyết, nói chuyện cũng mười phần dứt khoát, cứ việc không có công khai để bọn họ phản giáo, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, hầu như đều là cái này ý tứ. Kết quả là, xỉa giáo thập nhị kim tiên bên trong, từ đây không có nhiên đăng đạo nhân, văn thủ quảng pháp thiên tôn, phổ hiển chân nhân, từ hàng đạo nhân, cổ lưu tôn, mà tây phương giáo thì nhiều nhiên đăng cổ phật, văn thủ bồ tát. Phổ hiền bồ tát, quan thế âm bồ tát, còn có cụ lưu tôn phận. Thân là sự tình kinh nghiệm bản thân người cùng người trong cuộc, quan thế âm bồ tát rất rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là bởi vì cái gì mới phát sinh. Sự tình nguyên nhân gây ra là xỉn giáo tại phong thần đại chiến bên trong mất đi đại lượng mệnh số. Có thể sự tình bản chất nhưng là bọn họ cái này năm cái phản giáo kim tiên thiên phú tu luyện không đủ cường, cho nên bị người trở thành khăn lau cho từ bỏ. Xỉn giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn thu đồ lúc đi là tinh anh lộ tuyến, một khi bị thu làm đệ tử, các phương diện đái nộ tuyệt đối sẽ không quá kém. Theo lý thuyết. Rời đi năm vị kim tiên cho dù là cải đầu Tây Phương Giáo, từ đạo nhân biến thành Bồ Tát Phật Đà, đối diện giáo cũng có thể ôm lấy nhất định tình cảm. Dù sao nếu như không có diện giáo, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền không có bọn họ hôm nay. Nhưng trên thực tế, tình huống lại vừa vặn tới ngược lại. Nam vị kim tiên tại đầu nhập Tây Phương Giáo về sau, lập tức liền đem chính mình trở thành Tây Phương Giáo một phần tử, đồng thời hoàn toàn cắt đứt quá khứ của mình. Vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này đâu? Nói chán ra, còn là bởi vì nhân tâm không còn nữa a? Tâm đều đã lạnh, lại thế nào có thể còn sẽ có tình cảm đâu? Tại quan thế âm Bồ Tát sa vào đến kỳ quái nào đó cảm xúc bên trong lúc, bên kia Thiên hoàng Phục Hy hình như có nhận thấy. Hắn tùy ý liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, "Làm sao, nhớ tới lúc trước phong thần đại chiến thời điểm sự tình." Nói đến đây, Thiên hoàng Phục Hy ngữ khí có chút dừng lại. Trầm ngâm mấy giây về sau, hắn tiếp tục nói, "Từ hàng, nể tình ngươi cùng bản hoàng cũng coi là quen biết cũ, hôm nay bản hoàng liền khuyên ngươi một câu, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi, làm người cũng tốt, làm tiền cũng được, mọi thứ đều phải hướng về phía trước nhìn." Lúc trước phong thần đại chiến thời điểm, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cứ việc không có xuất thế, nhưng vẫn như cũ lấy phương thức nào đó trong bóng tôi giúp diển giáo một cái. Tại trong lúc này, cái này lao Ca Tam trong động phủ tới qua không ít diển giáo người, trừ thập nhị kim tiên bên ngoài, thậm chí liền diển giáo đệ tử đời thứ ba nhị Lang Thần Dương Tiễn đều đã từng may mắn tiến vào qua Hỏa Vân Động. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thiên Hoàng phục hy tại hiện thân về sau mới sẽ không có lập tức đối quan thề âm Bồ Tát động thủ, mà còn từ trước mắt tình huống đến xem, hắn thậm chí đều không có tính toán truy cứu đối phương vừa rồi đối lưu hồng hạ thủ sự tình. Dạ Thiên Hoàng đại nhân dạy bảo, từ thằng biết. Nghe thấy lời ấy. Quan thề Âm Bồ Tát cả người lập tức nhẹ nhõm câu ít, mà nàng nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong, cũng bởi vậy nhiều ra một tia cảm kích trí vị. Đáp lời thời điểm, thậm chí dùng tới chính mình đi qua sương hô. Chỉ là, Quan thề Âm Bồ Tát là bâng lỏng, một bên Lưu Hồng lại có chút không vui, mà còn sự tình phát triển để hắn cảm giác rất là ngoài ý muốn. Làm sao cái ý tứ a đây là? Sự tình cứ như vậy xong, như vậy vừa rồi anh em nhận đến kinh hãi làm như thế nào tính toán? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng lông mày lập tức nhíu lại, hắn nhìn một chút Quan Thê Âm Bồ Tát, lại nhìn một chút phục hi, sau đó quyết định cho cái trước lại lên điểm nhắn lư. Dù sao hôm nay không cho quan thế âm bù tát ngược lại điểm nấm mốc, hắn là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Hắn thấy, liên tính không giết chết quan thế âm bù tát, cũng phải muốn nàng ra chút máu, trả giá một chút gì đó. Đúng, nghe nói hồng hoang bên trong mấy cái này có bối cảnh, lại kêu tính ra danh hiệu gia hỏa, trong tay nắm giữ đồ tốt đều không ít. Làm một cái chỉ có năm kiện pháp bảo người nghèo. Lưu Hồng cảm thấy chính mình có thể mượn thiên hoàng phục hy uy thế, chơi bên trên một cái đánh thủ hảo, chia ruộng đất trò chơi. Được hay không được khác nói, thử một chút trung quy là muốn thử một chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có táo không có táo đánh hai cây không chừng liền sẽ có cái gì thu mạch ngoài ý liệu đâu. Nói tóm lại liền một câu, sự tình hôm nay không thể cứ tính như vậy. Bằng không mà nói, mấy ngày kế tiếp hắn nhất định sẽ không vui. Từ xuyên qua ngày đó tính lên, một mực hiện tại, hắn vẫn thật là không có bị người như thế hù dọa qua. Chương 180, Lưu Hồng kiện kén ăn hình dáng, chương 180, Lưu Hồng kiện kén ăn hình dáng. Lưu Hồng tâm nhãn cũng không tính nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới lớn bao nhiêu. Hắn thấy, người sống một đời ngắn ngủi mấy chục năm, không đối, hiện tại hắn là mấy nghìn hơn năm, chênh không được sẽ ăn chút thua thiệt bên trên chút làm gì đó. Đây vốn chính là bình thường sự tình. Thế nhưng, sau khi ăn xong thua thiệt bị mắc lừa về sau, liền nhất định muốn nghĩ biện pháp đem cái này gốc rễ cho tìm trở về, cho dù trong lúc nhất thời không có cách nào làm đến, cũng nhất định phải vững vàng ghi nhớ điểm này. Bằng không mà nói, người sống liền không có cái gì ý tứ. Ẩm. Em... Nhắc tới, anh em ta chính là một cái như thế có nguyên tắc người, hiện nay, dạng này người cũng đã không nhiều làm à. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được gầm thầm ca ngợi chính mình một câu. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về Thiên Hoàng phục hi đứng tại vị trí đi đến, đây cũng không phải bởi vì hắn làm việc cẩn thận. Mà là bởi vì không cẩn thận không được a. Phía trước Phục Hy vừa vận hiện thân thời điểm, hắn đã từng bổ nhào qua ôm đối phương bắt đuổi. Ai có thể nghĩ, Lao già này làm việc quá mẹ nó không ráng cứu, thế mà không nói hai lời, một chân liền đem hắn cho đạp bay đi ra. Khoan hay nói, một cước này đạp vẫn thật là không nhẹ. Đều đã qua thời gian dài như vậy, cái mông của hắn đến bây giờ còn đau đầu. Ma đản sẽ không phải là xưng lên a. Lưu Hồng bên này khẽ động, Thiên Hoàng Phục Hy liền cảm ứng được, bất quá Lao đầu tử cũng không có nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn xem Lưu Hồng, trên mặt biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Sau một lát, Lưu Hồng liền đến đối phương bên người. Bất quá lúc này, hắn cũng biết lao già này vừa rồi vì cái gì muốn đạp hắn. Khi ta đem đạp cái này chữa dùng tại phục hy trên thân, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút không quá thích hợp. Hồng hoang thế giới bên trong, hỏa vân động tam thánh hoàng được công nhận là nhân tộc lão tổ, có thể là cái này lão ca tam vừa vặn, lại không có một cái là đường đường chính chính nhân loại. Sắp từ nói, bọn họ kỳ thật đều là thượng cổ sinh linh, mà bọn họ trở thành nhân tộc lão tổ một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì bọn họ kiếp trước tại thân tử đạo tiêu về sau, cuối cùng đều ném người thay. Bất quá cái này thượng cổ sinh linh dù sao chính là thượng cổ sinh linh. Bản nguyên cường đại, căn bản cũng không phải là bình thường nhân tộc có thể so sánh được. Truyền thế đầu thai về sau, Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng cái này, lão ca tam rất tự nhiên đi lên con đường tu luyện, đồng thời cuối cùng tu luyện có thành tựu, phản tổ khôi phục chính mình thượng cổ huyết mạch. Ở trong đó, nhân hoàng hiên viên thị huyết mạch tương đối mà nói bình thường một chút, cho nên liền xem như phản tổ thành công, cuối cùng cũng còn vẫn như cũ bảo lưu lấy nhân loại hình tượng. Nói đến đây, liền muốn nâng một chút nhân tộc hình tượng đến cùng là vật gì. Đông dạng nhân tộc đều cho rằng, chính mình hình dạng cũng thân hình. Nói ví dụ như hai chân đứng thẳng hành động, hai tay giun thân lao động, trên mặt nắm giữ ngũ quan thất khiếu, nam nữ đều có đặc tự, những này chính là nhân tộc kinh điển hình tượng. Ý nghĩ như vậy, không thể nói là sai. Nhưng bao nhiêu tồn tại một điểm bất công? Cụ thể đến nói, chính là xem nhẹ người nào trước người nào phía sau vấn đề. Phía trên miêu tả những này nhân tộc đặc điểm, kỳ thật cũng không phải là nhân tộc đặc hữu, trên thực tế, Sơ tại nữ hoa nương nương tạo ra con người, sáng tạo nhân tộc phía trước, rất nhiều thượng cổ sinh linh chính là bộ này hình tượng. Mà nữ hoa nương nương tạo ra con người, chính là tham khảo những này thượng cổ sinh linh xem cùng hình dạng. Cuối cùng đem nhân loại tạo thành hiện tại cái dạng này. Cho nên nói, nhân tộc hình dạng đại khái đều là giống nhau, có thể là đều có loại này hình dạng tồn tại, lại cũng không vẹn vẹn chỉ giới hạn ở nhân tộc. Nhân hoàng hiên viên thị kiếp trước chính là một cái loại nhân tộc thượng cổ sinh linh, cho nên tại phản tổ về sau, nhìn qua cùng nhân loại cũng không có khác biệt gì. Nhưng mà, Thiên hoàng phục hi cùng địa hoàng thần nông thị tình huống liền tương đối đặc thủ. Khách quan mà nói, Lưu Hồng tiện nghi sư phụ địa hoàng thần nông thị, huyết mạch chỗ phản ứng đi ra hình tượng còn tính là tương đối bình thường. Trên cơ bản, trừ trên đầu có hai cái đoạn giác bên ngoài, những địa phương khác cùng nhân tộc hầu như đều là giống nhau có thể là thiên hoàng phục hy tình huống liền rất không bình thường lão già này nửa người trên cùng nhân loại tương tự thế nhưng từ phần eo hướng xuống nhưng là một đầu vừa to vừa dài lại bao trùm lấy lân phiến cự hình đôi rắn vừa rồi lưu hồng nhao nhao nháo ôm phục hy kim đại thối thời điểm trên thực tế ôm lấy chính là cự hình đôi rắn trung đoạn có lẽ là bởi vì không thích bị người tiếp xúc tại lưu hồng tay sờ lên phục hy đôi rắn bên trên lân phi lúc lao đầu tử một chiều bỏ cảm không đối là linh xả với đuôi liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài có vừa rồi vết xe đổ lần này lưu hồng cũng không dám lại liều lĩnh lỗ mãng Chân chờ sau một lát. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy đối phương cánh tay, đại bá, ngài có thể nhất định muốn là tiểu chất nhi ta làm chủ à? Vừa rồi kêu lão nương môn. Nói đến đây, Lưu Hồng dùng ngón tay chỉ chỉ cách đó không xa quan thế âm một tát. Sau đó tiếp tục nói, cái này lão nương môn hẳn là coi trọng tiểu chất nhi trên người ta điểm này ra sản, cho nên tính toán lưu tài hại mệnh, vừa lên đến liền rút ra rất dài một cái roi đến rút tiểu chất nhi ta. Nếu như không phải đại bá ngài kịp thời chạy tới, có thể về sau liền rút cuộc không nhìn thấy tiểu chất nhi ta. Tục nữ nói, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Ở phương diện này, Lưu Hồng vẫn tương đối có kinh nghiệm, cho nên nói nói. Cả hai con mắt liền đỏ lên, viền mắt bên trong càng là dâng lên hai đoàn hơi nước. Liên bộ này tiểu bộ dáng, quả thực là muốn nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Ân, Phúc Hi. Nhìn xem Lưu Hồng có thể nói nghiệp dư ảnh đế biểu diễn, ngày hoàng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Tiểu tử này, hình như cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Lại nói ngươi kiện kén nan hình dáng liền kiện kén nan hình dáng a, cần dùng tới diễn ra sức như vậy sao? Một cái đường đường kim tiên cảnh tu giả, thế mà ngay trước mặt mọi người rơi hạt đậu vàng. Cái này xấu xí si không xấu xi si a, chương 181, quan âm đòn chúc là nhất định phải đập đỗ, chương 181, quan âm đòn chúc là nhất định phải đập đỗ. Nhìn thấy Lưu Hồng làm bộ làm tịch tại nơi đó kiện chính mình cái nam hình dáng, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm lập tức liền treo lên. Cứ việc trên mặt biểu lộ coi như là nhạt, có thể là hai mắt bên trong lại toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Làm một cái tại Hồng Hoang bên trong còn tính là kêu phải lên danh hiệu nhân vật, Quan Thế Âm Bồ Tát sống qua 5 tháng cũng không tính ngắn. Sớm tại Vũ Yêu đại chiến thời kỳ, lúc ấy còn kêu từ hàng đạo nhân nương, cũng đã là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ chân truyền đệ tử đối với hỏa vân động tam thánh hoàng nàng tiếp xúc số lần kỳ thật vô cùng có hạn tối đa cũng chính là đi theo nguyên thủy thiên tôn sau lưng cùng đối phương từng có mấy mặt duyên phận thế nhưng đối với cái này ba lão đầu vừa vặn lai lịch cùng với tính tình bản tính nàng nhưng là biết quá tường tận sở dĩ sẽ như thế là vì nguyên thủy thiên tôn đã từng đặc biệt khuyên bảo qua môn hạ của mình đệ tử không có chuyện gì tuyệt đối không cần đi treo chọc đối phương dựa theo nguyên thủy thiên tôn thuyết pháp hỏa vân động tam thánh hoàng là toàn bộ hùng hoang thế giới bên trong chỉ có mấy cái có khả năng hoành kích thánh nhân tồn tại dạng này người cứ việc bản thân cũng không có thành thánh Thế nhưng đáng sợ trình độ, lại không có chút nào thua kém thực lực yếu kém thánh nhân. Mà còn, cái này ba lão đầu trên thân đều nắm giữ rộng lượng công đức. Đối với tam thanh loại này, thực lực tương đối mạnh thánh nhân đến nói, bọn họ cho dù có khả năng đơn độc đánh giết hỏa vân động tam thánh hoàng bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không có khả năng thật đi làm ngu như vậy sự tình. Một phương diện, là lẫn nhau ở giữa không có thủ không có hoán, không đáng làm như vậy. Một phương diện khác, liền tính thành công đánh giết đối phương, cũng sẽ bởi vậy gánh chịu vô tận nghiệp lực, từ đó đụng phải thiên địa bản nguyên bại xích. Kết quả cuối cùng, nhẹ thì tu vi tại thời gian dài bên trong không được tiến thêm, Nặng thì khí vận cùng công đức bị hao tổn, dù sao chính là được không bù mất. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, để Hỏa vận động Tam Thánh Hoàng trở thành hồng hoang thế giới bên trong nội danh khó dây dưa nhân vật, thánh nhân phía dưới tồn tại không ai làm qua được bọn họ, thánh nhân cũng có thể làm đến qua bọn họ, lại không, có người nguyện ý xuất thủ. Bất quá ngày, người Tam Hoàng bản thân tình huống tương đối đặc thủ. Bọn họ sẽ không tùy tiện ra Hỏa vận động, mà còn rất ít tuyển nhận môn nhân đệ tử, bởi vậy người bình thường chọc lên bọn họ sát xuất trên cơ bản là không. Thời gian lâu dài, cái này lão ca Tam chậm rãi liền biến thành hồng hoang thế giới bên trong nhân vật dấu diệu, rất nhiều người thậm chí đều quên bọn họ tồn tại. Trở lên những chuyện này, quan thế âm bù tất trong lòng đều rõ ràng. Có thể là bởi vì một kiện hậu thiên công đức pháp bảo, nàng cuối cùng vẫn là ý vô ý coi nhẹ những này, lựa chọn hướng lưu hồng độc thủ. Bất quá phục hy lão nhân ra ông ta tới quá mức kịp thời, thế cho nên cái gọi là độc thủ, cuối cùng biến thành động thủ chưa thỏa mãn. Muốn nói lưu hồng con hàng này cũng là thật không biết xấu hổ. Nghĩ chính mình còn chưa kịp đối hắn như thế nào đi nữa đâu, thế mà liền ôm thiên hoàng phục hy bắc đuổi kiện chính mình kén ăn hình dáng, làm cùng nhận bao lớn ủy khuất giống như. Đậu đen do má, con hàng này căn bản liền một khối da giấy đều không có chảy có tốt hay không. Cần dùng tới biểu hiện khoa trương như vậy sao? Hòa Vân Động Tam Thánh Hoàng bạn thân liền thuộc về không dễ treo chọc tồn tại, mà còn bởi vì môn nhân đệ tử tương đối yêu thích nguyên nhân, nghe nói còn rất bao che khuyết điểm. Cho nên, Ma Đạn bị Lưu Hồng con hàng này làm thành như vậy, bà tôn giả hôm nay sẽ không lành lại đi. Không hiểu, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng đống nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Chợt cả người đều đi theo khẩn trương lên. Chỉ là, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, đối mặt phục hy dạng này tồn tại, cầu xin tha thứ hoặc là tìm chỗ dựa, đều chẳng qua là tại làm vô dụng công mà thôi. Hiện nay chỉ hy vọng đối phương có khả năng xem tại nguyên thủy thiên tôn phân thượng, không cùng nàng tính toán sự tình hôm nay, hoặc là nói, hoặc là nói, liền xem như tính toán, cũng đừng làm quá mức. Bằng không mà nói, hôm nay nàng kết quả thật là có chút đáng lo. đại bá, ha ha, sương hụ như vậy, bản hoàng cũng gánh không nổi. nệ tình ngươi là nhị đệ thần nông thị đệ tử phân thượng, sau này ngươi liền cứ gọi ta một tiếng sư bà à, đến mức nói những, vẫn là thôi đi. nhìn xem chính mình bị ôm lấy cánh tay, thiên hoàng phục hi sắc mặt có chút tối sẩm. trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắn ra lưu hồng hai cái tiểu hấp thụ bất quá bởi vì cái kia một tiếng đại bá hắn vẫn là thu liễm một điểm khí lực, không có giống vừa rồi như vậy, đem đối phương trực tiếp đẩy lùi đi ra. cái kia, ngài luôn là bạn công tử, không đối, là tiểu chất sư phụ đại ca, cho nên tiểu chất nhi cảm thấy, ồn ào đại bá vẫn là phải. nghe đến lao đầu tử nói như vậy, lưu hồng còn muốn giải thích vài câu. dù sao, sư bá hai chữ này nghe vào, còn lâu mới có được đại bá đến thân cận, nghĩ hắn tất nhiên chuẩn bị ôm kim đại thối, cái này độ thân mật vẫn là vô cùng trọng yếu. chỉ nói là nói, thanh âm của hắn liền thay đổi đến càng ngày càng thấp, cuối cùng cuối cùng tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi ngậm miệng lại không có cách nào, cho dù ai bị người cho như thế nhìn chằm chằm, đoán chừng đều không biết xấu hổ tiếp tục nói. Lưu Hồng ra mặt ngược lại là đầy đủ dạy. nhưng hắn không phải người ngu, tối thiểu nhìn mặt mà nói chuyện vẫn hiểu. xem ra hắn cái này tiện nghi đại bá, không đối, là tiện nghi sư bá, cũng không phải cái gì tốt cùng nhau cho nhân vật. tất nhiên là dạng này, vậy đối phương nói thế nào liền làm sao a? trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng rất mau trở lại đến vừa rồi chủ đề, hắn góc đến phục hy bên cạnh, một bên chỉ vào quan thế âm bù tát, một bên tàu nhạo đem đối phương việc gác lại nói một bên. ở giữa bên trong, hắn còn lấy ra viên kia từ hắn tiện nghi sư phụ địa hoàng thần nông thị luyện chế tín vật sau đó thêm mắm thêm muối giải thích quan thế âm bồ tát tại biết thân phận của mình cũng giống như chân về sau lại là làm sao không đem hỏa vân động tam thánh hoàng để ở trong mắt lưu hồng nói những lời này có thật có giả thật giả nửa nọ nửa kia người bình thường vẫn thật là không dễ dàng phân biệt nhắc tới làm một cái đã từng phát ngay tay bút lưu hồng tại lời nói phương diện vẫn là rất có thiên phú hắn không có nói rõ quan thế âm bồ tát đối hỏa vân động tam thánh hoàng làm sao bất kính thế nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài không sai biệt lắm nhưng đều là ý tứ này kết quả là cách đó không xa quan thế âm bồ tát trong mắt hoàng sợ chi ý càng thêm hơn. nếu có thể lời nói, nàng hận không thể hiện tại liền dùng dây đem lưu hồng một mép cho khe hở chết, tránh khỏi hắn tại nơi đó hồ liệt liệt, đem chính mình miêu tả thành tội ác tại trời ác nhân. lại nói, sự tình hôm nay nàng làm đến đích thật là có chút không chính cống. tại biết rõ lưu hồng thân phận dưới tình huống, nàng vẫn như cũ lựa chọn đối nó xuất thủ, chuyện này đối với hỏa vân động tam thánh hoàng cũng đích thật là một loại đại bất kính. thế nhưng, liền tính như vậy, nàng cũng không có lưu hồng nói đến như vậy không chịu nổi. cái gì gọi là không đem tiền, địa, nhân tam thánh hoàng để vào mắt cái gì gọi là y có tây phương nhị thánh ở sau lưng đứng này, liền xem thường quần hùng thiên hạ, cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm. cái gì gọi là trong mắt trừ thánh nhân, liền lại không đem mặt khác tu giả để ở trong mắt. trời có mắt rồi, nàng chỉ là bị tham niệm cho làm choáng váng đầu óc, cho nên mới mang tính lựa chọn coi nhẹ lưu hồng bối cảnh có tốt hay không. nói cái gì nàng không đem coi thành chuyện gì to tát. ma đản. loại này sự tình như thế có thể a? liền xem như lại cấp cho nàng một cái lá gan, liền tính nàng tự cao tự đại, cũng không có khả năng nói ra lợi như vậy a. lưu hồng nói những lời này, nếu là người bình thường nghe. Đoán chừng liền tính không lập tức nổi trận lôi đình, cũng phải đến cái lòng đầy căm phẫn gì đó. Thế nhưng Thiên Hoàng Phục hy cũng không phải là cái gì người bình thường, cho nên Lưu Hồng Điểm Tiểu Tâm tư kia căn bản là không thể gạt được đối phương. Bất quá Lão Đầu tử lúc này phản ứng cũng rất có ý tứ, hắn một bên nhìn xem Lưu Hồng, một bên yên lặng nghe hắn giải thích. Thời gian đã không có đánh gãy đối phương, cũng không có chỉ ra trong lời nói của đối phương chỗ không thật cho người cảm giác giống như là, ư, thật giống như đang nghe một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình đồng dạng. Tóm lại Lão Đầu Tự phản ứng chính là cao lãnh một nhóm. Như vậy như vậy cũng là nghe phù hợp thân phận của hắn lưu hồng ra mặt là đầy đủ dày có thể là cáo trạng loại này sự tình dù sao cũng phải coi trọng một cái hố động hiện tại hắn nói hồi lâu liền môi đều nhanh nói khô rồi đối phương thế mà liền một cái chữa đều không có hồi phục cái này liền để hắn cảm giác rất lung túng kết quả là hắn nói chuyện tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem thiên hoàng phúc hy tựa hồ là tại xác định đối phương đến cùng có hay không đang nghe chính mình lời nói khụ khụ lớn sư bá ngài nhìn tiểu chất nhi ta đem vừa rồi phát sinh sự tình đều cẩn thận nói ngài luôn là không phải cũng có thứ gì tình vấn Sau một lát, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó có chút lúng túng hỏi. Bị Lưu Hồng tiểu nói này, Thiên Hoàng Phục Hi bên này còn không có gì phản ứng, bên kia Quan Thế Âm Bồ tắt Tâm lại lập tức treo lên. Cứ việc hận không thể đưa tay bóp chết Lưu Hồng, thế nhưng Lưu Hồng nói chuyện thời điểm, nàng lại không có biện pháp mở miệng ngăn cản, cũng không có biện pháp đánh gãy. Đến mức nói phản bác gì đó, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Nếu như nàng thật làm như vậy, Đoan Trường Thiên Hoàng Phục Hi sẽ thật tốt giáo dục nàng một phen, cái gì gọi là lễ phép. Hiện nay, Lưu Hồng cuối cùng đem nên nói cùng không nên nói đều nói, đến ngày hoàng nên tỏ thái độ thời điểm, nàng lại thế nào khả năng sẽ không thần trương. ngươi hỏi bản hoàng tính còn sao? cuối cùng, phục hy lão gia tử rốt cục vẫn là mở miệng, lão đầu tử nhẹ giọng tự nói một câu, sau đó nhìn một chút bên người lưu hồng cùng cách đó không xa quan thế âm một tát, trên mặt lộ ra một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, mờ mờ tờ. có lời gì nói thẳng thật tốt, chỉ riêng cười không nói lời nào lại là mấy cái ý tứ a. đều cao tuổi rồi, làm việc làm sao lại như thế không đứng đắn đâu. thấy tình cảnh này, lưu hồng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm gán thầm, chỉ là như vậy lời nói hắn nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng mà thôi chứ phi là không muốn sống, Bằng không mà nói, nói là tuyệt đối không dám nói ra. nếu thật là làm như vậy, cái kia mới gọi mình tự tìm cái chết đâu. đừng đến lúc đó kiện người kén ăn hình dáng không được, chính mình ngược lại là bị người cho sửa chữa. vậy nhưng thật sự là muốn ủ náo chê cười. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, Thiên Hoàng phục hy ánh mắt lại một lần rơi vào trên người hắn, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra có chút cổ quái. sau một lát, lão đầu tử mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi còn nhớ hay không đến? vừa rồi bản hoàng đã từng nói, lần này bản hoàng tới, kỳ thật chỉ là đi qua. Lưu Hồng, ách. nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng lập tức liền bê hắn có chút làm không rõ ràng đối phương ý tứ. đi qua. tốt à, phục hy từ không gian kẽ nước bên trong đi ra về sau. đích thật là nói qua như vậy. nhưng vấn đề là ngươi nói như vậy là nghiêm túc sao? đi qua. ha ha. lão tử tin ngươi cái tả. trên thế giới nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy a? anh em bên này mới vừa vặn kích hoạt lên tiện nghi sư phụ địa hoàng thần nông thị cho tín vật. ngươi lao đầu tử này liền ba ba chạy tới. hơn nữa còn vừa vặn xuất hiện tại anh em cùng quan thế âm bù tát ở giữa. đồng thời thành công hóa giải quan thế âm bù tát một lần công kích. loại này sự tình muốn nói thật chỉ là một cái trùng hợp lời nói. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đoán chừng sẽ không có một người tin tưởng. Chỉ là, thúc ta, chuyện này trước để ở một bên, hiện tại liền nói một chút. Lão đầu tử nói chính mình chỉ là đi qua rốt cuộc là ý gì à? Chẳng lẽ nói đối phương là không cùng nhau quản sự tình hôm nay? Vẫn là nói đối phương định cho tây phương nhị thánh mặt mũi, cho nên không có ý định truy cứu quan thế âm bồ tát đại bất kính tội. Mờ mờ tờ, cái này không thể được. Nếu là lão đầu tử thật là nghĩ như vậy, vậy hắn tìm ai đi lừa đảo a? Cứ như vậy buông tha quan thế âm bồ tát. Ha ha, cái này sao có thể nha? Nghĩ hắn đường đường mang thủ tiểu vương tử. Hiện tại cũng bị người khi dễ thành dạng này, nếu là không cho mình tìm kiếm một chút tiền thu trở về, đây chẳng phải là có nhục thanh danh của mình. Không được, bất kể nói thế nào, sự tình hôm nay cũng không thể cứ tính như vậy. Thực tế không được, nếu không được đem Địa Hoàng Thần nông thị cũng kéo đi vào được, nhắc tới, hắn vẫn là nữ hoa tinh vệ đại ân cứu mạng người đâu. Ban ân báo đáp loại này sự tình, hắn Lưu Hồng là không làm được. Bất quá đường đường Địa Hoàng đại nhân, nghĩ đến là sẽ không để hắn nhận không một phen ủy khuất a. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trong bóng tối lại lặng lẽ mị mị lấy ra cái kia từ Địa Hoàng Thần nông thị luyện chế màu vàng lông thú. Cùng lúc đó, Hán liên lặng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tính toán lại lần nữa kích phát màu vàng lông thú bên trong cấm chế nào đó. Bá. Đáng tiếc là Lưu Hồng viên này cử động cũng không có trốn qua Thiên Hoàng phục Hy con mắt. Không đợi tín vật bên trong cấm chế bị triệt để kích phát, cái sau liền tùy ý phất phất tay, đem màu vàng lông thú thu vào trong tay của mình. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Lưu Hồng, phục Hy nhịn không được lật một cái lưỡi mắt. Tốt tiểu tử, trái tim của ngươi thật sự là quá gấp, không phải liền là muốn lừa đảo sao? Yên tâm đi, hôm nay chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, điểm này yêu cầu nhỏ, bản hoàng còn có thể thỏa mãn ngươi. Hắn lạnh nhạt nói, Lưu Hồng bị người điểm phá tâm sự, Lưu Hồng sợ hãi mà kinh hãi. Hắn đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, sau đó đưa tay chỉ vào đối phương, lắp bắp hỏi: "Cái kia, cái kia, sư bá, lão nhân gia ngài chẳng lẽ sẽ trong truyền thuyết kia độc tâm thuật phải không?" Chương 182, Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng trong mắt Lưu Hồng, chương 182, Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng trong mắt Lưu Hồng. Bị thiên hoàng phục hy điểm phá suy nghĩ trong lòng, Lưu Hồng lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn thấy, chính mình đã đem ý đồ che giấu đến vô cùng tốt. Tại dưới tình huống bình thường, cho dù là ngày, người Tam Hoàng dạng này lại năng cũng không có khả năng từ hắn vừa rồi biểu hiện bên trong đoán ra hắn chân chính mục đích. Kể từ đó, kết luận cũng chỉ có một cái, chính là đối phương sẽ độc tâm thuật, mà còn đã đem độc tâm thuật dùng tại trên người mình. Nhắc tới, chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu biết rõ, nơi này chính là Hồng Hoang thế giới, các loại kỳ kỳ quái quái pháp thuật cùng thần thông tầng tầng lớp lớp, mà độc tâm thuật loại này đồ vật, cũng đích thật là chân thật tồn tại. Những tạm thời không đề cập tới, chỉ là tại Tây Phương giáo bên trong, liền có cái gọi là tha tâm thông nói chuyện. Muốn nắm giữ tha tâm thông cái này thuần thông, ít nhất cũng phải nắm giữ kim thân la hán chính quả. Hỏa vận động Tam Thánh Hoàng vừa vận không hề so Tây Phương Nhị Thánh kém bao nhiêu, thực lực càng là vô hạn tiếp cận với trong truyền thuyết thánh nhân. Như vậy xem ra, lão đầu tử biết một chút cùng tha tâm thông cùng loại độc tâm thuật, có vẻ như cũng liền lộ ra không thể bình thường hơn được. Chỉ là, độc tâm thuật, đầu đen ra má, muốn hay không bị ổi như vậy a? Suy nghĩ một chút nơi này, Lưu Hồng Nhịn không được âm thầm đánh run một cái, cùng lúc đó, trên trán càng là toát ra một tầng mồ hôi. Sở dĩ sẽ như vậy, là vì từ lúc Thiên Hoàng phục hi thị từ không gian kẽ nứt bên trong đi ra về sau, hắn liền không ít trong bóng tối đoán thăm đối phương. Trong đó một ít lời Càng là có nhiều đại bất kính chi ý. Nếu như nói, đối phương đem những vật này đều cho đọc đi qua, vậy hắn về sau còn thế nào ôm đối phương kim đại tối à? Ma đản, cái này mẹ nó đều để chuyện gì à? Khoan hay nói, Lưu Hồng lần này vẫn thật là đoán đúng, Thiên Hoàng Phục Hy thị, đúng như là hắn suy nghĩ như vậy, sẽ độc tâm thuật loại này tương đối mà nói tương đối ít lưu ý thần thông. Nhìn thấy Lưu Hồng lúc này phản ứng, Phục Hy thị mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác giở khóc giở cười. Tiểu gia hoàn này, làm việc đích thật là rất hay đấy. Đều đã đoán được hắn sẽ độc tâm thuật, thế mà còn trong lòng đoán tầm hắn, chuyện này làm quả thực chính là tốt a đối với cái này hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. bất quá lời này còn nói trở về hắn đường đường một cái thiên chi thánh hoàng đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng nhà mình một cái vãn bối làm nhiều tính toán. một phương diện là vì không có cái kia cần phải một phương diện khác thì là bởi vì trước mắt cái này vãn bối đích thật là tương đối đặc thủ. nhắc tới hôm nay hắn cùng lưu hồng còn là lần đầu tiên gặp mặt. trước đó hắn vẹn vẹn từ địa hoàng thần nông thị cùng nhân hoàng hiên viên thị nơi đó nghe nói qua đối phương một ít sự tích. thế nhưng cái này không hề ảnh hưởng hắn đối lưu hồng coi trọng. Đầu tiên, tiểu tử này tại bái địa hoàng thần nông thị sư phụ phía trước liền đã nắm giữ kim tiên cảnh tu vi, cái này đích xác là một kiện vô cùng khó lường sự tình. Nếu biết rõ, tiểu tử này năm nay mới chỉ có 20 tuổi a. Là một cái sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên láo quái vật, những chuyện tương tự hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, chỉ bất quá những cái kia đều phát sinh ở vô số kỷ nguyên phía trước. Nhớ ngày đó, thiên địa sơ phân thời điểm, toàn bộ hùng hoang thế giới bên trong nguyên khí dồi dào trình độ tuyệt đối không phải hiện tại người có khả năng tưởng tượng. Tại loại này dưới tình huống. Một chút tiên tiên sinh linh vừa xuất thế, liền nắm giữ kim tiên cấp tu vi, cũng không phải là một kiện khiến người ta cảm thấy chuyện kỳ quái. Nhưng mà, vật đổi sao rời? Tại kinh lịch 4 lần vô lượng lượng kiếp về sau, giữa thiên địa nguyên khí đã sớm xưa lâu bằng nay, lại thêm bây giờ hồng hoang bên trong tu giả số lượng đông đảo, muốn tại 20 tuổi phía trước thành tựu kim tiên, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Trên thực tế, từ hồng hoang thế giới lần thứ nhất vô lượng lượng kiếp, chính là long phượng đại kiếp về sau, hồng hoang bên trong tu luyện hoàn cảnh liền ác liệt rất nhiều. Từ khi Hồng Quân lão tổ thành thánh về sau, tình huống liền thay đổi đến càng thêm ngày càng sa sút. Dù sao, một cái thánh nhân tồn tại, không những chiếm cứ hồng hoang thế giới rất lớn một bộ phận khế ước, mà còn cần nguyên khí số lượng cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Hiện nay, tính đến Hồng Quân Lão Tổ, giữa Thiên Địa tổng cộng có bảy vị thánh nhân. Kể từ đó, một cái không có gì vừa vặn người bình thường, cho dù thu được cơ duyên to lớn, muốn tu luyện đến Kim Tiên Cảnh giới, không có thời gian vạn năm, trên cơ bản nghĩ đều không cần suy nghĩ. Điểm này, nhìn xem cách đó không xa đứng Quan Thế Âm Bồ Tát, không sai biệt lắm liền có thể có biết một hai. Thiên Hoàng Phục Hi thị cùng Quan Thế Âm Bồ Tát không có làm sao tiếp xúc qua, thế nhưng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát vừa vặn. Hắn vẫn là biết quá tường tận. Giống lúc trước, tại đối phương vẫn là từ hàng đạo nhân thời điểm. Hắn liền thấy qua đối phương mấy lần. Khi đó, đối phương vẫn là đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa, tu vi cũng mới vừa vặn bước vào Kim Tiên cảnh tiêu chuẩn. Có khả năng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm chân truyền truyền đệ tử, quan thế âm Bồ Tát tại phương diện tu luyện thiên phú ưu tú, có thể nói là không hỏi có biết. Nhưng coi như là dạng này, lúc đó quan thế âm Bồ Tát, tuổi tác cũng đã vượt qua 8000 tuổi. Liên cái này, cùng những người khác so ra đã coi như là tương đối khá hai tướng vừa so sánh liền có thể nhìn ra lưu hồng tình huống có cỡ nào đả thủ thứ nhì lưu hồng trợ giúp nữ hoa tinh vệ khôi phục thân thể cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục thế nhưng thành công ở trong tầm tay sự tình đối với hỏa vân động tam thánh hoàng bên trong bất cứ người nào đến nói đều là một kiện ý nghĩa phi phàm sự tình hồng hoang thế giới bên trong phàm là có chút vừa vặn trên cơ bản đều biết rõ ngày người tam hoàng tồn tại đồng thời cũng biết cái này tam hoàng tu vi vô hạn tiếp cận thánh nhân đột phá là hoàn toàn có khả năng dựa theo hồng quân lão tổ đã từng thuyết pháp hồng hoang thế giới bên trong tổng cộng có thể tiếp nhận mười vị thánh nhân cho nên này. Người Tam Hoàng sớm đã bị những người khác coi là Thánh Nhân hạng giống. Nếu có một ngày ba cái Lão gia hỏa bên trong có người đột phá đến Thánh Nhân đẳng cấp, không có người lại bởi vậy cảm giác kỳ quái. Nhưng mà chuyện nhà mình nhà mình biết, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng trong lòng đều vô cùng rõ ràng, muốn đột phá Thánh Nhân đẳng cấp, thực sự là quá mức khó khăn. Sở Dĩ sẽ như thế cũng không phải bọn họ tu vi cùng công đức không đủ. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn lấy tu vi cùng công đức luận lời nói, như vậy tại nhân tộc trở thành Thiên Địa nhân vật chính một khắc này được tôn sùng là nhân tộc Lão tổ bọn họ liền đã nắm giữ thảnh thàng tất cả điều kiện điểm này cụ thể có thể tham chiếu thiên tri thánh hoàng phục hi thị muội muội nữ hoa nương nương thành thánh quá trình có lẽ có người muốn nói nữ hoa nương nương sở dĩ có thể thành thánh là vì ban đầu ở bích tiêu cung nghe hồng quân lão tổ giảng kinh truyền đạo thời điểm cấp được 6 cái cao nhất bù đoàn bên trong một cái dạng này thuyết pháp cũng đối cũng không đúng nữ hoa nương nương có khả năng cấp được bù đoàn đích thật là hồng quân lão tổ tận lực cắt bài thế nhưng hồng quân lão tổ vô luận thực lực mạnh bao nhiêu cũng không thể quyết định người nào có thể thành thánh người nào không thể thành thánh trên thực tế lao gia hỏa này chỉ là khám phá thiên cơ biết nữ oa nương nương sau này có cơ duyên thành thánh. Cho nên mới sẽ cố ý giúp đối phương một cái, bị dùng cái này đem đổi lấy đối phương bộ phận khí vận. Loại này sự tình, tuyệt đối là song phương được lợi. Thế nhưng chỉ riêng Liên Hồng Quân lão tổ chính mình mà nói, thật sự là hắn không có lớn như vậy năng lực. Chủ đề trả lời Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng trên thân, bọn họ sở dĩ rất khó thành thánh, cũng không phải là bởi vì bọn họ tu vi cùng công đức không đủ, đó là bởi vì tại nữ hoa tinh vệ trên thân, bọn họ hổ thẹn tại đối phương. Kể từ đó, chỉ cần nữ hoa tinh vệ sự tình một ngày không giải quyết, bọn họ liền một ngày không thể thành thánh, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn, đây chính là có thể là Lưu Hồng xuất hiện lại giải quyết vấn đề này. Kể từ đó, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng Đối Lưu Hồng tự nhiên sẽ nhìn bằng con mắt khác xưa. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Chương 183, Lưu Hồng hất miệng, chương 183, Lưu Hồng hất miệng. Hồng Hoang thế giới bên trong, nếu như bài trừ cái gọi là bối cảnh, hậu trường, vừa vật loại hình nhân tố, tu giả coi là nhất đẳng cấp rõ ràng một cái nhóm thân thể. Trên thực tế, tại một số đặc biệt trường hợp bên trong, bối cảnh, hậu trường, vừa vật loại hình nhân tố, cũng chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu. Đối với tu giả mà nói, tất cả đều lấy thực lực vi tôn. Cường giả vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhận đến tôn kính. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt, tốt nhất là có khả năng thu lại tính tình của mình, đồng thời bảo trì thích hợp khiêm tốn, Nếu không, vài phút sẽ bị dạy làm người. Nếu là vận khí không tốt, vứt bỏ khanh khanh tính mệnh cũng không phải là không có khả năng. Đang tại quan thề âm bổ Tát mặt, thiên hoàng phục hy thị cùng lưu hồng hai người không e dè đàm luận đến tận cùng nên như thế nào đập quan thề âm bổ Tát đòn chuốc sự tình. Ở giữa bên trong, thiên hoàng phục hy thị thậm chí còn vỗ bộ ngực của mình, đối lưu hồng làm ra cam đoan. Đối với cái này, quan thề âm bổ tắt trừ đàng hoàng ở một bên nghe lấy bên ngoài. Liên rốt cuộc không có biện pháp nào khác như muốn, không có cách nào, cái gọi là tình thế còn mạnh hơn người, chỉ chính là hiện tại trường hợp này. Đỉnh phong đại la kim tiên nhu bức không? Là, đỉnh phong đại la kim tiên sát thực rất nhu bức. Bất quá cái kia đạt được cùng ai so? Phong nhãn hiện tại hồng hoang thế giới, cùng loại với quan thế âm bộ tất loại này, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn hậu trường có hậu trường, muốn vừa vặn có vừa vặn, chiến lực cũng mạnh đến mức một nhóm đỉnh phong đại la kim tiên. Trên cơ bản đã có thể so pha. Cho dù không có chuyện gì chạy đến tiên cung bên trong khắp nơi tản bộ, cũng sẽ nhận nhiệt tình mà lòng trọng khôn đãi, liền Ngọc Hoàng đại đế dạng này tồn tại cho dù lẫn nhau ở giữa trận doanh không hợp nhau, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội đối phương. Một phương diện là vì không cần như thế. Một phương diện khác thì là bởi vì làm như vậy không những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ còn chọc cho một thân lằng lơ, thậm chí lại bởi vậy mà được không bù mất. Trở lên, chính là quan thế âm bổ tát tại trong hiện thực địa vị. Cái gì gọi là bài diện? Cái này liền gọi là bài diện. Nhắc tới, quan thế âm bổ tát đối với cái này kỳ thật đã sớm thành bình thường. Nhưng mà, tại Hỏa Vân cung dạng này thế lực, cùng với thiên, địa, nhân tam thánh hoàng trước mặt, quan thế âm bổ tát chút tu vi ấy, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy so sánh với tại sâu kiến khẳng định là mạnh hơn một chút nhưng cũng cường không đến nơi đó đi vào giờ phút này nếu như thiên chi thánh hoàng phục hy thị nghĩ lời nói tuyệt đối có khả năng một bàn tay đập chết quan thế âm bồ tát hơn nữa còn không dính bất luận cái gì nhân quả không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm Liên tính sau đó tây phương nhị thánh hoặc là nguyên thủy thiên tôn biết việc này tối đa cũng liền đem xem như có kẻ mặc cả quả cân cùng hỏa vân động tam thánh hoàng trao đổi một chút lợi ích đến mức nói báo thù gì đó ha ha cái này sao có thể a một cái còn sống quan thế âm bồ tát có lẽ là rất có giá trị một cái chết đi quan thế âm bồ tát vậy thì cái gì đều không phải Hồng hoang thế giới bên trong cái gọi là các đại năng từng cái toàn bộ đều rất thực tế chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm những này đại năng trong lòng tự có một bộ cân nhắc cùng cân nhắc tiêu chuẩn mà cái này cái gọi là tiêu chuẩn hạch tâm kỳ thật liền hai chữ đó chính là lợi ích hiện nay tây phương nhị thánh ngay tại quan tâm tây du sự tình nói cho cùng chính là vì nhu cầu nhân tộc khí vận để cầu ở sau đó vô lượng lượng kiếp bên trong mượn cơ hội phát triển thế lực của mình cường hóa tự thân tu vi đẳng cấp ngay người tam hoàng chính là hùng hoang thế giới bên trong công nhận nhân tộc lão tổ vẹn vẹn chỉ là dựa vào điểm này, phương tây 2 song liền sẽ không bởi vì chỉ là một cái quan thế âm bùa Tát, đi đắc tội cái này ba cái thực lực chung vào một chỗ, không hề so với mình yếu bao nhiêu lao đầu tử. Bởi vì cái này không những không cần thiết, hơn nữa còn sẽ có vẻ vô cùng ngu xuẩn. Nói trắng ra, chính là một cọc thâm hụt tiền mua bán. Có câu chuyện xưa, gọi là mất đầu mua bán có người làm, thâm hụt tiền mua bán không có người làm. Cái này mấy chuyện xưa đặt ở hồng hoang thế giới bên trong, đồng dạng cũng là dùng thích hợp. Đến mức nói nguyên thủy thiên tôn bên kia, liền càng thêm không cần phải nói. Phía trước liền đã nói qua. Thiển giáo 12 kim bên trong có 5 vị tiên vứt bộ đạo nhân vật, cũng không phải là như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trong đó liên lụy đến rất nhiều nguyên nhân. Thế nhưng truy cứu căn bản, cái này 5 vị kim tiên sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì có chút bất đắc dĩ. Từ trên bản chất tới nói, cái này 5 cái xui xẻo, nhưng thật ra là bị Thiển giáo mượn mệnh số cùng số mệnh thuyết pháp cho chủ động từ bỏ. Kể từ đó, lẫn nhau ở giữa liền lại không liên quan. Ít nhất từ mặt ngoài đến xem chính là như vậy. Bởi vậy, vô luận là xem như Thiển giáo giáo chủ, vẫn là xem như Thiển giáo thập nhị kim tiên thụ nghiệp sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có lý do đi là cái này nằm cái khí đổ ra mặt, cho dù là bọn họ chết tại người ngoài trên tay, kết quả cũng giống như vậy. Quan thế âm bổ tát không phải người ngu, đối với kể trên những chuyện này, trong lòng của nàng toàn bộ đều cùng gương sáng giống như, kết quả là tình huống hiện tại liền biến thành, cứ việc trong lòng đã khí lạnh run rẩy không muốn không muốn, nhưng mặt ngoài nhưng lại không thể không bồi tiếp mỉm cười. Bất quá lời này còn nói trở về, con hàng này cũng đích thật là một nhân tài. Sự tình đều đã biến thành dạng này, trên mặt nàng nụ cười nhìn qua như trước vẫn là tự nhiên vô cùng, ở giữa bên trong thậm chí mang theo một kia khiêm tốn cùng tôn kính. Lưu Hồng không có lưu ý quan thế âm Bồ Tát tình huống bên này. Lúc này, con hàng này còn tại không ngừng vỗ Thiên Hoàng phục hi thị mộng ngựa, nhu đổ lấy phương thức như vậy, ôm chặt căn này chủ động đưa tới cửa kim đại thối. Thừa cơ vì chính mình vất càng nhiều chỗ tốt. Thiên Hoàng phục hi thị ngược lại là chú ý quan thế âm Bồ Tát biểu hiện, làm một cái sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên láo quái vật, lao đầu tự liếc mắt liền nhìn ra quan thế âm Bồ Tát lúc này tâm tính. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện tương tự như vậy, tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, không biết đã nhìn thấy qua bao nhiêu lần, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hắn Kỳ thật vẫn là thật thượng thức quan thế âm Bồ Tát hiện tại loại này biểu hiện hùng hoang thế giới bên trong chỉ có người thức thời mới có thể sống đến càng thêm lâu dài có trí khí có tâm huyết có khí tiết những này đều không phải chuyện gì xấu có thể là nếu như làm việc quá mức bản thân không hiểu được nhìn trường hợp hoặc là nói tính cách quá mức kiên cường lời nói cái kia lại là một tình huống khác thế giới hiện thực là rất tan khốc trong lịch sử có thật nhiều thiên tiêu vô luận là thiên phú cũng hoặc vẫn là thực lực thậm chí là bối cảnh hậu trường cũng giống như chân đều không thể so hiện tại quan thế âm bùa tác kém. Nhưng đã đến cuối cùng, từng cái lại toàn bộ đều biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, có chút thậm chí liền danh tự đều không có lưu lại, đây chính là không hiểu được làm người kết quả. Cùng những người này so sánh, quan thế âm bổ tát bây giờ biểu hiện còn tính là không sai. Ít nhất, nàng hiểu hẳn nhẫn, cái này bao nhiêu cũng có thể xem như là một cái ưu điểm. Nếu như cho nàng một chút thời gian, tại tăng thêm một chút xíu khí vận, một ngày kia tiến giai đến chuẩn thánh cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Đối với dạng này một cái tồn tại, nếu như không thể tại chỗ giật sát lời nói, vậy liền không cần thiết mức bách quá mức giữa phàm thế người thường xuyên sẽ nói làm việc lưu một đường ngày sau rất muốn gặp đạo lý đơn giản như vậy thiên chi thánh hoàng phục hi thị tự nhiên không có khả năng không hiểu hắn có năng lực giết chết đối phương đồng thời còn không sợ bởi vậy có cái gì phiền phức mà còn liền tính không giết chết đối phương hắn cũng sẽ không sợ hai đối phương sau này như thế nào đi nữa thế nhưng làm một cái coi trọng bộ dáng hắn làm việc tự có một bộ chuẩn tắc bởi vậy cụ thể nên làm như thế nào trong lòng của hắn là rất có một điểm bất số bên cạnh lưu hồng còn đang không ngừng nói linh tinh nội dung trừ một chút bánh xe mông ngựa lời nói bên ngoài còn lại đơn giản chính là giải thích quan thê âm bố tát làm việc có cỡ nào không giảng cứu, cùng với chính mình bị bao nhiêu uy khuất các loại. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, trên cơ bản không hỏi có biết. Đại khái chính là, hy vọng nhà mình sư bá có khả năng ra mặt làm chủ, hung hăng đập quan thê âm bố tát một bút, tốt nhất là bắt được cốc túa ra dầu cái kia một loại. Như thế là ép sự tình, thiên hoàng phục hi thị tự nhiên là không có khả năng làm. Hắn có thể giúp lưu hồng ra mặt, thậm chí có thể theo đối phương ý tứ, nho nhỏ dọa dẫm quan thế âm bố tát một bút, để ra chút máu gì đó, những này cũng đều không phải vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, hắn làm việc sẽ không quá mức đây cũng không phải không thể, cũng không phải không dám, mà là thực tế gánh không nổi người này. bất kể nói thế nào, hắn mỗi phận chung quy là cao quan thế âm bổ tát một đời. nếu là hôm nay hắn thật đem sự tình tấp tố tuyệt, hậu quả gì đó là chắc chắn sẽ không có. có thể là chuyện như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó a. mà còn, hắn cũng xác thực có chút bị lưu hùng làm phiền. tiểu tử này, mỹ mắt vẫn là quá nhỏ bé, tính tình vẫn là quá mức táo bạo. xem ra, còn phải thật tốt mài rũ một chút đã. châm ngâm một trận về sau, thiên hoàng phục hy thị xoa tay, đánh gậy chính nói đến hưng khởi người nào đó, sau đó đem quan thế âm bổ tát nhận đến bên cạnh. Nhìn đối phương mang theo thấp thọm sắc mặt, hắn nhịn không được lắc đầu, nói: "Từ Hàng, Bản Hoàng cùng ngươi sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút giao tình, lúc trước ngươi còn đi theo sư phụ của ngươi thời điểm, đã từng kêu lên Bản Hoàng một tiếng sư thuốc Sự tình hôm nay, Bản Hoàng sẽ không quá mức truy cứu, một phương diện là vì không cần như thế, một phương diện khác, giữa chúng ta dù sao còn có một điểm hương hòa tình cảm. Thế nhưng, một người làm sai chuyện, liền phải nhận phạt, Bản Hoàng nói như vậy, ngươi sẽ không có ý kiến chứ?" Nói đến đây, Thiên Hoàng Phục Hy thị nhìn đối phương con mắt, chờ đợi đối phương hồi phục, trên mặt biểu lộ lộ ra dị thường lại nhạt. Nghe thấy lời ấy, quan thế âm bổ tát ngược lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có cái gì ý kiến? Ha ha, muốn nói không có một chút ý kiến lời nói, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, bất quá thật muốn nói có rất lớn ý kiến, nhưng cũng là chưa nói tới. Nói một câu nói thật, đối phương có thể quan tâm nàng kêu một tiếng từ hàng, tiện thể nhắc lên nàng đi qua sư phụ Nguyên Thụy Thiên Tôn, thậm chí còn nói đến nàng đi qua còn đã từng kêu lên đối phương sư thúc sự tình, cái này liền đã để nàng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Kể trên những chuyện này nói rõ, đối phương xác thực bận tâm lẫn nhau ở giữa từng có qua, qua, cái kia ném một cái ném cái gọi là hương hỏa tình cảm. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, đối phương sẽ không đem sự tình làm đến quá mức. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hôm nay cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm cũng liền đi qua. Đương nhiên, ở trong đó có một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết. Đó chính là, nàng bên này nhất định phải thức thời một điểm. Bằng không mà nói, đừng nhìn đối phương hiện tại đem lời nói dễ nghe như vậy, nếu thật là trở mặt lời nói, đó cũng là vài phút sự tình. Đối với những này đại năng tính tình bản tính vẫn là xử lý phương thức, nàng không nói có cỡ nào hiểu rõ, nhưng trên cơ bản vẫn là biết một hai. Nàng đi qua sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tốt, Tây Phương Nhị Thánh cũng được, thậm chí là Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cùng trước mắt cái này Thiên Hoàng phục hi Thị, làm việc bình thường sẽ không quá tính toán được mất, nhưng tuyệt đối coi trọng cái gọi là mặt mũi. Hiện nay, đối phương đã coi như là thả ra một chút thiện ý, hoặc là nói là cho nàng bậc thang bên dưới, nếu như nàng dám không tiếp theo, kết quả kia liền thật sự có chút không quá tốt nói. Tất nhiên là dạng này, vậy liền cam chịu số phận đi. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nhẹ gật đầu, sư thúc, tiểu chất nhi sự tình hôm nay đích thật là có chút làm xóa, là đánh là phạt, sư thúc định đoạt, tiểu chất nhi vậy do sư thúc xử lý nhắc tới, quan thề âm bù Tát làm việc cũng coi là sống độc thân, mà còn liên quan tới đánh rắn dập đầu bên trên kỹ xảo, dùng cũng là rất chuển. chỉ là bởi vì phục hy thị vừa rồi một phen giải thích, nàng liền một cách tự nhiên thay đổi đối với đối phương xưng hô, sư thúc ba chữ này đến trong miệng của nàng, cái tiêu tiêu một cái thuận miệng a, thật giống như vốn nên như vậy đồng dạng. đối với cái này, thiên hoàng phục hy thị cũng không có quá mức để ý. thế nhưng một bên lưu hồng liền cảm giác rất không vui, khá lắm, cái này đều cái gì cùng cái gì a, làm sao mới thời gian một cái nháy mắt, trước mắt hai gia hỏa này, liền sư thúc sư điệt gọi lên đâu, đầu đen do má. Thiên chi thánh hoàng phục hy thị là anh em Kim Đại Thối có tốt hay không? Cùng ngươi tên không nam không nữ này có một mối tiền quan hệ sao? Liên loại này sinh ý đều cướp, cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Lưu Hồng càng nghĩ thì càng khó chịu, càng nghĩ liền cảm giác càng tức giận, vì vậy thừa dịp phục hy thị cùng quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện khoảng cách, ở bên cạnh bất âm bất dương xen vào một câu. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, người nào đó thế mà tự xưng sư điệt, cái này liền đáng giá thật tốt nói dọc nói dọc. Không biết, cái này cái gọi là sư điệt, chỉ đến cùng là sư điệt đâu, vẫn là sư điệt nữ nhi, ta cảm thấy a. Cái này cho vấn đề vẫn là rất đáng giá thương thảo ai. Một bên nói, hắn một bên quay đầu nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên mặt đều là ma đảng, thấy không, anh em ta chính là muốn kiếm chuyện, ngươi tính toán làm sao tiếp chiêu à? Biểu lộ, thậm chí liền một điểm che giấu đều không có. Quả thực chính là phép lối đến cực điểm. Thiên tri thánh hoàng Phục Hy thị, hách. Quan Thế Âm Bồ Tát, chơi. Nghe thấy lời ấy, ở đây hai người lập tức không còn gì để nói, Phục Hy thị nhiều ít còn tính là tương đối bình thường, Quan Thế Âm Bồ Tát phản ứng liền tương đối cái kia. Trên thực tế, khi nghe đến sư điệt nữ nhi bốn chữ này thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát cả người đều có chút không tốt thủ nữ nói đánh người không đánh mặt mang chửi người không đánh khuyết điểm bị xiềng giáo cùng nguyên thủy tiên tôn từ bỏ rụn bỏ đạo môn chuyển ném tây phương giáo từ thân nam nhi biến thành mỹ tiểu nương, thành hồng hoang thế giới bên trong nổi tiếng thật nữ trang đại lao những này vốn là quan thế âm Bồ tát hoặc là nói từ hàng đạo nhân trong lòng lĩnh viên đau bình thường mà nói đối với một tiên đỉnh phong đại la kim tiên đến nói giới tính bản thân cũng không phải là vấn đề gì quá lớn nếu như nguyện ý thay đổi kỳ thật cũng rất thuận tiện nhưng mà quan thế âm bù tát tình huống lại tương đối đặc thù cụ thể đến nói chính là giới tính của nàng đã bị cố hóa chứ phi là giống nàng đi qua cái kia sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, trở thành một tên thiên địa thánh nhân, bằng không mà nói, nàng đời này trên cơ bản cũng chỉ có thể dạng này. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là xuất hiện ở Tây Phương giáo tu luyện công pháp phía trên, sắp thử nói, cũng là bởi vì chính quả hai chữ. Nếu như nàng không đi chứng nhận Bồ Tát quả vị, cái kia tất cả cũng còn kịp thay đổi cùng văn hồi. Thế nhưng hiện tại, ha <cười> ha, không thể không nói, cái này đích xác là một cái bi thương cố sự. Nhưng mà càng thêm bi thương chính là lúc này lưu hồng thế mà đang tại nàng cùng phục hy thị mặt, tàn nhẫn nói, mà còn nàng còn không thể bởi vậy làm ra phản kích, cái này để nàng làm sao chịu nổi? nghĩ đến đây, quan thế âm bồ tát mặt đều xanh biết, nàng dám thề với trời, nếu như bây giờ không có phục hy thị ở một bên nhìn chằm chằm, cái kia nàng hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì, đều nhất định lấy lưu hồng mặt chó. ma đàn, cái này cũng quá ước hiếp đỉnh phong đại la kim tiên. tốt tiểu tử, ngươi liền thiếu đi nói hai câu à? bằng không mà nói, hôm nay bản hoàng liền không quản ngươi sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý. nhìn thấy quan thế âm bù tát sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ biến thành đen. Cuối cùng lại từ đen chuyển xanh, Thiên Chi Thánh Hoàng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. Phải thừa nhận, hắn gái này tiện nghi sư điệt cái miệng này thực sự là quá độc, thế cho nên liền hắn đều có chút không nhìn nổi. Bởi vì lo lắng Quan Thê Âm Bồ Tát tâm thái, lại bởi vì Lưu Hồng ác miệng mà bạo tạc, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở miệng ngăn cản đối phương tiếp tục tiếp tục nói. Bằng không mà nói, hai người bọn họ ở giữa thủ liền thật kết lớn. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, như vậy vì Lưu Hồng về sau an toàn cân nhắc, hắn cho dù lại không nguyện ý, cũng nhất định phải đem Quan Thê Âm Bồ Tát cho người nói hủy diện. Bằng không, có trời mới biết về sau sau này sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Khiển trách xong Lưu Hồng, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị quay đầu nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Trầm mặc mấy giây về sau, mới lạnh nhạt nói, "Từ Hàng, tiểu tử này ngươi đừng để trong lòng, tuổi của hắn quá nhỏ, làm việc nói chuyện không có cái vô cùng, ngươi là sư minh, cho nên phải nhiều tha thứ một chút." Quan Thế Âm Bồ Tát nghe đến đối phương nói như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm thái thật là có chút nổ. Tuổi tác còn nhỏ. Tốt a, điểm này nàng kỳ thật cũng thừa nhận. Dù sao đối với tiên cảnh tu giả đến nói, 20 tuổi thật là quá nhỏ, thậm chí Liên Hải Nhi đều chưa nói tới. Có thể là, có thể là cái này sư huynh lại là cái gì quỷ. Lại nói, nàng lúc nào nhiều ra như thế một sư đệ a. Nếu như nàng thật có dạng này, một sư đệ lời nói, như vậy căn bản sẽ không chờ đối phương sống đến xuất sư một khắc này, đoán chừng đã sớm tìm cơ hội giết chết đối phương. Sư đệ. Ma Đạn. Thật tốt khí nha, chương 184, thế sự vô thường, bất quá cũng chỉ như vậy, chương 184, thế sự vô thường, bất quá cũng chỉ như vậy. Lưu Hồng con hàng này tuyệt bức không phải kẻ tốt lành gì, những tạm thời không phải, chỉ là cái kia một đang áp miệng, liền không phải là người bình thường, có khả năng thừa nhận được. Trên một điểm này mặt, cho dù là Tu Vi đã tới đỉnh phong đại là Kim Tiến cảnh, lại chứng được Bồ Tát quả vị Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng tương tự không ngoại lệ. Thông thường mà nói, hình dung người nào đó nói chuyện khó nghe, bình thường đều sẽ nói, người này nói chọc người ống thở. Nhưng vấn đề là, Lưu Hồng nói không những chọc ống thở, hơn nữa còn đâm trái tim. Một câu bất âm bất dương sư điệt nữ nhi thật đem Quan Thế Âm Bồ Tát tâm thái đều nhanh làm sập, thế cho nên trong khoảnh khắc, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt nhan sắc đều nhanh đuổi kịp rau xanh lá cây. Nhưng mà, đối mặt với sắc vô cùng phẫn nộ Quan Thế Âm Bồ Tát, Lưu Hồng như trước vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dạng nhìn qua liền cùng không có chuyện gì người giống như cái này liền rất giận người mắt thấy tình huống hiện trường cũng nhanh nếu không có thể thu thập rơi vào đường cùng một bên thiên chi thánh hoàng phục hy thị chỉ có thể chủ động mở miệng giúp đỡ hòa giải hắn làm như vậy kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào nhắc tới đây cũng là đang vì lưu hồng tốt phục hy thị chính mình có thể không đem quan thế âm bùa tát để ở trong mắt đó là bởi vì thân phận của hắn địa vị tu vi đều bày biện nơi đó không quản từ góc độ nào đi nhìn hắn đều có dạng này tư cách có thể là lưu hồng lại chỉ là một cái nho nhỏ kim thiên cứ việc chuyện tương lai người nào đều nói không rõ ràng. Thế nhưng vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Phục Hy thị cảm thấy, tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, từ đó để trước mắt hai người này kết xuống thâm cũ đại hận gì. Một phương diện, là vì không có cái kia cần phải. Tại Phục Hy thị xem ra, cái gọi là miệng lưỡi tranh là trong thiên hạ không có nhất ý nghĩa sự tình, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì vài câu không dễ nghe lời nói, liền đưa đến cái gì không tốt kết quả, thật là rất không đáng. Một phương diện khác, Phục Hy thị cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở giữa, bao nhiêu còn có như vậy một chút hương hỏa tình cảm tại. Đương nhiên, nơi này cái gọi là hương hỏa tình cảm chỉ đơn giản là lẫn nhau ở giữa từng có mấy lần sơ giao, còn có đối phương đã từng đe lên hắn một tiếng sư thúc, muốn nói có bao nhiêu ý nghĩa, cái kia cũng chưa chắc. Nếu như là vì chuyện gì khác, hoặc là nói là thật cần thiết lời nói, Phục Hy Thị tuyệt đối sẽ không để ý đối quan thê âm bổ tát hạ thủ. Nhưng vấn đề là, nếu như Lưu Hồng trước nhảy ra tìm đối phương gấp dạng, hơn nữa còn là lấy miệng lừa tranh phương thức, đó chính là mặt khác một loại tình huống. Bất kể nói thế nào, thân là một tên sống vô số kỷ nguyên lão quái vật, toàn bộ hùng hoang thế giới bên trong tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại, Phục Hi Thị nhiều ít vẫn là muốn một điểm liên ở vào trở lên hai cái này nhân tố cân nhắc hắn nhận lấy Lưu Hồng câu chuyện sau đó quát khẽ đối phương một phen tiện thể còn chấn an quan thế âm bù tát vài câu chỉ là hắn đối quan thế âm bù tát chấn an vẫn thật là không bằng không nói nghe hắn lời nói về sau quan thế âm bù tát mặt ngoài thân sắc không thay đổi nhưng trong lòng thì cũng sớm đã mang lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quan thế âm bù tát cũng không phải cái gì đồ đần sự tình phát triển cho tới bây giờ nàng đã rõ ràng xem ra Lưu Hồng tại hỏa vân động bên trong địa vị tuyệt đối không bình thường điểm này ít nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sớm tại phong thần đại kiếp phía trước nàng liền theo chính mình lúc đó sư phụ nguyên thủy thiên tôn đi tam thập tam ngoại thiên hỏa vân động bên trong bái phòng qua mấy lần mà tại phong thần đại chiến trong đó nàng càng là bởi vì một chút chiến sự chuyện phía trên một mình đi hỏa vân động nhiều lần bởi vậy đối với hỏa vân động phương này thế lực nàng cũng coi là tương đối hiểu rõ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hỏa vân động bên trong thiên địa nhân tam thánh hoàng thu đổ phương thức cùng nguyên thủy thiên tôn có chút tương tự đi cũng là bồi dưỡng tinh anh con đường kể từ đó nên thế lực nhân số liền tuyệt đối chưa nói tới thịnh vượng đừng nói là cùng tiệt giáo loại này lấy hiệu giáo vô loại làm nguyên tắc thế lực so sánh với, cho dù là cùng hiển giáo so sánh, đó cũng là có nhiều không bằng. nhưng coi như là dạng này, hỏa vân động bên trong cái này ba lão đầu đối chỉ có mấy cái đệ tử cũng chưa nói tới có nhiều cương triệu. trên cơ bản, nhiều nhất chỉ có thể nói là mặt ngoài không khó khăn mà thôi. đương nhiên, trong đó cụ thể chi tiết, nàng một ngoại nhân khẳng định không thể nào giải quá mức kỹ càng. bất quá dưới cái nhìn của nàng, không kém qua hẳn là cũng cứ như vậy. nhưng là bây giờ, thiên tri thánh hoàng phục hi thị đối đãi lưu hồng thái độ, rõ ràng có vẻ hơi không tầm thường từ bọn họ phía trước trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe ra hôm nay là phục hy thị cùng lưu hồng lần thứ nhất gặp mặt ở trong đó ý vị nhưng là có nhiều lắm quan thế âm Bồ Tát không hề biết bên trong có cái gì mở ám bất quá có một chút nàng lại vô cùng khẳng định nếu như hôm nay nàng nếu là thật dám đối lưu hồng như thế nào đi nữa hoặc là cho dù không làm gì vẹn vẹn chỉ là đối với đối phương ghi hận trong lòng như vậy tuyệt đối không có khả năng có quả ngon để ăn vì lưu hồng tương lai an toàn cùng phát triển ý phục hy thị làm không tốt thật đúng là có khả năng sẽ xuống tay với nàng mà cái này tuyệt đối không phải kết quả nàng muốn nghĩ đến những thứ này sự tình Quan thế âm Bồ Tát hít thở sâu mấy cái, Trầm rãi bình phục một cái chính mình cảm xúc. Có thể là đối với Lưu Hồng, nàng nhưng lại không lại nhiều nhìn một chút, mà còn từ giờ phút này bắt đầu, Lưu Hồng liền đã chiếm hữu nàng giao tiếp số đen. Cứ việc chưa nói tới nhìn thấy đối phương liền sẽ đi vòng, thế nhưng như không tất yếu lời nói, nàng là thật không nghĩ lại cùng đối phương có bất kỳ hình thức tiếp xúc. Đến mức nói Tây Du sự tình, tối đa liên quan tới việc này tốt nhất vẫn là cùng Phục Hi Thị nói rõ riêng. Nếu có biến cố gì lời nói, đó cũng là Tây Phương nhị Thánh cùng Hoa Vận Động Tam Thánh Hoàng ở giữa cẩn thận luận sự tình, mà nàng một cái nho nhỏ đỉnh phong đại la kim tiên. Tốt nhất vẫn là đừng có lại đúng tay chuyện này. Bằng không mà nói, rất có thể sự tình không có giải quyết, nàng ngược lại trước bị đối phương cho tức chết, nếu biết rõ, dựa vào đối phương đạo kia áp miệng, chuyện như vậy còn đây cũng không phải là không có khả năng. Bên kia, Lưu Hồng nhìn xem cảm xúc dần dần khôi phục ổn định quan thế âm mồ tát, trong lòng bao nhiêu còn có như vậy một chút không phục không giận. Bất quá bây giờ tất nhiên phục hi thị đều mở miệng, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá có một chút chính hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn áp miệng, để hắn lập tức suy nghĩ rất nhiều phiên phức, nếu không làm sao mọi thứ đều có kinh thì đâu? Cái này thế sự vô thượng, bất quá cũng chỉ như vậy, chương 185, Quan Âm Nhật Phật, chương 185, Quan Âm Nhật phạt. Lưu Hồng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai người trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, mà còn lẫn nhau nhìn đối phương đều cảm giác không vừa mắt, thế nhưng trở ngại có Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy Thị ở một bên nhìn chằm chằm, ai cũng không dám đối với đối phương như thế nào đi nữa. So với Quan Thế Âm Bồ Tát cẩn thận chặt chẽ, Lưu Hồng biểu hiện càng thêm tự nhiên. Cho dù đang tại Quan Thế Âm Bồ Tát mặt, hắn cũng dám chạy đến Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy Thị bên người kiện kén năm hình dáng, sau đó không e dè cho đối phương bên dưới nhãn dược. Nhắc tới, sự tình hôm nay quan thế âm bù tát làm đến đích thật là có chút không quá nói vì một kiện hậu thiên công đức linh bảo cấp pháp bảo người này thế mà lên giết người đoạt bảo tâm tư mẫu chốt chính là cuối cùng nàng còn đem ý nghĩ này biến thành hành động may mà thiên chi thánh hoàng phục hy thị chạy tới phải kịp thời bằng không mà nói tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì vẫn thật là có chút không quá tốt nói lưu hồng là cái nắm giữ hệ thống treo bức không giả thực lực cũng không thể tính toán yếu chỉ là kim tiên cảnh tu vi liền có thể phát huy ra thái ất kim thiên chi lực vô luận đặt ở thế lực nào bên trong đều có thể làm đến bên trên là thiên tiêu cấp nhân vật thế nhưng quan hệ âm bồ tát dù sao cũng là uy tín lâu năm định phong đại la kim tiên giữa song phương thực lực cùng về mặt chiến lược trinh lệnh thực sự là quá mức cách xa nếu như cứng rắn muốn chính diện đối đầu cứng rắn cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là lưu hồng cái này trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột đối với cái này liền lưu hồng chính mình cũng sẽ không phủ nhận hoặc là nói hắn liền xem như muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được bởi vì thực lực sai biệt liền tại nơi đó bày ở cũng chính bởi vì nguyên nhân này lưu hồng trong lòng đối quan thế âm bồ tát đoán niệm sâu đậm tại kiện đối phương kén ăn hình dáng thời điểm hắn luồng chú ý sự thật không ngừng mà thêm mắm thêm muối người không biết nghe còn có quan thế âm Bồ Tát có nhiều tội ác tại trời đâu. Nghiêm túc thật nói, quan thế âm Bồ Tát phía trước sở tát sở vi, nhiều nhất chỉ có thể coi là đạo đức cá nhân coi thua thiệt, phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, thực tế không tính là đại sự gì. Tu chân cũng tốt, tu tiên cũng được, vốn chính là một loại tổn hại thiên hạ lấy bổ bản thân, nghịch thiên mà đi hành động, đến mức nói giết người đọc bảo. ha ha cái này lại xem như là bao lớn chút chuyện A. Thấy cảnh này, Quan thể âm bù tắt mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trong bóng tối lại hận đến hàm răng nghiến nữa, bất quá trong lòng cũng của nàng vô cùng rõ ràng, Lưu Hồng nói thế nào kỳ thật cũng không trong yếu, mấu chốt muốn nhìn, cuối cùng Tiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị đến cùng sẽ làm thế nào. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, ba ba xem Tiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị, tựa như Lưu Hồng thực lực thua xa nàng đồng dạng, nàng cùng Tiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị ở giữa thực lực sai biệt, cũng là hoàn toàn không trong vòng kế. Hiện nay, người là giao tớt, nàng là thi cá. Hết thệ tất cả, chỉ có thể chờ đợi đối phương đến định đoạt. Là một cái sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật, thiên chi thánh hoàng trải qua sự tình đến không hết, tiếp xúc qua người so sông hàng cắt còn nhiều. Lưu Hồng cùng quan thế âm bùa tắt điểm này tiểu tâm tư, hắn toàn bộ đều thấy rất rõ ràng, trong lòng của đối phương có dạng gì ý nghĩ, hắn lại khái cũng có thể đoán được cái tám chín phần. Từ đạo lý đi lên nói, Lưu Hồng là địa chi thánh hoàng thần nông thị tiện nghi đồ đệ, kim hỏa vân động tân tấn chân truyền đệ tử, ít nhất trên danh nghĩa đến nói chính là như vậy. Thân là hỏa vân động tổng lão đại, hắn vô luận như thế nào đều có lẽ hướng về Lưu Hồng. Đừng nói sự tình hôm nay Lưu Hồng không làm sai cái gì, liền xem như làm sai hắn cũng nên giúp đỡ đối phương, hung hăng dạy dỗ Quan Thế Âm Bồ Tát một phen, tốt nhất là có thể ở giữa đem đánh vào 18 tầng địa ngục, sau đó lại bước lên một chân gì đó. Nhưng mà, cân nhắc đến giữa song phương từng có qua một chút hương hỏa tình cảm, còn có đối phương đã từng kêu lên hắn một tiếng sư thúc phân thượng, hắn còn cái này liền không thể làm như vậy. Đương nhiên, nên có trừng trị vẫn là phải muốn có. Bằng không mà nói, người khác còn tưởng rằng bọn họ hỏa văn động người dễ ước hiếp đâu. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Từ hàng, bản hoàng nhìn ngươi nâng vật kia cũng thật mệt mỏi, tới tới tới." để bản hoàng nhìn xem bên trong đến cùng chứa thứ gì đồ chơi hay tiếng nói của hắn vừa ra quan thế âm bồ tát trên tay phải nâng cái kia ngọc tịnh bình liền thẳng tắp bay lên hướng về hắn vị trí bay tới không muốn muốn hỏng việc bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên quan thế âm bồ tát thế mà sửng sốt một chút làm nàng ý thức được tình huống có ổn muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm hết thảy đều đã quá muộn ngọc tịnh bình phi hành một khoảng cách thẳng tắp rơi vào thiền chi thánh hoàng phục hy thị trong tay quan thế âm bồ tát đối mặt dạng này một cảnh tượng quan thế âm bồ tát trong lòng lập tức trồng lên đến cỏ. Vào giờ phút này, nàng thật rất muốn nói cho Thiên tri Thánh Hoàng phục hi thị, một cái ngọc tịnh bình mà thôi, nàng nâng không có chút nào mệt mỏi. Nếu như có thể mà nói, cho dù lại nâng cái mấy ngàn năm trên vạn năm, cũng sẽ không có vấn đề gì, mà còn việc nhỏ như vậy, cũng không cần ngươi một ngoại nhân đến quan tâm. Chỉ là, như vậy nàng nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Nói là chắc chắn sẽ không nói, bằng không mà nói, kết quả làm sao liền thật không quá tốt nói. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải cái gì đồ đần, tình huống trước mắt đến cùng ý vị như thế nào, trong lòng của nàng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút bước số rất hiển nhiên, thiên chi thánh hoàng thần nông thị đã đánh lên nàng ngọc tịnh bình chủ ý, mà còn lý do khẳng định cũng muốn tốt, không vì cái gì khác, liền vì nàng phía trước đối lưu hồng xuất thủ sự tình, ý thức được điểm này về sau, quan thế âm bù tất trong lòng lập tức giọt lên máu, nàng biết, hôm nay cái này thua thiệt nàng là ăn chắc, bất quá, bất quá vì cái gì nếu là ngọc tịnh bình a, nếu như là cái gì khác pháp bảo lời nói, nàng có lẽ còn sẽ không quá mức để ý, Là một cái đã từng thánh nhân đệ tử, một cái đỉnh phong đại la kim tiên, tại tăng thêm bây giờ tây phương giáo bên trong hướng nhân, trong tay nàng loạn thất bát tao pháp bảo vẫn thật là không ít, liền trong đó. Có thật nhiều đều là tại phong thần đại chiến thời kỳ tịch thu được. Nhớ ngày đó, vạn tiên đại trận vừa mở, thiệt giáo cũng tốt, siển giáo cũng được, còn có nhân giáo cùng mặt khác các đại thế lực, môn nhân đệ tử chết chính là một mạng lớn. Rất nhiều người liền pháp bảo đều không có lấy ra, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng phàm là từ trận kia trong chiến dịch người còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch, quan thế âm Bồ tác Cũng chính là lúc đó siển giáo thập nhị kim tiên một trong từ hàng đạo nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì trận kia chiến dịch quá trình quá mức tấn khốc, thế lực khắp nơi chết người thực sự là quá nhiều, vì trấn an còn giữ lại những người may mắn còn sống sót này, thánh nhân cũng không có từ bọn họ trong tay, đem những này bị trở thành chiến lợi phẩm pháp bảo thu hồi. Bởi vậy, bình thường pháp bảo quan thế âm Bồ Tát cũng không quá mức để ý. Có thể là lời này còn nói trở về, trong tay nàng cái này Ngọc Tịnh Bình, nhưng là một cái ngoại lệ bên trong ngoại lệ, đối với nàng đến nói, cái đồ chơi này chính là mệnh căn của nàng. Người bình thường đều cho rằng, Ngọc Tịnh Bình chỉ là một kiện hộ thiên linh bảo, mà còn uy năng tương đối có hạn, dùng tới trang bức có lẽ rất không tệ, nhưng uy năng liền tương đối có hạn dạng này thuyết pháp nghe một chút vậy thì thôi dù sao là không thể quá thật việc của mình nhà mình biết ngọc tịnh bình đến cùng là thế nào một chuyện quan thế âm bổ tất trong lòng rõ ràng hùng hoang thế giới bên trong cái bình hình dáng pháp bảo không hề hiếm thấy từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng loại vật chứa loại pháp bảo kỳ thật cũng đã đến là pháp bảo bên trong một loại chủ lưu xa đều không nói liền nói hiện trường người nào đó trong tay tứ hải bình a món đồ kia đồng dạng là một cái bình mà còn cũng là từ đặc thù nào đó linh ngọc điêu cắt mà thành trừ tại tạo hình bên trên hơi có khác biệt bên ngoài cùng ngọc tịnh bình hoàn toàn chính là cùng một loại pháp bảo Bất quá cùng Tứ Hải Bình so sánh, Ngọc Tịnh Bình đẳng cấp cùng đăng cấp lại cao hơn. Nếu như nói, đem Tứ Hải Bình so sánh là dân hầm lò bên trong nung khô đi ra bình thường đồ vật, như vậy Ngọc Tịnh Bình liền có thể được cho là quan hầm lò bên trong đi ra tinh phẩm. Ngọc Tịnh Bình, tên đầy đủ Mỡ Dê Ngọc Tịnh Bình, đẳng cấp cũng không phải là người bình thường cho rằng Hậu Thiên Linh Bảo, mà là một kiện đường đường chính chính Hậu Thiên Chí Bảo. Nó đời thứ nhất chủ nhân, là quan thế âm Bồ Tát đã từng sư bá, thiên hạ hôm nay bảy vị thánh nhân một trong, Tam Thanh bên trong Thái Thượng Lão Quân đạo đức tiên tôn. Nhớ ngày đó, tại Hồng Mông Mở bất quá mới 3 năm thời điểm, Thái thượng lão quân từ côn lôn sơn bên dưới đến một mỹ ngọc, chợt đem tạo hình thành một bình ngọc, đồng thời lấy ngọc chỉ toàn làm tên. Từ đây về sau, Thái thượng lão quân dùng ngọc tịnh bình lợi dụng nước, lợi dụng đan dưỡng thành linh khí. Tại kinh lịch tháng 5 dài đằng đẵng về sau, bình này cuối cùng hóa thành một kiện hậu thiên chí bảo. Nghe nói, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể lợi dụng nhật nguyệt, điên đảo âm dương. Nhắc tới, riêng lấy pháp bảo số lượng luận lời nói, tam thanh bên trong bất kỳ một cái nào đều là hùng hoang bên trong nổi danh người giàu có, người bình thường tìm một hậu đại linh bảo mà không thể được. Tam thanh trong tay hậu thiên chí bảo lại nhiều đến dùng không đến. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Ngọc Tịnh Bình bị Thái Thượng lao quân ban Thượng, đã trang trọng, cuối cùng rơi vào đến lúc ấy còn têo từ hàng đạo nhân quan Thê Âm Bồ tát trong tay, bởi vì bình này thuộc tính cùng công pháp của mình cực kỳ phù hợp nguyên nhân, từ khi được đến Ngọc Tịnh Bình về sau, Quan Thê Âm Bồ tát đối nó liền cực kỳ trân quý. Cùng lúc đó, chiến lực của nàng hơn phân nửa đều tại Ngọc Tịnh Bình bên trên, Mấu chốt nhất là Quan Thê Âm Bồ tát trong tay tổng cộng có hai kiện hậu thiên chí bảo, trừ Ngọc Tịnh Bình bên ngoài, còn lại chính là cái kia tiên thiên dương liễu chi, trùng hợp chính là cái này hai kiện hậu thiên chí bảo thuộc tính lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, nếu như dựa vào tam nhất thanh thủy xem như môi giới có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Kể từ đó, tại được ba một lít nước sau, Quan Thế Âm Bồ Tát liền đem cái này hai kiện Hậu Thiên trí Bảo đặt ở cùng một chỗ thay nén. Hiện nay, Thiên Tri Thánh Hoàng nhìn như chỉ chiếm Ngọc Tịnh Bình, nhưng trên thực tế, lao đầu tự chiêu này chẳng khác gì là chiếm Quan Thế Âm Bồ Tát ba kiện bảo vật, đã gần 70% nội tình. Nếu là phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn, cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát liền thật thảm rồi. Lo lắng tính mạng khẳng định là sẽ không có. Thế nhưng một thân chiến lực lại tối thiểu giảm đi 5 điểm. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Một khi sự tình thật biến thành dạng này, như vậy Quan Thế Âm Bồ Tát tại Tây Phương giáo bên trong địa vị, khẳng định sẽ có nhảy núi tức hạ xuống. Hồng Hoang thế giới là một cái vô cùng hiện thực thế giới. Tại chỗ này, thân phận, bối cảnh, hậu trường, vừa vặn những yếu tố này đều rất trọng yếu. Thế nhưng cuối cùng, một người có khả năng đứng đến cái gì độ cao, thưởng thụ cái dạng gì lãnh ngộ, có bao nhiêu tài nguyên, khống chế bao nhiêu quyền thế, cuối cùng vẫn là từ thực lực bản thân quyết định. Cương Dạ vi tôn câu nói này, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, tại rất nhiều thời điểm, nó thể hiện tại Hồng Hoang thế giới bên trong các mặt Nếu như không có thực lực, cho dù người thân phận bất phàm, bối cảnh kinh người, hậu trường cứng rắn, vừa vặn mỹ tiên, tại rất nhiều thời điểm cũng không nhất định có khả năng được hoàn nền. Liên quan tới điểm này, trước đây không lâu Lưu Hồng gặp phải sự tình. Kỳ thật chính là một cái không thể tốt hơn ví dụ. Lúc ấy, Lưu Hồng đã lấy ra địa chi thánh hoàng thần nông thị tế luyện tín vật, quan thế âm Bồ Tát cũng minh xác biết được Lưu Hồng thân phận. Nhưng coi như là dạng này, vì một kiện hậu thiên công đức linh bảo cấp phát bảo, quan thế âm Bồ Tát vẫn là dứt khoát kiên quyết đối nó hạ thủ. Ở giữa bên trong thậm chí không có một tơ một hào do dự. Mà cái này chính là thực lực gây ra Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại Ngọc Tịnh Bình bị đoạt về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát cả trái tim lập tức liền treo lên. Nàng mắt lom lom nhìn Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy Thị, trên mặt hiếm có lộ ra một tia sợ hãi biểu lộ, có thể là cân nhắc đến giữa song phương thực lực sai biệt, nàng lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Bên kia, ngay Thần Hoàng Phục Hy Thị đem Ngọc Tịnh Bình cái kia tại trong tay thưởng thức một hồi, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, không sai, đồ vật đích thật là đồ tốt, nhất là căn này tài liệu, lại là hiếm thấy tiên tiên linh căn cứ việc không có không có xếp vào đến hồng hoang thập đại tiên tiên linh căn bên trong không chút nào không kém những cái kia linh căn nửa phần sau khi nói đến đây thiên chi thánh hoàng đột nhiên ngậm miệng không nói trầm mặc một hồi lâu mới lại yên lặng tì thầm, dương liễu chi dương liễu chi này ngược lại là để bản hoàng nhớ tới một vị cố nhân cũng không biết đối phương hiện tại đến cùng như thế nào nhớ tới một vị cố nhân nghe thấy lời ấy một bên lưu hồng cùng quan thế âm bù tát sắc mặt hai người đồng thời biến đổi cái sau nguyên bản còn sâu hơn là sợ hãi còn tại lúc này thế mà nháy mắt làm ra một loại khác biểu lộ cho người cảm giác giống như là nhớ ra cái gì đó khó lường sự tình đồng dạng. đúng lúc này, Lưu Hồng đống nhiên tiến tới Thiên Chi Thánh Hoàng Hiên Viên thị bên người, một mặt tò mò hỏi, khu khụ, lớn, sư bá lão nhân gia ngài nói cái kia cố nhân, chỉ có phải là khu khụ, có phải là cái kia Dương Mi Đại Tiên a? làm một cái đọc qua không ít Hồng Hoang loại tiểu thuyết văn học mạng tay bút, Lưu Hồng đối Hồng Hoang thế giới hiểu rõ vẫn tương đối thâm nhập, mà đối với Hồng Hoang thế giới bên trong những cái kia có khả năng kêu phải lên danh hiệu nhân vật, trong lòng của hắn không sai biệt lắm cũng đều có một phần kỹ càng tư liệu. từ khi xuyên qua về sau, hắn vẫn tại chỉnh lý phương diện này tin tức. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ từ Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị trong lời nói, nhanh chóng liên tưởng đến Dương Mi đại tiên một thân. Bất quá đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, hắn hiểu rõ ngược lại là cũng không tính nhiều, sở dĩ sẽ như thế, là vì xuất thân của đối phương cùng kinh lịch thực sự là quá mức mà thủ. Mà còn cũng lộ ra cực kỳ địa thần bí. Trên cơ bản, liên thuộc về loại kia thần long kiến thủ bất kiến vị tồn tại, trên giang hồ lưu truyền nhân vật như vậy, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, lại chỉ nghe tên, không thấy một thân. Ha ha, tiểu tử ngươi biết rõ sự tình cũng không phải ít, xem ra, ta thằng lốc kia nhị đệ lần này là cho hỏa vân động tìm một cái khó lường chân truyền đệ tử a nghe đến lưu hồng nói như vậy thiên chi thánh hoàng phục hy thị chân mày hơi nhíu ngay sau đó hắn như có thâm ý nhìn lưu hồng một cái trên mặt còn lộ ra một kia có chút ngoại ý muốn biểu lộ mà một bên quan thế âm Bồ Tát, cũng là đối hắn liên tiếp ghé mắt rất hiển nhiên ở đây một vị đỉnh phong đại la kim tiên cùng một vị chuẩn thánh cũng không nghĩ tới lưu hồng sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến nhưng mà tại nhỏ giọng cầu nhau một câu về sau phục hy thị nhìn lướt qua cách đó không xa quan thế âm bù tác sau đó liền chủ động đình chỉ cái đề tài này kết quả là Sự tình rất nhanh lại về tới nguyên bản trên Quy Đạo đến. Từ Hàng, sự tình hôm nay ngươi làm đến có chút xóa, bản hoàng không muốn ngươi hậu thiên tri bảo, thế nhưng xem như trừng phạt, bản hoàng sẽ lấy dùng một chút Ngọc Tịnh Bình bên trong Tam Nhất Thánh Thủy, đối với cái này ngươi có hay không những lời khác có thể nói?" Phục Hi thị ước lượng trong tay Ngọc Tịnh Bình, lạnh nhạt nói, "Lấy dùng một chút Tam Nhất Thánh Thủy." Nghe xong lời này, quan thể âm Bồ Tát trên mặt biểu lộ đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh liền lại sụt xuống. Đối với nàng đến nói, Ngọc Tịnh Bình cùng Dương Liễu Chi không ra vấn đề, vậy dĩ nhiên là tốt, có thể là lời này còn nói trở về cái này tam nhất thánh thủy cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tam nhất thánh thủy chân chính giá trị kỳ thật không có chút nào sẽ kém hơn bình thường hậu tiên trí bảo điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ dù sao tại tây du kịch bản bên trong liền có một màn tính toán địa tiên chi tổ chấn nguyên tử vợ kịch mà tam nhất thánh thủy chính là mấu chốt trong đó xem như tây du kịch bản biên kịch thêm chú hạch đồng thời còn là tam nhất thánh thủy chủ nhân quan thế âm bổ tát đối với cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ bởi vậy nàng lúc này mới có dạng này phản ứng bất quá đối với nàng để nói kết quả như vậy đã coi như là tương đối khá Dù sao Thiên Chi Thánh Hoàng Hiên Viên Thị cũng không có đem chủ ý đánh tới Ngọc Tịnh Bình cùng Dương Liếu Chi phía trên. Tất nhiên là dạng này, cái kia còn có gì có thể nói nhiều. Đang hoang nhận thua a. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn không được cười khổ một cái. Chờ mặc mấy giây về sau, nàng hướng về phía Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị cung kính cong người, trả lời: "Tiểu Chất lần này là đã làm sai chuyện, là đánh là phạt, toàn bằng sư thúc làm chủ." Từ nhìn thấy Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị một khắc kia trở đi, Quan Thế Âm Bồ Tát còn là lần đầu tiên tự xưng là tiểu chất, đồng thời đem đối phương gọi sư thúc. Làm như vậy tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Nói trắng ra chính là hy vọng đối phương có khả năng thủ hạ lưu tỉnh, đừng lập tức đem chính mình tam nhất thánh thủy hô hô xong. dù sao, cái đồ chơi này cũng không dễ tìm, mà còn nàng còn có tác dụng lớn. quan thế âm bù tát những này tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được phục hy thị con mắt, bất quá hắn cũng không có tại vấn đề này mặt làm nhiều dây dưa. nhìn thấy quan thế âm bù tát nhận mệnh, hắn nhẹ nhàng khẽ đảo bàn tay, đem ngọc tịnh bình bên trong tam nhất thánh thủy đổ ra một phần ba. Xong, lần này thật là thua thiệt lớn. thấy tình cảnh này, quan thế âm bù tát khe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra một loại không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ chương 186, lần này đi Tây Tiền, lên đường Bình An, chương 186, lần này đi Tây Tiền, lên đường Bình An. Tam nhất thánh thủy chính là Hồng Hoang thế giới bên trong một loại tiên tiên kỳ vật. Giá trị cao, hoàn toàn có thể so với phải lên một kiện bình thường hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, chú ý, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một giọt tam nhất thánh thủy giá trị. Nếu như số lượng nhiều, đổi một kiện hậu thiên chí bảo cấp pháp bảo cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, so với hậu thiên chí bảo cấp pháp bảo số lượng mà nói, nó tại Hồng Hoang thế giới bên trong tổn lượng sẽ chỉ càng ít, sẽ không càng nhiều. Quan Thế Âm bổ tát vào Ngọc Tịnh Bình bên trong, Tổng cộng có 99 giọt tam nhất thánh thủy, đây đều là nàng tại vô tận tuế nguyện bên trong, một giọt một giọt diện tích đất đai tích lũy lên. Tại cái này một quá trình bên trong, tiêu phí bao lớn đại giới, hao phí bao nhiêu tâm huyết, chỉ có chính nàng trong lòng rõ ràng. Dù sao rất không dễ dàng chính là. Hiện nay, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị lập tức liền lấy đi trong đó một phần ba, cũng chính là 33 giọt, đây không thể nghi ngờ là tại các tâm can của nàng. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây chính là, vì một kiện hậu Thiên Công Đức Linh Bảo cấp pháp bảo, quan thế âm Bồ Tát lựa chọn đối lưu hồng thuật thủ có thể kết quả cuối cùng lại trở thành hiện tại cái dạng này từ góc độ này đi nhìn lời nói cuộc mua bán này thật là buổi lớn nhưng mà tại bị Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi thị hung hăng gõ một lần đón chúc về sau quan Thê Âm Bồ Tát lại chỉ có thể nhận mệnh thậm chí còn muốn đối với đối phương miễn cương vui cười sở dĩ sẽ như thế là vì đối với nàng mà nói kết quả như vậy có lẽ vô cùng hỏng bét nhưng còn nói không lên bét bắt nhất bất kể nói thế nào Mỡ Dê Ngọc Tịnh Bình cùng Tiên Thiên Dương Liễu Chi cuối cùng là bảo vệ cái này liền đã coi như là tương đối không sai ít nhất đối với nàng tôi nói tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Nếu như nói, Thiên tri Thánh hoàng phục hy thị đem mục tiêu đặt ở Mỡ Dê Ngọc Tịnh Bình hoặc là Tiên Thiên Dương Liếu Chi phía trên, cái kia nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Dù sao hình thức so với người cường. Đối mặt Thiên Hoàng phục hy thị thời điểm, nàng một cái đường đường định phong đại la kim tiền, cùng một con jun dế cũng không có quá lớn khác nhau, nhiều nhất tối đa cũng chính là một cái cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Tất nhiên là dạng này, vậy liền dứt khoát cam chịu số phận đi. Là Mỡ Dê Ngọc Tịnh Bình cùng Tiên Thiên Dương Liếu Chi cái này hai quyển hậu thiên chí bảo, bị một lần nữa trả lại đến Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay lúc. Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác chính mình đã không cần thiết tại chỗ này tiếp tục ở lại, Bằng không mà nói, có trời mới biết kế tiếp còn sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Có Lưu Hồng như thế một cái gậy quấy phân heo tại, vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, tất nhiên không thể chơi vào, vậy cũng chỉ có thể tránh. Nghĩ thông suốt những vấn đề này về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát hướng về phía Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị có chút thi lễ, sư thúc, sự tình hôm nay liền dừng ở đây à? Tiểu chất trong tay còn có không ít sự tình, nếu không, nếu không trước hết cáo tử. Nói ra lời nói này lúc, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt bao nhiêu có vẻ hơi khó coi bất quá cuối cùng vẫn là không chế được chính mình cảm xúc, ít nhất không có cái gì thất lễ địa phương. Nghe thấy lời ấy, Thiên tri thánh hoàng phục hi thị cũng không tiếp tục khó xử đối phương, mà là tùy ý xua tay, tất nhiên còn có những chuyện khác. Vậy thì đi thôi. Đúng, nếu như ngày nào ngươi có cơ hội nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhớ tới thay ta hướng bọn họ chào hỏi. Nghe lời giữa hai người này một hỏi một đáp, một bên Lưu Hồng nhịn không được bĩu môi, đồng thời trên mặt còn lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Còn có không ít việc cần hoàn thành. Ha ha, lời nói này đi ra chính ngươi tin tưởng sao? Không phải liền là cảm thấy không mặt mũi tiếp tục tiếp tục chờ đợi sau đó muốn lòng bàn chân bôi dầu nhà, làm hình như người khác cũng không biết giống như, lại nói tìm loại này không đáng tin cậy lý do, thật sự có cần phải sao? làm quan thế âm Bồ tát quay người rời đi lúc, lưu hồng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn qua, sau đó bỗng nhiên giật ra cuốn hoàng hô, sư tỷ, lần này đi tây thiên, lên đường bình an a. quan thế âm Bồ tát, nhân chi thánh hoàng phục hy thị, nghe lưu hồng lời nói về sau, quan thế âm Bồ tát suýt nữa một đầu ngã quỵ, phục hy thị thì là lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, lần này đi tây thiên, lên đường bình an, đầu đen do má. Ngươi xác định ngươi không phải đàng chủ yếu nhân gia chết sớm sớm siêu sinh, em. không sai biệt lắm hẳn là ý tứ này a. Nhắc tới tiểu tử ác miệng, thật thực sự là không có người nào. Lại nói, con hàng này làm sao lại như thế mang thù đâu? Sau một lát, quan thế âm bùa Tát cuối cùng rời đi, các quốc công phụ đệ hiện trường lại lần nữa khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Nhân chi thánh hoàng phục hy thị ước lượng trong tay bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao quanh tam nhất thánh thủy, sau đó tiện tay vung lên, đem đánh vào lưu hồng trong tay. Thứ này ngươi trước thu, sau này nói không chừng có khả năng cần dùng tới. Nếu như thực tế cảm giác vô dụng, dùng để đổi đồ vật cũng không tệ. Ừ. Cứ như vậy, hắn rất là tùy ý nói một câu, tự hồ một chút cũng không có đem cái này thiên mới điệu bảo đệ ở trong mắt. Chương 187, Các quốc công phụ sự tỉnh. chương 187, Các quốc công phụ sự tỉnh. Lưu Hồng cao hứng bừng bừng từ nhà mình tiện nghi sư bán nơi đó, nhận lấy mới vừa từ quan thế âm bổ tát trong tay mạnh mẽ bắt lấy mà đến tam nhất thần thủy. Có thể là đợi đến đều vật tới tay, hắn lại cảm giác có chút không cười được. Ba, ba dọn. Hắn Dương mắt nhìn một chút đối phương, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn có chút cổ quái, có loại muốn nói con nghị, muốn nói lại không biết nên nói như thế nào hư vị. Phía trước hắn nhìn đến có thể là rõ ràng. Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị tiện tay một phen, liền từ mỡ dê ngọc tịnh bình bên trong đổ ra thật lớn một đoàn tam nhất thần thủy, nhìn số lượng, ít nhất cũng có hơn 30 giọt. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị nhìn như sàng khoái đến không muốn không muốn, ngoài miệng lời nói cũng là xinh đẹp không được. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là xoay tay một cái, lao đầu tự chính mình liền độc chiếm trong đó 9 phần 10, lại nói, đây là làm sư bá người có lẽ làm sự tình sao? Đối với cái này, hắn không thể không cầm giữ nguyên ý kiến. Nhắc tới, đối với Lưu Hồng mà nói, hiện tại có thể được đến 3 giọt tam nhất thần thủy đây tuyệt đối coi là một cọp nghiệm vui ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu như không phải Thiên Chi Thánh Hoàng kịp thời chạy tới, như vậy đừng nói cái gì Tam Nhất Thần Thủy, liền hắn trong chương mục cái kia mười mấy vạn thiên mệnh điểm, đoán chừng đến sẽ bị triệt để trồng giống. Nhưng coi như là dạng này, hắn cũng không thể cam đoan, chính mình nhất định liền có thể từ quan Thê Âm bồ tát thủ hạ, lông tóc không tổn hao gì chạy ra thăng thiên. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị liền rút đại ân của hắn. nhắc tới phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Từ đạo lý bên trên nói, hắn là không nên nghĩ đối phương phải cầu được càng nhiều, dù sao bất kể nói thế nào. Tam nhất thần thủy đều là nhân gia dựa vào bản thân bản lĩnh, từ quan thê âm Bồ tát nơi đó dọa dẫm mà đến. Cho ngươi, đó là tình cảm; không cho ngươi, đó là bực vợ. Có thể là lời này còn nói trở về. Người này a, thường thường chính là lòng tham không đấy. Bởi vì phía trước giá trị kỳ vọng có chút cao, cho nên làm tình huống thực tế cùng kỳ vọng kém, khá xa thời điểm, liền sẽ sinh ra nhất định tâm lý trinh lệnh. Lưu Hồng biết dạng này không tốt, nhưng vẫn là ở trong lòng oán thầm đối phương vài câu. đương nhiên, những này đoán trách đối phương hẹp hỏi lời nói, hắn nhiều nhất bất quá là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi để hắn làm Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị mặt nói ra, đó là tuyệt đối không dám. Bằng không mà nói, hắn sợ lao đầu tử tại nghe về sau sẽ nhịn không được một bàn tay đập chết hắn. Chỉ là cái này Nhân Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị bản thân chính là một cái sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lao quái vật, đối với nhân tâm loại này đồ vật nhìn so với ai khác đều thấu triệt. Bởi vậy, cứ việc Lưu Hồng đã tại hết sức che giấu thất vọng của mình tâm tình, hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Lưu Hồng trong lòng suy nghĩ. Tiểu tử tối này, hiện tại trong lòng không chừng làm sao bố trí bản hòa đâu, khó được còn muốn làm ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng cũng là làm khó hắn. Đối với lưu hồng loại này, nhà mình thế lực văn bối, Thiên tri thánh hoàng phục hi thị đương nhiên không có khả năng quá mức tính toán, làm như vậy đã không có cần phải, cũng không có ý gì. Bất quá đối với một số sự tình hắn nhưng là nhất định phải nói rõ ràng. Nếu không, làm người trưởng bối uy nghiêm liền toàn bộ không có, cứ việc bản thân hắn cũng không phải là vô cùng để ý những vật này, nhưng cái này trung quy không phải chuyện gì tốt. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Thiên tri thánh hoàng phục hi thị lật tay lại, cầm trong tay còn lại một đoàn tam nhất thần thủy hướng lưu hồng biểu hiện ra một cái. Sau đó giải thích nói, tiểu tử thối, bản hoàng biết ngươi là thế nào nghĩ, đoán chừng là tại oán trách bản hoàng keo kìa. Thế nhưng bản hoàng nói cho ngươi, thứ này bản hoàng đã không cần dùng, chỗ lưu lại rất lớn một bộ phận, là vì ngươi kia đáng thương sư tỷ chuẩn bị. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng tranh thủ thời gian tới một cái phủ nhận tâm liên, kiên quyết không thừa nhận chính mình ở trong lòng oán trách đối phương mà hỏi. Loại này sự tình, hắn nói hay không là một chuyện, đối phương tin hay không là một chuyện khác, dù sao bất kể nói thế nào, tư thái vẫn là muốn làm một lần. Chỉ là cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia hiếu kỳ biểu lộ. Đáng thương sư tỷ? Ách, sư bá, ngài nói đến cùng là ai a? Tiểu chất ta bái nhập sư môn thời gian ngắn ngủi, Đối với trong môn phái sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội cũng không phải là rất quen thuộc, nếu không sư bá ngài nói nghe một chút." Lưu Hồng hỏi như vậy, đích thật là xuất phát từ một loại hiếu kỳ. Bất quá trừ cái đó ra, hắn cũng có tính toán của mình. Tại Lưu Hồng xem ra, có khả năng người thiên chi thánh hoàng như vậy rẻ trừ người, chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản mặt hàng, thì chính là thiên phú thực lực cao kinh người, thì chính là thân phận địa vị hoặc là vừa vặn tương đối đạt thủ. Đối với dạng này người, hắn cảm thấy là rất cần thiết thật tốt hiểu rõ một cái, có lẽ sau này lúc nào liền có khả năng cần dùng tới đối phương. Dù sao chính là mấy câu sự tình, hỏi cũng liền hỏi nghĩ đến chính mình cái này tiện nghi sư bá hẳn là rất nguyện ý vì mình giải thích nghi hoặc để lưu hồng không nghĩ tới chính là cái này nghe hắn vấn đề này về sau thiên tri thánh hoàng phục hi thị lại cười lắc đầu sau đó lão đầu tử giải thích nói ta nói người ngươi kỳ thật đã sớm thấy qua chính là nữ hoa nha đầu này bởi vì hóa thân thành tinh vệ điều thời gian quá lâu tiểu gia hỏa bản nguyên có chút thâm hụt cần dùng quá vật liệu địa bảo đền bù tam nhất thần thủy vừa vặn có thể dùng tại lưu hồng chợ giúp bên dưới bây giờ nữ hoa tinh vệ ban ngày vẫn như cũ là tinh vệ điều hình tượng ban đêm lại có thể hóa thân trưởng thành đối với nữ hoa tinh vệ mà nói đây là một chuyện tốt Nhưng vấn đề là, nàng tu vi tương đối mà nói tương đối đồng dạng, thường xuyên tại hai cái hình thái ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, bản thân cái này chính là một loại to lớn tiêu hao. Nếu biết rõ, nàng loại này hình thái hoán đổi, cũng không phải là dựa vào một loại nào đó thuật pháp hoặc là thần thông đến thực hiện, mà là một loại từ bên trong đến bên ngoài căn bản tính hoán đổi. Tại Hỏa Vân động bên trong, có Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng ở một bên nhìn xem, ngược lại là không ra được đại sự gì, có thể cứ thế mãi, đối nữ hoa tinh vệ bản nguyên tổn hại liền tương đối lớn. Muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thật cũng rất dễ dàng. Đó chính là thiếu cái gì bổ cái gì. Chẳng phải bản nguyên có thiếu sao? Vậy liền bổ bản nguyên tốt bao lớn chút chuyện a? Để bù bản nguyên thiếu hụt, liền cần dùng đến các loại quá vật liệu địa bảo. Những vật này hỏa vân động không hề thiếu. Thế nhưng bởi vì thuộc tính tương xung nguyên nhân, hỏa vân động bên trong cất giữ thiên tài địa bảo dùng hiệu quả không hề tốt. Hiện nay, quan hệ âm bù tát tự động đưa tới cửa. Thiên chi thánh hoàng tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Nếu biết rõ, tại tất cả thủy thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong, tam nhất thần thủy có thể là có tiết đội. Người đều nói cái xa gần thân sơ. Tại Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị trong mắt, cùng nữ hoa tinh vệ so sánh, Lưu Hồng liền thật không coi vào đâu, nếu như không phải là bởi vì đối phương may mắn gặp dịp, đoán chừng liền cái kia ba giọt tam nhất thần thủy lão đầu tử cũng sẽ không cho. Sự tình chính là như thế một chuyện, mấy câu không kém qua liền giải thích rõ. Nghe xong những này về sau, Lưu Hồng tâm thái lập tức liền thăng bằng. Nhớ ngày đó, hắn cùng nữ hoa tinh vệ tiếp xúc qua một đoạn thời gian, đối với cái này đáng yêu tiểu nha đầu, hắn là trong lòng thích. Tất nhiên tam nhất thần thủy là vì nha đầu này chuẩn bị, vậy hắn cũng liền không cần thiết quá mức tính toán chi li. Dù sao đồ vật đến trong tay của hắn, hắn cũng không biết làm như thế nào dùng. Nhìn xem trong tay ba dọa tam nhất thần thủy, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, sau đó đem đưa đến Phục Hi Thị trước mắt. Sư bá, tất nhiên nữ hoa cần vật này, vậy cái này ba dọa tam nhất thần thủy ngài già vẫn là lấy về à? Tiểu chất ta trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không dùng được những này, cho nên hắn rất là tự nhiên nói. Thấy tình cảnh này, Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị hơi sưng sờ, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lưu Hồng, tại xác định đối phương cũng không phải là đang nói nói mát hoặc là lời khách khí, mà là thật là nghĩ như thế nào về sau, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Cùng mấy lần trước mỉm cười so sánh, lần này Phục Hy thị nụ cười bên trong nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý, đồng thời cũng lộ ra chân thành rất nhiều. Nhìn ra được, đối với Lưu Hồng cử động, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Nhắc tới, hôm nay là Phục Hy thị lần thứ nhất cùng Lưu Hồng gặp mặt, bất quá đối với cái này tiện nghi sư điệt, hắn giác quan kỳ thật cũng không khá lắm. Tại Phục Hy thị xem ra, đối phương nói chuyện cùng làm việc đều có chút quá mức láo cá, hơn nữa còn gan to bằng trời, người nào cũng dám chọc, cái gì họa cũng dám xông. Trong đó nhảy thoát cùng Trương Dương, quả thực là để người không đành lòng nhìn thẳng. Đệ tử như vậy Nhân hoàng hiên viên thị đoán chừng sẽ thích, thế nhưng Thiên tri thánh hoàng phục hi thị tính tình nội liễu mật nhẫn, cho nên đối nó cũng không thích. Có thể là, Lưu Hồng lúc này biểu hiện, vẫn là để phục hi thị lau mắt mà nhìn. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có khả năng nhìn ra, Lưu Hồng là thật tâm đang vì nữ hoa tinh vệ suy nghĩ, kể từ đó, hắn đối với đối phương hảo cảm lập tức tăng lên rất nhiều. Bất quá, đã cho đi ra đồ vật, hắn lại thế nào có thể thu hồi đâu? Dân gian lão Bắc tính, coi trọng một cái nước bọn một cái đinh, nhân gian hoàng đế, coi trọng cái gọi là miệng vàng lời ngọc, nghĩ hắn đường đường thiên tri thánh hoàng, nhân tộc lão tổ, làm sao cũng sẽ không so hai cái trước kẻ ba đem đồ vật thu hồi lại. Ha ha, cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng bức cách còn muốn hay không rồi. Nghĩ đến đây, Phục Hi thị nhịn không được lắc đầu bật cười. Hắn không có đi đón Lưu Hồng trong tay cái kia ba giọt tam nhất thần thủy, ngược lại từ trong ngực của mình lấy ra một cái đỏ thấm tiểu hồ lô, tiện tay đều cho đối phương. "Tốt, cho ngươi đồ vật ngươi liền thu, không cần một mực từ chối." Bản hoàng trong tay những này tam nhất thần thủy đã đầy đủ nữ oa bổ sung bản nguyên dụng, điểm này ngươi không cần lo lắng. "Đúng, bản hoàng xem trong tay ngươi tọa nhân chú ý, vẹn vẹn chỉ tu khôi phục một nửa, cái này trong hồ lô chứa hỏa vân động đặc sản." Đối chữa trị hỏa hệ pháp bảo có chỗ trợ rút, có thời gian ngươi có thể nhìn một chút." Nói đến đây, Phục Hy thị ngữ khí có chút dừng lại. Ngay sau đó, hắn đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, "Ngươi phủ đệ bên ngoài, có không ít người lòm ngó trong bóng tối, nhân gian sự tình bản hoàng không tiện xuất thủ, chính ngươi lưu ý một chút." Từ Lưu Hồng về trường An Thành một khắc kia trở đi, liền có không ít người trong bóng tối để mắt tới hắn, đi vào cửa thành về sau, càng bị theo dõi một đường. Chuyện như vậy, liền Lưu Hồng đều không thể gạt được, liền càng đừng đề cập Phục Hy thị. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, nên nói đều đã nói, nên làm không sai biệt làm cũng đều làm. Phục Hy thị liền không tại tiếp tục lưu lại. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, lão đầu tử tiện tay phá nhìn bên người không gian, sau đó cất bước bước vào không gian cái nước. "Thân phận của ngươi, còn có ngươi cùng Tây Du sự tình liên lụy, chúng ta ba lão gia hỏa này đều đã biết, sau này làm việc tận lực cẩn thận một chút, nhưng cũng không cần sợ cái này sợ cái kia, đừng quên, ngươi là chúng ta Hỏa vận động chân truyền đệ tử." Lập tức phía trước, Phục Hy thị lưu lại như thế mấy câu nói. Sau một lát, không gian cái nước biến mất không thấy gì nữa, trước đây có hồi phục đến nguyên dạng. Đây chính là chuẩn thành cấp đại năng sao? Thật là, thật là thật hâm mộ ai. Không biết muốn tới ngày nào Anh em mới có thể đi đến một bước này, hy vọng, hy vọng một ngày này đến nhanh một chút ta. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng, thế nhưng tại thấy rõ Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị rời đi lúc trô áp dụng phương thức lúc Lưu hồng trong lòng vẫn cảm giác được một trận hâm mộ đấu kỵ hận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tu Vi Phương diện sự tình hắn sẽ không quá phận xoan xuyết. Dù sao, hắn là một cái mở hệ thống treo treo bước, chỉ cần có đầy đủ thiên mệnh điểm, hắn vài phút bên trong liền có thể từ kim thiên đột phá tới đại la thậm chí là chuẩn thánh, cho nên trong mắt người bình thường khó như lên trời sự tình, hắn thấy kỳ thật cũng liền như vậy tại nguyên chỗ ở lại một hồi, lưu hồng bình phục chính mình cảm xúc, sau đó quay người ngồi về cái ghế của mình phía trên. ngay sau đó, hắn đối với tiền sảnh cửa lớn vương hướng lớn tiếng đến, lưu khôi, nếu như ở bên ngoài, liền nhanh lên một chút cho bản thiếu gia chết đi vào, đừng tưởng rằng bản thiếu gia không biết ngươi vừa rồi vẫn luôn tại hướng bên trong nhìn lén. lưu hồng tiếng nói vừa rơi xuống, tiền sảnh cửa lớn lập tức liền mở ra. lưu khôi tính cả mấy tên thủ hạ tâm phúc, rất là vui vẻ đi tới lưu hồng phụ cận. ít, thiếu gia, ngài bên này đều sự tình đều xong. lưu khôi vượt ra khỏi mọi người, góp đến lưu hồng bên người nhỏ giọng hỏi, ân. Sự tình xác thực không sai biệt lắm." Lưu Hồng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một hồi. Sau một lát, hắn tiếp tục nói, "Tốt lưu Khôi, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ấn ngươi mang mấy tên thủ hạ đi ra xem một chút, nếu như phát hiện có người trong bóng tối rình rỗi cắt quốc công phủ, liền đem người cho ta bắt vào đến, chỉ cần không có náo ra nhân mạng, xảy ra chuyện gì bản thiếu ra gánh, các ngươi có thể buông tay đi làm." Nghe thấy lời ấy, Lưu Khôi trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ khó xử biểu lộ. Kỳ thật không chỉ là hôm nay, Tại gần nhất đoạn thời gian này bên trong, Trường An Thành bên trong bắt đầu thay đổi đến có chút tối chạy phun trào. Các quốc công bên ngoài cũng không ít người trong bóng tối giám thị. Xem như tại các quốc công phủ bên trong ban một đóng giữ hộ vệ thống lĩnh, các hồng trong lòng là lòng biết rõ, cho nên hắn rất rõ ràng lưu hồng ý tứ. Chỉ là đối với những này giám sát các quốc công phủ người, hắn cũng từng xuất thủ tham dò qua, thế nhưng kết quả lại cũng không như nhân ý. Mấy cái này người giám thị, từng cái hết thề đều không biết từ nơi nào xuất hiện, thực lực thế mà một cái so một cái cường, mà còn cường có chút phi nhân loại. Đối với việc này mặt, hắn ăn đối phương không ít thiệt ngầm. May mà phía ngoài những người kia làm việc còn biết phân tích, không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến, bằng không mà nói, hắn cũng muốn cùng theo chịu không nổi. Hiện nay, thiếu gia của mình để hắn đi thu thập người bên ngoài, cái này liền tương đối lung túng. Hắn ngược lại là muốn buông tay đi làm, nhưng vấn đề là, hắn thực lực không cho phép à, chương 188, đại biến người sống, chương 188, đại biến người sống. Nhìn thấy Lưu Khôi lể mà lể mề không đáp lời, trên mặt càng là viết đầy do dự biểu lộ, Lưu Hồng nhịn không được hơi sửng sợ. Chỉ là tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn rất nhanh liền đoán trong đó nguyên nhân. Lưu Khôi con thằng này là đang lo lắng đánh không lại phía ngoài những cái kia người giám thị, bất quá lời này còn nói trở về, lưu khôi lo lắng cũng là không phải là không có nguyên nhân. Từ tiến vào trường An Thành một khắc kia trở đi, hắn liền phát giác được có mấy đạo ánh mắt đều ở trên người mình mà quanh, hơn nữa còn không có gián đoạn. Từ cửa thành đến các quốc công phủ dọc theo con đường này, chỉ là ngoài sáng trong tối người theo dõi, liền ít nhất vượt qua năm người. Mấy cái này ra hỏa, đều không phải cái gì người bình thường. Thân thể bọn hắn bên trên, có pháp lực tồn tại vết tích, cứ việc tu vi cùng thực lực đều có thể không đáng kể, thế nhưng dạng này tồn tại, dù sao đã không còn là phàm nhân rồi mà là đường đường chính chính tu giả. Tu giả cùng phàm nhân ở giữa, tồn tại một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù là một cái mới nhập môn luyện khí kỳ phàm cảnh tu giả, đều có thể thoải mái mà đối mặt mười mấy cái thậm chí là mười mấy cái bình thường phàm nhân. Để lưu khôi dạng này một cái phổ thông hộ vệ, đi đối phó số lượng mấy lần tại mình tu giả, cái này đích xác là có chút nói không quá đi qua, cũng khó trách con hàng này sẽ có như vậy phản ứng đâu. Nói rõ những chuyện này về sau, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, sau đó tay phải vung lên, đem nắp tại chính mình pháp bảo bên trong bạch cốt phu nhân phóng ra. Động động, mỹ nữ này từ đâu tới a? thấy tình cảnh này, nguyên bản trong lòng liền vô cùng thấp thỏm lưu khôi lập tức cực kỳ hoảng sợ, nếu như không phải trở ngại các quốc công phủ bên trong quy củ, hắn đã sớm theo đi ra. vừa rồi quan thế âm bổ Tát cùng nhân chi thánh hoàng phục hy thị ở đây thời điểm, lưu khôi liền tại ngoài cửa thông qua khe cửa nhìn lén, hắn làm như vậy, nhưng cũng không phải vì những, mà là bởi vì không yên tâm lưu hồng. bất quá chuyện kế tiếp liền thay đổi đến rất có ý tứ, tại nhìn đến mấy người một loạt thần dị thủ đoạn về sau, lưu khôi cảm giác chính mình tam quan bị đổi mới, liên quan sinh ra rất nhiều vẻ kính sợ. nơi này là hùng hoang thế giới, ủy thần câu chuyện vẫn luôn có lưu hành chỉ là cái này đại đường hoàng triều dù sao cũng là nhân tộc lãnh địa, cho nên có rất ít người thật sự có thể tận mắt nhìn thấy những này siêu phàm tồn tại. tại ý thức đến chính mình nhìn thấy có thể cũng không phải là phàm nhân về sau, lưu khôi đối lưu hồng cách nhìn phát sinh rất lớn chuyển biến. cho nên cho dù đối bạch cốt phu nhân xuất hiện cảm giác vô cùng khiếp sợ, hắn vẫn là miễn cưỡng không chế được chính mình cảm xúc. chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì sao? xuất hiện tại tiền sảnh bạch cốt phu nhân cảm ứng một cái hoàn cảnh xung quanh, bởi vì không có phát hiện bất kỳ một cái nào tiền cảnh tu giả, lưu hồng ngoại trừ trong lòng của nàng ít nhiều có chút buồn bực. lưu hồng nhẹ gật đầu, trả lời, là tiểu cốt là có chút việc muốn phiền phức ngươi, như vậy đi, ngươi cùng Lưu Khôi cùng một chỗ ra bên ngoài chạy một chuyến, đem ngoài phủ những cái kia mắt không mở ra hỏa cho ta cầm trở về. Sau khi nói đến đây, tiếng nói của hắn dừng lại một chút. Ngay sau đó, lại bổ sung, đúng, người muốn người sống, mặt khác bất luận. Sở dĩ phải thêm bên trên một câu như vậy, là vì Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như không đem sự tình bản giao một cái minh bạch lời nói, làm không tốt đợi đến những người kia bị làm trở về, từng cái toàn bộ đều biến thành thi thể. Tình huống như vậy là rất có thể phát sinh. Kẻ tử cùng Bạch cốt thủ chỉ dung hợp, Bạch cốt phu nhân vừa vận liền phát sinh biến hóa hiện tại nó đã không còn là cái gì thi mà mà là một cái bán yêu nửa phật bảo đặc biệt tồn tại. Nhưng mà bạch cốt phu nhân vừa vặn là thay đổi, thế nhưng tính tình bản tính nhưng như cũ vẫn là như cũ. Có lẽ lệ khí sẽ thiếu rất nhiều, bất quá cái này thị sát ma bệnh vẫn là giống như lúc đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lưu hồng tài đặc biệt dặn dò vài câu, bằng không mà nói, thật làm ra thứ gì phiền phức đến, vậy thì không phải là rất khá. chết mấy người cũng không phải đại sự gì. Thế nhưng tại rất nhiều dưới tình huống, cái gọi là đại sự thường thường đều là từ một chút không đáng chú ý chuyện nhỏ đưa tới. đạo lý này lưu hồng tự nhiên không có khả năng không biết. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại vị trí chính là đại đường thủ đô trường An Thành, thiên hạ nhân tộc bãi thiện chi địa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Bạch Cốt phu nhân tuyệt đối chịu không nổi, mà hắn thân là Bạch Cốt phu nhân chủ nhân, đoan trừng cũng rơi không dưới cái gì tốt. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, Bạch Cốt phu nhân rất là thống khoé mà đáp ứng xuống. Ngay sau đó, nó quay đầu đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua bên người Lư Khôi. T. Cái sau cùng Bạch Cốt phu nhân ánh mắt vừa đối đầu, trong lòng chính là không hiểu dư lên, sau đó vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là dạng gì ánh mắt a? Vào giờ phút này, Lưu Khôi cảm giác đối phương giống như cũng không là tại nhìn chính mình, mà là tại nhìn một kiện vật chết, hoặc là nói, hoặc là nói là một người chết. Một cái đã từng đi lên chiến trường lão binh, Lưu Khôi không những tự tay giết qua người, mà còn cũng đã gặp rất nhiều giết người không chớp mắt chiến trường sát thần. Bất quá cùng Bạch Cốt Phu nhân so ra, những cái được gọi là sát thần, hình như cũng không có đáng sợ như vậy. Quả nhiên a, trên lệch này vẫn là dựa vào tương đối đi ra. Đơn giản trao đổi vài câu, Bạch Cốt Phu nhân rất nhanh liền tính toán Lưu Khôi cùng với mấy cái tâm phúc thủ hạ cùng đi ra tiền sảnh cửa lớn. Mấy tên này đi khôi trở về cũng nhanh. Mới không đến nửa nén hương công phu, một nhóm sáu người liền lại lần nữa về tới tiền sảnh. Bạch Cốt Phu nhân trong tay trống rỗng, cũng không có mang về cái gọi là thủ bình. Bất quá xung quanh Lưu Khôi đám người nhìn hướng Bạch Cốt Phu nhân ánh mắt lại có vẻ vô cùng cái gì. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Vừa rồi lúc ra cửa, bọn họ đích xác tìm tới mấy cái ngay tại kiến thức các quốc công phủ gia hỏa là chỉ là Bạch Cốt Phu nhân vừa đọc thủ, liền lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều chế phục. Thấy cảnh này thời điểm, một bên Lưu Khôi đang giận mình sau khi lại bao nhiêu cột như vậy một chút lo lắng. Bởi vì bị chế phục người giám thị cùng với hậu viện, so dự đoán bên trong muốn nhiều ra rất nhiều, hiện tại như thế nhiều người từng cái toàn bộ đều không chết không sống, muốn mang về các quốc công phủ, vẫn thật là một kiện không quá dễ dàng sự tình. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho Lưu Khôi cùng với tâm phúc thủ hạ nháy mắt phóng đại hai mắt, liền thấy tên này cô gái xinh đẹp vung tay lên, dưới mặt đất nằm mấy người liền biến mất không thấy. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, hoặc là hồng hoang thế giới đại đường hoàng triều, ma thuật tạo thuật bên trong đều có đại biến người sống thuyết pháp. Chỉ bất quá đây đều là giả dối. Đơn giản chính là sử dụng một loại nào đó tiểu kỹ xảo. Sau đó lại mượn một chút chứng nhãn pháp nguyên lý mà thôi, người bình thường nếu như muốn học cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Có thể Bạch Cốt phu nhân tình huống lại khác biệt, nó là chân chính tại đại biến người sống, thậm chí liền một kiện tối thiểu nhất đạo cụ đều vô dụng bên trên. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Khôi trong lòng liền có rất nhiều suy đoán. Vị này tiểu nương tử, quả nhiên không phải cái gì một bản, hoặc là nói căn bản cũng không phải là một con người thực sự, tất nhiên là dạng này, như vậy sau này ngược lại là muốn càng thêm cẩn thận một chút. Hắn ở trong lòng âm thầm thì thầm. Chương 189, đại đường bất lương nhân, chương 189, đại đường bất lương nhân. Bạch cốt phu nhân cùng Lưu Khôi hai người đi mau trở lại cũng nhanh. Không đến thời gian đốt một nén hương, liền mang mấy tên đánh sỉ dầu thủ hạ, lông tóc không tổn hao gì quay trở về các quốc công phủ để tiện sảnh. "Chủ nhân, những này là ngươi muốn người, yên tâm đi, bọn họ chỉ là ngất đi, bản thân không có cái gì sinh mệnh lo." Nhìn thấy Lưu Hồng về sau, Bạch cốt phu nhân tiện tay vung lên, đem bắt lấy mười mấy cái người dám thị nhận tại đối phương trước người. Cảm giác giống như là tại ném mười mấy món hành lý. Thấy tình cảnh này, một bên Lưu Khôi khẽ mắt nhịn không được có quắc một cái. "Tỷ tỷ ơi, ta có thể hay không đừng như thế đại lực? Bị ngươi làm thành như vậy." Những người này liền tính lúc đầu không coi chuyện gì, hiện tại cũng không có nửa cái mạng có tốt hay không. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Khôi vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó phía bên trái rời một bước, kéo ra cùng Bạch Cốt Phu Nhân ở giữa khoảng cách. Vào giờ phút này, hắn đã đem Bạch Cốt Phu Nhân xếp vào đến mình tuyệt đối không thể treo chọc nhân vật danh sách bên trên, như không tất yếu lời nói, hắn thậm chí cũng không nguyện ý nhờ đối phương quá gần. Sở Dĩ sẽ như thế, cũng không phải bởi vì Bạch Cốt Phu Nhân xuất thủ quá mức ngoan lệ, hoặc là không bắt người làm người, thực sự là bởi vì thủ đoạn của đối phương có chút quá mức địa thần bí. Nhắc tới, Lưu Khôi cũng coi là một cái đi lên chiến trường từng trải qua giết chóc há tử. Thế nhưng đối với tiên gia thủ đoạn, hắn vẫn thật là lần thứ nhất kiến thức. Thông thường mà nói, đối với chính mình không biết sự vật, người bình thường đều sẽ sinh một chút hoảng hốt tâm lý, Lưu Khôi Vũ Lực chỉ coi như có thể, nhưng chúng quy chỉ là một phàm nhân. Cho nên sẽ có dạng này phản ứng một chút không kỳ quái. Bất quá có nhiều một điểm hắn lại đoán sai. Bị Bạch Cốt phu nhân vứt trên mặt đất bọn da hỏa này, có một cái tính toán một cái, kỳ thật đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng, ít nhất so với người bình thường đến nói chính là như vậy. Bởi vậy, Bạch Cốt phu nhân nhìn như thô bạo động tác, đối với bọn họ tạo thành tổn thương cực kỳ có hạ. Trên thực tế, vừa rồi nếu như không phải có Bạch Cốt phu nhân đi theo, chỉ dựa vào chính hắn cùng hắn mấy tên thủ hạ kia, căn bản không có khả năng đem những người này cầm trở về. Lưu Hồng tùy ý nhìn lướt qua, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phía dưới tổng cộng có 11 người, cùng hắn phía trước cảm giác tương đối, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Cốt phu nhân làm việc vẫn là thật cẩn thận. 9 cái trúc cơ, 2 cái kim đan, được thôi, thoạt nhìn đại đường hoàng triều cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đến cùng là hùng hoàng bối cảnh đại đường a. Sau một lát, Lưu Hồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu Lưu Khôi nghe không hiểu lời nói. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Khôi đáng người. Lệnh nhận nói, Lưu Khôi ngươi lưu một cái, những người khác đi ra ngoài trước a, có chuyện gì ta sẽ để các ngươi. Nghe thấy lời ấy, còn lại mấy tên hộ vệ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hướng về Lưu Hồng hành lễ, liền cũng không quay đầu lại ra tiền sảnh cửa lớn. Những người này có khả năng tiến vào các quốc công phủ làm hộ vệ, cũng không phải là cái gì đồ đần. Chủ nhà phân phó, bọn họ chỉ cần làm theo là được rồi. Nên biết sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không nên biết rõ sự tình, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều yêu kỷ. Đây là tại đại hộ nhân gia làm việc quy củ tối hiểu. Bằng không mà nói, nhẹ thì nhận đến khiển trách, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Loại này sự tỉnh cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà là sớm có tiền lệ, rất nhanh, tiền sảnh bên trong liền chỉ còn lại ba người trên đất những này không tính. trầm Ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng quay đầu nhìn hướng bên người Bạch Cốt phu nhân, nói Tiểu Cốt, tùy tiện làm tỉnh lại một cái, hỏi một chút thân thể bọn hắn phần. Nếu như đối phương không thành thật, xin ngài chỉ điểm. Bá. Lưu Hồng tiếng nói vừa rơi xuống, Bạch Cốt phu nhân liền hướng về trên đất cái nào đó ra hỏa đánh ra một đạo khí kình, cũng không lâu lắm, đối phương liền thong thả đã tỉnh lại. Ta, ta đây là làm sao vậy? Mới vừa lúc thanh tỉnh cái này bị Bạch Cốt Phu nhân điểm đến gia hỏa còn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Bất quá tại nhìn đến phía trước cách đó không xa Lưu Hồng về sau sắc mặt của người nọ lập tức chính là biến đổi. Khủ. Báo lên tên của ngươi cùng sở thuộc thế lực, còn có dám thị các quốc công phủ cùng thiếu gia nhà ta mục đích, không muốn che giấu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Cốt Phu nhân tiến tới một bước, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Nghe xong lời này, người phía dưới chở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Sau đó hắn ngoài mạnh trong yếu hỏi ngược lại, các ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn bắt ta tới nơi đây? Nơi này là đại đường đô thành dưới chân thiên tử, các ngươi làm như vậy liền không sợ quan phủ hỏi tội sao? Trả lời như vậy hiển nhiên không phải Bạch Cốt Phu Nhân hy vọng nghe được. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Hồng, phát hiện đối phương lông mày có chút nhíu lên, vì vậy lập tức liền biết nên làm như thế nào. Xin lỗi, trả lời sai lầm, ngươi có thể đi chết. Đang lúc nói chuyện, Bạch Cốt Phu Nhân đưa tay hướng về phía đối phương lăng không ấn xuống một cái. Sau một khắc, một người sống sờ sờ cứ như vậy không có dấu hiệu nào bạo ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Nương Niết, đây là cái quỷ gì? Muốn hay không khoa trương như vậy à? Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, khoảng cách người này không xa Lưu Khôi không kịp trốn tránh bị đối phương nổ lên huyết vụ làm khắp cả mặt mũi. hắn tiện tay hướng trên mặt của mình vuốt một cái, tại cảm nhận được lòng bàn tay sền sệt chi ý phía sau, hắn lập tức ý thức được phát sinh cái gì, vì vậy trên mặt lộ ra một cái suối quẹo biểu lộ. chỉ là đối với Bạch Cốt Phu Nhân, hắn cũng không dám có bất kỳ phản nàn, rơi vào đường cùng, đành phải ở trong lòng âm thầm đoán thầm đối phương. giết người mà thôi, cần dùng tới như vậy dòng chống khua trên sao? nhìn xem cái này đầy đất khắp tượng, sau đó thu thập nên có nhiều phiền phức ra. nhưng mà, liền tại lưu khôi âm thầm nghĩ linh tinh thời điểm, Bạch Cốt Phu Nhân lại môi đỏ khẽ mở đem đối phương hóa thành huyết vụ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng của mình. Rất nhanh, trên mặt của nó liền nhiều ra một vệt dễ thấy hừng hồng chi sắc. Cả người thoạt nhìn ngược lại là càng thêm nũng nịu mấy phần. Lưu Khôi, Nôn. Thấy cảnh này, Lưu Khôi sắc mặt lập tức đại biến, chợt nhịn không được vừa đỡ bên người cây cột, sau đó thân thể không xuống nôn khan mấy tiếng. Cứ việc đã từng đi lên chiến trường giết qua người, thế nhưng Bạch Cốt phu nhân thủ đoạn vẫn là để hắn cảm giác rất không thích đứng, bởi vì đối phương hiện tại hành động đã cùng ăn người không khác. Bạch Cốt phu nhân sẽ động thủ giết người, cũng không có để Lưu Hồng cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì đây vốn chính là hắn ý tứ. Có thể là, Bạch Cốt phu nhân lấy loại này khốc liệt phương thức giết người, mà còn giết người song phía sau còn không dung tha đối phương hiến máu cùng linh hồn, nhưng là Lưu Hồng phía trước không có nghĩ tới. Trầm mặc mấy giây về sau, hắn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở đến, "Tốt tiểu cốt, ngươi liền thu liễm một chút a, nơi này cũng không so giá ngoại hoang vu, loại này sự tình có thể không làm liền tận lực không làm, bằng không mà nói, rất có thể sẽ có bất trắc phát sinh." Trương An thành chính là đại đường hoàng triều Đỗ thành. Cùng lúc đó, cũng là trong thiên hạ tất cả nhân tộc bài thiện chi địa. Nam dữ vô tận nhân tộc khí vận giá trị. Tại chỗ này, cũng không phải là nói nhất định liền không thể giết người, thế nhưng làm một cái dị tộc lấy loại này phương thức đối nhân tộc tùy ý giết trong lúc, tình huống thay đổi đến liền có chút không quá tốt nói. Bởi vậy, Lưu Hồng không thể không nhắc nhở Bạch Cốt phu nhân một tiếng. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung thêm, "Tính toán, tiểu cốt ngươi trước lui ra à, chuyện kế tiếp vẫn là để ta tới à. Một bên nói, Lưu Hồng một bên đưa tay nhẹ nhàng khép vỗ. Vẹn vẹn chỉ là lần này, còn lại cái kia mười tên hôn mê người giám thị liền từng cái toàn bộ đều thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, những người này phản ứng khác nhau. Trong đó tuyệt đại đa số người đều biểu hiện tương đối ngây thơ, thế nhưng cái kia hai tên Kim Đan cảnh tu giả, nhưng là lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bất quá bọn họ cũng không có áp dụng tiến một bước hành động. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí, hai tên Kim Đan cảnh tu giả rõ ràng là phát giác, cho nên trên mặt biểu lộ đều có chút khó coi. Liên tại bọn hắn quan sát đến hoàn cảnh xung quanh lúc, thượng thủ ngồi Lưu hồng lại mở miệng, "Tốt, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này là Cát Quốc công phủ, thiếu gia ta là Cát Quốc công phủ nhị công tử, bây giờ nói ra thân thể của các ngươi phần cùng lai lịch, còn có các ngươi mục đích, không người lợi nói, tự gánh lấy hậu quả." Lời này rõ ràng là hướng về phía hai tên kim đan cảnh tu giả nói. Hai gia hỏa này cảm giác càng thêm nhạy cảm một chút, thân phận trong tất cả mọi người khẳng định cũng là cao nhất, hỏi bọn hắn sự tình, dù sao cũng so hỏi những tiểu lâu la kia yếu thắng. Bất quá cái này cũng cần bọn họ phối hợp. Nếu như bọn họ không tức thời, Lưu Hồng cũng không ngại để bước lên phía trước cái kia ma quỷ góc chân, đối với giết chóc loại này sự tình, Lưu Hồng bản thân cũng không tồn tại cái gì kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn giết người chắc chắn sẽ không hướng Bạch cốt phu nhân như vậy, làm cho khắp nơi đều là vết máu phân phân, chỉ là bất kể nói thế nào, cũng sẽ không làm cho đối phương chết đến quá mức dễ chịu. Điểm này cũng là xác nhận không thể nghi ngờ. Người là, Người là Lưu Hồng. Nghe Lưu Hồng tiên này cảnh cáo, một tên kim đan cảnh tu giả lập tức liền phản ứng lại, chỉ là tại cảm giác được bạch cốt phu nhân trên người tán phát ra loại kia, không hiểu quần quật khí tức về sau, người này phản ứng liền so vừa rồi cái kia xui xẻo lý trí nhiều. Thoáng trầm mặc một chút, hắn cười khổ nói, "Lưu, Lưu Nhi Điếu, tiểu nhân chính là bất lương nhân bên trong một cái tiểu đầu mục, hôm nay sở dĩ sẽ mạo phạm Lưu Nhi Điếu, cũng không phải là tiểu nhân bản ý, mà là tại hoàn thành cấp trên bản giao mệnh lệnh." Nói xong những này, hắn liền làm ra một bộ túi đầu mà đứng tư thái. Đồng thời bày ra làm ra một bộ, dù sao sự tình đều đã dạng này, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dạng, nhìn qua ngược lại là Lưu Minh rất đại đường bất lương nhân. Có ý tứ, như thế xem ra, các ngươi không phải ngụy trung người, chính là viên thiên cương người rồi. Tên này Kim Đan cảnh tu giả trả lời, kỳ thật đều tại Lưu Hồng Dự đoán bên trong. Hắn hỏi thăm mục đích của đối phương, kỳ thật bất quá chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi, cũng không có mặt khác quá nhiều ý tứ. Hiện nay, đối phương tất nhiên đã thừa nhận. Như vậy hắn mục đích cũng liền đạt tới. Cái gọi là bất lương nhân, nhưng thật ra là đại đường hoàng triều tạo dựng lên một cái tổ chức nào đó cùng đại minh hoàng triều cẩm y li vệ, lớn xanh hoàng triều Niêm căn sử, hầu như đều là một cái ý tứ. Tại Lưu Hồng xuyên qua phía trước thời đại kia, bất lương nhân kỳ thật vẫn là tương đối nổi tiếng. Bất quá cùng phía sau hai cái tổ chức so sánh, danh khí không có lớn như vậy chính là Đại Lương hoàng triều bất lương nhân, thu vào đều là một chút dân gian người tu hành, nghe nói trong đó bất kỳ một cái nào thành viên đều nắm giữ lấy một chút không giống bình thường thủ đoạn. Chỉ bất quá tại Lưu Hồng xem ra, lợi này ngược lại là có hơi quá. Sở dĩ nói như vậy, là vì những người ở trước mắt bên trong, trừ hai cái kim tiên cảnh tu giả còn tính là có chút ý tứ bên ngoài. Những người căn bản là không, coi là gì? Ha ha, đường đường bất lương nhân, thoạt nhìn cũng bất quá như vậy. Hắn ở trong lòng rất là khinh thường muốn nói, nhưng mà, Lưu Hồng ý nghĩ nhưng là có mất bất công. Chúc cơ kỳ tu giả, trong mắt hắn sát thực liền pháo hôi đều không đủ trình độ, thế nhưng tại người bình thường trong mắt, đã là đủ cường đại. Tu giả, cho dù vẹn vẹn chỉ là luyện khí kỳ tu giả, cùng người bình thường đều không phải một cái phương diện, vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, bất lương nhân cũng là không phụ nó nổi danh. Nhìn thấy Lưu Hồng trên mặt toát ra khinh thường biểu lộ, tiên địa kim đan cảnh tu giả trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng vô cùng không thoải mái. Bất quá có Bạch Cốt phu nhân ở một bên nhìn xem, hắn căn bản là không dám đem loại này cảm xúc biểu lộ ra, mà còn trong lòng cũng của hắn vô cùng rõ ràng, đối phương xác thực có tự ngạo tiền vốn. Dù sao, Bạch Cốt phu nhân thực lực cùng thủ đoạn hắn đã từng gặp qua đến. Mặc dù không biết thực lực của đối phương cường hoành đến loại trình độ nào, cũng không biết đối phương tu vi đẳng cấp, thế nhưng mạnh mẽ hơn hắn, hơn nữa còn là cường đại hơn nhiều, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhìn Bạch Cốt phu nhân bộ dạng, hoàn toàn chính là tại lấy Lưu Hồng thủ hạ tự cho mình là, cái sau có khả năng chiêu mộ đến dạng này thủ hạ, tự nhiên nắm giữ khinh thường tư cách của mình đối với cái này hắn cũng là không lợi nào để nói. bất quá Lưu Hồng Cương mới hỏi vấn đề vẫn là muốn trả lời, bằng không mà nói, có trời mới biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. có dạng này nhận biết, tên này Kim Dan Cảnh Tu giả liền xứng cùng rất nhiều, không những đối Lưu Hồng hỏi gì đáp đấy, thậm chí còn chủ động bàn giao không ít Lưu Hồng không có hỏi sự tình. Lưu Hồng phía trước cũng không có đoán sai, hắn đích thật là viên Thiên Cương người. nhắc tới, toàn bộ bất lương nhân tổ chức kỳ thật chính là viên thủ thành cùng viên Thiên Cương cái này hai thúc cháu một tay tạo dựng lên bất quá từ trên nguyên tắc tới nói, bọn họ đều là người của triều đình, lại vẹn vẹn đối đại đường hoàng triều hoàng đế phụ trách. Lần này bọn họ chạy tới giám thị lưu hồng, mặt ngoài nhìn là viên thiên cương ý tứ, bởi vì viên thiên cương thúc thúc viên thủ thành trước đây không lâu liền chết tại lưu hồng trong tay, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là lớn đường hoàng đế lý thế dân lý nhị ý tứ. Mà còn chuyện này kỳ thật từ hơn một tháng phía trước cũng đã bắt đầu, bất quá lưu hồng lúc ấy không hề tại trường an thành, cho nên mới sẽ không biết rõ tình hình. Chứ những này bên ngoài, tên này kim đan cảnh tu giả còn tiết lộ một những tin tức, đó chính là trừ trường an thành nội thành. Ở ngoài thành các quốc công Lưu Thế Long thành lập Sa Hoa trong trang viên, cũng liền một đội bất lương nhân thành viên vậy nơi đó giám thị. Bất quá đối với tình huống bên kia làm sao, hắn biết rõ lại cũng không là rất nhiều. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Chương 190, Lý Thế Dân tiểu động tác, chương 190, Lý Thế Dân tiểu động tác. Nghe tên kia Kim Đan cảnh tu giả bản giao về sau, Lưu Hồng còn không có như thế nào đây, một bên Lưu Khôi ngược lại là có chút cuốn lên. Thiếu gia, lão gia hiện tại có thể là lui ra Triều đỉnh a, mà còn trang viên bên kia lực lượng hộ vệ cũng rất bình thường, nếu không chúng ta bây giờ liền về trang viên nhìn xem. Hắn tiến lên mấy bước, góp đến Lưu Hồng bên người đề nghị. Nhắc tới, Lưu Khôi đi theo các quốc công Lưu Thế Long thời gian đã lâu, lớn nhỏ cũng có thể xem như là một cái tâm phúc. Bằng không mà nói, tho như vậy một cái các quốc công phủ đệ, Lưu Thế Long cũng sẽ không để hắn đến trong giữ. Dù sao người là dọn ra ngoài, nhưng trong phủ thứ đáng giá còn có rất nhiều, nếu là nhờ và không phải người lời nói, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Mà còn, tại trường An Thành bên trong ở thời gian lâu như vậy, đối với bất lương nhân tổ chức này, Lưu Khôi bao nhiêu cũng là có chỗ nghe thấy. Cứ việc đối nó tổ chức hình thức cùng tổ chức hình thành không rõ lắm, thế nhưng hắn đại khái cũng biết, tổ chức này cũng không dễ chơi. Bởi vậy, hắn sẽ có dạng này phản ứng không có chút nào kỳ quái. Nói cho cùng, gia hỏa này vẫn là đem chính mình trở thành lưu phụ người. Đối với điểm này, Lưu Hồng mặt ngoài không nói gì, trong lòng vẫn là cảm giác vô cùng vui mừng. Hắn thấy, nhà mình lao đầu tử có thể có được dạng này thủ hạ, liền chứng minh làm người còn không tính thất bại. Bất quá đối với Lưu Khôi những lời kia, hắn cũng không phải vô cùng để ý. Trương An thành bên ngoài lưu gia trong viên, cũng không phải là người nào muốn động liền có thể động được. Sớm tại trước khi rời đi, hắn liền tại trong trang viên lưu lại một chút chuẩn bị ở sau Lộc ca đại, ngưu đại, ngưu nhị cái này ba cái yêu quái tạm thời không để cập tới chỉ là trong trang viên đại trận kia liền không phải là tiền cảnh phía dưới tu giả có khả năng tùy tiện ra vào mà còn đại trận này cũng không phải là từ trận tu bày ra sở dĩ có thể thành trận vẫn là dựa vào lưu hồng từ hệ thống thương thành bên trong hối đói đi ra một cái trận bản cũng chính bởi vì nguyên nhân này vô luận lưu hồng cách lưu ra trang viên bao xa chỉ cần hắn nguyện ý liền đều có thể cảm ứng được lưu ra trang viên tình huống cho đến ngày nay hắn cũng không có nhận đến cái gì tin tức xấu. Tự nhiên cũng liền không có khả năng phát sinh chuyện gì đó không hay. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng liền không cần vội vã đuổi về trang viên. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng Đống Nhiên nhìn xem như vậy Kim Dan Cảnh Tu giả, hỏi một cái đối phương không có dự liệu được vấn đề. Đúng, tất nhiên ngươi là Đại Đường Bất Lương Nhân thành viên, vậy ngươi hiệu chúng đến cùng là Đại Đường Hoàng Triệu đâu, vẫn là Viên Thiên Cương. Phía trước đã nói qua, Đại Đường Bất Lương Nhân tổ chức này là do Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương chuyện này đối với thúc cháu liên thủ tạo dựng lên chúng ta. Hai gia hỏa này, một cái là Thiên Cung Phái xuống Tu giả, một cái là không chỉ là Thiên Cung Phái xuống Tu giả. Hơn nữa còn là đại đường Khâm Thiên giám chủ quan. Khâm Thiên giám chức năng là trưởng quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, chế định lịch pháp. Trừ cái đó ra, còn phụ trách rất nhiều tương đối huyền học đồ vật. Bởi vậy, Từ Viên Tiên Cương dẫn đầu thành lập bất lương nhân tổ chức, cũng là lộ ra 10 phần bình thường, dù sao nhân gia quản lý chính là phương diện này sự tình. Viên Tiên Cương trừ là Khâm Thiên giám chủ quan, vẫn là bất lương nhân chủ quan. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, bất lương nhân thành viên phải nghe theo mệnh tại hắn. Thế nhưng, trong này lại dính đến một cái vấn đề khác. Đó chính là, bất lương nhân tổ chức tất nhiên lệ thuộc vào triều đình. Nhất định phải đối đương Kim Hoàng Đế Lý Thế Dân phụ trách, bản thân cái này chính là phải có chi ý. Như vậy như vậy, có một số việc Lưu Hồng liền nhất định phải hỏi cho rõ. Hắn muốn biết, lần này những này bất lương nhân tổ chức thành viên đi ra giám thị hắn cùng hắn tiện nghi lão tử Lưu Thế Long, đến cùng là do người nào thụ ý? Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói không lớn, là vì tại dưới tình huống bình thường, cho dù là Khâm Thiên giám chủ quan, Viên Thiên Cương cũng nhất định phải nghe lệnh của Lý Thế Dân. Nếu như cả hai ý kiến nhất trí, như vậy vô luận bất lương nhân thành viên nghe ai, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Nói không nhỏ là vì thông qua đối phương tiếp xuống trả lời, hắn có thể hiểu rõ hơn một cái Lý Thế Dân thái độ. Từ xuyên qua ngày đó tính lên, một mực ngược lại hiện tại, không sai biệt lắm đã đi qua thời gian hơn 2 năm. Bất quá rất đáng tiếc, Lưu Hồng vẫn thật là chưa từng thấy tận mắt Lý Thế Dân. Khóa lại hệ thống phía trước, hắn là không có cơ hội nhìn thấy đối phương, khóa lại hệ thống về sau, hắn vẫn luôn ở bên ngoài mù sóng, không có cái kia thời gian đi gặp đối phương. Có thể là lời này còn nói trở về. Đối với Lý Thế Dân vị này mở ra đại đường thịnh thế giang hỏa, Lưu Hồng vẫn tương đối yêu kỳ, nếu có cơ hội lời nói, hắn thật muốn nhìn một chút đối phương, đến cùng là một cái nhân vật như thế nào. Mà còn, đối với Lý Thế Dân tại Tây Du một chuyện bên trong đóng vai nhân vật, Lưu Hồng Đồng dạng vô cùng hiếu kỳ. Dựa theo tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong thuyết pháp, Lý Thế Dân kỳ thật xem như là một cái rất khổ nhân vật, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Con hàng này đường đường một cái đế vương thân, lại bị Phật Môn cùng Đạo Gia liên thủ tính toán, đến cuối cùng không thể không nhận một cái hòa thượng là ngự đệ, đồng thời cam tâm tình nguyện là Tây Du đi ra một phần lực. Chuyện như vậy chỉ xem mặt ngoài, có lẽ còn không tính cái gì. Dù sao vô luận là Phật Môn vẫn là Đạo Gia, đều có vô số đại năng, chỉ là một cái nhân gian đế vương căn bản không có khả năng cùng loại này quái vật khổng lồ đi chống lại. Chỉ là tại giải hồng hoang thế giới tình huống về sau, lưu hồng lại cảm thấy sự tình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. trong này khẳng định còn có cái gì những người khác không biết mở ám. nếu biết rõ, nằm ở nam chiêm bộ châu đại đường hoàng triều, chính là nhân tộc chủ mạch. mà thân là đại đường hoàng triều hoàng đế lý thế dân, có lẽ không cách nào cùng đẩy trời thần tiên phật đa đánh đồng, nhưng chắc chắn sẽ không là cái gì thần du đèn. nhưng vấn đề là tại tây du một chuyện phía trên, lý thế dân lại bị mấy cái tiểu quỷ cùng một đám hỏa thượng đục nhã đến không muốn không muốn. loại này sự tình thấy thế nào đều để người cảm giác có chút không đúng lắm. Nếu như nói Phật môn hoặc là đạo gia, thật có năng lực như vậy, cái kia dứt khoát đem Lý Thế Dân làm. Sau đó tại An bài chính mình người đến Đại Đường Hoàng Triệu làm Hoàng Đế tốt, Hà Tất còn nhiều hơn cái này một lần hành động đâu. Nghe đến Lưu Hồng cái này hỏi, tên Tiêu Kim Dan cảnh tu giả đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó cho ra một cái tương đối kỹ càng đáp án. Nhắc tới chuyện này vẫn tương đối có ý tứ. Tại bất lương nhân tổ chức bên trong, thành viên kỳ thật có thể chia hai phái, một phái là Bảo Hòa Phái, ủng hộ chính là Hoàng Đế Lý Thế Dân, một phái là Chỉ Thực Lực Phái, thờ phụng chính là cường giả Vi Tôn Bộ Kìa. Dưới loại tình huống này, bất lương nhân bên trong lấy viên thiên cương làm chủ chiếm đa số, trong mắt bọn họ, cái gọi là hoàng đế kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Sở dĩ sẽ như thế, là vì bất lương nhân thành viên trên cơ bản đều là tu giả, mà tu luyện, bản thân chính là một loại hành vi người tiên. Điểm này, từ Hồng Hoang thế giới bên trong có phải là liền sẽ bộc phát một lần vô lượng lượng kiếp, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai. Mà trước mắt cùng Lưu Hồng nói chuyện tên này Kim Đan cảnh tu giả, vừa lúc là lệ thuộc vào Bảo Hỏa phái, lần này hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ đạt tụ, trừ lấy được một khối bất lương nhân lệnh bài bên ngoài, còn nắm giữ lý thế dân đặc biệt ban thượng tín vật làm cả hai lợi ích sinh ra mâu thuẫn lúc hắn khẳng định sẽ lấy Lý Thế Dân mệnh lệnh làm chuẩn đối với việc này mặt không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống nghe xong hắn giải thích Lưu Hồng trong lòng hơi động một chút Lý Thế Dân để người đến giám thị các quốc công Lưu Thế Long cùng hắn Lưu Hồng trong này nhất định có thâm ý gì hoặc là nói phía trước phát sinh qua chuyện gì làm cho bọn họ lưu ra bị Lý Thế Dân cho ghi nhớ a như thế xem xét lời nói sự tình liền thay đổi đến tương đối có ý tứ thoạt nhìn vị này Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Đế cũng không phải đơn giản như vậy nha nghĩ đến đây hắn nhịn không được thầm than trong lòng một tiếng. Toàn bộ sự kiện thoạt nhìn hình như có chút không đầu không đuôi, có thể là phân tích ra lại cũng không khó, khăn, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lưu Hồng liền nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Từ trước mắt tình huống đến xem, lớn nhất có thể chính là, lúc trước hắn giết chết viên thủ thành sự tình, bị Lý Thế Dân cho biết được, cho nên mới sẽ đối hắn cùng sau lưng của hắn lưu ra, sinh ra một loại nào đó hứng thú. Lúc kia, ở đây cũng chỉ có Ngụy Trưng. Bất quá cái này cái gọi là Ngụy Nhân Tạo, có lẽ không phải là cái gì người lắm mồm, mà còn chuyện này bị Lý Thế Dân biết được, đối Ngụy Trưng cũng không, có chỗ tấn gì. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, Lý Thế Dân trong tay có lẽ còn có một chi hoàn toàn độc lập, lại chỉ đối hắn phụ trách tình báo lực lượng. Nếu biết rõ, loại này sự tình bản thân không hề kỳ quái. Dù sao Lý Thế Dân cũng không phải là cái gì bình thường đế vương, nhớ ngày đó đại đường thành lập thời điểm, con hàng này cũng là đi lên chiến trường. Chỉ là như vậy vừa đến, sự tình liền thay đổi đến rất có ý tứ. Chương 191, Thiên tử cho mời, chương 191, Thiên tử cho mời. Tập hợp một cái từ mấy tên bất lương nhân thành viên nơi đó thu hoạch tin tức, Lưu Hồng rất nhanh liền đem phát sinh trước mắt một cái chuyện, liên hệ đến hiện nay tiên tử Lý Thế Dân lý nhị trên thân. Cho đến ngày nay, Lưu Hồng xuyên qua Tây Du đối cảnh đại đường hoàng triều đã 2 năm có dư. Nhắc tới, vật khí của hắn còn tính là không sai, bây giờ cỗ thân thể này phụ thân chính là đại đường hoàng triều khai quốc người có công lớn các quốc công Lưu Thế Long. Cứ việc bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, lão đầu tử đã phai nhạt ra khỏi đại đường hoàng triều quyền lợi trung tâm, nhưng cái kia quốc công thân phận dù sao còn tại. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, hiện tại Lưu Hồng cũng có thể coi là một cái nhị đại. Bởi vì xuyên qua tới thời gian quá ngắn nguyên nhân, hắn còn không có cơ hội kiến thức vị Tiên cổ đế quân phong thái, bất quá đối với lý thế dân lý nhị là người, hắn vẫn là có biết một hai có người đã từng nói lịch sử cái đồ chơi này kỳ thật chính là một cái mặc người ăn mặc nhà tiểu cô người bình thường rất khó nhìn rõ ràng nàng chân chính khuôn mặt đối với người thắng mà nói ngươi có thể tùy ý viết hoặc là thay đổi lịch sử sau đó để lại cho hậu nhân ngươi muốn vật lưu lại bất quá lời này còn nói trở về lịch sử đồng thời cũng là công chính cùng khách quan chỉ cần ngươi có ý đồng thời nắm giữ nhất định phương pháp chung quy vẫn là có thể từ một chút dấu vết để lại bên trong thấy được một bộ phận lịch sử diện mạo như trước liên lưu hưng biết lý thế dân kỳ thật không tính là người tốt lành gì từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói vị này trinh quan thịnh thế người khai sáng. Cái gọi là thiên cổ nhất đế, kỳ thật khoảng cách người tốt tiêu chuẩn tương đối xa xôi. Dù sao, một cái chân chính người tốt là sẽ không giết huynh giết đệ, càng sẽ không đem huynh đệ như hoa mỹ quyến chiếm thành của mình. Nếu như đặt ở hiện đại, bất luận kẻ nào dám làm ra chuyện như vậy, đoán chừng đều sẽ bị đưa về cầm thú vật phạm chủ. Mà còn tỷ lệ lớn bên trên, sẽ còn từ cái đặc thù nào đó, bộ môn nơi đó, lĩnh được một viên cần từ chính mình lấy tiền mua sáng thiết hoa sinh. Chư đạo đức cá nhân có thua thiệt bên ngoài, lý thế dân tại những địa phương, làm đến cũng không thể nói rõ tốt bao nhiêu, ít nhất không có trong sử sách ghi chép như vậy mà mỹ là Lý Thế Dân cùng Ngụy Trưng quan hệ làm ví dụ. Cái sau chính là trong lịch sử nổi tiếng tranh thần, lấy nói thẳng trình lên quên ngăn, phổ biến vương đạo, phụ tá Đường Thái Tông tổng sáng tạo chinh quản trị mà nghe tiếng, đồng thời trở thành một đời danh tướng. Có thể là có rất ít người biết, tại Ngụy Trưng sau khi chết, Lý Thế Dân làm chuyện thứ nhất, chính là đem cái này cái gọi là một đời danh tướng thi thể đạo đi ra. Sau đó bạo chiếu tiên thi, gian đe. Những chuyện tương tự Lý Thế Dân làm không ít, các loại hồ sơ đen càng là một đống lớn, không nói cọc cọc vật nào cũng là sinh hải tử không có cái dám mắt sự tình, nhưng cũng biết bao đi nơi đó. Nhưng mà, có một chút lại phải thừa nhận Lý Thế Dân đích thật là một vị hoàng đế tốt, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Không có hắn, liền sẽ không có Huy Hoàng Đại Đường, cũng sẽ không có không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa trình quan trị, lại càng không có cái gọi là vạn quốc tri bái. Từ trên tổng hợp lại, liền có thể nhìn ra, Lý Thế Dân bản thân chính là một cái tương đối mâu thuẫn người, mà còn tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Như vậy vấn đề liền tới, đặt ở Tây Du đại bối cảnh bên dưới, Lý Thế Dân thật sẽ nghĩ tiểu thuyết Tây Du ký bên trong ghi chép như thế, bị Tây phương giáo cùng đạo môn lừa gạt đến xoay quanh, cuối cùng trở thành một cái là Tây Du một chuyện góc một viên gạch công cụ người sao? Người khác là thế nào nghĩ, Lưu Hồng không hề rõ ràng, thế nhưng hắn thấy, sự tình có lẽ không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như nói, sự tình thật cùng Tây Du ký bên trong miêu tả đồng dạng, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, là Lý Thế Dân bị người cho đánh cháo, hoặc là Lý Thế Dân thấy rõ sự tình bản chất, cho nên cố ý giả ngu xu năng. Chứ kể trên hai cái này có thể bên ngoài. Lưu Hồng liền rốt cuộc nghĩ không ra cái gì khác nguyên nhân. Từ trước mắt trên tình huống đến xem, sự tình rất có thể thật như hắn theo dự liệu như thế, Lý Thế Dân đã phát giác Trường An thành bên trong quỷ quật tình thế. Bởi vậy vậy con hàng này mới sẽ vận dụng lực lượng trong tay của mình đối toàn bộ lưu gia tiến hành nghiêm mật giám thị đến mức nói là cái gì sẽ chú ý tới lưu gia hiện tại ngược lại là có chút nói không quá tốt lớn nhất có thể chính là ban đầu ở xử lý viên thủ thành chuyện này lúc gây ra rủi ro thế cho nên tiếng gió truyền ra ngoài sau đó sự tình liền biến thành cái này hiện tại cái dạng này lưu hồng chính là tâm tư nhạy cả người thời thêm suy tư liền đem tình thế trước mắt phân tích một cái bảy tám phần hắn thấy phân tích của mình đừng quản là đúng hay sai đại khái con đường sẽ không có vấn đề gì như vậy tiếp xuống hắn ngược lại là không cần áp dụng hành động gì Dù sao tại không có tham dò chính mình vừa vặn dưới tình huống, Lý Thế Dân bên kia có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà còn sự tình hôm nay cũng coi là cho đối phương một lời nhắc nhở. Nếu như đối phương không ngốc, đoán chừng rất nhanh liền sẽ lại lần nữa liên hệ chính mình. Đến lúc kia, hắn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng không muộn. Ân, không sai biệt lắm hẳn là dạng này. Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Lưu Hồng quay đầu nhìn Lưu Khôi một cái, thấy đối phương vẫn như cũng là một bộ lo lắng bộ dáng, hắn nhịn không được âm thầm lắc đầu. Tin tức không đối xứng, liền sẽ tạo thành kết quả như vậy. Đối với chung với Lưu gia những hộ vệ này, vẫn là phải trấn an một chút, bằng không mà nói, Lưu gia bên này rất có thể sẽ xuất hiện một chút phiền phức không cần thiết, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng thả ra chính mình thân nghiệp, trấn an một cái đối phương cảm xúc, sau đó cười nói, "Lưu thôi, Lưu gia sự tình ngươi tạm thời không cần lo lắng, lao gia bên này cũng sớm đã có an bài cùng chuẩn bị, nhiều lời nói ta liền không nói, dù sao chính ngươi trong lòng rõ ràng liền tốt." Lưu Hồng không quá biết an đuổi người, chớ nói chi là đối phương vẫn là một cái cấp đại lão gia. Bất quá hắn bao nhiêu nắm giữ một chút nói chuyện kỳ sao? cho nên cô ý đem lời nói giống như mà không phải là mà lập lờ nước đôi, từ đó cho người một loại cảm giác cao thâm khó giọt. Làm như vậy được chỗ tốt, chính là có thể để cho đối phương tự mình ngáo bổ. Kể từ đó, ngược lại so đem tất cả đều nói đến rõ ràng rõ ràng, càng thêm dễ dàng chấn an nhân tâm. Cao thâm khó giọt liền mang ý nghĩa thần bí, mà thần bí đồ vật, trừ có khả năng cho người mang đến hoàng hốt bên ngoài, còn có thể cho người mang đến lòng tin cùng lực lượng. Đối với những tâm lý này học thượng tiểu kỹ xảo, hắn dùng vẫn là vô cùng thuận buồm xuôi gió. So với người hiện đại mà nói, cụ nhân ở phương diện này kiêm khuyết không phải một điểm nửa điểm. Quả nhiên tại nghe hắn lời nói này về sau, lưu khôi đầu tiên là hơi sưng sờ, trầm tư một trận về sau, lưu khôi bỗng nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia, ngươi nói những này ta đều biết rõ, lao gia lúc trước đi theo cao tông đánh thiên hạ thời điểm, phương diện này xác thực rất lợi hại, tiểu nhân hiện tại ngược lại là có chút quá lo lắng, hắn một mặt hiểu do nói, lưu hồng không biết đối phương đến cùng hiểu rõ cái gì, bất quá đối phương có khả năng yên tâm, hắn mục đích cũng liền đã tới, vì vậy không tại xoắn xuýt vấn đề này, mà là tùy ý xoa tay, ra hiệu đối phương không cần tiếp tục tiếp tục nói, đúng lúc này, đã lùi đến phía sau hắn bạch cốt phu nhân bỗng nhiên cho mày. Nó tiến tới một bước, góp đến Lưu Hồng bên tai nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, bên ngoài lại có người đến, trong đó còn có mới vừa rồi bị tra hỏi cái kia Kim Đan cảnh tu giả, có muốn hay không ta đi xử lý một cái?" Lưu Hồng dùng thần niệm lướt qua, lập tức liền nhìn đến Bạch Cốt phu nhân nói người tới, suy nghĩ một chút về sau, hắn lạnh nhạt lắc đầu. Lần này không cần, đối phương không có gì để ý, thoạt nhìn có người cũng đã biết tình huống bên này, bất quá dạng này cũng tốt, có một số việc sớm một chút phát sinh, dù sao cũng so ngược lại là nói chờ tay không kịp yêu thắng. Các quốc công phu bên ngoài, lại tới hai người. Một trong số đó là bạch cốt phu nhân nói cái kia kim đan cảnh tu giả còn lại một cái kia tình huống tương đối mà nói liền tương đối đặc thủ. nhìn được đi ra người này tại trên người mình làm một chút che giấu thế nhưng dạng này che giấu lừa gạt một chút người bình thường có lẽ tạm được tại mặc tà thần niệm đạp kiểm tra phía dưới căn bản là không có cái gì chứng dụng. sở dĩ nói đặc thù là vì đối phương rõ ràng chính là một tên nam tử nhưng hết lần này tới lần khác lại có vẻ hơi âm amu mà còn trên thân còn thiếu một số nam tử trọng yếu nhất linh kiện nói đến ngay thẳng một chút người này kỳ thật chính là một cái thái giám bất quá cái này thái giám nhìn đi lên lại cũng không đồng dạng. Đối phương tuổi tác không nhỏ, trên thân đồng dạng mang theo tu vi, mà còn cái này tu vi còn không yếu. Cùng tên kia Kim Dan cảnh bất lương nhân thành viên so sánh, cao hơn ít nhất 2 cái cấp độ. Đặt tới phân thần kỳ tiêu chuẩn, phóng nhãn đại đường hoàng triều, tu vi như vậy đã coi như là khá là lê vớm. Dựa theo Lưu Hồng Đoan Trường, tên Thái Gián này hẳn là Lý Thế Dân chân chính tâm phúc, có khả năng đem hắn phái ra, Đoan Trường là có cái gì chuyện quan trọng. Có ý tứ, thoáng nhìn, hôm nay ngược lại là rất có thể cùng Lý Thế Dân gặp mặt một lần, bất quá cái này Lý Nhị cũng là thật, thật sự tất yếu phải nóng lòng như thế sao? nghĩ đến đây, hắn nhịn không được trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một gã hộ vệ liền từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến thiếu gia, nói là trong cung người, bất quá cụ thể ý đồ đến không nói, liền cho một đạo lệnh bài. Một bên nói, hộ vệ một bên cung cung kính kính đưa lên một khối lớn trừng bản tay hoàng kim kiếm, tại trái phải hai mặt đều khắc họa cái này một loại quy cách hết sức đặc thù long văn, nhìn xem còn rất tinh xảo. Bất quá hộ vệ trên mặt biểu lộ thoạt nhìn lại có vẻ có chút cổ bái. Hắn là Lưu Khôi Tam Phúc. Phía trước đi ra bắt những cái kia người dám thị thời điểm, hắn cũng cùng theo đi. Rất hiển nhiên. Sở dĩ sẽ có hiện tại loại này phản ứng, rõ ràng chính là nhận ra tên kia Kim Đan cảnh bất lương nhân thành viên bộ dạng. Hắn thấy, cái kia Kim Đan cảnh tu giả có chút không biết tốt xấu. Mới bị thả ra không bao lâu, liền lại quay trở về các quốc cương phủ, hơn nữa còn tới một cái cái gọi là chồng cung người trở về. Cái này rất giống như là chuẩn bị muốn tìm lỗi bộ dạng. Đối với dạng này khách không mời mà đến, hắn tự nhiên không khả năng sẽ có chờ lâu gặp. Lưu Hồng tiếp nhận hoàng kim lệnh bài nhìn một chút, lại không có nhìn ra cái như thế về sau, bất quá hắn có khả năng xác nhận, khối này hoàng kim lệnh bài cũng không phải là cái gì hằng giả. Sở dĩ khẳng định như vậy là vì hoàng kim trên lệnh bài mang theo một tia khí vận lực lượng. Cái này cũng liền chứng minh, đồ vật đích thật là từ trong cung chạy ra, không hề tồn tại cái gì giả mạo ngụy tạo có thể. Trầm Ngâm chỉ chốc lát, hắn đem đồ vật trả lại cho bỗng nhiên, sau đó mở miệng nói, "Để bọn hắn vào a." "Đúng, ngươi kêu Hoàng Thụy a, ta nhớ kỹ ngươi, chờ chút đi ra thời điểm, đừng cho đối phương sắc mặt nhìn, không cần phải vậy." "Nhớ chưa?" Xem như một tên từ hiện đại thế giới xuyên qua mà đến người xuyên việt, lưu Hồng trong lòng đẳng cấp quan niệm cũng không phải là rất mạnh, đối với những này trùng với lưu gia hộ vệ, hắn từ trước đến nay đều tương đối khách khí. Bởi vậy Xuất phát từ là đối phương tốt mục đích, hắn đặc biệt dặn dò đối phương một câu. Dù sao, hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại trường an thành, cho nên hắn cũng không hy vọng Lưu Gia hộ vệ tùy ý đắc tội trong cung người. Nhân gian đế vương tự có uy nghiêm, người bình thường đắc tội hoàng đế, kết quả bình thường cũng sẽ không quá tốt, hiện tại Lưu Gia ngược lại là không sợ cái này, thế nhưng bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng trong cung người kết toán liền không có cái gì ý tứ. Loại này sự tình Lưu Hồng trong lòng vẫn rất có điểm bức số. Cũng không lâu lắm, hai tên người bãi phòng bị hộ vệ đưa vào cát quốc công phủ tiền sảnh. Để Lưu Hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương tại nhìn đến hắn về sau, cũng không có làm những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao Hàn Nguyên, mà là vừa mở miệng liền chỉ ra chủ đề. "Lưu công tử, hoàng đế bệ hạ muốn mời Lưu công tử đi hoàng cung ngồi một chút, trò chuyện chút chuyện lý thú giật văn gì đó, không biết Lưu công tử không phải là có thời gian." Mở miệng nói chuyện chính là tên kia Lão Thái giám. Con hàng này đối Lưu Hồng phát ra mời, hơn nữa nhìn còn rất khách khí. Tục Ngư nói, đưa tay không đánh người mà tươi cười. "Lưu Hồng tính tình chính là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng." Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng nhăn mặt cho đối phương nhìn. Thoáng chần chờ một chút về sau, liền đáp ứng đối phương yêu cầu chương 192 mới vào hoàng cung, chương 192 mới vào hoàng cung. Lần này đến tìm hiểu các quốc công phụ tổng cộng có 2 người. Một người là trước kia đã tới qua, đồng thời bị Bạch Cốt phu nhân sửa chữa dừng lại bất lương nhân thành viên, một tên kim đan cảnh tu giả, một người là hoàng cung bên trong một tên thái giám, tự xưng là doanh tổng quản một cái lao thái giám. Cái trước tồn tại ý nghĩa bất quá là dẫn đường hoặc là nói là dẫn tiến, xem như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Cái sau là lần này nhân vật chính, mang đến hoàng đế lý thế dân ý chỉ trong cung thái giám xem như là thiên tử người bên cạnh dựa theo các triều đại đổi thay quy củ dạng này người là không được tham gia vào chính sự cũng không thể tùy ý đi ra ngoài cung cùng phía ngoài thần tử hoặc là cái gì khác người có chỗ liên hệ Bằng không mà nói nhẹ thì bị xử phạt nặng thì mất đi tính mạng cụ thể muốn nhìn tình tiết nặng nhẹ chỉ là cái này quy củ dù sao chỉ là quy củ cuối cùng đến cùng chấp hành vẫn là không chấp hành muốn nhìn hoàng đế chính mình ý tứ người ngoài rất ít có khả năng can thiệp mà còn bình thường đến nói bị đế vương tiến nhiệm thậm chí thân cận thái giám không hề tại số ít Từ lịch sử góc độ bên trên nhìn, trên cơ bản mỗi triều mỗi đời đều có thể có như vậy một hai cái kêu tính ra danh hiệu. Trong tay những người này quyền hạn rất lớn. Bัง vào cái này đế vương tín nhiệm, bọn họ nếu thật là làm lên yêu đến, nghiêm trọng người có khả năng cầm giữ siêu cương thậm chí là quyết định lịch sử hướng đi, đừng nói là người bình thường, cho dù là trong triều đình trọng thần, cũng không thể đối nó coi như không quan trọng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại cũng không cho người ta cảm giác kỳ quái. Có câu chuyện xưa, gọi là nhân gian là vô tình nhất đế vương ra. Có khả năng thân ở hoàng cung bên trong, cái này cho dù một loại may mắn, lại là một loại không may cái trước tạm thời không đề cập tới, cái sau chủ yếu là bởi vì liên quan quá lớn, có khả năng tín nhiệm người lại quá ít nguyên nhân. nhưng mà trừ phía trên câu châm ngôn này bên ngoài, còn có một câu tục ngữ, gọi là người không phải là có cây, ai có thể vô tình? tất nhiên là người, liền tất nhiên sẽ có tình cảm, cho dù đế vương cũng không ngoại lệ. sinh ra ở hoàng cung bên trong, tiếp xúc người vốn là không nhiều, trong đó thái giám cung nữ xem như là rất lớn một bộ phận, có những thứ này người ở chung lâu dài, đến một hai cái tâm phúc, bản thân cái này chính là chuyện rất bình thường. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so với trong triều đình văn thần võ tướng. Đế vương đối thái giám kỳ thật càng thêm yên tâm. Cái sau thân thể bản thân liền có thiếu hụt, trừ đối tiền bạc cùng quyền thế có chút dục vọng bên ngoài, tại những phương diện cũng không có quá lớn theo đuổi. Mà còn, thái giám quyền thế toàn bộ đến từ đế vương bản nhân, lại không thể có thể nắm giữ hậu đại, bọn họ quyền thế liền như là không chung lâu các đồng dạng, cũng không thể duy trì liên tục quá lâu. Kể từ đó, đế vương đối thái giám cảnh giác cũng liền đại đại giảm xuống. Dưới loại tình huống này, cũng rất dễ dàng xuất hiện rõ ràng cái gọi là đánh thái giám hoặc là đại tổng quản, đồng dạng triều thần đối với dạng người, cũng không dám tùy ý đắc tội. Nhắc tới Hôm nay đến vị này, Doãn Tổng quản vẫn thật là không phải cái gì người bình thường. Đối phương có phải là có thể có được lý thế dân tín nhiệm, Lưu Hồng cũng không phải vô cùng rõ ràng, thế nhưng có một chút Lưu Hồng lại nhìn đến vô cùng minh bạch, trên người người này chính là có tu vi, mà còn cao hơn Kim đan kỳ 2 cấp bậc. Khó khăn lắm đạt tới phân thần kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là cái này một cái, liền để sự tình thay đổi đến rất có ý tứ. Nếu biết rõ, phân thần kỳ tu giả cứ việc chỉ là phàm cảnh tu giả, nhưng đã nắm giữ người bình thường không cách nào tưởng tượng siêu phàm năng lực. Chỉ là một cái thân thể bên trên thiếu hụt đối với phân thần kỳ tu giả cũng không tạo thành khốn nhau gì nếu như bọn họ nguyện ý là tùy chỗ đều có thể đem để ngủ dạng này người theo lý thuyết là không nên tại hoàng cung bên trong tiếp tục đợi dù sao có thiếu hụt nam nhân như trước vẫn là nam nhân tất nhiên đã nắm giữ thoát khỏi vận mệnh năng lực người nào lại bằng lòng tiếp tục ăn nhờ ở đậu a nếu như nói thật có loại này sự tình vậy cũng chỉ có hai cái có thể hoặc chính là người này có cái gì mục đích đặc biệt cho nên mới sẽ tiếp tục chịu đựng hoặc chính là trong lòng người nọ còn có giang buộc cho nên mới sẽ tiếp tục ở tại trong cung đương nhiên những này không hề quan liêu hồng sự tình hắn xem trọng. Vẫn là đối phương đến các quốc công phủ mục đích, tại nghe đối phương giảng thuật ý đồ đến về sau, hắn lập tức liền biết chính mình phía trước suy đoán hẳn là đúng. Rất hiển nhiên, đương kim thiên tử Lý Thế Dân cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu đèn. Đối với Hồng Hoang thế giới hiểu rõ trình độ, cũng tuyệt đối so người bình thường trong tưởng tượng muốn càng thêm khắc sâu, đối phương hẳn là đã cảm giác được cái gì, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, cho nên cũng không dám quá mức lộ mãng. Mà lần này, Lý Thế Dân sở dĩ muốn gặp hắn, đoán chừng là từ hắn nơi này bộ lấy một chút tin tức gì đó, đối phương đối hắn không có khả năng quá nhiều giải, nhiều nhất chỉ là biết chính mình thực lực không tại ngụy trưng cùng viên thủ thành phía dưới nói trở lại, tại người biết chuyện trong mắt, thực lực so ngụy trừng cùng viên thủ thành cường, kỳ thật liền đã khá là đe dọa. Hai gia hỏa này mặt ngoài nhìn không ra thế nào, nhưng trên thực tế nhưng là đường đường chính chính tiên cảnh tu giả, khách quan cũng người bình thường đến nói, tuyệt đối mới có thể được tính là là thần tiên nhất lưu. Nếu như là Lý Thế Dân hiện tại liền đã ý thức được chính mình có thể muốn gặp phải phiền phức, mà còn biết phiền phức đầu nguồn, như vậy tìm hắn đến liền rất bình thường. Chỉ là chỉ là Lý Thế Dân liền tính muốn gặp hắn, theo lý thuyết cũng không cần gấp gáp như vậy, bởi vì đối với Lý Thế Dân mà nói, làm như vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất chẳng lẽ nói Lý Thế Dân tình huống bên kia thật không tốt sao? vẫn là nói chính mình là Lý Thế Dân gặp phải một cái cùng không tồn tại lợi ích quan hệ tiên cảnh tu giả, cho nên mới gấp gáp như vậy. trong này đến tận cùng có cái gì mờ ám, Lưu Hồng tạm thời còn không đoán ra được. bất quá đối với cái này hắn cũng không phải rất để ý chính là Hiếu Kỳ khẳng định là có một ít, thế nhưng loại này Hiếu Kỳ kỳ thật rất dễ dàng giải quyết, dù sao chỉ cần nhìn thấy Lý Thế Dân, nên biết sự tình liền khẳng định có thể biết. Lưu Hồng chờ một lát, sau đó rất là thống khoái mà đáp ứng doãn tổng quản, bày tỏ nguyện ý cùng đối phương cùng đi hoàng cung gặp một lần Lý Thế Dân đối với nói đối phương có phải là sẽ đối hắn có mưu đồ, hắn cũng không có cung quá mức để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, cái gọi là hoàng cung đại nội, tuyệt đối không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Phía trước đã nói qua, đại đường hoàng triều là nhân tộc chủ mạch. Trương An thành xem như đại đường hoàng triều đô thành, không sai biệt lắm có thể tính là nhân tộc bại thiện chi địa, nắm giữ vô tận nhân tộc khí vận áp chế. Những này nhân tộc khí vận số lượng, nhiều đến liền chuẩn thánh đều cần kiên kỵ tình trạng. Bình thường tiên cảnh tu giả, căn bản là không dám chạy đến hoàng cung trong đại viện dưng ai. Chỉ là lời tuy như vậy, thế nhưng tình huống như vậy cũng không phải tuyệt đối. Nếu như tu giả bản thân chính là nhân tộc lại không có chủ động mạo phạm đại đường hoàng triều lời nói, phía trên nói tới khí vận áp chế trên cơ bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Kể từ đó, bằng vào kim tiên tu vi cùng thái Ất kim tiên chiến lực, Lưu Hồng không có chút nào lo lắng lý thế dân sẽ đánh gặp chính mình cơ hiệu, đối với chính mình làm ra cái gì bất lợi cử chỉ. Đối phương nếu quả thật dám làm như thế, vậy hắn liền dám tại hoàng cung bên trong hồn nào cái long trời lở đất. Dù sao chỉ cần không đối đương kim tiên tử lý thế dân như thế nào đi nữa, cái gọi là khí vận áp chế liền sẽ không xuất hiện, tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng liền không có gì có thể lo lắng. Tại Lưu Hồng suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bên kia Doan tổng quản cũng tại lén lút quan sát đến con hàng này, quả thực thậm chí còn dùng tới thần niệm tra xét. Nhưng mà những ngày cố gắng, toàn bộ đều đống vô công. Lưu Hồng chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một cái lô đen đồng dạng, đem tất cả không có hảo ý quan sát cùng thăm dò toàn bộ đều đưa vào trong đó, thế cho Nên Doan tổng quản căn bản là nhìn không ra một cái như thế về sau. Nhưng vấn đề là, càng như vậy, Nên Doan tổng quản liền càng thêm cẩn thận. Vào giờ phút này, hắn đã nhìn ra, Lưu Hồng tu vi khẳng định bước vào tiến cảnh, mà còn so địa tiên đẳng cấp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đối với dạng này tồn tại, thân là phàm cảnh phân thần kỳ tu giả, đương nhiên biết ý vị như thế nào, cho nên cùng loại với lấy thế đè người dạng này cầu hết chẳng diện, căn bản là chưa từng xuất hiện. Trầm mặc một hồi về sau, Lưu Hồng mở miệng nói, "Doãn tổng quản đúng không? Ngươi nói sự tình bản công tử đáp ứng, còn mời phía trước dẫn đường." Nói đến đây, nữ khí của hắn có chút dừng lại. Sau đó hắn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm, "Có khả năng sớm một chút kết thúc là tốt nhất, bản công tử hôm nay mới vừa về Trường An thành, vẫn trở về lưu gia trang viên ăn cơm xong đâu." Đại đương hoàng triều tại Trường An thành tổng cộng có 3 tòa hoàng cung, theo thứ tự là Đại Minh cung, Thái Cực cung, Hương Cảnh Cung. Lần này Lý Thế Dân lựa chọn tại Thái Cực Công Cam Lộ Điện tiếp kiến Lưu Hồng. Phải thừa nhận đối phương lựa chọn thời gian coi như không tệ. Hiện tại vừa lúc là lúc trạm và tối, cho nên làm Lưu Hồng đi theo Doãn Tổng quản tiến cung thời điểm cũng không có người nào chú ý tới hai người bọn họ. Từ Thái Cực Cung cửa lớn tiến vào, bảy rẽ tám quẹo đi mấy trăm mét, hai người cuối cùng tiến vào quy mô bình thường, nhưng trang trí đến cực kỳ xa hoa Cam Lộ Điện. Vừa vào điện dân chính là một tòa bố trí đến cực kỳ hợp lý vân hoa. Vân hoa chính giữa một tên trên người mặc Long Bảo Nam tử trung niên tay thuận nâng cuốn sách đọc lấy, xung quanh trừ hai tên cung nữ cùng mấy tên thị vệ bên ngoài liền rốt cuộc không có những người khác, nhìn ngươi tới là Doãn tổng quản, bọn thị vệ cũng không có ngăn cản, không đủ đối với mặt Sinh Lưu Hồng, đối phương ngược lại là lộ ra có chút cảnh giác. Đối với những này, Lưu Hồng toàn bộ làm như là không nhìn thấy. Chỉ cần phản ứng của đối phương tại hợp lý phạm bị, hắn liền sẽ không đối với đối phương như thế nào đi nữa, bất quá nếu là đối phương dám cho hắn đến cái ra bài phủ đầu cái gì, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Chương 193, là đế vương giả không được tu luyện, chương 193, là đế vương giả không được tu luyện. Lưu Hồng cùng Doãn tổng quản đến, không những kinh động đến Cam Lộ điện bên trong hộ vệ, đồng thời cũng kinh động đến trong điện chủ nhân, đại đường hoàng triều thiên tử lý thế dân, vị này thường xuyên bị gọi đùa là lý nhị hoàng đế. Đầu tiên là hướng về phía doan tổng quản nhẹ gật đầu, sau đó buông xuống trong tay sách vở, đem ánh mắt chuyển rời đến lưu hồng trên thân. Phải thừa nhận, nhân gian đế vương cùng bình thường lão bách tính chính là không giống, cứ việc đều là bình thường phàm nhân, thế nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cái trước vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền có thể cho người tạo thành tương đối lớn áp lực. đương nhiên, xem như một tiên tiên cảnh tu giả, hơn nữa còn là một tiên kim tiên. Lưu hồng bản thân cũng không bởi vậy chịu ảnh hưởng, bất quá tại phát giác đối phương nhìn chăm chú về sau. Hắn vẫn là thoáng cảm giác hơi kinh ngạc. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì đối phương ánh mắt bên trong loại kiệt như có như không độ vật, cũng không phải là trong truyền thuyết cái gọi là thượng vị giả khí thế. Sát thực nói, cái này sát thực cũng là một loại thế, nhưng là cùng cá nhân thân phận, địa vị, kinh lịch, quyền thế chờ cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, loại này thế là do thiên địa châu gia trì, cùng nhân tộc khí vận có quan hệ trực tiếp. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng dứt khoát thả ra phòng ngự, bắt đầu trải nghiệm loại này tính chất đặc biệt thế để cầu càng tốt hiểu rõ loại này kỳ quái lực lượng. Tại Lý Thế Dân ra hiệu bên dưới, một các hộ vệ không biết từ nơi nào rời cái ghế tới, cung kính mời Lưu Hồng vào chỗ. Cùng Lưu Hồng so sánh, một bên doanh tổng quản liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá đối với điểm này, tên này Lao Thái giám tựa hồ là đã tập mãi thành thói quen, cho nên không có biểu lộ ra một tơ một hào bất mãn. Song phương đều là lần đầu gặp mặt, mà còn riêng phần mình mang tâm tư khác nhau. Bởi vậy người nào đều không có trước tiên mở miệng. Lý Thế Dân nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu yếu kỳ, chậm rãi biến thành thưởng thức, cuối cùng thế mà lại biến thành hiếu kỳ. Lưu Hồng một bên cảm giác trên người đối phương cái chủng loại kia thế một bên dương mắt đánh giá đối phương, thần sắc ở giữa cũng không có bình thường thần tử nhìn thấy đế vương lúc, biểu hiện ra cái chủng loại kia cung kính cùng câu nệ. Thấy tình cảnh này, Lưu Thế Dân cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là một bên mấy tên hộ vệ cùng cung nữ, trên mặt ngược lại lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ. Đối với bọn họ đến nói, trước mắt trường hợp này là phi thường hiếm thấy. Ngay trước thời điểm, không quản là trong triều văn thần vẫn là võ tướng, trừ có hạn mấy người bên ngoài, những người khác tại nhìn đến Lý Thế Dân lúc, hoặc chính là nơm nớp lo sợ cẩn thận ứng đối, hoặc chính là liền câu nguyên lành lời cũng không dám nói. Dám như vậy lạnh nhạt cùng lý thế dân đối mặt tồn tại, không nói là gần như không tồn tại, nhưng cũng không nên xuất hiện tại một cái trẻ tuổi như vậy thân thể bên trên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, không khí hiện trường bỗng nhiên thay đổi đến có chút buồn bực, bất quá loại này bầu không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Không sai biệt lắm lửa nén hương về sau, lý thế dân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Các quốc công lưu thế long nhà nhị tiểu tử, Lưu Hồng đúng không? Lá gan của ngươi ngược lại là thật không nhỏ, hôm nay liền tính các quốc công lưu thế long tại cái này, cũng không dám làm cản như vậy mà nhìn chằm chằm vào chớp nhìn, thoạt nhìn, ngươi tất nhiên là có chỗ dựa vào. Lời nói này nói, nghe vào hình như có chút không khách khí, nhưng trên thực tế, Lưu Thế Dân trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ bất mãn gì hoặc là tức giận. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn quay đầu hướng về phía bên người một tên cung nữ nhỏ giọng thầm thì vài câu, sau đó tại tên này cùng nữ an bài xuống, xung quanh những cung nữ cùng bọn thị vệ lập tức tản đi mở ra. Kết quả là, xung quanh 10 mét bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại Lý Thế Dân, Lưu Hồng, còn có vị kia không có gì tồn tại cảm đoán tổng quản. Có chỗ ỷ vào. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Lý Thế Dân nói không sai, hắn đích thật là có chỗ ỷ vào. Thân là một tên kim tiên, chỉ cần hắn không chủ động gây sự, cái gọi là hoàng cung nội viện đối với hắn mà nói, cùng nhà tòa kia xa hoa trang viên cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Đối với cái này hắn cũng không có cái gì có thể dỗ đến, không phải là không thể, mà là không có cái kia cần phải. Nhắc tới, hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lý thế dân, chỉ là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, lại cùng phía trước theo dự liệu có khác biệt rất lớn. Sớm tại xuyên qua phía trước, tại học tập lịch sử thời điểm, Lưu Hồng liền thấy qua rất nhiều các triều đại đổi thay đế vương chân dung, từ thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng danh chính, đến đại Thanh quốc vị cuối cùng hoàng đế Phổ Nghi lại loi tổng tổng hơn 10 vị nhiều ít vẫn là có. Tại hắn trong luân tượng, những này cổ đại hoàng đế từng cái dài đến đều không ra thế nào, thế nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là trên cơ bản đều rất có đặc điểm. Nói ví dụ như, Thanh triều hoàng đế vô luận cái nào, đều có một loại khổ tướng, Minh triều hoàng đế trừ Chu Nguyên trường, những đều tương đối suy nhược, Đường triều hoàng đế Ngũ Quan đều tương đối nổi bật, coi trọng hơi có vẻ kiệt ngạo các loại. Ở trong đó, Đường Thái Tông Lý Thế Dân chân dung hắn cũng là thấy qua. Trong trí nhớ, cái này một vị hẳn là dáng rất vô cùng oai hùng, mà còn mang theo một tia phú quý trí khí, chỉ là hiện tại xem ra Phú quý chi khí ngược lại là có như vậy một chút, vai hùng nhưng là tuyệt đối chưa nói tới. Trước mắt Lý Thế Dân, cho người cảm giác liền như là một cái phổ thông mà bình thường người trung niên đồng dạng cũng không có chỗ đặc thù gì. Cùng cái gọi là tiêu hùng hoặc là minh quân càng là không dính nổi một bên. Bất quá Lưu Hồng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, người không thể xem bề ngoài câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Lý Thế Dân nếu là thật như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trong lịch sử cũng không có khả năng có như thế lớn thanh danh. Nhìn thấy Lưu Hồng thản nhiên thừa nhận chính mình có chỗ ỉ vào, Lý Thế Dân đầu tiên là có chút sừng sốt một chút, lại sẽ nhịn không được bật cười hắn là thật không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy trực tiếp. bất quá đối với hắn đến nói đó cũng không phải chuyện gì xấu nghiêm túc nói hắn tình nguyện cùng dạng này lưu hồng giao tiếp cũng không muốn đối phương là cái tử khéo đưa đẩy cẩn thận ra hỏa trầm ngâm chỉ chốc lát lý thế dân lại một lần nữa mở miệng chỉ bất quá lần này hắn lại hỏi một cái để lưu hồng cảm thấy ngoại ý muốn vấn đề có ý vào tốt đương kim thế đạo này một người phía sau không có điểm chỗ dựa vẫn thật là có chút không quá tốt lan lụt đúng ngươi bây giờ là phàm cảnh tu giả vẫn là tiền cảnh tu giả cụ thể lại là cái nào cảnh giới lý thế dân sẽ hỏi cùng phương diện này vấn đề là Lưu Hồng cảm thấy không nghĩ tới, vấn đề này bản thân cũng không có cái gì, thế nhưng từ Lý Thế Dân hỏi ra liền có vẻ hơi không quá bình thường, bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa Lý Thế Dân đối tu hành một chuyện có hiểu biết, không nói giải có nhiều kỹ càng, nhưng tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Lý Thế Dân còn nâng lên tiên cảnh tu giả mấy chữ này, liền chứng minh đối phương đối Hồng Hoang thế giới hệ thống sức mạnh có chỗ nhận biết. Như vậy vấn đề liền tới, dạng này Lý Thế Dân lại bởi vì Tây phương giáo cùng đạo gia bố cục bị trêu đuổi đến xoay quanh, cuối cùng thành Tây Du một chuyện công cụ người sao? Đại khái đoán chừng có lẽ là không thể nào a. Trừ cái đó ra còn có một những nghi vấn, chính là, lý thế dân tất nhiên đối tu hành có hiểu biết, vậy tại sao trên thân sẽ không có một tơ một hào tu vi đâu? Rất hiển nhiên, cái này bao nhiêu coi như vậy một số không giống bình thường. Hồng Hoang dưới bối cảnh đại đường hoàng Triệu, là tuyệt đối không thiếu hụt tu giả, tiên cảnh tu giả có lẽ không quá tốt nói, nhưng phàm cảnh tu giả lại còn nhiều. Xa không nói, liền nói hiện tại đứng ở một bên cái nào đó đại nội tổng quản a. Lão gia hỏa này tu vi kém là kém một chút, nhưng dù gì cũng đạt tới phân thần cảnh giới, điều này có ý vị gì? Bài trừ chiến lực vấn đề không nói, tu hành kỳ thật liền mang ý nghĩa trường sinh. Một tiên phân thần cảnh giới tu giả, tuổi thọ ít nhất tại 2000 tuổi 3000 tuổi ở giữa, đây là tại hướng thiếu nói. Lại nói, cái này hoàng đế không phải đều thích trường sinh sao? Tất nhiên là dạng này, cái kia lý thế dân vì cái gì không tu luyện? Là vì không có điều kiện tu luyện. Ta, loại này thuyết pháp căn bản là chân đứng không vững. Thân là nhân gian đế vương, tu luyện điều kiện có lẽ so ra kém tiên môn đệ tử, nhưng so người bình thường không thể nghi ngờ muốn tốt quá nhiều, pháp lực tài địa có lẽ cũng sẽ không thiếu. Là vì không có tu luyện tư chất. Ấy, cái này ngược lại là có khả năng có thể, chỉ là tại dùng tinh thần lực từng điều tra phía sau. Lưu Hồng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Lý Thế Dân sửa chữa tư chất có lẽ chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn là có, mà còn so một bên phân thần cảnh tu giả doanh tổng quản trị cao hơn chứ không thấp hơn. Lấy điều kiện của hắn đến nói, chỉ cần hắn nguyện ý tu luyện, ít nhất cũng có thể đạt tới phân thần cảnh giới, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Cho nên nói, Lý Thế Dân đến nay vẫn là một phàm nhân, cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi, ít nhất Lưu Hồng trong lòng chính là nghĩ như vậy. Đối mặt Lý Thế Dân thời điểm, Lưu Hồng biểu hiện cũng là thản nhiên. "Bệ hạ, ta hiện tại đã bước vào tiên cảnh, xem như là đã vượt ra phàm thai." hắn hướng đối phương tiết lộ một chút mọi nguồn, sau đó hỏi trong lòng mình nghi vấn, đúng vậy hạ, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối tu hành phương diện tin tức nên biết không ít, nhưng vì cái gì bệ hạ chính mình không tu luyện đâu, cái này, lưu hồng vấn đề này hiển nhiên là đem lý thế dân cho hỏi khó, trầm mặc một hồi lâu về sau, lý thế dân bỗng nhiên thở dài, sau đó cười khổ nói, không tu luyện, ha ha, ngươi cho rằng chấm không nghĩ tu luyện à, nhưng vấn đề là, chấm là thật không có cách nào tu luyện à, có lẽ là bị nói đến chuyện thương tâm, lúc này lý thế dân nhìn qua bất chút cái gọi là đế vương chi khí, nhiều chút người bình thường hư vị, không có cách nào tu luyện. Nghe đến đối phương nói như vậy, Lưu Hồng nhịn không được lại trên dưới đại lượng đối phương vài lần, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn thấy, lý thế dân chính là nắm giữ tu luyện tư chất, cũng chắc chắn sẽ không thiếu tu luyện công pháp cùng tài nguyên, thậm chí không thiếu tu luyện người dẫn đường. Cho nên câu kia không cách nào tu luyện căn bản là không thể nào nói đến. Bất quá lời này còn nói trở về, nhìn đối phương hiện tại cái bộ dáng này, cũng không giống là đang nói dối, nói không chừng, trong này khẳng định tồn tại một loại nào đó chính mình không biết nguyên nhân. "Vậy hạ, ý lời này của ngươi là?" Hắn nháy nháy con mắt, rất là tò mò hỏi tới. Lý Thế Dân xem ra Lưu Hồng một cái trên mặt lộ ra một tia biểu tình hâm mộ. Sau đó sắc mặt của hắn nghiêm một chút, trầm giọng nói: "Từ xưa thiên đạo liền có quy định, nhưng phàm là nhân gian đế vương, không được bước lên con đường tu luyện, không mục đích bản thân lời nói, nhẹ thì chết, nặng thì giang sơn không bảo vệ, đây là thiên mệnh." Khoan hay nói, cái này cái gọi là thiên mệnh, Lưu Hồng vẫn thật là từ trước đến nay đều không có nghe nói qua, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền phát hiện trong lời nói lỗ thủng. Trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn đến tham qua Tây Hạ Ngưu Châu nữ nhi quốc. Đồng thời cùng nữ nhi quốc quốc chủ từng có nhất định tiếp xúc. Nữ Nhi Quốc quốc cảnh cũng không phải là tính to lớn, nhưng xung quanh cũng có ngàn dặm, tốt xấu cũng coi là một quốc gia, lại trong nước con dân số lượng vượt qua trăm vạn. Nhưng mà trên người của đối phương chính là có tu vi. Cứ việc Nữ Nhi Quốc quốc chủ tu vi cũng không tính cao, thế nhưng lấy 60 tuổi, liền tu luyện đến nguyên anh tiêu chuẩn, cũng tuyệt đối chưa nói tới quá kém. Rất hiển nhiên, đối phương đầy đủ lợi dụng thân là một nước chi chủ tiện lợi. Nếu không, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền đi tới một bước này. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng cũng không che giấu, mà là đem chuyện này một năm một mười nói ra, hắn ngược lại muốn xem xem đối với cái này Lý Thế Dân đến cùng nên như thế nào trả lời để Lưu Hồng không nghĩ tới chính là tại nghe hắn lời nói này về sau Lý Thế Dân điểm số lập tức lộ ra một cái nụ cười khinh thường ngàn dặm chi địa trăm vạn nhân khẩu chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé cũng xứng xứng quốc nói lên những ngày thời điểm Lý Thế Dân trên thân ngược lại là tản ra một kia vương bá chi khí nhìn ra được đối với cái kia cái gọi là nữ nhi quốc quốc chủ hắn bao nhiêu là có như vậy một chút không để vào mắt Lưu Hồng bị hắn kiểu nói này Lưu Hồng lập tức á khẩu không trả lời được là một cái từ hiện tại xuyên qua tới người xuyên việt, hắn đối với chuyện như thế này mặt nhận biết, cùng lý thế dân là hoàn toàn khác biệt. Hiện đại quốc gia, bất luận lớn nhỏ, từ chủ quyền đi lên nói đều là bình đẳng. Vô luận là nhân khẩu mười mấy ước tòa nhà, vẫn là nhân khẩu mấy trăm hơn ngàn tiểu đảo quốc, tại liên kết trung tâm đều chỉ chiếm một cái chỗ ngồi cùng một cái bỏ phiếu danh ngạch, địa vị cũng không có quá lớn khác biệt. Ít nhất mặt ngoài đến xem chính là như vậy. Cho nên, hắn rất tự nhiên đem nữ nhi quốc cùng đại đường hoàng triều phối hợp là giống nhau. Hiện tại xem ra, ý nghĩ như vậy không nói là mười phần sai nhưng cũng là có mất bất công. Đại Đường Hoàng Triều chính là nhân tộc chủ mệnh, tại Thiên Đạo trong mắt, có lẽ chỉ có dạng này quốc gia mới có thể tính là một cái chân chính quốc gia. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, Lý Thế Dân lời nói cũng không có cái gì ma bệnh, mà còn Thiên Đạo quy định đế vương không được tu luyện, có vẻ như vẫn là có nhất định đạo lý. Cổ đại sức sản xuất không hề phát đạt. Dưới loại tình huống này, nếu như một vị đế vương tại trên vương vị ngồi đến thời gian quá lâu, hiện nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc phát triển thêm một bước. Như thế xem xét, Lý Thế Dân không cách nào tu luyện cũng đã rất bình thường. Trừ cái đó ra, Thiên Đạo quy định bình thường đều ít có lỗ thủng có thể chui cho nên Lý Thế Dân liền tính hiện tại liền chủ động phái vị, kết quả rất có thể vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Bởi vậy, Lý Thế Dân hiện tại nói những này cũng đều là lời nói thật. Nhìn xem Lý Thế Dân cái kia một mặt chán nản biểu lộ, Lưu Hồng cảm giác có chút buồn cười. Nếu biết rõ đối phương cái này Hoàng vị tới cũng không dễ dàng, vì có khả năng leo lên Đại Bảo bên ngoài, đối phương giết minh giết đệ, vừa mềm cấm thân sinh phụ thân của mình, xem như là tại nhân sinh của chính mình Lý Lịch bên trong lưu lại trùng điệp chỗ bẩn. Cũng không biết bây giờ đối phương đến cùng hối hận không có. Bất quá đổi một góc độ đi nhìn, Thiên Đạo Kỳ Thật vẫn là rất công bằng. Cái gọi là có được tất có mất, trên một điểm này mà không thể nghi ngờ là làm chú thích chính xác nhất. Chương 194, thăm dò lẫn nhau, chương 194, thăm dò lẫn nhau. Rất hiển nhiên, lớn đường hoàng đế Lý Thế Dân cũng không phải là giống như tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong miêu tả như vậy, đối siêu phàm hệ thống sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Tới ngược lại chính là, tại đại đường hoàng triều nội bộ liền có không ít tu luyện giả. Trong đó không ít còn bị nhận vào triều đình, trở thành duy trì hoàn quyền lực lượng một bộ phận, thậm chí liền trong cung cũng có doanh tổng quản dạng này tu giả. Thế nhưng, bởi vì thiên đạo quy định đế vương không cách nào tu luyện, Cho nên Lý Thế Dân không cách nào bước lên con đường tu hành, cứ việc nắm giữ vô tận quyền thế, nhưng chúng quy chỉ là một người bình thường. Kết quả chính là, Lý Thế Dân tuổi thọ bất quá chỉ là mấy chục năm. Muốn trường sinh, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đối với điểm này, Lý Thế Dân chính mình cũng là lòng biết rõ, đối với cái này Lý Thế Dân biểu hiện vô cùng không cam tâm, nhưng lại không thể không cắn răng hướng thiên đạo cúi đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm nói chuyện trời đất chủ đề dính đến tu luyện lúc, Lý Thế Dân cảm xúc ít nhiều có chút xa sút. Kết quả là, nói một cách đơn giản vài câu về sau, liền ngậm miệng không đàm luận những chuyện này. Nhưng mà, Lý Thế Dân không biết là Khi biết Thiên Đạo quy định đế vương không cách nào tu luyện lúc, Lưu Hồng trong lòng nhưng là rất vui vẻ. Thậm chí còn có như vậy một chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nam nhân mà, bao nhiêu đều có như vậy một chút tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân lãng mạn ý nghĩ, Lưu Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã thành tiểu kim tiên, thế nhưng tại một số phương diện, Lưu Hồng vẫn là có như vậy một chút tiếc nuối, bất quá bây giờ điểm này tiếc nuối nhưng là hoàn toàn tiêu thất vô tung. Khách quan mà nói, làm cái phá hoàng đế, dù sao không có trưởng sinh cự thị đến hương. Lại nói, nếu có một ngày, hắn một loại nào đó cơ duyên, hoặc là thu thập được đủ nhiều thiên mệnh điểm Trở thành thánh nhân cũng không phải là không thể được. Cung hoàng đế so sánh, thánh nhân bước cách liền cao hơn, mà còn quyền thế còn lớn không biết bao nhiêu lần. Có như thế một cái tưởng niệm, phương diện khác tâm tư tự nhiên cũng liền nhạt. Trầm mặc một hồi về sau, lý thế dân cảm xúc rất nhanh bình phục xuống. Nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện thành thơi không biết suy nghĩ cái gì lưu hồng, lý thế dân hai mắt khẽ híp một cái. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đương nhiên mở miệng hỏi, "Đúng tiểu gia hỏa, tất nhiên ngươi đã là tiền cảnh tu giả, không biết ngươi đi đến cùng là cái kia một con đường, là Tây phương giáo, vẫn là đạo gia, hoặc là những nhà kia thế lực?" Hỏi ra lời nói này lúc Lý Thế Dân trên mặt biểu lộ lộ ra vô cùng nghiêm túc. Nhắc tới, cái này kỳ thật mới là hắn hôm nay đem Lưu Hồng nhận vào trong cung chân chính tầm nhìn, chính là làm rõ ràng Lưu Hồng vừa vặn cùng Lai Lịch. Bất quá đang nói ra tiểu gia hỏa mấy chữ này thời điểm, Lý Thế Dân khẽ miệng vẫn là không nhịn được có quát một cái. Không có cách nào, Lưu Hồng tuổi tác thực sự là quá nhỏ. Liên Lý Thế Dân đối các quốc công Lưu Thế Long gia đình hiểu rõ, hắn biết Lưu Hồng chính là Lưu Thế Long nguyên phối thê tử sinh hạ thứ tử, năm nay chân thực niên kỷ bất quá 20 ra mặt. Đối với người bình thường mà nói, tuổi tác như vậy đã là trưởng thành. Nhớ ngày đó, Hắn Lý Thế Dân sách theo binh khí mới lên chiến trường, là đại đường đánh thiên hạ thời điểm, cũng bất quá cùng hiện tại Lưu Hồng một cái lớn. Nhưng vấn đề là, đối với một tên tiên cứu tu giả đến nói, 20 tuổi liền tương đối do người, liền Lý Thế Dân biết, đồng dạng có khả năng tu luyện loại này cảnh giới, 1.000 tuổi đều đã xem như là thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Ách! tốt à, đây là hắn không biết bây giờ Lưu Hồng đã bước vào kim tiên cảnh, bằng không mà nói, không biết sẽ đấu kỵ thành dạng gì đâu. Đi cái kia một con đường. Nghe Lý Thế Dân vấn đề về sau, Lưu Hồng trong lòng đung nhiên hơi động một chút, hắn cũng không phải cái gì đồ đần. Cho nên hơi suy nghĩ, liên từ đối phương vấn đề này bên trong, nắm chắc đến một loại nào đó không giống bình thường độ vật. Lý thế dân đối hồng hoang hệ thống sức mạnh có chút hiểu rõ không giả. Đặt ở hồng hoang đối cảnh đánh đường, cái này kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Nếu quả thật giống như tiểu thuyết Tây Du ký bên trong miêu tả như vậy, lý thế dân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đó mới là chuyện không bình thường đâu. Thế nhưng, liên tính như vậy, lý thế dân hiện tại hỏi ra vấn đề cũng rất đáng giá cân nhắc. Hắn hỏi như vậy. Hẳn là đối Hồng Hoang bên trong các đại thế lực phân bố cùng cách cục cũng có biết một hai, chỉ là xem như một tên nhân gian đế vương. Những chuyện này bản thân cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Ít nhất từ mặt ngoài đến xem chính là như vậy. Có thể Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này, mà còn biểu hiện còn vô cùng nghiêm túc. Hiện nhiên đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Như vậy vấn đề liền tới một cái đường đường nhân gian đế vương, tại sao lại đối không có quan hệ gì với mình vấn đề như vậy coi trọng đâu? Đáp án có vẻ như cũng chỉ có một cái. Đó chính là Hồng Hoang thế giới bên trong các đại thế lực đã bắt đầu đối Lý Thế Dân, hoặc là nói đối Đại Đường Hoàng Triệu sinh ra nhất định ảnh hưởng những người khác đối với cái này có lẽ không hề hiểu rõ có thể lưu hồng trong lòng lại cùng gương sáng giống như tây du đại mạc kỳ thật đã kéo ra tiếp xuống lý thế dân cũng tốt đại đường hoàng triều cũng được thế tất đều sẽ cuốn vào trong đó hoặc là nói một số ảnh hưởng kỳ thật cũng sớm đã bắt đầu chỉ là đối với người ngoài mà nói biết rõ cũng không phải là vô cùng rõ ràng ma đàn lý thế dân con hàng này thoạt nhìn có chút đồ vật ta con hàng này hiện tại sợ không phải đã cảm giác được cái gì đi ý thức được điểm này về sau Lưu Hồng ở trong lòng yên lặng vị Lý Thế Dân điểm một cái khen, đồng thời đối với đối phương cách nhìn cũng làm ra một chút điều chỉnh. Nhìn xem Lý Thế Dân trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Hồng thoáng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền cho ra một cái còn tính là tương đối đáng tin cậy đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, sau đó đáp, "Bệ hạ, ngươi vừa rồi nâng lên những cái kia đường đi, ta có thể là một cái đều không đi, Tây Phương giáo cũng tốt, đạo gia cũng được, thậm chí bệ hạ không có nói tới Thiên cung hoặc là nhân giáo, cùng ta đều không có quá lớn quan hệ." Sau khi nói đến đây, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, hắn một mặt ngạo nghễ nói bổ sung: Bất quá bao gồm Tây phương giáo cùng đạo gia ở bên trong, cái này thế giới tất cả siêu cấp thế lực, đối với đường ta đi đều muốn biểu hiện ra nhất định tôn trọng, bằng không mà nói. Hừ hừ, bằng không mà nói sẽ như thế nào, Lưu Hồng cũng không có nói rõ, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại bán hắn ý nghĩ, mà còn nghiêm túc nói, Lưu Hồng tiên này trả lời một điểm mà bệnh đều không có. Hiện nay, hắn ôm vào kim đại thối, chính là Tam thập tam ngoại thiên hỏa vân đột tiên, địa, nhân tam thánh hoàng. Chỉ cần có cái này ba cái lao giả họ hiện tại, hắn vẫn thật là không cần đi lo lắng những cái kia có không có. Dù sao toàn bộ Hồng Hoang bên trong các đại thế lực, như không tất yếu cũng sẽ không tận lực địa khu đắc tội hỏa vân động người. Làm như vậy không những không có tất nhiên, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Tiết không phải là trí giả cái gọi là Lý Thế Dân vấn đề, Kỳ thật chính là đang sở Lưu Hồng ngọn nguồn. Lưu Hồng đối với cái này cũng vô cùng phối hợp, chỉ là cho ra đáp án, lại làm cho Lý Thế Dân cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Thân là một tên đế vương, Lý Thế Dân nhìn người tự nhiên là có một bộ, cho nên hắn vô cùng khẳng định. Lưu Hồng tại vấn đề này mặt đã không có nói dối, cũng không có nói qua, có thể càng như vậy, Lý Thế Dân liền cảm giác càng thêm mà kinh tâm. Điều từ này, thoạt nhìn nói đều là lời nói thật, chỉ là liền Tây Phương giáo cùng đạo gia đều muốn cẩn thận đối đãi thế lực, đến cùng lại là cái kia một nhà đâu. Nhìn xem Dương Dương tự Đắc Lưu Hồng, Lý Thế Dân xa vào đến trầm tư bên trong. Chương 195, Diên Thọ Đan cùng bên trên Thật Thanh Tâm Ngọc Phủ, chương 195, Diên Thọ Đan cùng bên trên Thật Thanh Tâm Ngọc Phủ. Lý Thế Dân cùng Lưu Hồng cũng không phải là người một đường. Hai người vô luận là thân phận địa vị hay là tính tình bản tính, bao gồm riêng phần mình quan tâm lợi ích, gần như liền không có một điểm giống nhau địa phương. Bất quá hai gia hỏa này đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Bọn họ lẫn nhau đều tại trên người đối phương nhìn thấy vật mình cần, cho nên trải qua một phen đơn giản thăm dò về sau, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Một cái lão hồ ly, một con cáo nhỏ, câu thông cũng không phải là đơn giản như vậy. Từ mặt ngoài đến xem, bọn họ ở giữa đối thoại tựa hồ cũng không có dính đến cái gì tính thực chất đồ vật, hơn nữa còn có chút đông một đũa tây một đũa. Nghe vào cho người một loại núi xa xương mù cuốn cảm giác. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều từ đối phương trong lời nói, được đến mình muốn bộ phận tin tức, lại lẫn nhau ở giữa cũng có một cái bước đầu ấn tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trận này đối thoại bầu không khí lộ ra tương đối không sai. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, song phương liền đối đối phương sưng hô đều phát sinh biến hóa. Lý Thế Dân quản Lưu Hồng gọi lên Lưu Hiền chất, Lưu Hồng thì dứt khoát quản Lý Thế Dân gọi lên Lý Nhị Thúc. Đối thoại trong quá trình, hiện trường trừ có Doan Tổng quản như thế một ngoại nhân dự tính bên ngoài, liền rốt cuộc không có những người khác. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân là đem trở thành tâm phúc bên trong tâm phúc. Cái này để Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phía trước đã nói qua, Lý Thế Dân mặc dù là một vị hoàng đế tốt, nhưng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Đối với cái này Lưu Hồng cũng là lòng biết rõ bất quá thân là Kim Tiên hắn, đối loại này sự tình cũng không có quá để ở trong lòng. Tại Lưu Hồng xem ra, người tốt cũng tốt, người xấu cũng được. Những này kỳ thật đều không trọng yếu. Hắn quan tâm trọng điểm là Lý Thế Dân khi biết chính mình tiên cảnh tu giả thân phận về sau, đối với chính mình cùng phía sau mình lưu ra, biểu hiện ra thái độ. Phương diện này kết quả còn tính là không sai. Làm chủ đề chuyển đến các quốc công Lưu Thế Long trên thân về sau, Lý Thế Dân thế mà nói thầm lên Lưu Thế Long là đại đường hoàng triều thành lập hạ công văn, đồng thời hướng Lưu Hồng biểu đạt, nguyện ý một lần nữa bắt đầu dùng Lưu Thế Long nguyên vọng. Đối với dạng này một cái đề nghị, Lưu Hồng bên này không hề nghĩ ngợi liền từ chối nhã nhặn. Một lần nữa vào chiều là đại đường hoàng triều làm việc. Ha ha, nói đùa cái gì a, cái này căn bản là chuyện không thể nào có tốt hay không? Chuyện như vậy liền tính Lưu Hồng đáp ứng, hắn cái kia tiện nghi lão ba Lưu Thế Long đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. Sở dĩ nói như vậy, là vì hiện tại Lưu Thế Long đã đi lên con đường tu luyện, cho nên cũng sớm đã không có ra làm quan làm quan tâm tư. Tất nhiên là dạng này, như vậy bắt đầu dùng không mở dùng cũng liền không có ý nghĩa gì. Bất quá lời này còn nói trở về, đối với lý thế dân thái độ này, Lưu Hồng trong lòng vẫn là cảm giác vô cùng hài lòng bởi vì một câu nói như vậy tại toàn bộ Lưu gia tạm thời liền an ổn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này tiết kiệm hắn không ít sự tình có ý tứ chính là từ Lý Thế Dân để lộ ra đến một chút tin tức bên trong Lưu Hồng kinh ngạc phát hiện đối phương đối ngụy chứng Viên Thiên Cương ân khai sơn đám người thân phận lại là biết được bất quá Lý Thế Dân chỉ biết là những người này là Tây Phương Giáo đạo gia hoặc là Thiên Cung phương diện xếp vào tại Đại Đường Hoàng Triều bên trong quân cờ cụ thể chi tiết liền biết không nhiều lắm mà còn tại nâng lên những người này thời điểm Lý Thế Dân một chút cũng không có che giấu chính mình đối với đối phương chán ghét cảm xúc, điểm này Lưu Hồng ở một bên nhìn đến vô cùng rõ ràng. Trừ cái đó ra, Lý Thế Dân tựa hồ rất sớm đã cảm thấy đại đường hoàng triều sẽ phát sinh một loại nào đó biến cố, chỉ là bởi vì tự thân năng lực có hạn, cho nên cũng không có vì vậy áp dụng cái gì cụ thể biện pháp. Hôm nay, Lý Thế Dân đem Lưu Hồng tìm chủ yếu nhất một cái mục đích, chính là muốn thăm dò Lưu Hồng hàm ý, sau đó nghĩ biện pháp làm ra một cái ổn thỏa tốt đẹp ứng đối kế hoạch. Đối với việc này mà, Lưu Hồng nhưng thật ra là có năng lực giúp đối phương một cái, chỉ là cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó bên trái chú ý mà nói hắn đem lợi này để lừa gạt tới. Bất quá tại kết thúc đối thoại phía trước, hắn vẫn là nơi đó một chút đồ tốt đi ra, bao gồm 3 viên diên thọ đan cùng một đạo bên trên thật thanh tâm ngọc phù. Diên thọ đan là một loại thích hợp với phạm nhân đang dược, chủ yếu công năng chính là kéo dài tuổi thọ, ra tăng tuổi thọ. Tại đông dạng tình huống bên dưới, chỉ cần dùng một viên, liền có thể vô điều kiện tăng thọ 10 năm. Đối với phạm nhân mà nói, dạng này đan dược liền tính không phải tiên đan, nhưng cũng không sai biệt lắm. Dù sao một viên tăng thọ đan, liền có thể vô điều kiện kéo dài tính mạng mười năm, được ba viên diên thọ đan thì tương đương với nhiều ra một phần ba thậm chí là một phần hai tuổi thọ đối với một cái phàm phu tục tử đến nói vô luận ngươi là tên ăn mày ăn mày hoặc là thiên tử đế vương hoặc là trong triều đại quan liền không có người sẽ không nghĩ trường thọ lý thế dân là hoàng đế không giả nhưng hắn tóm lại vẫn chỉ là một phàm nhân cho nên đồng dạng không thể ngoại lệ vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói ba viên diên thọ đan cũng coi là một kiện trọng lễ bên trên thật thanh tâm ngọc phù là một kiện phàm cảnh cao dài pháp phù người đeo đem kích hoạt về sau có khả năng bảo trì đầu óc thanh tỉnh lại không thu ngoại tà quái nhiễu cùng ảnh hưởng mấu chốt nhất là Cái đồ chơi này có khả năng lặp đi lặp lại sử dụng. Cái này đồng dạng tình huống bên dưới, chỉ cần Ngọc Phù bản thân không xuất hiện tổn hại, liền sẽ không có vấn đề gì, hướng Tiêu nói, tháng 10 năm 205 thời hạn có hiệu lực khẳng định là có. Liền hai kiện đồ vật, đều là lưu hồng từ hệ thống tự mang trong thương thành hối đoái đi ra, công hiệu dùng cùng giá trị tuyệt đối là không thể nói. Bởi vì đẳng cấp tương đối mà nói tương đối dưới đất thâm mang, hai món đồ này cũng không có tiêu xài bao nhiêu ngày mệnh điểm. Thế nhưng Lý Thế Dân tại giải đồ vật thuộc tính về sau, vẫn là biểu hiện cực kỳ xem tâm, cái kia ba viên diên thọ đan hắn không có động, Ngọc Phù ngược lại là đang tại lưu hồng mặt cho mang lên thấy tình cảnh này, Lưu Hồng đồng dạng vô cùng hài lòng. hắn làm như vậy cũng không phải là vì đập lý thế dân mông ngựa, mà là nhất là tự thân dụng ý. đưa đan dược có khả năng rút ngắn cùng lý thế dân quan hệ, đưa pháp phù có khả năng vì tương lai một số sự tình trôn xuống phủ bút. đến mức nói có đúng hay không thật sự có thể dùng tới, điểm này ngược lại không phải là phi thường trọng yếu, dù sao đồ vật cũng không đắt, cho nên thuận tay hố đảo cũng liền đào. hai người trò chuyện một chút, sát trời dần dần liền tối xuống. rất nhanh có người tại Cam lộ điện trung điện bên trên đèn quốc, hoàng cung đại nội đối với phương diện này sự tình tương đối xem nặng cho nên cam lộ điện bên trong tia sáng cũng ba ngày cũng không có khác nhau lớn gì. Nhìn xem trong điện thô như cánh tay long đầu lớn đến, Lưu Hồng cảm thấy trên lệnh thời gian không nhiều lắm, vì vậy rất nhanh liền đưa ra cáo tử. Đối với cái này Lý Thế Dân không có làm sao giữ lại. Bất quá vào Thái cực cung thời điểm, dẫn đường chính là Doãn tổng quản. Ra Thái cực cung thời điểm, Doãn tổng quản lại không có cùng theo đi ra, mà là đổi lại một cái cung đình thị vệ đến dẫn đường. Doãn tổng quản, ngươi đối tiểu tử này có dạng gì quan điểm? Còn có chính là cảm thấy đối phương lời nói vừa rồi ngược lại là có mấy phần là thật có mấy phần là giả dối đợi đến lưu hồng tại cam lộ điện cửa ra vào biến mất không thấy gì nữa thời điểm lý thế dân sở lên đã bị đeo tại bên hông ngọc phủ sau đó thấp giọng hỏi một câu chỉ bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi chính mình ánh mắt trường trên thư án diên thọ đan nhìn một lúc lâu trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ kích động biểu lộ bẩm báo nhất định phải lão nô đối vị này lưu công tử ấn tượng cũng không thể lắm đến mức nói lưu công tử lời nói nha. nghe thấy lời ấy một bên doãn tổng quản tiến tới một bước góp đến lý thế dân bên người nói vài câu chỉ nói là nói hắn ánh mắt chuyển rời đến cái kia ba viên diên thọ đan phía trên trầm ngâm chỉ chốc lát về sau Doan tổng quản mở miệng nói bổ sung, bệ hạ, cái này ba viên đan dược ngài có thể hảo hảo thu về, bọn họ đều là hàng thật, hơn nữa còn là thực phẩm, không chừng ngày nào liền cũng có thể cử đi châu dùng đâu. Hàng thật, thực phẩm. Lý Thế Dân đem chứa đựng đan dược bình ngọc cầm trong tay bàn xong một trận, trên mặt lộ ra vẻ kích động biểu lộ. Nhắc tới, nơi này Đại Đường Hoàng Triều chính là hồng hoang dưới bối cảnh Đại Đường Hoàng Triều. Tiên cảnh tu giả tạm dừng không nói, chỉ là phản cảnh tu giả, tại toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu bên trong liền có thật nhiều, trong đó gia nhập bất lương nhân cũng không phải số ít. Bởi vậy, cái gọi là đan dược kỳ thật không hề hiếm thấy. Bất quá tại tất cả đan dược bên trong, có thể làm cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược xem như là tương đối yêu thích một loại, giá trị đồng dạng đều sẽ tương đối cao. Mà còn bình thường ở vào một loại có tiền mà không mua được trạng thái. Nhưng coi như là dạng này, từ đạo lý bên trên nói, lấy lý thế dân loại này nhất quốc chi quân thân phận, muốn thu hoạch loại này đan dược cũng có thể sẽ không quá khó khăn. Dù sao, trong thiên hạ đều là vương độ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút, nhưng có ý tứ chính là, lý thế dân kế thừa đế vị về sau, là góp nhặt không ít cùng loại diên thọ đan dược. Có thể cuối cùng lại một viên đều không có dùng qua. Truy cứu căn bản, chủ yếu vẫn là bởi vì không yên tâm những này đan dược chất lượng, sợ diên thọ đan biến thành độc đan, cuối cùng bởi vậy ném đi mà nhỏ. Trừ cái đó ra, trong này còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân tố. Cụ thể đến nói, chính là tốt một chút diên thọ đan lý thế dân cũng từng nắm giữ qua, trong đó một chút thậm chí còn trải qua nghiệm chứng. Thế nhưng dạng này đan dược, thì chính là bởi vì một chút trời đất suy khiến nguyên nhân mất hiệu lực, thì chính là tại cất giữ trong quá trình chẳng biết tại sao không thấy. Tóm lại, ngồi tại hoàng đế trên vị trí này, lý thế dân không có hưởng thụ qua phương diện này tốt tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Thế Dân đã từng bởi vậy nổi trận lôi đỉnh. Có thể là từ từ, hắn liền ý thức được vấn đề trong đó, tại Diên Thọ đan thuốc chuyện này phía trên, chuyện hắn gặp được hiển nhiên không phải lấy nhân lực là rời đi. Như vậy cũng tốt so, Thiên đạo quy định là đế vương giả không được tu luyện đồng dạng. Muốn thông qua Diên Thọ đan thuốc đến kéo dài tuổi thọ, hiển nhiên không bị thiên đạo cho phép, cho nên mới sẽ phát sinh dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Bây giờ, Lưu Hồng cho ra 3 hạt Diên Thọ đan, ngược lại là lại cho Lý Thế Dân cơ hội, thế cho nên hắn có chút do dự, muốn hay không hiện tại liền nuốt những này đang lưỡng nói đến đây, liền muốn lại nói một chút để lời nói với người xa lạ. Lý Thế Dân kéo dài tuổi thọ khó khăn, trong này trừ có Thiên Đạo Nhân tố bên ngoài, Tây Phương Giáo tồn tại kỳ thật đồng dạng là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nói trắng ra, chính là Tây Phương Giáo những cái kia tên chọc bọn họ kỳ thật cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Thế Dân tại vị quá lâu, bởi vì đây đối với bọn họ đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Trên thực tế, nếu như không có Tây Phương Giáo những cái kia tên chọc bọn họ cái nhiều, Lý Thế Dân kéo dài tuổi thọ cái mười năm, hai năm thậm chí mấy chục năm, Thiên Đạo bản thân cũng không quá mức để ý. Đối với người thường đến nói, thời gian mấy chục năm có lẽ rất dài. Có thể là đối với Thiên đạo đến nói, cái này căn bản liền không tính là cái gì, cho nên dạng này thọ kéo dài cũng liền kéo dài, Thiên đạo sẽ không bởi vậy liền đối lý thế dân cùng đại đường hoàng triều làm những gì. Tây phương giáo không thích lý thế dân nhưng thật ra là có nguyên nhân. Sớm tại Đông Hán những năm cuối, Tây phương giáo liền bắt đầu chuyển vào nhân tộc tư vực, đồng thời trải qua một đoạn ngắn ngủi hương thịnh thời kỳ. Chỉ là từ sau lúc đó, Tây phương giáo trước sau bị hai lần đả kích nặng nề, chính là Bắc Ngụy Quá Vũ Đế Thác Bạt đạo diệt việc Phật cùng Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Long diệt việc Phật kiện. Đến Tùy triều, Tây phương giáo lại bắt đầu hưng thịnh, đồng thời một mực kéo dài đến đầu thời nhà Đường. Người trong thiên hạ từ gió mà bị tranh nhau hâm mộ dân gian phật kinh nhiều hơn sáu trải qua mấy chục mấy trăm lần nói chính là tình huống lúc đó nếu như dựa theo bình thường tiết tấu lần này phương phật hưng có lẽ duy trì liên tục thời gian rất dài đồng thời bởi vậy là tây phương giáo mang đến lớn lao khí vận có thể là không nghĩ tới cuối cùng lại ra lý thế dân như thế một cái hoàng đế từ người góc độ đi nhìn lý thế dân đối tây phương giáo kỳ thật cũng không có hảo cảm gì mà còn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn nhưng thật ra là rất bài xích tây phương giáo đại đương hoàng triều chấp anh phật nói nho tam giáo đặt song song cốt xác có thể là Lý Thế Dân đã từng đặc biệt hạ qua một đạo đạo sĩ nữ quán tại tăng ni bên trên chiếu dùng cái này đến bày tỏ đối Tây Phương Giáo bất mãn xuất hiện trường hợp này nguyên nhân tổng cộng có hai đầu tiên là vì Tây Phương Giáo bên trong một số bầu không khí cũng không khá lắm ở trong đó lại lấy xa hoa lãng phí cùng phô trương là nhất Đại Đường vừa lập toàn bộ thiên hạ chính là bách phế đại hưng thời điểm Tây Phương Giáo kể trên loại này tác phong không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến quốc gia thành lập Lý Thế Dân đối có chỗ bất mãn cũng là rất bình thường thứ nhì thì là bởi vì Lý Thế Dân tự thân một chút tư nhân nguyên nhân cụ thể mà nói chính là Lý Thế Dân đến vị bất chính, hắn gái này hoàng đế thân phận, là thông qua phát động huyền vũ môn chỉ biến, từ ca ca của hắn thái tử Lý Kiến Thành trong tay đoạt đến. Trung hợp chính là Lý Kiến Thành bản thân chính là sùng phật người, cùng Tây Phương giáo kết xuống rất sâu nguồn gốc, các loại nhân quả cũng là cắt không đứt lý còn loạn. Tất nhiên là dạng này Lý Thế Dân Phật môn tự nhiên là không thích. đây là nhân chi thường tình, không có gì có thể bao nhiêu nói. từ trên tổng hợp lại cũng có thể thấy được Lý Thế Dân cũng không thích Tây Phương giáo. hiện nay Tây Du đại mạc vừa vặn kéo ra, Phật môn tại Đông thổ đại đường đem hương chưa hương, tại loại này mấu chốt thời điểm. Phật môn tự nhiên không hy vọng lý thế dân lâu dài tại vị. Trên thực tế, Lưu Hồng xuyên qua phía trước sinh hoạt thế giới kia, tình huống cũng giống như vậy. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, Tây Phương giáo tại Đại Đường sơ kỳ một mực nhận được chấn ép, thẳng đến về sau đồng dạng đến vị bất chính võ tắc thiên lên nải, tình huống này mới xảy ra căn bản tính chuyển biến. Võ tắc thiên hư vật, mục đích đúng là vì cùng Lý Đường có từ lâu thế lực chống lại. Bởi vậy có thể thấy được, tại Lý Đường sơ kỳ, Phật đạo nho tam giáo đổng ngôi giữa lượng nặng nhất vẫn là đạo môn. Từ chuyện này phía trên, liền có thể nhìn ra tại Đại Đường hoàng triều sơ kỳ, Phật môn có cỡ nào địa thế yếu trên cơ bản tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy thế nhân đều là hướng về trường sinh hoàng đế lại là hy vọng nhất trường sinh cái kia một nhóm nhỏ người lý thế dân đối với cái này tự nhiên cũng đặc biệt quan tâm hiện nay bởi vì lưu hồng xuất hiện lý thế dân chẳng khác gì là được một cái nho nhỏ cơ duyên phát một bút ngoại ý muốn tiêu tài. đối mặt dạng này cục diện lý thế dân còn có thể nhận sao đáp án hiển nhiên là phủ định trầm mặc một hồi về sau lý thế dân quay đầu nhìn một chút bên người doanh tổng quản hướng về phía đối phương chét một đồng ánh mắt sau đó mở ra một chiếc bình ngọc ngay sau đó hạ tử trong bình ngọc đổ ra một viên diên thọ đan đồng thời không chút do dự đem ném vào trong miệng. À, mùi vị này thế mà còn rất tốt hay, sau một lát, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Chương 196, trình ra lão ngũ trình xử lập, chương 196, trình ra lão ngũ trình xử lập. Tại Thái Cực cung bên trong rải vò nửa ngày, Lưu Hồng cuối cùng tại mấy tên hoàng cung thị vệ hộ tống bên dưới, về tới các quốc công lưu thế long tại Trường An thành trống rỗng đưa phủ đệ. Nhanh đến cửa chính thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được chờ ở ngoài cửa lừ thôi. Thiếu gia, ngài có thể cuối cùng trở về, thật sự là lo lắng chết tiểu nhân vội tối người đi trên đường phố không nhiều, mấy người tiếng bước chân rất nhanh liền đưa tới Lưu Khôi chú ý, đợi đến thấy rõ là Lưu Hồng về sau, hắn vội vã tiến lên đón. Chỉ là, liền tại hắn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, tiếng nói nhưng là có chút dừng lại, đồng thời trên mặt biểu lộ cũng lộ ra có chút cổ quái. Tại trường an thành bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy, Lưu Khôi tự nhiên nhận ra hoàng cung thị vệ giáp trụ hình dạng và cấu tạo cùng quy cách, đối với thiếu gia nhà mình trở về nhà là bệ phủ, hắn vẫn còn có chút tật lưỡi. Ma đàn, để cái này lão gia binh hộ tống, thiếu gia mặt mũi thật là lớn đi. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ có khả năng lên làm hoàng cung thị vệ người đều không phải cái gì đồ đần dạng này thân phận trừ cần bối cảnh bên ngoài đối nhân xử thế cũng nhất định phải cơ linh nhìn thấy nên tiếp đến lưu khôi phản ứng về sau thị vệ bên trong một cái tiểu đầu mục đột nhiên mở miệng cười lưu gia thiếu gia tất nhiên ngài đã đến nhà cái kia tiểu nhân mấy cái liền lại không tiếp tục ở chỗ này chọc người ngại đang lúc nói chuyện hắn tùy ý phất phất tay đem mặt khác hai người thủ hạ toàn bộ đều gọi tới bên cạnh xem bộ dáng là chuẩn bị quay người quay trở về đối với những này thị vệ lưu hồng vẫn tương đối khách khí nhìn thấy đôi phương muốn đi tay phải của hắn một phen sau đó nhẹ nhàng vuông một cái. Sau một khắc, ba đạo kim quang hướng về ba tên hoàng gia thị vệ bay đi. Bởi vì giữa song phương khoảng cách thực sự là quá gần nguyên nhân, ba đạo kim quang rất nhanh liền đến mấy vị thị vệ trước người. Sau đó lấy một loại vô cùng không hợp lý phương thức rơi vào bọn họ trong tay. Những kim quang này không phải người khác, chính là tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ thường xuyên nói ai chán vật, cũng chính là hoàng kim. Đối với loại này vớt thu nhập thêm sự tình, ba tên hoàng gia thị vệ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên hoàng kim mới vừa đến tay, bọn họ không cần nhìn liền biết là thứ gì. Đồng thời còn nước lượn ra hoàng kim phân lượng, ngoan ngoãn tổng cộng mười lượng hoàng kim. Vị này lưu gia nhị thiếu gia Tiêu Pha cũng quá rộng một chút đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, ba người trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm như vậy. Ngoài miệng càng là liên tục thật lưỡi. Nếu biết rõ, trinh quán thời kỳ sử dụng tiền tệ, đồng dạng đều là lấy tiền đồng làm chủ. Một nghìn cái đồng tiền là trước sau như một, trước sau như một tiền đồng tương đương với một lượng bạch ngân, 16 lượng bạch ngân tương đương một lượng hoàng kim. Cho nên 10 lượng hoàng kim không sai biệt lắm chẳng khác nào 160000 cái đồng tiền. Đây không thể nghi ngờ là một bút tương đối lớn tài phú, lớn đến liền những này tưởng thấy các mặt của xã hội hoàng gia thị vệ, cũng nhịn không được lòng sinh căm ghét. Có lẽ có chút muốn hỏi, không phải liền là 16000 cái đồng tiền nhà, đến mức để hoàng cung bên trong đứng gác canh gác đám này, lao ra binh cảm khái như thế sao? Vấn đề này kỳ thật rất tốt giải đáp. Chính quán thời kỳ một đấu gạo, không sai biệt lắm có 13 cân, mà lúc đó một đấu gạo giá cả cũng mới bất quá là 2 văn tiền. Bởi vậy có thể thấy được, 10 lượng hoàng kim là lớn cỡ nào một bút tài phú. Số tiền này, nếu như chỉ là ban thưởng cho chính mình tâm phúc thủ hạ, có lẽ còn không tính cái gì, có thể là ban thưởng cho mấy tên giúp đỡ dẫn đường tận thế thị vệ, hơn nữa còn là mỗi người một phần, cái này liền tương đối cái kia. Hoàng gia bọn thị vệ đóng giữ hoàng cung thoát ly hiện thực, tầm mắt không thể bảo là không cao, thế nhưng lưu hồng mút tích, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác có chút trong lòng run sợ. Lại nói, cái này hoàng kim đến cùng là cất kỹ vẫn là không thu cẩn thận. Liên tại ba người thời điểm do dự, lưu hồng đã đi theo lưu khôi vào các quốc cơ phủ, nhìn xem một lần nữa đóng lại cửa lớn, thị vệ bên trong tiểu đầu mục nhịn không được cười khổ một tiếng. Đến bây giờ loại này thời điểm, tiếp tục tại chỗ này tiếp tục chờ đợi đã không có cần thiết. Tất nhiên là dạng này, vậy liền thẳng thắn chút rời đi a. Bắt đầu từ ngày mai, chướng an thành bên trong lại lưu truyền ra một đầu tin tức mới, thông tin nội dung chính là các quốc công lưu thế long nhị công tử đặt ở toàn bộ trường an thành đều thuộc về tiêu pha vô cùng rộng ngang tàng cấp nhân vật có khả năng cho dạng này người làm việc tuyệt đối là lưu bước thêm may mắn bù lạ tư bên kia lưu hồng đi theo lưu khôi hai người chính hướng về các quốc công phủ tiện sảnh phương hướng phương hướng đi trên đường đi lưu khôi đơn giản giải thích một chút chính mình vừa rồi tại sao lại có phản ứng như vậy thế cho nên kém như vậy một chút liền thất thố. Nguyên lai like, tại lưu hồng đi theo doãn tổng quản rời đi về sau các quốc công phủ để liền tới một vị khách nhân hơn nữa còn là một vị thân phận rất cao khách nhân đối phương tự sướng họ trình chính là túc quốc công trình rào kim nhà tử đệ nói là tìm Lưu Hồng có quan trọng sự tình. nhắc tới, Lưu Khôi kỳ thật cũng không nhận ra đối phương. bất quá nếu biết Túc Quốc công trình Giao Kim, hắn cũng không dám lãnh đạo. thử hỏi, toàn bộ Trường An thành, thậm chí là toàn bộ Đại Đường Hoàng Triều, lại có mấy người là không biết Trình Giao Kim? a, ta nói là chuyện gì đâu? nguyên lai like là Trình Sử lập tới a? nghe Lưu Khôi hồi báo về sau, Lưu Hồng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhịn không được lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ. Túc Quốc công trình Giao Kim tổng cộng 6 cái nhi tử, ở trong đó chỉ có con thứ năm Trình Sử lập quan hệ với hắn tương đối không sai hai người đều là cùng một chạy mặt hàng, thuộc về loại kia không có việc gì liền trộm đạo gây chuyện khắp nơi nhị đại tử đệ, tất nhiên là hồ bằng cầu hưu đến, vậy liền gặp gỡ đi, dù sao cũng không có chuyện gì. nghĩ đến đây, lưu hồng lập tức tăng nhanh bước chân, coi hắn chân vừa mới bước vào tiền sảnh, liền thấy ngồi tại trong sảnh uống trà trình xử lộng. con hàng này niên kỷ không lớn, không sai biệt lắm cũng liền chừng 20. cùng lưu hồng tuổi tác tương tự, con hàng này không hổ là trình đạo kim huyết mạch, cùng hắn lao tử dáng dấp tựa như là trong một cái mô hình khách đi ra, mà còn tính cách cũng vô cùng tương tự, chỉ là người này thích chơi, tăng thêm gia đình điều kiện rất không tệ. Cho nên khẳng định có chút làm việc vẫn luôn có chút không quá điều. Nhưng là bây giờ, con hàng này lại trung thực phải cùng cái chim cốt giống như. Nhìn thấy dạng này Trình xử Lập, Lưu Hồng lúc ấy chính là sửng sở, bất quá tại nhìn đến ngồi tại Trình xử Lập cách đó không xa Bạch Cốt phu nhân về sau, hắn lập tức liền ý thức được cái gì. Này, tiểu tử này, nguyên lai like chơi chính là chiêu này a. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nhịn không được âm thầm nở nụ cười. Chương 197, đại trí nhược ngu Trình xử Lập, chương 197, đại chí dược ngu Trình Sử Lập. Lưu Hồng xuyên qua Hồng Hoang bối cảnh đại đường đã có thời gian hơn 2 năm có thể là khóa lại nghịch thiên cải mệnh hệ thống, chính thức nắm giữ kim thủ chỉ, đồng thời bởi vậy trở thành một tên kim tiên cảnh tu giả, lại liền hai tháng thời gian cũng chưa tới. Nhắc tới, lão thiên gia đợi hắn còn tính là không tệ. Hồn xuyên đại đường về sau, hắn cũng không có trở thành một tên dân chúng bình thường hoặc là cái gì khác không quan trọng gì người, mà là trở thành một tên tiêu chuẩn nhị đại. Tại không có kim thủ chỉ thời gian bên trong, hắn tháng ngày trôi qua vẫn luôn không sai, không chỉ là áo cơm không lo, thậm chí ngay cả thường ngày tiêu khiển giải trí đều phong phú dị thường. Thân là cát quốc công lưu thế long nhi tử thứ hai, tại trường an thành thế hệ trẻ tuổi bên trong Hắn Lưu Hồng cũng được cho là một cái nhân vật có mặt mũi. Bởi vậy, ngày bình thường lui tới cùng kết giao một chút đồng bạn, trên cơ bản cũng đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Ở trong đó, tuyệt đại đa số đều là một chút đại đường lúc khai quốc danh thần lương tướng hậu đại, không sai biệt lắm cùng hắn đều là cùng một loại người, trên cơ bản không phải nhị đại chính là đời thứ ba. Bất quá lời này còn nói trở về, bởi vì hồn xuyên cỗ thân thể này bản thân liền có chút không đáng tin cậy, cho nên cùng Lưu Hồng chơi đến tương đối tốt, bản thân đều có như vậy một chút phi chủ lưu. Thút a, nói phi chủ lưu kỳ thật còn tính là tương đối khách khí. Nói trắng ra. Những người này tại gia tộc mình bên trong địa vị, không nói là không ra gì, thế nhưng khoảng cách kế thừa gia sản vẫn là có một chút khoảng cách. Chuẩn xác mà nói, chính là có như vậy một chút cao không được thấp chẳng phải ý tứ. Phóng nhãn toàn bộ đại đường hoàng triều, túc quốc công trình rào kim xem như là địa vị của cao. Cái này tại trên một điểm mặt, các quốc công lưu thế long kỳ thật vẫn là phải kém hơn như vậy một chút. Nghiêm túc nói, hai vị này quốc công địa vị kỳ thật sắp xỉ như nhau, thế nhưng thiên tử lý thế dân cảm nhận bên trong, hai người này địa vị lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà cái này cũng là trình rào kim so lưu thế long cường địa phương, cùng những quyền thần so sánh. Túc quốc công trình rào kim xuất thân kỳ thật vô cùng đồng dạng, xem như là tầng dưới chót nhà nghèo khổ xuất thân. Thở thiếu thời, bởi vì quê quán gặp phải mấy năm liên tục đại hạn, con hàng này còn từng nhặt qua một đoạn thời gian tức trâu, đồng thời bởi vậy thật vất vả mới sống tiếp được. Trinh rào kim xuất thân không ra thế nào, năng lực tương đối mà nói cũng tương đối bình thường, không nói là chẳng khác gì so với người thường, nhưng là cùng cùng khóa những cái kia danh thần lương tướng so sánh, nhưng là thật sự có chút không ra gì. Hắn sở dĩ có thể có hôm nay, dựa vào chính là một cái chữ. Tại nhận định lý thế dân vì chúa công về sau, liền một con đường đi đến en, vô luận gặp phải loại tình huống nào đều tuyệt không thay đổi chính mình dự tính ban đầu, mà lại là tám con ngựa đều kéo không trở về cái kia một loại. Đối với dạng này thủ hạng, Lý Thế Dân tự nhiên là vô cùng hài lòng. Uyên Thần hai người có thể có hiện tại loại này quan hệ thân mật, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Trình Dạo Kim cứ việc năng lực vô cùng đồng dạng, học thức gì đó càng là chưa nói tới, nhưng tự có một bộ tầng dưới chót nhân sĩ trí tuệ. Dùng hôm nay lời nói tới nói, chính là loại kia lão nông đặc thù trí tuệ. ở gia đình phong diện, Trình Dạo Kim cũng có một bộ chính mình nhận biết, hắn cả đời này tổng cộng cũng chỉ có hai vợ, hơn nữa còn là trước sau hai vị trên thực tế, nếu như không phải đời thứ nhất thê tử chết quá sớm lời nói, đời thứ hai thê tử có lẽ căn bản liền sẽ không xuất hiện. cái này hai vị thê tử, tổng cộng cho Trình giáo Kim sinh sáu cái hài tử, hơn nữa còn đều là nam hài, cho nên tại dòng do phượng diện, con hàng này Phúc Duyên cũng là coi là thâm hậu. Tục Nữ nói, dòng sinh chín con đều có khác biệt. Trình giáo Kim sáu cái hài tử cũng là có nhiều khác biệt. ở trong đó, cùng hắn nhất là giống nhau, không thể nghi ngờ phải kể là con thứ năm Trình Sử Lập. Cùng huynh đệ của mình so sánh, Trình Sử Lập tại văn võ hai đạo sinh thiên phú chỉ có thể coi là bình thường so người bình thường có lẽ mạnh như vậy một chút, nhưng là cùng cái gọi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là không có một tơ một hào quan hệ. Bất qua phía trên đã nói, tiểu tử này là huynh đệ trong sáu người nhất giống trình giáo kim, hắn trong tính cách lớn nhất một cái đặc điểm, liền là phi thường có tự mình hiểu lấy, lại am hiểu sâu đại trí nhược ngu chi đạo, trừ cái đó ra, tiểu tử này còn vô cùng giảng nghĩa khí, làm người càng là tương đối không sai. Các mặt kết hợp lại, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tiểu tử này cùng trình giáo kim quả thực chính là cùng một cái khuôn mô bên trong khát đi ra. Hiện nay, chính trị lịch sử bên trên có tên trinh quan thịnh thế thời kỳ. Lý thế dân quản lý hạ đại đường hoàng triều, giống như là buổi sáng 8-9 giờ mặt trời, chính là tất cả đều vui vẻ phồn bình thời điểm. Kể từ đó, Trình Sử lập liền đi lên một đầu cùng chính là cha hoàn toàn khác biệt con đường. Con hàng này không thích phiến phức, cũng chán ghét động não, ỷ vào trong nhà lao đầu tử gia nghiệp đã có huynh đệ kế thừa, dứt khoát làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết nhị đại. Đối với dạng này sự tình, tốc quốc công trình giáo kim trong phủ có không ít người rất có phê bình kiến đạo, trong đó thậm chí còn bao gồm Trình Sử lập mấy cái huynh đệ. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là Tất cả mọi người đang vì gia tộc cố gắng, ngươi chỉnh xử lập lại tại nơi đó mỗi ngày hô bằng gọi hưu khắp nơi đùa mèo rắt chó, thời gian trôi qua hài lòng không muốn không muốn. Ngươi khiến người khác nghĩ như thế nào? Thời gian dài, lời này tự nhiên là truyền đến Tốc Quốc công trình giáo Kim trong hai. Nhưng mà, để một đám người chờ mở rộng tầm mắt là, đối với chính mình cái này nhìn như nhất không tiến bộ nhi tử, Trình Giáo Kim không những không có dễ dỗ trách cứ, ngược lại còn càng thêm sủng ái. Kết quả là, chính gia gia tộc trưởng bối cũng tốt, phía dưới con em trẻ tuổi cũng được, rất nhanh liền không tại thảo luận chuyện này. Không có cách nào, phóng nhãn toàn bộ Trình gia Trình Giạo Kim chính là định hải thần châm nhân vật. Hiện nay, tất nhiên liền lão đầu tử đều ngầm cho phép trình Sử lập cách sống, vậy bọn hắn những người này còn có cái gì có thể nói nhiều. Nhắc tới, tốc quốc công trình Giạo Kim sẽ có dạng này phản ứng, cũng là không phải là không có nguyên nhân, quy kết chủ yếu có hai cái phương diện. Đầu tiên, trình Sử lập vô luận là tướng mạo vẫn là tính cách, đều cùng trình Giạo Kim cực kỳ địa tướng giống như, nhìn thấy đứa nhi tử này, trình Giạo Kim liền nghĩ tới mình lúc còn trẻ, kể từ đó, hắn tự nhiên không có khả năng đối nó nhiều thêm trách móc nặng nề. Thứ nhị, trình Giạo Kim nhìn bề ngoài tương đối trơn chất, nhưng trên thực tế nhưng là một cái thô bên trong có mảnh nhân vật, bằng không mà nói cũng không có khả năng nắm giữ bây giờ địa vị. đối với chính mình đứa nhi tử này sở tác sở vi, hắn kỳ thật vẫn luôn để ở trong mắt, mà còn thời gian lâu dài, vẫn thật là để hắn nhìn ra như vậy một chút đồ vật. trình sự lập nhìn như hoang đường không bị trói buộc hành động, kỳ thật nhiều ít vẫn là có như vậy một chút tác dụng. nếu như ngươi cho rằng đây là một loại tự cam đoan lạc, vậy liền mười phần sai. đối với một đại gia tộc mà nói, ngồi ăn rồi chờ chết như đại, kỳ thật cũng là rất có giá trị. mẫu chốt muốn nhìn ngươi từ góc độ nào đi nhìn, mà còn cùng cụ thể ngươi cũng có quan hệ trực tiếp. ở phương diện này. Trình sử lập làm đến kỳ thật rất có phân tích. Bằng vào làm người trưởng nghĩa cái này đặc điểm, Trình sử lập cùng Trường An Thành bên trong rất nhiều cùng loại nhị đại đệ tử đời thứ ba, quan hệ chỗ đến đều vô cùng hòa hợp. Thời gian lâu dài, thế mà bị hắn kinh doanh lên một cái lớn như vậy quan hệ nhân mạch lưới. Quan hệ như vậy lưới, có lẽ còn không bị những cái kia tinh anh giai tầng người thả tại trong mắt. Thế nhưng có một chút nhưng lại không thể không thừa nhận, chính là tại một số phương diện, dạng này một cái tương đối mà nói không thế nào chính thống mạng lưới quan hệ, kỳ thật vẫn là rất có một chút tác dụng. Quan lại từ đệ, trời sinh liền so phổ thông bách tính nhà hài tử nắm giữ ưu thế. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Một cái hoàng triều, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần không tồn tại thay đổi triều đại nguy cơ, chung quy vẫn là cần kéo dài tiếp. Một cái phong kiến hoàng triều, xã hội giai tầng tương đối mà nói tương đối cố hóa. Cái này cũng liền đưa đến đời kế tiếp giai tầng thống trị, trên cơ bản đều sẽ tại những này nhị đại đệ tử đời thứ ba bên trong sinh ra, người bình thường không phải là không có tiến tới con đường, thế nhưng nói một chút dễ dàng, làm lại tương đối khó khăn. Nhưng mà, nhị đại đệ tử đời 3 nhiều như thế, không có khả năng mỗi người đều có thể được đến vật mình muốn, cái này liền sẽ dẫn đến nội bộ cạnh tranh xuất hiện, cũng chính là tụ sưu đấu tranh nội bộ. Nói thực ra, có cạnh tranh luôn là một chuyện tốt, nhưng đấu tranh nội bộ liền không chắc. Dạng này cạnh tranh không những sẽ tạo thành tương đối hậu quả nghiêm trọng, còn có thể sẽ phân hóa đã có lực lượng, từ đó làm cho đã được lợi ích người một đời không bằng một đời. Liên lấy trình ra tình huống trước mắt làm ví dụ. Có Trình Giảo Kim căn này định hải thần trong tại, lại thêm thiên tử lý thế dân đối trình ra tín nhiệm cùng yêu mến, như vậy sau này trình ra tất nhiên sẽ có không kém hơn Trình Giảo Kim nhân vật sinh ra. Mà còn tỷ lệ lớn bên trên sẽ là Trình Giảo Kim cái nào đó nhi tử. Nhưng vấn đề là, Trình Giảo Kim tổng cộng có 6 đứa nhi tử. Không có khả năng mỗi người đều có thể đi đến trình giáo kim hiện tại vị trí này. Kể từ đó, vì quyền thế hoặc là cái gì khác lợi ích, trình gia liền rất có thể xuất hiện một số trình giáo kim không hy vọng nhìn thấy tình huống. Hiện nay, tự biết thiên phú đồng dạng trình xử lập chủ động lui lại một bước, vì những thứ khác minh đệ nhường ra vị trí. Sau đó tại những phương diện vì gia tộc làm công hiến. Chuyện này đối với trình gia mà nói, bản thân liền không phải là chuyện gì xấu. Đến mức nói không muốn phát triển gì đó. Ha ha, đây cũng là vấn đề. Không có khả năng ta. Đương đương một cái trình gia, cũng không phải là nuôi không nổi rảnh rỗi như vậy người. Lại nói trình sự lập bản thân cũng không tính được là cái gì người rảnh rỗi, mà là tại thông qua phương thức của mình, đang vì trình gia làm công hiến. Tất nhiên là dạng này, cái kia lại có cái gì có thể nói nhiều đâu. Phải thừa nhận, cứ việc bản thân thiên phú vô cùng bình thường, thế nhưng quốc công trình giáo kim đích thật là một cái đại trí nhược ngu gia hỏa. Có hiện tại, chính gia tại đại đường hoàng triều liền có thể sừng sững không đủ. Mà trình sự lập thời gian, cũng bởi vậy trôi qua tương đối thoải mái. Lưu Hồng không biết trình ra nhiều chuyện như vậy, đối với quốc công trình giáo kim là dạng gì người, hắn không phải là vô cùng rõ ràng, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Tại không có khóa lại hệ thống phía trước, căn cứ hôm nay có rượu hôm nay say ý nghĩ hắn rất tự nhiên trở thành trường an thành bên trong những cái kia không muốn phát triển nhị đại đời thứ ba bên trong một phần tử chỉ là làm một cái người xuyên việt hắn tính cách cùng thời đại này nhiều người có khác biệt cho nên cho dù ở trường an thành bên trong pha trộn thật dài một đoạn thời gian thế nhưng có khả năng chen muộn vào được bằng hữu vẫn thật là không có mấy cái bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ đối với trình sử lập hắn vẫn tương đối có hảo cảm sở dĩ sẽ như thế một phương diện là vì hắn tương đối thưởng thức đối phương là người một phương diện khác thì là bởi vì hai người tính cách có chút cùng loại cái này thời gian chung đụng lâu dài hai người một cách tự nhiên cũng liền trở thành bằng hữu, nói là hảo hữu chí giao có lẽ có ít qua, thế nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ quan hệ trong đó so bình thường hồ bằng cầu hữu vẫn là muốn thêm gần một bước. đi vào các quốc công phủ để tiên sảnh, Lưu Hồng liếc mắt liền thấy được cái nào đó ngồi nghiêm chỉnh đại hán và vỡ, đồng thời nhận ra thân phận của đối phương, xác nhận người đến là chính mình bạn tốt Trình Sử Lập, Lưu Hồng tâm tình vẫn là tương đối không sai. tại gần nhất trong mấy ngày này, hắn vẫn luôn tại Tây Hạ Lưu Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu khắp nơi sóng, thời gian lâu dài, bao nhiêu cũng cột như vậy một chút ra rời. nhìn thấy Trình Sử Lập về sau. Hắn không khỏi nghĩ đến cùng đối phương cùng một chỗ tại trường An Thành bên trong khắp nơi làm loạn thời gian, toàn bộ lập tức liền thay đổi đến bùng lỏng. Chỉ là, nhìn thấy đối phương lúc này biểu hiện ra cái chủng loại kia làm bộ bộ dáng, Lưu Hồng lại nhịn không được cảm giác có chút buồn cười. Tiểu tử này, đừng nhìn người dáng dấp cao lớn thô kịch. Thế nhưng đối với nữ nhân vẫn rất có một bộ. Vào giờ phút này, tiền sảnh bên trong chỉ có Lưu Khôi tại bên ngoài, còn lại cũng chỉ có Bạch Cốt phu nhân, rất hiển nhiên, trình xử lập là tại đánh Bạch Cốt phu nhân chú ý. Bằng không mà nói, nơi này không có những trưởng bối tại, con hàng này cũng không có khả năng biểu hiện như vậy nói tướng mạo trang nghiêm. Làm vẫn thật là giống như vậy một chuyện giống như. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được gầm thầm lắc đầu. Ngay sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về phía đối phương chào hỏi, khục khụ, nghe con à, hôm nay đến cùng tuổi chính là trận gió nào a, làm sao đem tiểu tử ngươi cho thổi tới ta chỗ này tới. Trình sự lập cùng Lưu Hồng cùng tuổi, thế nhưng sinh ra thời gian so cái sau chậm chừng 10 ngày. Kể từ đó, hai người tại trung độ thời điểm, Lưu Hồng đồng dạng đều sẽ lấy huynh trưởng tự cho mình là, mà còn thích kêu đối phương nũ danh Trịnh Tiểu Nhu. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Trịnh ngồi ngay thẳng chỉnh sự lập lập tức nghiêng đầu nếu như nếu đổi lại là ngày trước, song phương thời gian lâu như vậy không gặp, con hàng này khẳng định sẽ nhào tới làm tân nhảy, sau đó nói điểm nói nhảm gì đó. Trên thực tế, tại nhìn đến lưu hồng thời điểm, trình sử lập cũng xác thực có ý nghĩ này. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền không chế được chính mình cảm xúc, liền thấy hắn từ trên ghế đứng lên, hướng về phía lưu hồng có chút thi lễ, khụ cụ. lưu huynh ngươi trở về rồi, ngược lại là kêu tiểu đệ một phen đợi thật lâu. nhắc tới, người ta huynh đệ hai người, ngược lại là đã nhiều ngày không gặp, tiểu đệ đối lưu huynh rất là nhớ. hôm nay tiểu đệ có nhàn, cho nên, phúc phúc. nhìn thấy một cái cao lớn thu kính đầy mặt giữ tợn hắn tử học thư sinh yếu đuối bộ kia lại là hành lễ lại là vợ vị Lưu Hồng tại chỗ liền cười ra tiếng không có cách nào đối với Lưu Hồng mà nói trường hợp như vậy thực sự là có chút cay con mắt nhất là vừa nghĩ tới trình xử lập ngày thường làm người hắn liền có chút nhịn không được tốt nghe con ngươi cũng đừng cùng Kaka ta dùng bài này hai ta ai còn không biết hai vậy không phải liền là muốn hấp dẫn mỹ nhân chú ý sao Kaka ta cùng ngươi nói ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt cũng đừng tại chỗ này đánh bởi vì căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đang lúc nói chuyện Lưu Hồng đi đến Bạch Cốt Phu nhân bên cạnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Sau đó thuận tay cơ lấy trên bàn đóng trả, miệng đối miệng hung hăng ngực một hớp. "Nói đi, hôm nay đến Kakata chỗ này đến cùng có chuyện gì, thuận tiện nói xuống a, nếu như là vay tiền sự tình liền mở ra những miệng, hai ta giao tình còn không có sâu đến một bước kia. Để bình trà xuống về sau, hắn lại thuận miệng ép buộc đối phương một câu." Đương nhiên, cái này kỳ thật bất quá là một câu vui đùa lời nói. Nếu như đối phương thật muốn quản hắn vay tiền, nhiều có lẽ không có, nhưng hơn mấy ngàn vạn lượng hoàng kim vẫn là không nói chơi. Đi ra phóng túng hơn một tháng thời gian, lưu hồng thu hoạch cũng không chỉ có một kim đại thối còn có mấy món tiên tiên linh bảo cấp phát bảo các loại trắng vàng ai chắn vật hắn đồng dạng lắm không ít cho nên căn bản là không thiếu cái này trình sử lập nhìn thấy lưu hồng như vậy không nể mặt chính mình trình sử lập trên mặt lộ ra một loại đau răng biểu lộ thật chính là không còn gì để nói ca ca ai ta có thể đừng như thế phá sao nhớ ngày đó ngươi tại trường an thành bên trong tán gái thời điểm huynh đệ ta có cỡ nào phối hợp trong lòng của ngươi đến liền không có một điểm bức số sao làm sao đến huynh đệ nơi này liền biến thành dạng này nhất trình sử lập không biết là hắn loại này phản ứng vừa vặn thỏa mãn lưu hồng một loại nào đó ác thú vị đối với Lưu Hồng đến nói, đây chính là hắn một loại tiêu khiển cùng nhẹ nhõn phương thức. Chỉ là Lưu Hồng làm hiển nhiên còn không chỉ như thế. Đối mặt Trình Sử lập cái kia một mặt u ám biểu lộ nhỏ, Lưu Hồng nhếch môi, sau đó đưa tay phải ra, đối với bên người bạch cốt phu nhân tùy ý cước cơ, cơ. Thấy tình cảnh này, Trình Sử lập dưới tầm mắt ý thức rơi vào bạch cốt phu nhân trên thân, chỉ là sau một khắc, hai mắt của hắn đột nhiên mở to. Đậu phộng, cái này, cái này tình huống như thế nào? À đây là? Nhìn xem phát sinh ở trước mắt mình dị tượng, hắn quái khiếu một tiếng, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, cái cằm mắt nhìn thấy liền muốn rất xuống. Chương một Mật báo, chương 198, mật báo. Theo Lưu Hồng làm ra cái kia nhìn như tùy ý phất tay động tác, Nguyên Bản ngồi tại bên cạnh hắn Bạch Cốt phu nhân, đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng. Sau một lát, những điểm sáng này lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một chuỗi tản ra tối chống phản quang trạch bạch cốt thủ chỉ, xuất hiện ở Lưu Hồng cổ tay phải phía trên. Thấy tình cảnh này, danh sưng đại trí nhược ngu Trình Sử Lập, bị dọa đến trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, trên mặt biểu lộ càng làm cho người có chút không cách nào hình dung. Con hàng này đưa tay chỉ Lưu Hồng, miệng há lại hớp hớp lại trương, có thể là cuối cùng lại không nói lời nào đi ra. Đoán chừng là không biết nên nói cái gì cho phải. Cách đó không xa, thấy cảnh này Lưu Khôi nhịn không được che chắn. Bạch Quốc Phu nhân biến thân trang diện, Lưu Khôi đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước hắn cùng trình sử lập phản ứng gần như hoàn toàn tương tự, cho nên rất có thể trải nghiệm đối phương tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ bất quá kiến thức của hắn so trình sử lập càng nhiều hơn một chút, cho nên đã đại khái đoán được tất cả những thứ này đến cùng là thế nào một chuyện. Bất quá lời này còn nói trở về, đối với nhà mình cái này là nhị công tử một số ác thú vị, hắn vẫn là cảm giác vô cùng không thể nghi ngờ. Lại nói, cần thiết không có chuyện gì liền đến như vậy mới ra sao? cái này thật rất đáng sợ có tốt hay không quan sát một cái chính mình trên cổ tay bạch cốt phu nhân hóa thành bạch cốt thủ trì lưu hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trình sử lập ta nói nghe con a ngươi kích động như vậy làm gì vừa rồi ngươi không phải rất bình tĩnh sao tiếp tục a ca ca ta vẫn chờ nhìn ngươi biểu diễn đâu hắn một mặt xoa khắc mà nhìn xem đối phương cười treo chọc nói trình sử lập bình tĩnh bình tĩnh ngươi cái quặng lông bao cái nha đều mụ hắn chơi lên đại biến người sống ngươi để ta còn thế nào bình tĩnh đúng cái tia tiểu nương tử người đâu đậu phộng Tiểu Nương Tử này sẽ không phải thật sự là cầm trong tay thành tinh a. Xem như một tên sinh hoạt tại Hồng Hoang dưới bối cảnh Đại Đường Hoàng Triều nhị đại, trình sử lập đối với những cái kia thần thần quỷ quỷ sự tình, nhiều ít vẫn là biết một chút. Bất quá biết thì biết, nhưng hắn vẫn thật là từ trước đến nay đều không có gặp phải. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Xem như Túc Quốc công trình rào kim con thứ 5, trình sử lập là tại Trường An thành sinh ra, mà còn từ ghi lại một khắc kia trở đi, Đại Đường Hoàng Triều liền đã tiến vào tình thế. Long lộng hoàng đô, nắm giữ vô tận nhân tộc khí vận gia trì. Bình thường yêu ma quỷ quái, nhưng không tất yếu, vẫn thật là không dám chạy lại chỗ này sống bằng không mà nói, nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì tu vi rút lui, loại này sự tình cũng không phải tùy tiện nói một chút. Lại qua một trận, Trình Sử lập cảm xúc cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ bất quá đến lúc này, hắn nguyên bản trong lòng cái kia một điểm ý niệm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cái gì mỹ lệ tiểu nữ tử, vẫn là thôi đi. Không quản đối phương là dạng gì tồn tại, dù sao đều không phải hắn có khả năng chống nổi, có điểm này công phu, vẫn là nghĩ chút như a. Nhìn thấy Trình Sử lập biến trở về chính mình quen thuộc cái dạng kia, Lưu Hồng cười lắc đầu. Trong ngâm chỉ chốc lát, hắn rất là tùy ý mà hỏi thăm, tốt nghe con, ca ca ta liền không đùa giỡn với ngươi nói một chút đi, hôm nay đến Kaka Ta Châu này đến, đến cùng có chuyện gì? Tục nữ nói, vô sự không đăng tam bảo điện, Lưu Hồng cùng trình sử lập quan hệ là không sai. Thế nhưng lần này về trường An Thành, Lưu Hồng cũng không có chủ động thông báo đối phương, cho nên từ đạo lý bên trên nói, đối phương là không nên tới cửa tới bãi phòng hắn. Lại nói, liên tính trình sử lập đã biết hắn về Trường An, muốn tìm hắn cũng có thể hướng ngoài thành Lưu gia trang viên chạy, mà không phải đến nội thành Cát Quốc cương phủ. Dù sao tòa phủ đệ này Lưu gia người đã đã lâu không dùng, cho nên nói, đối phương hôm nay đến Cát Quốc cương phủ, trong này nhất định có cái gì mờ ám nói thật, lúc này Lưu Hồng trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút hiếu kỳ, hắn là thật rất muốn biết đối phương cứ như vậy tìm tới cửa, đến cùng có ý đồ gì. nghe đến Lưu Hồng hỏi cái này, Trình Sử lập sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa hộ vệ đầu lĩnh Lưu Khôi, trên mặt lộ ra một loại muốn nói lại thôi biểu lộ, nhìn qua cùng táo bón giống như tại Lưu gia đại gia tộc như thế bên trong, muốn một đám hộ vệ bên trong trổ hết tài năng, trở thành một cái quản người tiểu đầu mục, cái này không chỉ cần phải nắm giữ nhất định vũ lực, có khả năng phục chúng, hơn nữa còn cần phải có não, giỏi về tùy cơ ứng biến. Lưu Khôi tại cái này hai phương diện không thể nghi ngờ đều là hợp cách bởi vậy, gặp một lần trình xử lập lúc này phản ứng, hắn không đợi lưu hồng mở miệng, liền chủ động từ châu ngồi đứng lên. nhị thiếu gia, tiểu nhân chợt nhớ tới có một số việc còn không có làm xong, nếu không nhị thiếu gia ngày trước cùng trình công tử trò chuyện, tiểu nhân trước đi xuống làm chính mình sự tình. nghe thấy lời ấy, lưu hồng còn không có cái gì bày tỏ, trình xử lập ngược lại là thật dài thở phào một cái. cùng lúc đó, hắn nhìn hướng lưu khôi, ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia tương thức. chỉ bất quá tiếp xuống lưu hồng nói lại làm cho hai người đồng thời sưng sờ. tốt lưu khôi, cùng thiếu gia ta cũng không cần tới đây một bộ, cái gì nhớ tới có một số việc còn không có làm xong nói mò cái gì đâu. Nhanh lên ngồi xuống đi. Nói đến đây, Lưu Hồng quay đầu nhìn xem Trình Sử Lập, tức giận hừ một tiếng, hừ, bị cùng Kaka ta khiến cho ngươi những cái kia tâm địa giang dảo, bàn về cái này ngươi kém xa đâu, có lời cứ nói, có dám cứ thả, nếu như không muốn nói lời nói, thấy không, cửa ở bên kia, đi tốt không tiễn. Trình Sử Lập cùng Lưu Khôi tâm tư, Lưu Hồng trên cơ bản đều rõ ràng. Bất quá bởi vì lúc trước một ít chuyện, hắn đã có bồi dưỡng Lưu Khôi ý nghĩ, cho nên cũng không thèm để ý Lưu Khôi có phải là sẽ nghe được cái gì không nên nghe đổ vật lại nói liên trình xử lập điểm này thân phận địa vị lại có thể nói ra những thứ gì không được sự tình đâu cái này căn bản liền không có khả năng có tốt hay không cái này bị lưu hồng tiểu nói này trình xử lập cùng lưu khôi hai người trên mặt biểu lộ bao nhiêu đều có như vậy một chút xấu hổ thoạt nhìn có chút không được tự nhiên bất quá trình xử lập cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng cho nên rất nhanh liền đem điểm có không có tiểu cảm xúc quên hết đi trầm ngâm chỉ chốc lát hắn đem thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng nói lưu ca chuyện là như thế này hôm nay tiểu đệ tới nơi này là lao đầu từ nhà ta đặc biệt phân phó ân ta đã biết tiếp tục Lưu Hồng nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ không thay đổi. Trình Sử Lập xem ra một bên Lưu khơi một cái, sau đó nói tiếp, lao đầu tử nhà ta nói, gần nhất Ngụy Trưng lão gia hỏa kia có chút chọn, còn có cái gì kia Viên Thiên Cương thủ hạ bất lương nhân cũng vẫn luôn không yên tĩnh, nghe nói là ngay tại khắp nơi tìm hiểu Lưu ca ngươi tình huống, cho nên, cho nên làm sao?" Trình Sử Lập cũng không có nói tỉ mỉ, bất quá Lưu Hồng đã theo đối phương phía trước trong lời nói, nghe rõ đối phương ý tứ. Đơn giản chính là để chính mình cẩn thận một chút mà thôi. Toàn bộ sự kiện cũng không tính rất phức tạp, thế nhưng hôm nay Trình Sử Lập đến đây Hơn nữa còn làn đến nhà mình lao từ tốc quốc công trình rào kim phân phó làm như thế, cái này liền rất đáng giá thương thảo. Ha ha, có ý tứ, chẳng lẽ nói tốc quốc công trình rào kim cùng chuyện này còn có cái gì liên lụy? Lưu Hồng trong lòng hơi động một chút. Chương 199, lý thế dân kỳ thật cũng không dễ dàng, chương 199, lý thế dân kỳ thật cũng không dễ dàng. Trình xử lập mặt ngoài nhìn xem cao lớn thô kệch, cho người cảm giác có chút không quá đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại thô bên trong có mảnh, nói chuyện cùng làm việc đều rất có phân phóc. Trên một điểm này mặt, con hàng này ngược lại là rất có chính là phong cách của cha từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, túc quốc công trình rào kim cũng tốt, nhị thế tổ trình sử lập cũng được, bọn họ hình dạng kỳ thật đều vô cùng có mê hoặc tính. thế nhưng nếu có người trông mặt mà bắt hình dòng, thật coi bọn họ là thành hai thiết thua lô lừa gạt, như vậy cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là chính mình, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. nhắc tới hai gia hỏa này không hổ là phụ tử, không những ngu quan dáng người thần thức, liền tính tình bản tính cũng là không có sai biệt. toàn bộ mẹ nó đều là giả heo ăn thịt hổ mặt hàng. tại nhìn đến lưu hồng đem hình người bạch cốt phu nhân thu hồi thời điểm, trình sử lập vừa bắt đầu đích thật là hung hăng khiếp sợ một cái bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, thoáng bình phục một cái chính mình cảm xúc về sau, liền cùng Lưu Hồng nói đến chính sự, sự tình kỳ thật không hề phức tạp, muốn nói rõ ràng, không sai biệt lắm cũng chính là mấy câu sự tình. Lần này, Trình sự lập sở dĩ sẽ đến các quốc công vụ, cũng không phải là bởi vì nhận đến Lưu Hồng trở về Trường An Thành thông tin, cho nên đến thăm hỏi chính mình vị này hồ bằng cầu hiếu. Trên thực tế, tại đoạn thời gian gần nhất này bên trong, tiểu tử này say mê hải đường các hoa khôi mạc nhã nhi, mỗi ngày không làm gì liền hướng hải đường các chạy chỗ đó. Hai người anh anh em em, tháng ngày trôi qua tương đối thoải mái, tình huống của hôm nay đồng dạng cũng là như vậy bởi vậy, lưu hồng về trường an thành sự tỉnh, hắn căn bản chính là không biết chút nào. chỉ là để trình sự lập không nghĩ tới chính là, đang lúc hắn tại hải đường cắt phong lưu khoái hoạt thời điểm, lại bị chính mình lão tử trình rào kim phái người cho ông trở về. ngay sau đó, lão đầu tử nói cho hắn lưu hồng đã trở về trường an thành, sau đó lại cố ý bản giao mấy câu, để hắn chạy một chuyến cắt quốc công phủ, đem lời nói mang cho lưu hồng. lời nói nội dung cũng là đơn giản, đơn giản chính là nói cho lưu hồng, hắn đã bị triều đình không phải là công khai tổ chức bất lương nhân theo dõi thế nhưng chuyện này cũng không phải là đường kim thiên tử lý thế dân y tứ mà là phía dưới viên tiên cương tự chủ trương sự tình chính là như thế một chuyện tình huống chính là như thế một cái tình huống đại khái cũng chính là dạng này nói một câu nói thật khi biết lưu hồng đã tiến vào trường An thành đồng thời tiến vào các quốc công phủ về sau trình xử lập vẫn là vô cùng vui vẻ hắn cùng lưu hồng tính toán mùi thối. không đối là ý hợp tâm đầu ngày bình thường không ít cùng một chỗ làm loạn lẫn nhau ở giữa trung đông vẫn luôn rất hòa hợp mà gần nhất khoảng thời gian này đến nay lưu hồng không biết đang bận thứ gì thế cho nên rất ít vào trường ăn thành không nói lên Lưu Hồng có lẽ còn không có cái gì. Một khi nói đến Lưu Hồng, hắn vẫn thật là hơi nhớ nhung đối phương. Chỉ là, thân là một cái đại trí nhược ngu nhị thế tổ, trình sử lập cũng không phải là cái gì tứ chi phát triển đầu góc ngu si mặt hàng. Đầu góc của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Khi biết nhà mình lão tử để chính mình làm sự tình về sau, hắn bao nhiêu có như vậy một chút lo lắng Lưu Hồng cái này chính mình khó được để mắt bằng hưu. Bất lương nhân là cái gì tính chất tổ chức, dân chúng bình thường có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn trình sử lập nhưng là rất có như vậy một chút bức số. Hắn thấy, bị dạng này tổ chức theo dõi, hoặc chính là không có chuyện gì hoặc chính là đại sự, dù sao bất kể nói thế nào, đều không phải biết cái gì chuyện tốt. Xuất phát từ đối lưu hồng quan tâm, cộng thêm trong lòng hiếu kỳ, hắn còn muốn từ chính mình lao từ nơi đó nhiều hỏi thăm một chút thông tin. Không ngờ, liền chờ hắn nói hết lời, lão đầu tự đem hắn đuổi đi ra. Kết quả là, cuối cùng hắn không thể không đỉnh lấy một đầu dấu chấm hỏi đi tới các quốc công phủ. Trên cơ bản, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Bất quá tại kiến thức lưu hồng thu hồi bạch cốt phu nhân thủ đoạn về sau, trình sử lập không sai biệt lắm đã suy nghĩ minh bạch lưu hồng bị bất lương nhân tổ chức để mắt tới nguyên nhân. Rất hiển nhiên, bị hắn coi là hảo hữu trí giao lưu hồng cũng không phải là hắn cho rằng người bình thường cái này nha tuyệt đối là trong truyền thuyết tu giả mà còn đẳng cấp còn sẽ không quá thấp ý thức được điểm này về sau trình sử lập nhìn hướng lưu hồng ánh mắt cũng thay đổi chỉ là loại này biến hóa không có quan hệ phàm nhân cùng tu giả ở giữa loại kia không thể tránh khỏi ngăn cách mà là tại đoán trách lưu hồng vì cái gì cái này trọng yếu hơn sự tình không sớm một chút nói cho hắn làm như vậy thực sự là có chút quá không có suy nghĩ trình dạo kim lý thế dân viên thiên cương ha ha đây thật là rất có ý tứ lưu hồng cũng là tâm tư nhẹ cảm người Nghe lấy trình xử lập giải thích chuyện đã xảy ra cùng tới đây mục đích, hắn rất nhanh liền từ đối phương trong lời nói nắm chắc mấy cái mấu chốt tên người, đồng thời đem sâu chuỗi ở cùng nhau. Kể từ đó, nút ở sự tình phía sau đồ vật cũng liền hiện lộ ra. Đối với Đại Đường Hoàng triều hiện trạng, cùng với trên triều đỉnh quyền lợi kết cấu cùng phe phái phân bố, Lưu Hồng cho tới nay đều không phải vô cùng quan tâm, đồng thời cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là thông qua phía trước cùng đương kim thiên tử Lý Thê dân tiếp xúc, lại thêm hiện tại trình xử lập nói những lời này, hắn ngược lại là thấy rõ ràng không ít đồ vật, cùng thế tụ có liên quan cái kia một bộ phận quyền lợi. Hoặc là nói nhân tộc Hoàng Triều nội bộ công việc hiện nhiên đều là từ lý thế dân cùng với phe phái đem gồng, điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chế độ phong kiến bên dưới, một tên cường thế đế vương có khả năng làm đến điểm này, nhưng thật ra là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút? Một cái hợp cách đế vương, liền nên nắm giữ dạng này quyền thế cùng khí độ. Nhưng mà phương thế giới này Đại Đường Hoàng Triều, dù sao không phải lưu hồng xuyên qua phía trước thế giới kia Đại Đường Hoàng Triều, mà là hùng hoang dưới bối cảnh Đại Đường Hoàng Triều. Đối mặt đầy trời thần tiên phật đà. Bản thân trừ khí vận bên ngoài cũng không có mặt khác đặc thủ chiến lực nhân tộc hoàng triều, bất kể nói thế nào đều ở một loại tương đối yếu thế địa vị. Bởi vậy, đối với đại đường hoàng triều nội bộ tồn tại siêu phàm lực lượng, cho dù là đường Kim Thiên tử lý thế dân, cũng không thể nắm giữ tuyệt đối can thiệp năng lực. Liên Lưu Hưng biết, ngụy trưng cũng tốt, Viên thiên Cương cũng được. Đứng sau lưng kỳ thật đều là thiên cung phương diện thế lực. Từ mặt ngoài nhìn, bọn họ đều là lý thế dân thần tử, tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, lý thế dân muốn sai khiến hoặc là lợi dụng bọn họ, cũng là không phải nói không thể lấy. Thế nhưng Một khi giữa song phương lợi ích có chỗ xung đột, đó chính là một tình huống khác, nói tạo phản gì đó đó là nói mồm, nhưng nghe điều không nghe tuyên tình huống, nhưng là tuyệt đối tồn tại. Đối với điểm này, thân là đại đường hoàng triều hoàng đế Lý Thế Dân hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Hướng sâu một bước nói, đối với trong triều những cái kia đối lập thế lực, Lão Ly đoán chừng cũng là rõ ràng rõ ràng. Trước đây không lâu, Lưu Hồng chơi chút thủ đoạn, thuận thế diệt Tây Du bên trong nhân vật mấu chốt Viên Thủ Thành, từ đó cùng đại đường hoàng triều nội bộ thiên cung thế lực sinh ra mâu thuẫn. Cái này cũng liền đưa đến Ngụy Trưng cùng Viên Tiên Cương hai người bắt đầu sử dụng trong tay của mình thế lực đối nó làm ra tính nhắm vào bố trí. Từ trước mắt tình huống đến xem, Lý Thế Dân đã thông qua một loại nào đó con đường biết chuyện này, mà con rất nhanh đối với cái này làm ra phản ứng, giúp Thiên Cung xếp vào tại đại đường nội bộ thế lực đối phó Lưu Hồng. Thật ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thân là một cái cường thế hoàng đế, Lý Nhị ước lượng trong lòng đoán trường hận không thể đối phương đi chết, cho nên lại thế nào có thể trợ giúp đối phương đâu? Đến mức nói trợ giúp Lưu Hồng. Ểm, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, vậy liền thật là quá ngây thơ. Đối với Lưu Hồng bên này, Lý Thế Dân hiện nhiên cũng không có cái gì hảo cảm. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Lưu Hồng chính là tiên cảnh tu giả. Hơn nữa còn là một cái kim thiên, đồng dạng không phải phàm tục thế lực có khả năng khống chế hoặc là lợi dụng lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lưu Hồng so với Ngụy Trừng cùng Viên Tiên Cương những người này, kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, tất cả mọi người là cá mẹ một lửa. Tất nhiên là dạng này, lý thế dân tự nhiên không có khả năng đem trở thành người một nhà. Tại Lưu Hồng nghĩ đến, lý thế dân đoán chừng càng muốn nhìn thấy chính mình cùng Ngụy Trừng, Viên Tiên Cương những người này chính diện cương rắn, sau đó ồn ào cái lưỡng bại cầu thương gì đó. Nếu là sự tình thật phát triển đến một bước này, con hàng này rất có thể sẽ cao hứng khua chiêng gọi trống tìm không thấy năm bắc. Bất quá lời này còn nói trở về, có câu tục ngữ gọi là hai hại khách quan lấy nhẹ. Lưu Hồng cùng với Sau Lưng Lưu Gia, bản thân cũng sớm đã cách xa triều đình, đối với đại đường hoàng triều ảnh hưởng, muốn xa xa nhỏ hơn Ngụy Trưng cùng Viên Tiên Cương những người này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lý thế dân đối với Lưu Hồng cùng Lưu Gia biểu hiện ra càng nhiều thiện ý, tại đủ khả năng dưới tình huống, sẽ tối xoa xoa giúp cái chuyện nhỏ gì đó. Ra tình huống trước mắt đến xem, sự tình rất có thể chính là cái dạng này. Tục quốc công trình giáo kim chính là lý thế dân người thân nhất mấy cái thần tử một trong, lão gia hỏa Sở Dĩ sẽ để cho Trình xử lập cho chính mình tiện thể nhắn, hẳn là được đến lý thế dân phân phó, chỉ là chỉ là loại này lấy lòng phương thức cũng quá lão một chút ta. Trước đây không lâu, hắn còn đi một chuyến thái cực cung cam lộ điện. Muốn lấy lòng, lúc kia vì cái gì không nói, mà lại còn muốn quấn như thế lớn một vòng, đem sự tình đơn giản làm phức tạp như vậy, cái này thật rất có ý tứ sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn biết, lý thế dân làm như vậy, khẳng định có càn sâu một bước dụng ý. Cứ việc đối với cái này hắn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn cảm thấy làm như vậy hoàn toàn liền không có cần phải. Có lẽ, có lẽ đây chính là nhân gian người cùng tu giả ở giữa rõ rệt nhất khác biệt a. Phàm nhân, bởi vì bản thân thực lực có hạn, cho nên tại đối mặt vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình lúc, đặc biệt thích kế sách cùng như lượng. Tu giả coi trọng trung quy vẫn là một cái lấy lực phục người, cái gọi là mặc cho ngươi muôn vàn tính toán, tất cả lưu lượng ta chỉ một kiếm phá, nói chính là tu giả xử thế thái độ. Hai cái này không thể nói rõ hai tốt hai xấu. Dù sao phàm nhân cùng tu giả bản thân chính là khác biệt, có thể Lưu Hồng vẫn là không tự giác khinh thị lý thế dân. Hắn biết, làm như vậy kỳ thật cũng không khá lắm, nhưng chính là không ở hay không. Còn tốt anh em xuyên qua về sau có hệ thống, bằng không mà nói, đoán chừng làm việc cũng không có như vậy thoải mái. Lý thế dân vị trí này, ngồi đến cũng không dễ dàng a. Trong mặc một hồi về sau, hắn ở trong lòng có chút cảm khái muốn nói. Chương hai trăm, văn võ đại thần cùng đế vương đồng dạng không cách nào tu luyện. Chương hai trăm, văn võ đại thần cùng đế vương đồng dạng không cách nào tu luyện. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì Lưu Hồng, Trình Sử lập ngoài miệng không nói thêm gì, nhưng trong lòng thì có chút cảm khái. Hắn cùng Lưu Hồng ở giữa, không sai biệt lắm cũng được cho là quen biết đã lâu. Bởi vì khí vị tương đầu nguyên nhân, giữa song phương quan hệ vẫn luôn duy trì đến không sai, đi qua mấy năm bên trong, đại gia cùng một chỗ làm không ít chuyện hoang đường. Nhắc tới, hắn mặt ngoài tính tình nhìn xem tương đối tứ hải, có thể là chân chính có khả năng bị hắn xem trọng bằng Lưu Đi cũng không nhiều. Ở trong đó, Lưu Hồng xem như là một cái, nhưng là bây giờ, nghĩ đến đây, Trình Sử lập vô ý thức nhìn thoáng qua Lưu Hồng cổ tay phải. Tại nơi đó, Có một chuỗi chứa 14 viên Phật châu cầm trong tay. Cầm trong tay chất liệu không phải vàng không phải ngọc cũng không phải là một, rực rỡ lờ mờ nhã, trong lúc mơ hồ lại có một vệt lưu quang chớp động, nhìn xem ngược lại là cùng một loại nào đó bất phàm sinh vật xương cốt có chút tương tự. Trước đây không lâu, sâu này ngón tay vẫn là một cái để hắn nhìn xem cũng có chút động tâm long lanh nữ tử, ai có thể nghĩ, cuối cùng nữ tử lại trở thành dạng này. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là tu giả siêu phàm lực lượng sao? Thân là quốc quốc công trình giáo kim nhi tử, trình xử lập có khả năng biết bất lương nhân tồn tại, đối với tu giả tự nhiên cũng sẽ không quá mức lạ lẫm. Cứ việc hiểu không hề kỳ cảm thế nhưng đại khái bên trên vẫn là biết một chút, bất quá hắn biết tin tức, phần lớn là bắt nguồn từ tin đồn. Trước hôm nay, hắn vẫn luôn cho rằng cùng Tu giả có liên quan thuyết pháp là tiến vào rất nhiều người gia công, cho nên nghe vào sẽ hơi có vẻ khoa trương. Có thể là tại kiến thức lưu hồng thủ đoạn về sau, hắn cũng rốt cuộc sẽ không như thế cho rằng tin tức khoa trương. Ha ha, nói đùa cái gì à? Suy nghĩ một chút vừa rồi phát sinh sự tình à, thật tốt một đại mỹ nữ, hưu một cái liền thay đổi không có, cái này mẹ nó quả thực chấn kinh người cái cảm. Bởi vậy, hắn lấy được Cung Tu giả có liên quan tin tức không những không có lộ ra quá mức khoa trương, ngược lại còn có chút hơi có vẻ bảo thủ. Chỉ là, chỉ là hiện tại Lưu Hồng đến cùng tính là cái gì? Tu giả, thần tiên, yêu quái, vẫn là cái gì hắn không biết tồn tại. Trình Sử lập kinh ngạc nhìn Lưu Hồng, vừa nghĩ vừa rồi phát sinh sự tỉnh, một bên nhớ lại chính mình cùng đối phương đã từng cùng nhau chơi đùa ở nào, cùng một chỗ tán gái, cùng một chỗ gặp rắc rối, cùng một chỗ gây chuyện thị phi kinh lịch. Lưu Hồng gương mặt kia hắn vô cùng quen thuộc. Tại quá khứ thời điểm, hắn vẫn luôn rất đấu kỵ đối phương dài một bộ tốt tối đa, thế cho nên tại tán gái thời điểm, trên cơ bản chính là không có gì bất lợi. Kết quả là, hắn luôn yêu thích ở trong lòng quản đối phương kêu tiểu bị mặt. Đương nhiên, mỗi lần gặp phải tâm tình không tốt thời điểm, hắn cũng sẽ bên trong mặt của đối phương kêu đối phương tiểu bị mặt, chỉ là ngay cả như vậy, đối phương bình thường cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, sau đó lộ ra một cái rất là dám tối biểu lộ. Theo cái thời điểm, bọn họ là bằng hữu. Không nói lẫn nhau quan hệ trong đó có nhiều thân cận, nhưng ít ra so cái gọi là hồ bằng cầu hữu muốn thêm gần một bước, ngày bình thường có thứ gì lời trong lòng cũng đều có thể tìm đối phương nói một chút. Nhưng bây giờ thì sao? Tota, lúc này Lưu Hồng, trừ nhìn qua hình như lại xinh đẹp một điểm bên ngoài cùng đi qua so sánh cũng không có cái gì quá lớn khác biệt chỉ là hắn vẫn là từ đối phương trên thân cảm thấy một loại lạ lẫm có lẽ có lẽ đây chính là mọi người thường nói phàm nhân cùng tu giả ở giữa khác nhau a ân hẳn là bộ dáng này vừa nghĩ đến đây trình sử lập cảm giác có chút hơi ải có lẽ là bởi vì cảm thấy khả năng sẽ từ đây thiếu một cái bằng hữu có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác tóm lại hắn hiện tại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu nhắc tới trình sử lập hắn lao tử tốc quốc công trình rào kim quả thực chính là trong một cái mô hình khác đi ra cứ việc đều nắm giữ đại trí nhược ngu tĩnh tĩnh thế nhưng tính tình cũng là đồng dạng táo bạo. trầm mặc một hồi về sau, hắn đung nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó tìm tới bên cửa sổ, hướng về phía bên ngoài hét to một tiếng, à, lao ta tiên, vì cái gì lao tử liền không thể tu luyện? nếu như dạng này thì cũng thôi đi, có thể lưu hồng cái này tiểu bạch mặt lại hết lần này tới lần khác lại có thể tu luyện, cái này mẹ nó không công bằng à? Đại đường hoàng triều bên trong có bất lương nhân loại này không phải là công khai đặc thù tổ chức, trong đó thành viên trừ số rất ít người bên ngoài, trên cơ bản đều là phạm cảnh tu giả. đối với điểm này trên triều đình những cái kia thân cư cao vị đám văn võ đại thần có không ít người tâm bên trong đều là lòng biết rõ. đối với người bình thường mà nói, tu giả thân phận kỳ thật vẫn là rất đáng giá cái trị, bởi vì cái này không những ý vị cao siêu vũ lực, đồng thời cũng mang ý nghĩa so với người bình thường càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ. có thể là những này văn võ đại thần, còn có gia tộc bọn họ bên trong tử đệ, có một cái tính toán một cái, liền không có người có khả năng đi đến tu luyện chi đồ. đến mức nói là cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vậy liền thật không có người nào có khả năng nói rõ. dựa theo lưu truyền tới một số thuyết pháp, nguyên nhân chân chính là vì tu giả đối thiên phú yêu cầu tương đối hạ khắc. Người bình thường bên trong, mười vạn mười mấy vạn mới có thể ra một cái nắm giữ thiên phú tu luyện, cái này cũng liền đưa đến tu giả số lượng cực kỳ thưa thớt, dân chúng bình thường cả một đời đều không nhìn thấy một cái. Đương nhiên, cũng có thể là nhìn thấy, người cũng không nhận ra. Không có cách nào, ai bảo phàm nhân cùng tu giả tồn tại khác biệt đâu. Theo trình xử lập cái kia giống to một tiếng âm thanh vang lên, Nguyên Bản còn đang suy nghĩ miên man lưu hồng, rất nhanh liền bị con hàng này cái kinh động đến. Trở về một cái đối phương những lời vừa rồi, hắn nhịn không được gầm thầm lắc đầu. Phía trước đã nói qua Xuất phát từ cân bằng phương diện cân nhắc, thiên đạo quy định nhân gian đế vương là không thể tu luyện, đây là một đầu thiết luật. Trừ cái đó ra, nắm giữ quan thân văn thần võ tướng cùng với người nhà cũng rất khó tu luyện, nguyên nhân trong đó cũng liền còn là bởi vì cân bằng hai chữ. Nhắc tới, điều quy định này nhưng thật ra là tại phong thần lượng kiếp về sau mới xuất hiện, mà tại phong thần lượng kiếp phía trước, đừng nói là nắm giữ quan thân văn võ đại thần, cho dù chính là đế vương, chỉ cần mình nguyện ý, cũng đồng dạng có khả năng tu luyện. Nói đến đây, liên quan tới đầu này cổ quái quy định xuất hiện nguyên nhân liền rất dễ lý giải. Phong thần lượng kiếp, giao chiến các phương đánh đến rối tinh rối mù. Trừ mấy lớn siêu phàm thế lực bên ngoài, chu trụ vương đế tân cùng chu võ vương cơ phát hai cái này thế lực bên trong, các loại tiên cảnh tu giả cũng là tầng tầng lớp lớp. kể từ đó, kết quả chính là toàn bộ hồng hoang bị đánh đến loạn thất bát tao sinh linh đồ thán, mà phong thần lượng kiếp nói là vượt qua, thế nhưng sau đó suy nghĩ lời nói, cái này cái gọi là vượt qua nhưng thật ra là tương đối miễn cưỡng. có người đã từng nói, phong thần lượng kiếp hạ đại chiến quá mức kịch liệt, cho nên dẫn đến nguyên bản rất dễ dàng vượt qua lượng kiếp, cuối cùng khó khăn liền phân mấy phần, trực tiếp tiến vào tử vong hình thức. bởi vì trận chiến này mà vẫn là tiên cảnh cường giả vô số kể cứ việc trong đó có thật nhiều về sau lại xuống lại, thế nhưng mượn nhờ phong thần bảng phục sinh, cùng chân chính phục sinh vẫn là có tương đối lớn trên lệnh. trở lên, nói trắng ra kỳ thật chỉ là một loại suy đoán, thế nhưng từ khi có cái suy đoán này về sau, thiên đạo liền định ra đế vương trên triều đỉnh quan viên không được tu luyện quy tắc. tương đối mà nói, quan viên ở phương diện này nhận đến chói buộc sẽ khá là nhỏ, thế nhưng toàn bộ mà nói, hạn chế cũng vô cùng lớn. trình sự lập lao ba là trình dạo kim, bởi vậy không thể tu luyện cũng rất bình thường. chỉ là, nhìn núi phương cái kia buồn bực biểu lộ, lưu hồng thoáng trầm ngâm một cái, sau đó tức giận hừ một tiếng. ta nói chỗ là a. Không sai biệt lắm gào hai tiếng cũng liền có thể, nghĩ quá nhiều kỳ thật không có tác dụng gì, ừ, cái này ngươi cầm trước, đối sau khi trở về ăn vào, đối ngươi mà nói, cái này khó được đổ tốt hay. Đang lúc nói chuyện, tay phải hắn một tay, đem một cái bình ngọc ném cho đối phương. Trưng 201, Lưu Hồng lễ vật, trưng 201, Lưu Hồng lễ vật. Dựa theo Lưu Hồng xuyên qua lúc trước cái thế giới trên Internet thuyết pháp, nhân sinh có cái gọi là tứ đại sát, chính là cùng một chỗ cái kia cái kia. Hắn cùng trình xử lập quan hệ trong đó tương đối không sai bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân nhân sinh tứ đại sát trước ba sát bọn họ không có đội kỵ nhưng cuối cùng cái kia một sát ngược lại là thường xuyên phát sinh nhìn thấy trình sử lập cả người phiền muộn đến không được lưu hồng nhịn không được hơi nhíu lên lông mày xem như đối phương bằng hữu hắn cũng không hy vọng đối phương như vậy tinh thần xa suốt thoáng chần chờ một chút về sau hắn tiêu phí mấy cái thiên mệnh điểm từ hệ thống thương thành bên trong đổi một cái không sai đồ chơi nhỏ sau đó tiện tay ném cho đối phương thân là đại đường danh tướng gia tộc bên trong đi ra nhị đại trình sử lập tại những phương diện có lẽ không ra thế nào nhưng thân thủ vẫn là tương đối không sai vào giờ phút này tâm tình của hắn cũng không khá lắm, có thể là tại nhìn đến bay về phía chính mình bình ngọc lúc, hắn nhưng là tiện tay chụp tới, mười phần thoải mái mà đem tiếp đến trong tay. Lưu, Lưu ca, đây là vật gì a? Bộ dạng này nhìn qua tròn vo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan dược? Bởi vì dựa song phương quan hệ đến, trình sử lập cũng liền không cùng Lưu Hồng khách khí, bình ngọc tới tay, hắn lập tức mở ra nắp bình, sau đó xoay chuyển thân bình hướng bên ngoài đổ ngược lại. Sau một khắc, một cái ngón cái là lớn nhỏ viên thuốc từ trong bình ngọc lăn đi ra, mùi thuốc nháy mắt phát tán, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ tiền sảnh. nhắc tới nhị đại quả nhiên chính là nhị đại. Trình Sử Lập tiểu tử này tuổi không lớn lắm, kiến thức lại tương đối phong phú, nhìn thấy viên thuốc về sau, lập tức liên hệ đến tu giả sử dụng đang dược. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng gật đầu cười, trả lời: "Ừm, ngươi đoán không lầm, cái này xác thực không phải cái gì bình thường viên thuốc, mà là một viên đường đường chính chính đang dược. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ đối phương lòng bàn tay. Sau đó tiếp tục nói: "Sau khi trở về, ngươi trước hết nghĩ biện pháp thật tốt điều dưỡng một cái thân thể, sau đó tìm một cơ hội đem viên đan dược này nuốt vào, cái này đối ngươi tuyệt đối có chỗ tốt." Chỗ tốt? Cũng không biết là cùng nhau đến cái gì, Trình Sử Lập con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn cong lên ngón tay nắm lấy quyển, sau đó đem năm đấm đưa đến trước mặt mình, túi đầu tại quyển ổ trô hung hăng ngửi một cái. A, đây là. Vừa rồi cách khá xa vẫn không cảm giác được đến, bây giờ cách gần như vậy nghe được mùi thuốc, mà còn hút vào lượng còn phi thường lớn, trình tự lập thân thể lập tức liền làm ra một loại nào đó phản ứng. Chỉ là, tại ý thức đến điểm này về sau, tiểu tử này trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi đến cổ quái, nguyên bản đầy mặt dữ tợn mà to, trong mơ hồ thậm chí hiện lên một mặt chiều hồng. Kể từ đó, liền chứng minh một việc, chính là Lưu Hồng ném cho hắn đích thật là đồ tốt, hoặc là tốt đáng lược. Sở Dĩ nói như vậy, là vì đan dược dược tính quá mạnh, mà còn có hiệu quả tốc độ thật nhanh, nhanh đến liền trình sự lập chính mình cũng có chút phản ứng không kịp. Bất quá đối với hắn đến nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Liền thấy thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng nghiêng, cả người có chút cong lưng, sau đó từ bên hông rút ra cây quạt, đem mở ra liền ngăn tại trước người chính mình. Thấy cảnh này lúc, Lưu Hồng khẽ miệng nhịn không được có chút có quắc một cái. Trầm mặc mấy giây về sau, hắn lui về phía sau một bước, "Trình Tiểu nghiêu, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có phải là có loại thân thể không bị khống chế cảm giác?" Trình Sự Lập. Nghe thấy lời ấy, Trình Sư Lập đem lưng không đến thấp hơn, tính cả bả vai đều thu nạp, chỉ bất quá tại cái này một quá trình bên trong, trong tay hắn thanh kia cây quạt từ đầu đến cuối đều không có thu hồi. Nhưng mà một loại nào đó cảm giác đến thời điểm xác thực rất nhanh, có thể đi thời điểm sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này Trình Sư Lập chính như Lưu Hồng nói như vậy, trong cơ thể lên một loại không quá chịu không cảm giác, mấu chốt nhất là loại kia thình lình cảm giác, để hắn Trình Sư Lập cảm giác vô cùng quen thuộc. Trừ cái đó ra, hắn còn có như vậy một chút kinh ngạc cùng thèm thuồng. Lưu Ca, ngài xin thương xót tốt, nói cho huynh đệ ta đây rốt cuộc là đan dược gì, bằng không mà nói liền hướng hiện tại trường hợp này tiểu đệ ta trở về cũng không dám ăn a rơi vào đường cùng trình sử lập chỉ có thể hướng lưu hồng xin giúp đỡ. Êch. Lưu hồng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra tình hình thực tế nói như vậy đây thật ra là lấy hiếm thấy nguyên liệu cùng đặc thù thủ pháp luyện chế ra đến một loại mùa xuân bên trong đang ăn dược. Ân ta nói như vậy ngươi nghe rõ ràng chưa hắn núi bay biểu lộ lệnh nhạt đáp xuân mùa xuân bên trong đang dược nghe đến lưu hồng nói như vậy trình sử lập lập tức kinh ngạc một chút kết hợp mình bây giờ cảm giác cùng trên thân thể phản ứng đối với đáp án này hắn kỳ thật đã có một chút dự liệu. Thế nhưng, làm loại này dự liệu bị Lưu Hồng truy thạch về sau, hắn vẫn là cảm giác vô cùng im lặng, đồng thời trong lòng còn sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. Thân mẹ nó hiếm thấy nguyên liệu cùng đặc thù thủ pháp. Không phải liền là mùa xuân bên trong đan dược nha, làm hình như cao to đến mức nào bên trên giống như, cái đồ chơi này hắn cũng không phải là chưa từng dùng qua, hà tất hình dung thần bí như vậy đâu? Lại nói, ngươi nói lại thần bí, cũng không thay đổi được đan dược tính chất có tốt hay không. Nghĩ đến đây, Trình Tử Lập nhịn không được có chút thất vọng. Phía trước hắn còn tưởng rằng, Lưu Hồng cho hắn là một loại có thể làm cho hắn tu luyện đang lượng Dù sao Lưu Hồng Tu giả thân phận bảy tại nơi đó, loại này sự tình vẫn rất có có thể. Vì thế hắn còn tại trong lòng kích động hơn nửa ngày. Không nghĩ tới, quay đầu lại kết quả lại là cái này, thật có thể nói hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Mùa xuân bên trong đan dược. Ha ha, tuổi của hắn lại không lớn, ngày bình thường trừ chợ hứng bên ngoài, chỗ nào cần dùng phải lên cái này a? Khuku, nghe con a, ngươi cũng đừng khinh thường cái này đang ăn dược, nó cùng ngươi đi qua đã dùng qua, thấy qua, thậm chí là nghe qua đều không giống. Đối với ngươi mà nói, đây tuyệt đối là một kiện đồ tốt phát hiện trình sử lập có chút lơ lõm, lưu hồng hảo tâm ở một bên nhắc nhở một câu, tiện thể còn vì chính mình vậy cứ như thế tăng thêm một cái quan hoàn. có thể là đối với hắn loại này thuyết pháp, trình sử lập rõ ràng không có để ở trong lòng. đồ tốt, tốt ta, tất nhiên lưu ca ngươi nói là đồ tốt, vậy coi như nó là đồ tốt ta, cảm ơn lưu ca. hắn một bên nói, một bên đem đan dược một lần nữa thu hồi trong bình ngọc. chỉ là giờ phút này, trên mặt hắn biểu lộ đã khôi phục không ít, nguyên bản kinh hỉ đã sớm không thấy, thay vào đó, thì là một loại thái độ thờ ơ. kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, cái gọi là mùa xuân bên trong đan dược, phụ dung các bên trong liền có cú đứng. Từ mấy cái đồng tiền lớn một cái hàng thông thường, đến 10 lượng bạc một cái cái gọi là tinh phẩm, trên cơ bản là cái gì cần có đều có. Lưu Hồng lấy ra có lẽ là đồ tốt. Có thể đây coi như là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, giá trị thực sự, cho ăn bẻ bụng cũng liền 20 lượng bạc, cái này liền đã coi như là tương đối đánh giá cao. 20 lượng bạc. Ha ha, cùng nhau hắn đường đường túc quốc công phủ nhà ngũ thiếu gia, sẽ quan tâm chút tiền lệ này sao? Cái này căn bản liền không có khả năng có tốt hay không. Đầu đen ra má, cái gì gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng. Nhìn kỹ, đây chính là. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, rất lâu không thấy Luka. Lưu ca thế mà còn lạ như thế, thích nói đùa, cái này mẹ nó thật sự là thật là tốt ta. Đối mặt trình xử lập dạng này phản ứng, Lưu Hồng ngược lại là không có quá mức để ý. Hắn chỉ là ngang đối phương một cái, sau đó lạnh nhạt nói, nghe con a, ngươi cũng đừng không tin ca ca ta. Trong tay ngươi đan dược đích thật là đồ tốt. Giá trị của nó là có thể tăng lên ngươi phương diện kia ít nhất 50% năng lực, mà còn hiệu quả vẫn là mãi mãi. Trừ cái đó ra, dùng nên đan dược về sau, thân thể của ngươi sẽ có được duy nhất một lần cường hóa. Nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi đời này cam đoan có khả năng không có bệnh không có thai sống đến một tuổi thế nào, ta nói như vậy, ngươi cảm thấy còn hài lòng không? Lưu Hồng lấy ra đích thật là mùa xuân bên trong đang ăn dược, nghe danh tự tự hồ là có chút không ra gì, nhưng nó cũng không phải là dân gian cái chủng loại kêu bình thường viên thuốc, mà là dựa theo luyện đan phương thức luyện ra được một loại, có khả năng đồng thời thích hợp với phạm nhân cùng tu giả đang ăn dược, chính là nói nó giá trị. Thưa ta, liền muốn nhìn ngươi từ góc độ nào đi nhìn? Tại Lưu Hồng trong mắt, cái đồ chơi này không đáng một đồng, cho dù có người đưa cho hắn, hắn đều sẽ ngại quá chiếm chỗ. Có thể là tại người bình thường trong mắt, cái này liền đã coi như là tiên đan. Bản thân hiệu lực và tác dụng tạm thời không đề cập tới, chỉ là một cái kèm theo tác dụng, chính là có thể làm cho người dùng vô bệnh vô hại sống đến 120 tuổi dược hiệu, nghe vào liền đã tương đối rõ người. Đoán Trừng liền xem như đương kim tiên tử lý thế dân biết, cũng sẽ thả xuống tư thái chủ động đòi hỏi, không có cách nào, người nào đều để cái này đồ chơi nhỏ phụ cận tác dụng như thế nghịch thiên a. T. Bên kia, tại nghe Lưu Hồng giải thích về sau, Trình Sử Lập Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, liên quan nghiêm mặt bên trên biểu lộ đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô bệnh vô hại sống qua 120 năm, cái này không biết là bao nhiêu bình thường lý tưởng cùng tất nguyện. Có dạng này một phần công hiệu, đan này liền giá trị và kim. Trình sự lập cũng không phải cái gì đồ đần. Người tốt bụng nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền nghĩ đến vô số có thể, sau đó nhịn không được đem bạch ngọc bình sít sao nắm tại ở trong tay. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiến lên mấy bước, đi đến đối phương bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương. "Nghe con, ngươi có thể ý thức được thứ này giá trị liền tốt, chờ sau khi trở về, ngươi tìm thời gian đưa nó nướt, những chuyện khác không cần nghĩ cũng không cần hỏi, cũng đừng để lộ thông tin. Thứ này với ta mà nói không tính là cái gì, thế nhưng đối với những người khác giá trị nhưng lớn lắm đi." Ta biết ngươi là người thông minh, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không cần quên thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý. Lưu Hồng nói những này trình sử lập trong lòng đều hiểu. Trâm Mặc một hồi bên trong, hắn hướng về phía Lưu Hồng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Lưu Ca, ngươi yên tâm đi, chuyện này tiểu đệ không những hiện tại sẽ không nói đi, sau này khẳng định cũng sẽ không nói đi ra, điểm này ta có thể bị cam đoan. Nói xong nói xong, trình sử lập trên mặt biểu lộ đống nhiên hơi động một chút. Ngay sau đó, hắn như có điều suy nghĩ nói, đúng Lưu Hồng, ta hiện tại còn trẻ, liền tính dùng cái này đang ăn dược, tạm thời cũng không có chỗ ích lợi gì. Thế nhưng lao đầu tử nhà ta niên cũng kỳ đã không nhỏ, không biết có thể hay không. Khoan hay nói, người này vẫn thật là cái hiếu thuận hài tử. Được bà bối, cái thứ nhất nghĩ tới lại là phụ thân của mình. Đối với cái này Lưu Hồng vẫn tương đối hài lòng. Bất quá đối phương ý nghĩ này, tối đa cũng chỉ có thể là một cái ý nghĩ, muốn bày ra hành động, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn giải thích nói, trái tim của ngươi cũng không tệ, thế nhưng tốt nhất đừng làm như vậy, loại này đan dược dược tính rất mạnh, 20 tuổi phía dưới người có khả năng dùng, 20 tuổi trở lên người quá bổ không tiêu nổi, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng, kết quả ngươi hiểu được. Trình sử lập, Lưu Hồng đều đem lời nói loại này trình độ, Trình sử lập tự nhiên cũng liền biết nên làm gì bây giờ, cứ việc trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh liền đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ quên hết đi. Đối với hắn mà nói, lần này đến các quốc công phủ thật sự là tới, nếu là còn dám có chỗ bất mãn, vậy liền thật là có chút không dám nhận. Kết quả là, tại cùng Lưu Hồng lại Hàn Huyên vài câu nhàn thoại về sau, hắn rất nhanh liền tìm một cái cơ hội cáo từ lập tức. Tại hắn đi rồi, Lưu Hồng bên này lại nhàn dỗi xuống dưới, trái lo phải nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là quyết định về thành trước bên ngoài Lưu gia trang viên lại nói. Dù sao dù sao đi ra đã thời gian rất lâu, đối với người trong nhà, hắn thật đúng là có như vậy một chút nhớ. Chương 202, lại là bất lương nhân, còn có hết hay không rồi? Chương 202, lại là bất lương nhân, còn có hết hay không rồi? Đưa đi chính mình đã từng hồ bằng cẩu hữu chỉnh xử lập về sau, Lưu Hồng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi thành về lưu gia thiết lập tại ngoài thành Sa Hoa trang viên. Lần này đi ra thời gian so với lần trước ngắn, thế nhưng kinh lịch sự tình lại cũng không ít, cho nên Lưu Hồng cảm giác cũng là có chút hề đổi. Loại này hề vậy cũng không phải là trên thân thể, mà là trên tinh thần. Hồng Hoang thế giới bên trong có thể nói là từng bước nguy cơ. Nếu như là tại nhân tộc quốc gia nội bộ, tình huống có lẽ còn tốt một chút. Một khi ra cái phạm vi này, chỉ là một cái Kim Tiên Cảnh Tu giả, vẫn thật là không dám hứa chắc chính mình liền nhất định là an toàn. Đương nhiên, so với Vu Uyêu Đại Chiến phía trước Hồng Hoang, tình huống hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất đối với nhân tộc đến nói sự tình chính là như vậy. Thế nhưng hoàn cảnh nơi này đối với Tiên Cảnh Tu giả mà nói, xác thực không phải vô cùng hữu hảo. Nghiêm túc nói, cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào. Phong Thần Lượng Kiếp bên trong, số lớn cường giả vỡ lạc. Liên chuẩn thánh cấp bậc đại năng cũng không ngoại lệ, có thể là xét đến cùng, may mắn còn sống sót cường giả số lượng vẫn là quá nhiều. Những người này tồn tại, bản thân chính là một loại không ổn định nhân tố. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, trường hợp này sẽ duy trì liên tục thời gian rất dài. Đợi đến Tây Du lượng kiếp kết thúc, hồng hoang thế giới chậm rãi tiến vào mạt pháp thời đại, thế cục mới sẽ phát sinh căn bản tính chuyển biến. Chỉ bất quá đến lúc kia, nhưng lại là một những chuyện xưa, hiện tại suy nghĩ những này có không có, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng mà, hiện tại Lưu Hồng thu thập thỏa đáng, chuẩn bị khởi hành ra khỏi thành thời điểm, các quốc công phủ hộ vệ đầu lĩnh Lưu Khôi lại gấp vội vàng từ bên ngoài đi vào. A, ngươi ngược lại là rất có ánh mắt ta, có phải là bởi vì biết thiếu gia ta lần này tính toán dẫn ngươi cùng một chỗ trở về, sở dĩ chủ động tới đập bản thiếu gia mông ngựa. Nhìn thấy con hàng này đi vào, Lưu Hồng lập tức liền vui vẻ. Sớm tại lần trước về Lưu gia trang viên thời điểm, hắn liền bắt đầu kế hoạch tăng cường một cái Lưu gia thực lực, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Hiện nay, Tây Du đại mạc đã kéo ra, có thể đường tăng lại còn tại hắn lão mụ ân ôn kiều trong bụng không có đến thời gian. Tại loại này mấu chốt thời điểm, Lưu Hồng đã bắt đầu cùng Tây Phương giáo đối mặt ở giữa bên trong thậm chí đích thân xuất thủ giết chết không ít là hán phật tu kể từ đó lưu gia an toàn tự nhiên cũng đã thành hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề điểm này không những rất cần thiết mà lại là nhất định nếu biết rõ tây phương giáo những cái kia tên chọn bọn họ từng cái tâm kỳ thật đều rất bẩn có người xúc phạm bọn họ lợi ích bọn họ liền tất nhiên sẽ làm ra phản kích mà còn bọn gia hỏa này phản kích bình thường cũng đều là không từ thủ đoạn khó tránh khỏi liền sẽ làm ra chuyện gì đến cho nên cho dù là lưu hồng cũng không thể không cẩn thận dẫn thân trên thực tế đem lộc ca đại lưu đại cung lưu nhị cái này ba cái thức ăn chay chủ nghĩa yêu cái lưu tại lưu gia trang viên Để chính mình tiện nghi lão tử tu hành, đều là vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ bất quá chỉ là như vậy, rõ ràng cùng còn chưa đủ. Cho nên Lưu Hồng tính toán tại Lưu gia trang viên bên trong thành lập một chi, tuyệt đối nghe lệnh của Lưu gia, cùng đại đường hoàng Chiếu bất lương nhân tổ chức cùng loại tu giả lực lượng. Trước đó, thanh hà thôi ra Mã Dũng, còn có Tiểu Bạch, Tiểu Hồng hai cái này xinh đẹp nha hoàn, đều là Lưu Hồng là cái này chi tu giả lực lượng chuẩn bị nhân tuyển. Những người này tại phương diện tu luyện tiên phú có lẽ vô cùng bình thường, mà còn niên kỵ cũng đều không coi là nhỏ, thế nhưng tại trung thành phương diện còn tính là tương đối đáng tin. Lưu Hồng nắm giữ hệ thống bởi vậy có năm chắc đem bọn họ đều chế tạo thành tiên cảnh tu giả, mà trước mắt dạng này Lưu Khôi, tình huống không sai biệt lắm cũng giống như vậy, tại Lưu Hồng xem ra, con hàng này đối Lưu Gia còn tính là trung tâm, cho nên lần này về Lưu Gia trang viên, chuẩn bị đem hắn cùng một chỗ mang về. Ách, nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, Lưu Khôi tại chỗ chính là sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, nhà mình vị này nhị thiếu gia, đối với chính mình thế mà còn có dạng này ăn bài, chỉ là đợi đến kịp phản ứng về sau, hắn lại nhịn không được cười khổ một cái, bởi vì hắn hiện tại tới, căn bản chính là không phải là vì chuyện này, Trầm Nâm chỉ chốc lát về sau. Hắn úp háp úp úng nói, cái kia nhị thiếu gia ngài tôn trọng tiểu nhân, tiểu nhân ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Bất quá tiểu nhân đi vào, là có những chuyện khác muốn nói. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được hơi nhíu bên dưới lông mày. Đối với Lưu Khôi, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Người này đối Lưu gia rất chú tâm, kiến thức cũng có một chút. Ngày bình thường đối nhân xử thế cũng tương đối đại khí, vẫn thật là sẽ rất ít có chút hiện tại loại này biểu hiện. Nhìn đối phương cái bộ dáng này, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng sắc mặt có chút trầm xuống. Tốt Lưu Thôi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a đừng ở chỗ này ấp há ấp đúng che che lấp lấp ngươi biết rõ thiếu gia ta không thích cùng dạng này người nói chuyện nghe thấy lời ấy lưu khôi sắc mặt một khổ nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị há miệng nói sự tình thời điểm tiền sảnh ngoài cửa lớn lại truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cũng không lâu lắm một đám mặc quan sai trang phục nha dịch từ bên ngoài xông vào nhân số thế mà còn không ít không sai biệt lắm có mười mấy cái trong đó người cầm đầu trang phục cùng người xung quanh có chút không giống nhau lắm xem ra Người này xuyên cũng hẳn là một loại quan phương trang phục, chỉ bất quá kiểu dáng nhìn xem có chút là mắt, ít nhất Lưu Hồng tại Trường An thành bên trong ở thời gian hơn 2 năm, liền từ trước đến nay đều không có gặp qua. Sở dĩ nói là quan phục, là vì đối phương mang theo người chế tạo vũ khí. Dựa theo đại đường hoàng triều luật pháp, cho dù là nhà nước bên trên người, nếu như thân mặc tiện trang lời nói, cũng là không cho phép mang theo chế tạo vũ khí. Nhà ổ, chính chủ nhân đều ở đây. Vậy thì tốt quá, không cần chúng ta lại rắp chỗ tìm người. Người tới bên trong, rất nhanh liền có người đứng dậy. Người này cũng không phải là cái tên cầm đầu là người mà là một tên bình thường nha dịch. Đang lúc nói chuyện, hắn từ bên hông cầm xuống một bộ cỡ nhỏ công siềng, hướng về phía Lưu Hồng vị trí lung lay, ngươi chính là cát quốc công Lưu Thế Long nhà nhị công tử Lưu Hồng a. Nói như vậy, ngươi làm ra điểm này phá sự phát, theo chúng ta đi một chuyến a. Lưu Hồng nhìn đối phương biểu diễn, Lưu Hồng một mặt mộp bước. Con hàng này não không có nước vào a. Biết chính mình thân phận, thế mà còn dám ngang như vậy, ngươi cho rằng chính mình là ai a, đương triều thiên tử lý thế dân sao? Lại nói, trước đây không lâu hắn vừa mới gặp qua Lý Thế Dân, nhân ra đường đường một cái oán đế, nói chuyện cùng hắn đều là khách khí khí khí. Cái này mẹ nó quả thực chính là không dám nhận a đối mặt dạng này một cái không biết từ nơi nào đụng tới kẻ lỗ mãng lưu hồng trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu bất quá hắn cũng không có cùng đối phương làm nhiều tính toán mà là quay đầu nhìn về phía người tới bên trong cái kia tên cầm đầu là người ngươi đúng chính là ngươi nói một chút đi đây đều là đầu đuôi câu chuyện ra sao hôm nay nếu là không đem lời nói cho bản thiếu gia nói rõ ràng lời nói các ngươi đã tới cũng đừng đi chờ một lúc tìm người giúp các ngươi nhặt xác ra một bên nói lưu hồng một bên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái cổ tay phải bên trên bộ kia bạch cốt thủ chỉ vào giờ phút này hắn đã quyết định chú ý Nếu như đối phương thật là không có ý tốt, tính toán nhắm vào mình, hoặc là nhắm vào mình sau lưng lưu ra làm những gì sự tình, vậy hắn khẳng định sẽ cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Thật làm một cái kim tiên mặt mũi là tùy tiện dâm sao? Nói đùa cái gì a? Không cùng đối phương tính toán, đó là bởi vì không có cái kia cần phải, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền sẽ không giết người. Đến mức nói, nơi đây chính là đại đường hoàng triều đô thành Trường An, có nhân tộc khí vận áp chế, cho nên tiên cảnh cường giả không thể tùy tiện động thủ. Ha ha, lấy hắn hiện tại cùng Lưu Thế dân quan hệ, điểm này căn bản cũng không phải là chuyện gì, nếu mà bắt buộc lời nói Hắn không ngại thật tốt mở một tràng sắt dưới, đem lúc này người chấp hành, còn có phía sau kẻ sau màn, toàn bộ đều từ trên đời lao sạch. Dù sao là đối phương trước tìm gốc dạ, tin tưởng lý thế dân liền tính sau đó biết việc này, cũng sẽ không cùng hắn quá mức tính toán, làm không tốt lời nói, sẽ còn bởi vậy thật tốt cảm ơn hắn một phen đâu. Dù sao, từ trước mắt tình huống đến xem, trước mắt cái này một nó người, rõ ràng liền không thuộc về lý thế dân, cái này nhất hệ lực lượng. Bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không ngay tại lúc này nhảy ra. "Ngươi!" Bị Lưu Hồng Tiểu nói này, Cái kia dẫn đầu nhảy ra ra hỏa lập tức giận dữ, chỉ là không đợi hắn áp dụng tiến một bước hành động, liền bị cái kia tên cầm đầu là người cản lại. Tốt Vương Ban Đầu Nhi, chuyện kế tiếp vẫn là ân ta đến nói a, ngươi trước ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, chờ cần ngươi thời điểm lại nói." Tiếng nói vừa ra về sau, người này quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng. "Lưu Hồng Lưu nhị công tử đúng không? Ta gọi Hạ Thành Long, là bất lương nhân phủ nhà bên trong một tên quản, nghĩ đến lấy Lưu nhị công tử năng lực, cũng hẳn là đạo này bất lương nhân a." Hắn một mặt lạnh nhạt nói, thuận tiện còn lấy ra một khối kim bài lung lay một cái. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ma đàn, lại là bất lương nhân, cái này mẹ nó đến cùng có hết hay không a? Hắn liếc qua trong tay đối phương cái bài, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trước đây không lâu, tại hắn mới vừa tiến vào các quốc công phủ thời điểm, liền xử lý xong một bọn bất lương nhân tu giả. Không nghĩ tới, không đến thời gian một ngày, đối phương thế mà lại phái người tới, mà còn cái này vừa vào cửa, liền bày ra một bộ bắt người phá án tư thái. Đối với đối phương loại này, an bài người một nhà đứng xếp hàng tới cửa tặng đầu người cách làm, hắn thật là có loại cảm giác dở khóc dở cười. Có câu tục ngữ gọi là con cốc nằm sấp ngu bằng chân, không cắn người nhưng làm người buồn nôn. Tại Lưu Hồng xem ra, Bất Lương Nhân hiện tại loại này cách làm, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá cùng phía trước so sánh, lần này đối phương ngược lại là hơi dài một chút não. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, Lưu Hồng không sai biệt lắm đã đoán được đối phương ý nghĩ cùng ý đồ. Bất Lương Nhân tổ chức này, bởi vì trong đó thành viên phần lớn là phạm cảnh tu giả, cho nên cho dù từ trên danh nghĩa thuộc về Đại Đường Hoàng Triều, thế nhưng đối ngoại lại cũng không công khai. Cũng chính là nói, tổ chức đó làm việc, dựa vào là chính mình thực lực, mà không phải cái gọi là Hoàng Triều uy tín. Trừ cái đó ra, tổ chức đó thành viên cũng không nhận nhân tộc khí vận che chở. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phía trước tại Lưu Hồng bên này ăn phải cái lô vốn về sau, bọn họ thay đổi sách lược, từ lên thuần dựa vào tự thân lực lượng, đổi thành mượn dùng Đại Đường Hoàng Triều lực lượng. Rất hiển nhiên, đối phương là đoán chắc, chính mình không dám ở Đại Đường Hoàng Triều đô thành bên trong đối bình thường sai dịch xuất thủ, cho nên mới sẽ nghĩ đến dùng phương pháp này. Chỉ là, đối phương những người này hiển nhiên là tính lầm. Sở dĩ nói như vậy, là vì trước đây không lâu, Lưu Hồng Cương mới vừa cùng Lý Thế Dân tại Thái Cực Cung Cam Lộ Điện bên trong gặp mặt qua, đồng thời liền một số vấn đề đạt tới nhất trí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ngươi thậm chí có thể đem coi là lý thế dân đã công nhận lưu hồng vị này tiền cảnh tu giả tồn tại. Kể từ đó, cho nên nhân tộc khí vẫn áp chế, đối lưu hồng liền sinh ra không được cái gì ảnh hưởng tới, chỉ cần hắn không đẩy ra lật lý thế dân thống trị, tại đại đường hoàng triều nội bộ, hắn thậm chí có thể vận dụng chính mình tầng 3 trở lên lực lượng. Đến mức nói giết mấy cái tiểu lâu la, cái kia càng là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, tất nhiên là dạng này, như vậy, nghĩ đến đây, lưu hồng cũng liền lười cùng đối phương nói thêm cái gì nhiều lời. Đến mức nói là đối phương làm ra nhiều chuyện như vậy mục đích, đối phương đứng phía sau chính là người nào? Đối phương đối lưu ra có phải là có cái gì ác ý? Những chuyện này hắn đều không muốn biết. Tất nhiên hiện tại người cũng đã tới, vậy liền toàn bộ đều ở lại chỗ này a. Nếu như lần sau vẫn là như vậy, xử lý phương thức cũng giống như vậy. Hắn Lưu Hồng sẽ không đối bất lương nhân tổ chức chủ động xuất thủ, thế nhưng đối phương dám đến treo chọc hắn, như vậy đối phương đến một đợt hắn chính là giết một đợt. Thời gian dài, phiên phước hẳn là cũng liền giải quyết. Trầm ngâm mấy giây về sau, Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt những người này, sau đó tay phải giun lên, đem trên cổ tay bạch cốt thủ chỉ văng ra ngoài. Những này am biêu a cầu, còn không đang đến hắn đích thân đấu thủ, hết thảy tất cả liền để Bạch Cốt phu nhân ra mặt đến giải quyết ta. Nghĩ đến Bạch Cốt phu nhân, cũng sẽ rất tình nguyện nhiều thêm dừng lại hối thực. Ân, tính toán thời gian lời nói, vừa vặn cũng nhanh là ăn khuya một chút. Chương 203, các quốc công phủ sự tình, chương 203, các quốc công phủ sự tình. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, Bạch Cốt phu nhân vừa vặn đều xem như là tương đối đặc thủ. Yêu tộc, dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn ban đầu ở Tử Tiêu cung xuôi thai nói lúc thuyết pháp, bình thường đều là chỉ những cái kia hở mức sinh chứng lời nói, khoác lông mang giáp hạ người. Nói một cách khác, chính là một chút từ xúc sinh biến hóa mà đến yêu ma tinh quái. Nhưng mà thế gian mọi việc đều có ngoại lệ. Bạch Cốt Phu nhân bản thể chính là một cái thế gian hiếm thấy thi ma, cứ việc đồng dạng bị tính vào đến yêu tộc phạm chủ, nhưng sinh ra tại nhân tộc thi hài bên trên. Chính là bởi vì như vậy, thi ma mới sẽ cùng cương thi đồng dạng bị trở thành một loại nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành đặc thù tồn tại. Hiện nay, tại dung hợp hậu thiên linh bảo cấp phật bảo về sau, Bạch Cốt Phu nhân vừa vặn đã phát sinh rõ ràng biến hóa. Nhưng coi như là dạng này, nó một chút nguồn gốc từ thi ma bản tính, như trước vẫn là bị hoàn chỉnh giữ lại số dưới. Xem như một cái nửa Phật bảo nửa thi ma tồn tại, Bạch Cốt phu nhân kỳ thật đã không tại cần cái gọi là huyết thực, thế nhưng nếu như có thể mà nói, Bạch Cốt phu nhân vẫn là vô cùng hưởng thụ huyết thực. Bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân, Bạch Cốt phu nhân cùng Lưu Hồng tâm ý tương thông, tại bị Lưu Hồng gọi ra đến thời điểm, nó liền đã biết đối phương ý tứ. Đối mặt với tiền sảnh bên trong những cái kia, bởi vì sự xuất hiện của nó mà thay đổi đến trận mắt hốc mồm quan sai cùng nha dịch, Bạch Cốt phu nhân lập tức gấp dụng hành động. Liền một tơ một hào do dự đều không có. Giữa song phương thực lực sai biệt thực sự là quá mức cách xa. Bạch Cốt phu nhân cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ, mà là hướng về đối phương phát ra một đạo thần niệm xung kích, sau đó những cái kia quan sai cùng nha dịch liền mất đi hành động năng lực. Ngay sau đó, Bạch Cốt phu nhân lòng bàn tay toát ra một đoàn nhu hòa Phật quang. Cái này đoàn Phật quang một khi xuất hiện, liền bắt đầu không ngừng mà mở rộng, cuối cùng đem đối phương tất cả nhân viên toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Sau một khắc, những người này thân thể bắt đầu sụp đổ. Trong đó người yếu người, rất nhanh liền hóa thành một đoàn huyết vụ, đồng thời cuối cùng ngưng tụ thành một viên giống như long nhãn kích cỡ tương đương đỏ thẫm huyết châu. Bá. Bạch Cốt phu nhân đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, Huyết châu liền rơi vào lòng bàn tay của nó bên trong. Nhìn xem trên tay mình chiến lợi phẩm, Bạch Cốt Phu nhân trên mặt khó được lại ra một tiêu biểu tình mừng rỡ, Sau đó hiện tại trước mắt bao người đem đưa vào miệng anh đảo của mình bên trong. Thấy tình cảnh này, người ở chỗ này trừ Lưu Hồng bên ngoài có một cái tính toán một cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra một loại kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Phật quang bên trong, tên thiếu bất lương nhân tổ chức thành viên trạng thái so với những người khác tốt một chút. Bất quá lúc này trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tùy ý hiện tại trường hợp này tiếp tục lời nói, vậy hắn rất có thể cũng không kiên trì được bao lâu. Ý thức được điểm này về sau. Hắn một bên khổ khổ chống cự Phật quang xâm nhập, một bên hướng về phía lưu hồng lớn tiếng kêu la. Không không không. Không thể như thế đối chúng ta, chúng ta là bất lương nhân cùng triều đình quan sai. ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là tại cùng triều đình là địch, tại cùng toàn bộ nhân tộc là địch, cuối cùng chắc chắn bị nhân tộc khí vận phản vệ. Phải thừa nhận, con hàng này nói kỳ thật vẫn là thật có đạo lý. Xem như một tên phạm cảnh tu giả, một tên bất lương nhân tổ chức thành viên, con hàng này biết rõ sự tính rõ ràng so người bình thường muốn thêm rất nhiều. Trên thực tế. Hắn chính là an chắc Lưu Hồng không dám ở trường An Thành bên trong đối với chính mình bạo thủ, cho nên lúc trước mới sẽ biểu hiện như vậy không có sợ hãi. Nhưng vấn đề là con hàng này vận khí cũng không khá lắm. Nói như vậy nguyên nhân là vì hắn vẫn là tới chậm một bước. Nếu như nói con hàng này có khả năng sớm 2 canh giờ dẫn người chạy tới các quốc công phủ, như vậy Lưu Hồng cho dù trong lòng có bất mãn, tại hành động bên trên khẳng định cũng sẽ có chô khắc chế. Lớn nhất có thể chính là cho những người này một chút giáo hấn, để bọn họ ăn chút đau khổ, sau đó đem đuổi ra các quốc công phủ xong việc. Trên một điểm này mặt ngược lại là cùng phía trước cái đám kia bất lương nhân thành viên có chỗ khác nhau. Sở dĩ sẽ như thế là vì phía trước một nhóm bất lương nhân thành viên, bản thân đều là phạm cảnh tu giả, cho nên Lưu Hồng bên này cho dù xuất thủ giết chết những người kia cũng sẽ không dẫn tới nhân tộc khí vận phản vệ. Mà bây giờ nhóm người này, trong đó tuyệt đại đa số đều là phạm nhân quan sai nha dịch, bọn họ bản thân có lẽ cũng không tính cái gì. Thế nhưng bọn họ sử dụng nắm giữ quan thân, lại đại biểu cho Đại Đường Hoàng Triều uy nghiêm, cho nên Lưu Hồng cho dù muốn động bọn họ cũng cần thật tốt ước lượng một cái làm như thế hậu quả. Làm sao? Lưu Hồng đã cùng Lý Thế Dân gặp mặt qua, đồng thời được đến đối phương tán thành, cho nên Lưu Hồng căn bản là không sợ cái gọi là nhân tộc khí vận phản vệ. Những người ở trước mắt, chết cũng liền chết. Đoán chừng Lý Thế Dân sau đó biết, sẽ còn bởi vậy đối hắn ngỏ ý cảm ơn đâu. A, nếu quả thật được đến Lý Thế Dân cảm ơn, như vậy nhân tộc khí vận có thể hay không bởi vì anh em làm sự tình, đối anh em ngỏ ý cảm ơn a. Ểm, có vẻ như còn giống như thật có loại này có thể ai? Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Hồng trong đầu đung nhiên ý tưởng đột phát. Dạng này tên kia bất lương nhân thành viên kêu la, hắn thật giống như không có nghe thấy đồng dạng. Ngay lúc này, ở một bên ăn dưa Lưu Khôi có chút ngồi không yên. Con hàng này đem thân thể hướng Lưu Hồng bên này nhích lại gần, cẩn thận từng li từng tì nói. Nhị thiếu gia, chúng ta làm như vậy sẽ không có vấn đề gì a. Lão gia bên này nếu như biết lời nói, có thể hay không? Đang lúc nói chuyện, Lưu Khôi còn mịt mờ nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Cốt Phu Nhân, trong mắt đều là vẻ kia rẻ. Nhắc tới, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Cốt Phu Nhân động thủ giết người, chỉ bất quá cùng phía trước một lần kia so sánh, lần này Bạch Cốt Phu Nhân xuất thủ càng thêm làm trầm trọng thêm. Chỉ là đánh giết đối phương còn không tính, thậm chí còn đem đối phương hóa thành huyết châu, sau đó trở thành đồ an vật hướng trong miệng đưa. Hành động như vậy, thực sự là quá mẹ nó tàn bạo. Nói một câu nói thật, cho dù là cho tới bây giờ, Lưu Khôi cũng không biết Bạch Cốt phu nhân đến tổn cùng là dạng gì tồn tại. Hắn thấy, đối phương có khả năng biến thân trở thành nhà mình nhị thiếu gia trên cổ tay một đầu cầm trong tay, nghĩ đến cũng không thể coi là nhân loại. Nhưng vấn đề là, đối phương tướng mạo thực sự là quá mức có mê hoặc tính. Thế cho nên cho dù biết đối phương rất có thể không phải nhân loại, Lưu Khôi tại đối mặt đối phương thời điểm, vẫn như cũ sẽ nhịn không được miên man bất định. Sau đó, trong đầu sẽ còn xuất hiện một chút ý niệm thần mã như cục sịt. Bất quá, lại nhìn đến đối phương lấy loại này phương thức đặc thù ăn thịt người về sau, ý niệm gì đó Tất cả đều bị hắn ném đến tận lên chín tầng bay. Đầu đen rau má, mỹ nữ như vậy, hắn có thể hưởng thụ không lên. Năm nay hắn mới chỉ có ngoài 30, còn không có sống đủ đâu. Vấn đề? Ha ha, cái này lại có vấn đề gì? Nghe Lưu Khôi lời nói về sau, Lưu Hồng chân mày hơi nhíu. Ngay sau đó, hắn khinh thường nhếch miệng, tiếp tục nói, "Ngươi là đang hỏi cha ta biết chuyện đã xảy ra hôm nay về sau, sẽ có phản ứng như thế nào à? Chuyện này đơn giản, ngươi không nói cho hắn không được sao? Không có chuyện gì nghĩ nhiều như vậy làm gì, ăn no rồi việc sao?" Lưu Khôi, "Ách, tốt ta, ai bảo ngài là nhị thiếu gia đâu?" ngài nói thế nào thì thế nào a ta làm tủ hạ có vẻ như cũng thật không có cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy bất quá lời này còn nói trở về nhị thiếu gia nói lời nói này nghe vào cũng xác thực không có gì ma bệnh trước mắt vị này không biết là người vẫn là yêu lại hoặc là cái gì khác tồn tại nữ tử giết người phương thức cứ việc nhìn xem có chút tàn bạo nhưng hiệu quả nhưng là số một những tạm thời không để cập tới chỉ là giết người không lưu thi thể điểm này liền ngăn chặn vô số hậu họa bởi vậy phát sinh ở các quốc công phụ sự tình chỉ cần mình không nói vậy liền chắc chắn sẽ không có những người khác biết Hoặc là nói, bất lương nhân cùng quan phủ phương diện người, cho dù biết thủ hạ của mình chết tại các quốc công phủ đệ bên trong, cũng không có khả năng có cái gì chứng cứ. Kể từ đó, liên đích thật là không có gì có thể lo lắng. Nếu biết rõ, các quốc công lưu thế long mặc dù đã từ quan không làm, từ trên triều đình lui đi ra, thế nhưng cái kia quốc công danh hiệu dù sao còn tại. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào điểm này, liền không phải là dân chúng bình thường có thể so sánh. Muốn tìm các quốc công phủ phiền phức, hoặc là tìm lưu hồng phiền phức, không có điểm xác thực chứng cứ lời nói, sự tình vẫn thật là có chút không quá tốt xử lý. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, lưu khôi rứt khoát ngậm miệng không nói chỉ là coi hắn lại lần nữa đem sự chú ý của mình thả lại trình diện bên trong những cái kia quan sai cùng nha dịch trên thân lúc lại ngạc nhiên phát hiện ngắn mấy hơi thở ở giữa hiện trường liền chỉ còn lại tên kia bất lương nhân tổ chức thành viên còn tại kiên trì mà những người thì là toàn bộ đều hóa thành huyết châu đồng thời rơi vào đến bạch cốt phu nhân cái kia nhìn qua trắng trẻo non nớt nu di bên trong ta dọa cái ngoan ngoãn cái này giết chóc hiệu suất cũng quá cao à hơn nữa còn là giết người thêm hủy thi diện tích cùng một chỗ lại nói cái này một vị đến cùng là lai lịch gì à khiếp sợ sau khi lưu khôi nhịn không được suy nghĩ bạch cốt phu nhân vừa vặn Thân là các quốc công lưu thế Long đã từng tiếp thân thị vệ, Lưu Khôi kiến thức coi như có thể, ít nhất hắn vô cùng rõ ràng bất lương nhân tổ chức là một cái dạng gì cửa nha môn. Bởi vậy, đối với cái gọi là yêu ma quỷ quái, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút. Đương nhiên, nơi này một điểm vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại nghe thấy, thấy là khẳng định chưa từng gặp qua, cho tới hôm nay Lưu Hồng tiến vào các quốc cơ phủ, hắn mới chính thức mở rộng tầm mắt. Xem như một tên võ giả, muốn nói đối với những chuyện này hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, đó là tuyệt đối không có khả năng, dù sao võ giả cũng là người, nên có lòng hiếu kỳ khẳng định là có. Chỉ bất quá Chuyện như vậy hắn tối đa cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Để hắn đi hỏi Lưu Hồng hoặc là Bạch Cốt phu nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tại Lưu Khôi nhận biết bên trong, nên hắn biết rõ sự tình, nhà mình nhị thiếu gia khẳng định sẽ nói cho hắn, không nên biết rõ sự tình, hỏi cũng là hỏi không. Đối với điểm này, trong lòng của hắn vẫn rất có như vậy một chút bước số. Bên kia, Lưu Hồng nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân chỉ là thưởng thức trong tay huyết châu, lại không có lập tức liên ước, nhìn không được có chút hiếu kỳ. "Tiểu Cốt, ngươi làm sao không ăn những này huyết châu a?" Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ đối loại này đồ vật đã không phải là cảm thấy rất hứng thú? Hắn nhìn đối phương, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Không phải như vậy chủ nhân nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt phu nhân lúc đầu chỉ là theo chủ nhân về sau, cơ hội như vậy rõ ràng ít đi rất nhiều, cho nên ta cảm thấy, có lẽ tiết kiệm một chút ăn." "Ừ, chính là như vậy." Lưu Hồng, "Tốt ta, tùy tiện thế nào a, dù sao chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Bất quá xem ra, về sau muốn nhiều cho Bạch Cốt phu nhân tìm chút cơ hội như vậy, dù sao nhân gia hiện tại theo chính mình, bất kể nói thế nào, cũng không thể bạc đãi nhân gia không phải?" "Ha." Hai người nói chuyện công vụ, cuối cùng tên kia trên thân mang theo tu vi bất lương nhân tổ chức thành viên rốt cục là không kiên trì nổi. Một tiếng hét thảm sau đó, hắn cùng chính mình những đồng bạn kia đồng dạng, đầu tiên là hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó huyết vụ ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên đỏ thâm huyết châu. Đến đây, nhóm này khách không mời mà đến cuối cùng bị đoạt diện. Nhìn xem trống rông tiền sảnh, Lưu Hồng khẽ mỉm cười, "Tốt, nơi này sự tình hầu như đều kết thúc, lưu thôi, thiếu gia ta hiện tại liền về thành bên ngoài trang viên, ngươi cùng ta cùng đi a." Chương 204: Ở nhà muôn văn tốt, ra ngoài mọi việc nhiều. Chương 204: Ở nhà môn văn tốt, ra ngoài mọi việc nhiều. Lam Lưu Hồng mang theo Lưu Khôi cùng mặc khác hai tên hộ vệ Từ các quốc công phủ lúc đi ra, thời gian đã là ban đêm giờ Tuất ba khắc. Dựa theo hiện đại tính theo thời gian phương thức, không sai biệt lắm chính là khoảng 8 giờ rưỡi đêm. Bây giờ đại đường hoàng triều chính vào trình quán thịnh thế nhà, cho nên cho dù là hoàng đô Trường An thành, cũng không có cái gọi là cấm đi lại ban đêm nói chuyện. Bất quá đối với cổ nhân đến nói, cái điểm này dù sao tương đối chế, cho nên trên đường phố đã không có người đi đường, thỉnh thoảng thấy được một hai cái, cũng đều là cảnh tượng đội vàng. Nhị thiếu gia, thời gian muộn như vậy, cửa thành bên kia cũng sớm đã đóng, nếu không tiểu nhân trước đến thành vệ doanh chạy một lần, cầm lão gia lệnh bài cùng bọn họ nói một chút. Lưu Khôi nhìn sắc trời một chút, sau đó góp đến Lưu Hồng bên cạnh việc nhỏ nói một câu: "Các quốc công lưu thế long thân là quốc công, sơ trung tự nhiên là có một ít đặc quyền, ban đêm ra khỏi thành chính là một cái trong số đó, bất quá đặc quyền như vậy lại vô cùng có hạn. Liên lấy ban đêm ra khỏi thành chuyện này làm ví dụ, vào giờ phút này, Lưu Khôi cho dù cầm các quốc công lệnh bài, đi đến thành vệ doanh thông báo đối phương chính mình cần ra khỏi thành, đối phương cũng sẽ không bởi vậy liền mở cửa thành ra. Bất quá nên có tiện lợi vẫn sẽ có." Nói ví dụ như Làm cái rổ treo đem bọn họ mấy cái từ trên đầu thành thả xuống đi, chỉ là như vậy sự tình cần sớm chuẩn bị, cho nên Lưu Khôi mới có kiểu nói này. "Tốt Lưu Khôi, ngươi liền đàng hoàng đi theo bản thiếu gia a." Bất quá chỉ là ban đêm ra khỏi thành mà thôi, bản thiếu gia tự có biện pháp, không cần thiết đem một kiện sự tình đơn giản làm phức tạp như vậy." Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng không chút do dự lắc đầu, phủ nhận đề nghị của đối phương. Nhắc tới, sớm tại mới vừa xuyên qua lúc ấy, cùng loại ra khỏi thành phương thức, hắn cũng từng có cơ hội thể nghiệm qua một lần. Cho nên vô cùng rõ ràng Lưu Khôi nói lời này ý tứ, chỉ là hiện tại hắn đã là kim tiên tự nhiên cũng liền không cần phiền toái như vậy. nói xong những này về sau, hắn quay người hướng về trường an thành tây thành môn phương hướng đi đến, thậm chí đều không có cùng lưu khôi cùng với mặt khác hai tên hộ vệ chào hỏi. thấy tình cảnh này, lưu khôi cùng hai tên thủ hạ liếc nhau một cái, sau đó một mặt bất đắc dĩ đi theo. xem như các quốc công đã từng hộ vệ, lưu khôi biết rõ sự tình muốn so người bình thường nhiều hơn, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trường an thành cửa thành cũng không phải là như người bình thường trong tưởng tượng đơn giản như vậy. tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, lưu khôi kỳ thật cũng sớm đã nhìn ra nhà mình vị này nhị thiếu gia. Tuyệt bức là trong truyền thuyết nắm giữ năng lực đặc thù tu giả, điểm này trên cơ bản là xác nhận không thể nghi ngờ. Bởi vậy, cùng loại đi tới đi lui năng lực, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng coi như là dạng này, đối với nhà mình nhị thiếu cũng có thể không trải qua thành vệ doanh cho phép liền ban đêm ra khỏi thành chuyện này, hắn vẫn như cũ có chút không quá xem trọng. Bất quá xem như thủ hạng, hắn lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghĩ đến đây, Lưu Khôi nhịn không được âm thầm thở dài. Ai? Hy vọng tất cả đều thuận lợi a. Bất quá còn tốt đem lão gia lệnh bài cho mang lên, cứ như vậy, liền tính xảy ra vấn đề gì, cũng còn có thể có chỗ giảng hòa. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh, một nhóm bốn người liền đến trường An Thành Tây thành môn. Bởi vì cửa thành có binh sĩ tuần tra, cho nên bọn họ cũng không có trực tiếp tới gần cửa thành, mà là tại khoảng cách cửa thành đại khái xa mấy chục mét địa phương ngừng lại. Gặp một lần cảnh này, Lưu Khôi nhịn không được sờ tay vào ngực, sờ lên lúc trước các quốc công Lưu Thế Long giao cái hắn khối kia đại biểu cho các quốc công phủ lệnh bài. Hắn là các quốc công phủ đóng giữ hộ vệ ban đầu, lệnh bài tự nhiên về hắn đảm bảo. Hiện tại hắn cảm giác vô cùng vui mừng, chính mình đem lệnh bài mang ra ngoài. Chỉ là, liền tại hắn suy nghĩ, tiếp xuống đến cùng nên như thế nào khuyên bảo nhà mình nhị thiếu gia lúc lại phát hiện đối phương đống nhiên xoay người, hướng về hắn cùng mặt khác hai tên hộ vệ đứng phương hướng, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Sau một khắc, Lưu Khôi cảm giác hai mắt của mình tối sầm. Sau đó chính là cái gì sự tình cũng không biết. Cách đó không xa, làm xong tất cả những thứ này, Lưu Hồng khẽ mỉm cười, sau đó thi triển Tiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong ngũ hành đại độn chi thổ độn, cả người lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ là, không sai biệt lắm một cái hô hấp về sau, Lưu Hồng đống nhiên lại xuất hiện ở tại chỗ. Cùng vừa rồi so sánh, hắn nhìn qua cũng không có cái gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là, trên mặt biểu lộ thay đổi đến vô cùng cổ quái. Ma đạn Thế mà còn có trận pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng trận pháp này đẳng cấp còn không thấp, đây thật là... Sau một lát, lưu hồng trong miệng bắt đầu nhỏ giọng cầu nhầu. Rất hiển nhiên, hắn cái kia lấy thủ độn chi thuật ra khỏi thành tính toán, bởi vì tường thành phía dưới tồn tại trận pháp nguy nhân, không thể không tiến hành thay đổi. Nhắc tới, từ khi trở thành kim tiên về sau, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bất quá ngày trước hắn lấy thuật pháp ra vào cửa thành hoặc là bay vọt tường thành, đều là tại ban ngày. Như hôm nay trường hợp này, vẫn thật là lần thứ nhất. Đương nhiên, nếu như là những thành thị khác lời nói hẳn là cũng sẽ không gặp phải phiền toái như vậy, bởi vì đối với nhân tộc mà nói, bày trận cần trả ra đại giới là rất cao. Trừ Trường An thành dạng này đồ thành bên ngoài, những thành nhỏ cũng không thể nào làm được điểm này, cũng liền không khả năng sẽ có phiền toái như vậy. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng Thi triển ra điều khiển xương mù đẳng vấn chi thuật, bay đến giữa không trung bên trong, hy vọng lấy phương thức như vậy ra khỏi thành. Chỉ bất quá, lần này hắn thế mà gặp đồng dạng phiến phức. Sự tình phát triển đến trình độ này, Lưu Hồng tính tình cũng lên tới. Cân nhắc đến tường thành chỗ trận pháp quan hệ đến Trường An thành thành phòng, hắn cũng không có lựa chọn lấy lực phá đi, mà là càng bay càng cao muốn tìm được trận pháp này nhược điểm. Phải thừa nhận, trước mắt cái này bảo vệ Trường An Thành trận pháp vẫn là rất ra sức. Lưu Hồng khó khăn lắm bay đến ngàn mét độ cao, mới phát hiện loại kia vô hình ngăn cản bắt đầu dần dần yếu đi, vì vậy hắn lại hướng chỗ cao bay một khoảng cách, cuối cùng cuối cùng thuận lợi vượt qua đạo này trận pháp ngăn cản. Đến lúc này, hắn cũng biết Trường An Thành bày ra trận pháp này mục đích. Thông thường mà nói, phàm cảnh tu giả bên trong tu sĩ cấp cao, bình thường sẽ có được bay lượng năng lực, thế nhưng bay lượng độ cao, rất là sẽ có vượt qua 1000 mét. Cho nên nói, trận pháp này chỗ để phòng, kỳ thật chính là phàm cảnh tu giả đối với tiên cảnh tu giả mà nói trận pháp này cũng không có cái gì chứng dụng trên thực tế chỉ cần lưu hồng nguyện ý vô luận là tại dưới đất vẫn là tại thiên không hắn cũng có thể sử dụng man lực cưỡng ép bài trừ nên trận cho dù hắn đối với trận pháp cũng không có cái gì hiểu rõ kết quả cuối cùng cũng giống như vậy bất quá may mắn hắn không có làm như vậy Bằng không mà nói lý thế dân khẳng định muốn khóc bởi vì cho dù đối với đại đường hoàng Triều mà nói bố trí như thế năm nhất tòa có khả năng phòng ngự phản cảnh tu giả trận pháp cũng không phải một kiện tùy tiện liền có thể làm đến sự tỉnh ở trong đó chỗ trả ra đại giới vượt xa người bình thường tưởng tượng từ trường An Thành đi ra về sau Lưu Hồng phân biệt một cái phương hướng sau đó hướng về Lưu gia công viên phương hướng bay thẳng mà đi qua không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian hắn liền thấy Lưu gia trang viên hình dáng hô đến khoảng cách Lưu gia trang viên trăm mét có hơn Lưu Hồng hạ xuống đám mây hai chân vừa rơi xuống đất hắn liền vung một cái ống tay áo đem Lưu Khôi cùng với hai người thủ hạ từ chính mình tụ lý cản khôn bên trong vừa ra từ không gian bên trong vừa ra tới Lưu Khôi lập tức liền khôi phục thần trí nhìn xung quanh vài lần trên mặt hắn biểu lộ hơi đổi cái này cái kia nhị thiếu gia chúng ta bây giờ có phải là đã ra trường An Thành Cứ việc ngoài miệng là như thế hỏi, thế nhưng Lưu Khôi trong lòng đã khẳng định, chính mình những người này hiện tại tuyệt đối đã không tại trường An Thành chúng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trên mặt hắn biểu lộ mới sẽ như vậy cổ quái. Trường An Thành có trận pháp hắn là biết rõ, bất quá hắn là thật không nghĩ tới, nhà mình vị này nhị thiếu gia vậy mà thật sự có thể đột phá đạo này trận pháp, chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền không thể không một lần nữa đoán trường thực lực của đối phương. Nghe đến Lưu Khôi hỏi như vậy, Lưu Hồng nhịn không được nén miệng. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay lưu ra trang viên phương hướng, nóiừ, chính ngươi nhìn đi, đường chuyện gì đều đến hỏi ta, ta là thiếu gia của ngươi. Không phải ngươi bách hoa toàn thư. Nói xong câu đó về sau, hắn liền bước chân hướng về Lưu gia trang viên cửa lớn đi đến. Nhìn xem Lưu Hồng rời đi bóng lưng, Lưu Khôi cười khổ một tiếng, sau đó bước nhanh đi theo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sát thực không có lời nào để nói. Lao gia, ngài sinh nhi tử như thế treo, chính ngài biết sao? Vừa đi, Lưu Khôi một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh. Bởi vì có Lưu Khôi đám người tồn tại, Lưu gia trang viên bên này kỳ thật sớm đã biết Lưu Hồng về trường an thành. Chỉ là trong trang viên người đều không nghĩ tới Lưu Hồng sẽ tại buổi tối về trang viên, kết quả là làm Lưu Hồng tiến vào trang viên cửa lớn thời điểm, toàn bộ trang viên lại là một hồi náo loạn, không ít tôi tớ hạ nhân đều bị quản gia cho kêu lên. Từ khi khóa lại hệ thống về sau, đồng thời thuận lợi trở thành một tên kim tiên cảnh tu giả về sau, Lưu Hồng liền một mực ở bên ngoài sóng, ở giữa bên trong chỉ về nhà qua một lần. Bất quá chỉ là một lần kia về nhà, lại làm cho Lưu gia tình huống phát sinh rất lớn chuyển biến. Lưu gia lão gia các quốc công Lưu Thế Long thậm chí trước mặt mọi người tuyên bố, từ nay về sau, Lưu Hồng vị này Lưu gia nhị thiếu gia, chính là trong nhà người chủ trì. Kể từ đó, Lưu Hồng lần này trở về nhà, tự nhiên cũng đã thành một kiện đại sự. Ở trong đó vui vẻ nhất tự nhiên là muốn mấy tiểu hồng cùng tiểu bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn lưu hồng bên này vừa vặn trong sánh đường rơi vào liền nước đều không có lên một cái hai cái xinh đẹp nha hoàn liền từ sau trong nhà chui ra sau đó không để ý xung quanh mặt khác tôi tớ hạ nhân ánh mắt thẳng tắp nhào vào lưu hồng trong ngực Tiểu gia ngươi xem như trở về tiểu hồng có thể là nhớ ngươi muốn chết Tiểu gia tiểu bạch cũng nhớ ngươi thật nghĩ lưu hồng nhuyễn ngọc trong ngực người trên người đối phương tản ra mùi thơm trong lòng cũng là cảm giác một trận bình tĩnh túc nữ nói ở nhà muôn văn tốt ra ngoài mọi việc nhiều vào giờ phút này hắn đối câu nói này cũng là tràn đầy cảm xúc chỉ bất quá hắn loại này hảo tâm tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị từ viện từ bên trong chạy vào mấy cái cửa hàng làm hỏng hầu như không còn thiếu gia ngài xem như trở về lô ca đại thật sự là nhớ ngươi muốn chết đúng vậy a đúng vậy a lưu đại lưu nhị cũng nhớ ngươi ưn là thật nghĩ lời nói đâu vẫn là đồng dạng lời nói thế nhưng từ ba cái yêu quái trong miệng nói ra hương vị liền không phải là cái mùi kia nhìn xem ba cái dài đến hình thù kỳ quái cửa hàng lưu hồng cảm giác một trận ác hàn. cái gì kéo con bê đồ chơi cút sang một bên các ngươi sẽ nghĩ ta ha ha là nghĩ tới ta trong túi những đan dược kia a. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng tùy ý vung tay áo, đem ba cái yêu quái quét đến ngoài cửa. Chương 205, đánh chết ngươi cái con bất hiếu, chương 205, đánh chết ngươi cái con bất hiếu. Cùng phía trước một lần kia so sánh, lần này Lưu Hồng rời nhà thời gian cũng không tính quá dài, trước sau chung vào một chỗ, cũng bất quá 14 năm ngày. Nhưng coi như là dạng này, tại hắn trở về nhà về sau, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha đầu, đối hắn vẫn là đặc biệt quân quyết si mê. So với Tiểu Hồng, Tiểu Bạch tính cách tương đối trầm đĩnh, cho nên dính nhau một trận về sau, Nhà đầu này liền đứng dậy chỉnh lý một cái chính mình ăn mặc, sau đó ở tại một bên ngoan ngoãn hầu hạ. Nhưng mà, niên kỷ nhỏ bé lại tinh tình tương đối nhạy thoát tiểu hồng, lại vô vạ lưu hồng trong lực không chịu xuống, làm cái sói đành phải càng không ngừng lắc đầu cười khổ. Đối với hai cái này xinh đẹp nha hoàn, Lưu Hồng vẫn là vô cùng tương triều, bởi vậy cho dù tiểu hồng phản ứng có hơi quá, hắn cũng không có bất luận cái gì quát lớn đối phương ý tứ. Không phải liền là mượn ôm ôm sao? Vậy liền ôm tốt, dù sao hắn cũng không có gì tổn thất. Mượn cơ hội này, Lưu Hồng trong bóng tối thả ra chính mình thân nghiệm, dò xét một cái tiểu hồng cùng tiểu bạch gần nhất mấy ngày nay tu luyện tình huống. Cuối cùng cho ra kết quả, vẫn là để hắn cảm giác tương đối hài lòng. Hai cái tiểu nha đầu rõ ràng đều đã tu ra khí cảm. Cứ việc còn không có chính thức bước vào luyện khí kỳ, thế nhưng cân nhắc đến đối phương thời gian tu luyện bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có khả năng giao ra dạng này một phần thành tích, đã coi như là tương đối không sai. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng cùng Lưu Hồng lấy ra công pháp có quan hệ. Tại giúp đỡ người nhà cùng với thuộc hạ tu luyện sự tình phía trên, Lưu Hồng vẫn tương đối nghiêm túc. Bất quá hắn cho ra công pháp, lại không phải là hệ thống thương thành xuất phẩm mặt hàng, mà là hắn từ chính mình tiện nghi sư phụ địa hoàng thần nông thị nơi đó, chuyên môn đại đi ra đồ tốt. Công pháp cơ bản cái đồ chơi này, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Mấu chốt trong đó, không hề ở chỗ công pháp đẳng cấp cao thấp, mà là muốn nhìn vừa không thích hứng tu luyện công pháp này người, mới vào con đường tu luyện, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là phi thường trọng yếu, mà còn cơ sở nhất định phải nền vững chắc. Có câu chuyện xưa, gọi là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Hệ thống thương thành bên trong các loại thương phẩm, vô luận là công pháp đạo thuật, bí thuật thần thông, pháp bảo vũ khí, toàn bộ đều là số 1 tồn tại. Nhưng vấn đề ngay tại ở từ hệ thống thương thành bên trong đi ra đồ vật đẳng cấp thực sự là quá cao, lưu hồng chính mình dùng ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. thế nhưng nếu như giao cho những người khác sử dụng liền không nhất định sẽ rất thích hợp. địa hoàng thần nông thị chính là nhân tộc lão tổ hỏa vân động bên trong thiên địa nhân tam thánh hoàng một trong bản thân liền nắm giữ chuẩn thánh tu vi mà còn tuổi thọ dài dẳng dẳng sống qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. dạng này một cái lao gia hỏa vô luận là tại kinh lịch phương diện hoặc là tại kiến thức một chút phương diện đều không phải hùng hoàng thế giới bên trong người tu bình thường có thể so sánh. Bởi vậy, từ địa hoàng thần nông thị trong tay chảy ra công pháp, tuyệt đối đều là một chút vật có thể gặp mà không thể cầu, ít nhất đối với người mới học đến nói, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Kiểm tra xong tiểu Hồng cùng tiểu bạch tình huống thân thể, Lưu Hồng ngẩng đầu, hướng về gian phòng cửa lớn phương hướng nhìn. Mà tại lúc này, vừa vặn bị hắn quất bay đi ra lộc cá đại, Nưu đại, Nưu nhị cái này ba cái không ra gì yêu quái, cũng vừa vặn từ ngoài cửa kinh lịch. Nhìn thấy Lưu Hồng đem lực chú ý đặt ở bọn họ mấy cái trên thân, ba yêu bước chân đồng thời dừng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được niết miệng. Hai cái kim đan, một cái mượn anh ha ha, ba người các ngươi có thể đi theo bản thiếu gia đều nhanh hơn một tháng. Bình thường nhận đến chỗ tốt cũng không ít, có thể tu vi lại không chút nào tiến thêm. Các ngươi nói sống, bản thiếu gia đến tận cùng có lẽ như thế xử lý các ngươi mới tốt đây. Nói xong nói xong, sắc mặt của hắn liền theo dài xuống. Không tốt, phải gặp. Bị Lưu Hồng tiểu nói này, ba yêu cùng nhau run một cái. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về tiểu Bạch vị trí nhìn lại, trong mắt càng là toát ra một tia cầu khẩn. Xem ra, bọn họ là hy vọng Tiêu Bạch giúp đỡ vì chúng nó xin tha. Nhắc tới, Lưu Hồng Kỳ thật cũng là có chút điểm lo lắng bọn họ. Sở dĩ nói như vậy là vì yêu quái tại phương diện tu luyện cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn. Bình thường mà nói, thân thể của bọn chúng điều kiện đều rất xuất sắc, tuổi thọ tương đối mà nói cũng sẽ tương đối dài, nhưng trừ số ít mấy loại dị trùng bên ngoài, bình thường yêu quái nào đều không thế nào dễ dùng. Kể từ đó, bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi, liền thay đổi đến 10 phần khó khăn. Chứ phi là bọn họ đi cái gì số chó ngáp phải rồi, được đến một loại nào đó thiên tài địa bảo, sau đó loại này thiên tài địa bảo còn vừa vẫn thích hợp nó bọn họ sử dụng. Bất quá loại này cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lưu Hồng thủ hạ ba yêu hiền nhiên cũng không có dạng này phúc phận, xinh đẹp, nha hoàn tiểu bạch tính cách đơn thuần thiện lương. Lưu Hồng không có ở đây trong mấy ngày này, nàng đối lọa ca đại bọn họ ba cái, từ ban đầu sợ hãi, càng về sau chậm rãi quen thuộc, lại đến cuối cùng bắt đầu thay đổi đến hòa hợp. kinh lịch một cái quen thuộc quá trình. nhất là khi biết cái này ba cái yêu quái đều là ăn chay yêu quái về sau, tiểu nha đầu đối với bọn họ ấn tượng liền càng thêm tốt. trong mắt của nàng, lọa ca đại bọn họ không những không đáng sợ, ngược lại còn có chút xuán manh. bởi vậy, tại nhìn đến ba yêu xin giúp đỡ anh mắt về sau, nàng lập tức tiến tới Lưu Hồng bên người, nhỏ giọng nói, thiếu gia ngài có thể tuyệt đối đừng trách chúng nó mấy cái. Gần nhất mấy ngày nay, trong trang viên sự tình cũng ít, bọn họ vẫn luôn có hỗ trợ, khả năng là bởi vì cái này mới đưa đến về mặt tu luyện mặt chậm chễ a. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng tức giận trừng lầu ca đại bọn họ mấy cái một cái, sau đó hướng về phía Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. A, là thế này phải không? Tốt a, vậy lần này coi như xong. Bất quá về sau nhất định phải chú ý. Ghi nhớ, nhân tộc địa bàn không phải như thế tốt trở, muốn cả một đời đều bình an, ít nhất cũng phải tu luyện tới tiên cảnh. Cụ thể làm sao? Các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói một câu nói thật, Lưu Hồng bản thân không có ý định đối lộc ca đại bọn họ mấy cái như thế nào đi nữa, vừa rồi cái kia lời nói, bất quá là gõ đối phương một cái mà thôi. Hiện tại tất nhiên Tiểu Bạch đều mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Một phương diện, là không có cái kia cần phải. Một phương diện khác, lúc này hắn cũng nghĩ đến yêu quái tình huống cụ thể, cho nên liền tính Tiểu Bạch lời nói tìm lối thoát hạ. Một chàng không tính là phong ba phong ba rất nhanh liền đi qua. Sau một khắc, trong phòng bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, lại làm một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Mà còn chính là, hậu trạch phương hướng truyền đến một trận tiếng bước chân. Lưu Hồng dùng thần niệm quét qua. Phát hiện đến chính là hắn cái kia tiện nghi lão ba Lưu Thế Long. Vào giờ phút này, lão đầu tử nhìn xem có chút quần áo không chỉnh tề, có thể là cả người cho người cảm giác lại vô cùng có tinh thần. Đây là, đây là chính thức bước vào luyện khí kỳ. Phát giác được điểm này về sau, cho dù lấy Lưu Hồng tâm tính, cũng nhịn không được âm thầm cảm khái một tiếng, đồng thời trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái. Hắn là thật không nghĩ tới, nhà mình cái này tiện nghi lão ba thế mà lại trước tiểu Hồng cùng tiểu Bạch một bước, chính thức bước vào tu luyện cánh cửa. Đây đối với một cái năm nay đã 50 có thừa lão gia hỏa mà nói, ngay cũng điểm này thật không phải chuyện dễ dàng. Thoạt nhìn, Lưu Thế Long trên thân vẫn có chút tiềm lực có thể khai thác. Đến lúc này, Lưu Hồng cũng đã tương thông. Người trong nhà tốc độ tu luyện đến nhanh một chút vẫn là chậm một chút. Kỳ thật cũng liền chuyện như thế, nếu như không có đan dược hoặc là cái gì khác thiên tài địa bảo phụ trợ, muốn từ nhập môn một mực tu luyện tới địa thiên cảnh, không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào đâu. Tất nhiên là dạng này, quá mức để ý cũng không có cái gì cần phải. Chỉ là, tại nhìn thấy Lưu Thế Long về sau, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là ân ôn tiểu cùng đứa bé trong bụng của nàng. Chuyện này giấu khẳng định là không che giấu nổi, mà còn cũng không có cần phải che giấu. Hiện tại xem ra, ngược lại là nên cùng chính mình cái này tiện nghi lao tử thông một tiếng khí, tránh khỏi đến lúc đó làm luống cuống tay chân, đối tất cả mọi người không tốt. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng đưa tay vô vỗ trong ngực tiểu Hồng, tốt nha đầu, có thể đứng dậy, cha ta tới, ngươi cùng tiểu Bạch đi ra ngoài trước a, ta cùng cha ta có chút quan trọng hơn lời nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu Hồng còn có chút không vui lòng. Bất quá nghe xong Lưu Thế Long đến, nha đầu này mau từ Lưu Hồng trong ngực thẳng lên thân, sau đó chân lý quần áo một chút, quy củ đứng qua một bên. Tiểu tử thôi, ta nghe người phía dưới nói ngươi trở về. Cho nên tới xem một chút, đúng tiểu tử thối, cha ngươi ta học được tiên pháp, tới tới tới, ngươi cũng tới kiến thức một chút. Trong ngay mắt, các quốc công Lưu Thế Long liền vào phòng. Đối với ở đây những người khác, lão đầu tử nhìn cũng chưa từng nhìn, mà là trực tiếp đi tới Lưu Hồng phụ cận, sau đó trong miệng lầu bầu tiên pháp gì đó. Gần nhất khoảng thời gian này, Lưu Thế Long trôi qua vẫn là tương đối phong phú. Kể từ khi biết chuyện tu luyện, đồng thời từ Lưu Hồng nơi đó được đến công pháp nhập môn về sau, lão đầu tử liền một đầu cắm đi vào, sau đó đối với chuyện tu luyện liền làm không biết mệt. Có lẽ là bởi vì thật sự có thiên phú, có lẽ là bởi vì quá mức nghiêm túc cùng đầu nhập. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cái này thật sự bị hắn tu luyện ra một vài thứ. Hoa hạ có Lao ngoan đồng tuyết pháp, chính là làm một người già thời điểm, tính cách ngược lại sẽ thay đổi đến càng giống là một đứa bé. Mà bây giờ Lưu Thế Long, vừa vận chính là trường hợp này. Tất nhiên tu luyện ra một chút đồ vật, vậy dĩ nhiên là muốn khoe khoang một phen, chỉ là Lưu Thế Long bản thân chính là lưu gia trang viên lão gia, hắn thấy, cùng phía dưới những cái kia tôi tớ tạm dịch khoe khoang đồng thời không có ý nghĩa gì. Hiện tại Lưu Hùng tới, hắn đương nhiên phải thật tốt biểu diễn một phen. Bằng không mà nói, làm sao xứng đáng hắn những ngày này chuyên cần khổ luyện đâu. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống a nếu như không gọi các ngươi liền cho ta ở bên ngoài thật tốt trông coi nghe thấy được không đó Lưu Hồng hướng về phía Lưu Thế Long làm một cái động tác tay ra hiệu đối phương an tâm chứa vội sau đó đối với trong phòng tất cả người phân phó một câu tiếng nói của hắn vừa ra phía dưới những người ở này hộ vệ Quảng gia Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch còn có ba cái ăn chay yêu cổ toàn bộ đều phẩn phật đi ra ngoài thấy tình cảnh này Lưu Thế Long cũng không có nói thêm cái gì cứ việc hắn rất muốn thừa cơ hội này tại hạ nhân trước mặt khoe khoang một phen thế nhưng cân nhắc chính mình thân phận cuối cùng vẫn là không thể không coi như thôi nếu biết rõ hắn nhưng là các quốc công phủ lão gia Lưu gia Trang Viên chủ nhân, nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn thành cái gì? Trời gánh xiếc sao? Trong ngay mắt, gian phòng bên trong chỉ còn sót Lưu Hồng cùng Lưu Thế Long chuyện này đối với tiện nghi phụ tử. Nhưng mà, không đợi Lưu Hồng mở miệng, Lưu Thế Long liền đưa ra chính mình tay phải. Hoa đến. Phúc. Theo hét lớn một tiếng âm thanh vang lên, Lưu Thế Long trên lòng bàn tay, bất ngờ toát ra một đoàn nhìn qua vô cùng đáng thương, lớn nhỏ cùng đầu nành không sai biệt lắm ngọn lửa. Thấy tình cảnh này, Lưu Thế Long trên mặt lập tức lộ ra một tia tốt sắc. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, ngọn lửa nhỏ liền nhảy nhót mấy lần, sau đó liền biến mất không thấy. Lưu Hồng, thân mẹ nó hòa đến, anh em còn tưởng rằng là cái gì thần thông đâu. Ôn áo nửa ngày, liền cái này a, lại nói như thế chút điểm ngọn lửa, liền hai điếu thuốc đều tốn sức, cần dùng tới làm như vậy dòng chống khua trên sao? Nhắc tới, Lưu Hồng kỳ thật vẫn là tương đối lý giải Lưu Thế Long lúc này tâm tính. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng cũng xem như là tu luyện được một ít thần thông. Cứ việc cái này thần thông bản thân cái dám cũng không tính. Cũng mặc kệ nói thế nào, đối với một tên tu luyện tân nhân mà nói, đây đều là một cọc đáng giá chuyện vui. Thế nhưng, đối với Lưu Thế Long cách làm, hắn lại khá là xem thường. Lão đầu tử niên kỷ cũng không tính là nhỏ, mà còn làm nhiều năm như vậy quan tinh thành, hiện tại Sở Tác Sở Vi thực sự là có chút không xứng với hắn phần này kinh lịch. Bất quá như vậy hắn chỉ là ở trong lòng hình tượng mà thôi. Nói là chắc chắn sẽ không nói. Tình bởi vậy đã kích lão đầu tử tu luyện tính tích cực. Trong ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng hướng về phía chính mình tiện nghi lão tử nhẹ gật đầu, nói: "Ân, ta nhìn thấy, lão cha ngài làm không tệ, có khả năng nhanh như vậy liền luyện được hỏa, phóng nhãn chúng ta toàn bộ đại đường hoàng triều, cũng có thể xem như là một cái thiên tài tu luyện." Lời này à, nghe lấy ngược lại là tạm được có thể là tăng thêm lưu hồng loại kia cổ quái ngư khí, nghe vào liền có chút không phải như vậy hợp khẩu vị. Lưu Thế Long không phải người ngu, nhìn ra nhi tử của mình tại qua loa chính mình về sau, lông mày của hắn nhịn không được hơi nhíu, mắt thấy liền muốn phát tác. Tiểu tử thối này, làm sao cùng cha mình nói chuyện đâu? Có phải là quên vì sao kêu phụ vi tử cơm rồi? Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng dạy dỗ nhi tử, Lưu Hồng tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn lập tức thay đổi đến trọn mắt hốt mồm. Lưu Hồng là nói như vậy? Đúng lão cha, có chuyện sự tình muốn nói cho ngươi một cái, nhi tử ngươi ta kết hôn, mà còn nhi tử ngươi nhi tử tiếp qua 3 tháng liền muốn giáng sinh thế nào nghe tin tức này ngươi ngoại ý muốn hay không kinh hỉ hay không lưu thế long sau một khắc lưu thế long toàn bộ thân thể lập tức cứng ở tại chỗ nhi tử của mình kết hôn mà còn nhi tử nhi tử cũng chính là tôn tử của mình lập tức liền muốn giáng sinh mờ mờ tớ cái này đều cái gì cùng cái gì a cái này đến lúc nào rồi sự tình a là lông việc của mình trước một chút cũng không có nhận được tin tức đâu còn ngoại ý muốn hay không kinh hỉ hay không cái này mẹ nó vẫn là tiếng người sao nhìn vẻ mặt không quan trọng biểu lộ lưu hồng lưu thế long sững sờ một lát sau đó là hai đạo lông mày dựng lên hét lớn một tiếng Hòa đến. Ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên, liền ngọn lửa mang bàn tay. Hướng về lưu hồng sau đầu hung hăng vô tới. Ta để ngươi ngoài ý muốn, ta để ngươi kinh hỉ, ta. Ta đánh chết ngươi cái con bất hiếu. Lao đầu tử hầm hừ ồn ào nói. Kết quả là, trong phòng lại là một phen gà bay chó chạy, chọc phía ngoài những hạ nhân kia bọn họ, nhịn không được hướng về gian phòng đảo ngược liên tiếp nhìn quanh.